chương 666, r ờ i đi lai、like、căn hoa tư chương 666, r ờ i đi lai、like、căn hoa tư thu hồi nguyên tố trưởng khống hôn độn về sau giang phong cũng là rời đi phía tây lầu dạy học mà cái này thẳng đường đi tới giang phong cũng là phát hiện những n à y ta ác khôi lỗi đã thanh tỉnh lại lúc này ngay tại vẻ mặt mở mị quan sát bốn phía đây là cái nào ta thế nào ta giống như vừa mới là một cái rất dài rất dài mộng trong mộng chúng ta biến mười phần tôn trọng lực lượng a đúng đúng đúng ta cũng là vậy chúng ta bây giờ là tỉnh không có phản ứng những học viên này giang phong cũng là đi thẳng tới tạp bố kỳ đa đám người trước mặt mà tạp bố kỳ đa khi nhìn đến giang phong về sau trên mặt cũng là xuất hiện không thể tin cùng thần sắc cảm kích tạm thời đồng học ngươi ngươi làm được ta có thể cảm nhận được ta ác lực lượng đã rời đi học viện nói tạp bố kỳ đa cũng là có chút kích động cầm giang phong tay thật sự là quá cảm ơn ngươi nhìn thấy một màn này giang phong cũng là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu không cần k h á c h khí đây là ngươi hẳn là tạ ân nghe được giang phong lời nói tạp bố kỳ đa lập tức cũng là xưng sở mặc dù nhưng là người đây có phải hay không là ít nhiều có chút quá trực tiếp sau đó giang phong cũng là tìm tới kiệt nhi khuê cùng khắc đ ạ tá nói rõ mình lập tức liền muốn rời khỏi nơi này mà vừa nghe nói giang phong muốn đi chẳng những kiệt nhi khuê cùng khắc đ ạ tá trong nháy mắt đỏ trong mắt ngay cả địa bàn ban đông đảo nữ đồng học cũng là biểu hiện m ư ờ i phần không bỏ về phần tháp mã kỳ mạn lúc này cũng là ngẩng lên cái đầu không chịu nói bất quá giang phong vẫn là thấy được gia hỏa này trong ánh mắt đã tràn đầy nước mắt đối với cái này giang phong đương đúng vậy là không có chọc thùng dù sao tháp mã kỳ mặt gia hỏa này cũng là muốn mặt mũi、đi. chỉ có điều s ư ợ qua người thời điểm giang phong lại hết sức không c ẩ n thận đụng hắn một chút mà lần này cũng là trực tiếp phá vỡ tháp mã kỳ m ạ t cố gắng bảo trì cân bằng nước mắt trực tiếp liền từ khỏe mắt chảy xuống tháp mã kỳ m ạ t thấy thế dứt khoát cũng liền không giả trực tiếp ôm giang phong đ u ổ i khóc lên ô ô ô tạm thời ban trưởng ban đầu là ta không đúng ô ô ô khóc gọi là một cái lê hoa đ á i vũ thê thê thảm thảm ưu tư nhìn thấy luôn luôn lạnh lùng tháp mã kỳ m ạ t thất thố như vậy giang phong cũng là nhịn không được có chút đập dung chỉ thấy giang phong vươn tay ra nhẹ nhàng vô vô tháp mã kỳ mặt bả vai tháp mã đồng học tuổi còn nhỏ ngươi có thể ngươi đi qua kiểu tóc đâu ngươi dựng thẳng đứng dậy a bởi vì cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ ý tứ của những lời này ngươi có thể minh bạch đối mặt với giang phong dần dần dạy bảo tháp mã kỳ mạt lập tức cũng là đã ngừng lại nước mắt tháp mã kỳ mạt ta đã hiểu tạm thời ban trưởng ngươi là để cho ta là một m cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán lúc này nghe được tháp mã kỳ mạt lời nói bạn học chung quanh nhóm lập tức cũng là kích động vỗ tay một phương diện là nhân v i n h ì n thấy giang phong có thể bất kể hiểm khích lúc trước tha thứ tháp mã kỳ mạt đồng thời còn đưa cho cổ vũ cùng dạy bảo con mắt kia cũng là đối tháp mã kỳ mặt trong thời gian ngắn ngủi như thế liền có thể theo trong bi thương đi ra đưa cho vô cùng khẳng định tạm thời ban trưởng quả nhiên là mang trong lòng rộng lớn người đối đại đã từng địch nhân đều không quên mở miệng khích lệ không sai không sai s ắ c thực s ắ c thực tạm thời ban trưởng đại khí tháp mã ban trưởng cũng không kém chẳng những có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt tâm tính hơn nữa còn có thể theo tạm thời ban trưởng trong giọng nói cẩn thận thăm dò nhanh chóng tiến bộ ân nói quá đúng có thể thụy chi ngay tại tất cả mọi người bị hai người cái này biến chiến tranh thành tơ lụa tinh thần mà cảm động thời điểm giang phong lại thở dài một hơi tháp mã ngươi hiểu lầm nam nhi không dễ rơi lệ có ý tứ là nói chân nam nhân theo không gào khóc rơi lệ không phải nam nhi chỉ có đàn bà mới có thể khóc khóc chít chít nghe được giang phong giải thích vừa mới còn một mảnh tường hòa cao hứng bừng bừng mọi người nhất thời tất cả đều trầm mặc tốt một cái chân nam nhân theo không gào khóc câu nói này hóa ra là ý tứ này a mà tháp mã kỳ m ặ t càng là cả người như bị xét đánh đã nói xong chuyên tâm đâu đã nói xong đỉnh thiên lập địa đâu kết quả ngươi đều phải đi còn muốn m a n g ta một câu cầu văn ngươi coi là người a thân thiện cùng các bạn học cáo biệt về sau giang phong cũng là đi tới v ẫ n t ạ i nghỉ ngơi chữa vết thương tinh linh long pháp khắc bên cạnh tiểu pháp còn bao lâu nữa nghe được giang phong hỏi tinh linh long pháp khắc cũng là lộ ra có chút lúng túng biểu lộ rất hiển nhiên nó trước đó cùng giang phong nói tới mười ngày tầm đó cũng không phải là thực tế thời gian mà là mỹ hóa sau kết quả nô g cái kia ta bị thương tương đối trọng cho nên đối mặt với tinh linh long pháp khắc ấp úng giang phong tự nhiên là lòng dạ biết rõ có thể là nghĩ đến thời gian của mình tương đối gấp g áp cho nên giang phong cũng là đưa ra một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý nếu không ngươi theo ta đi giang phong sở dĩ sẽ đưa ra ý kiến này kỳ thật cũng là có ý nghĩ của mình đầu tiên xem như có thể gia tăng chính mình thuộc tính có thể trưởng thành tính trang bị chén thánh chính mình là tuyệt đối muốn dẫn đi thế nhưng lại lại không muốn bởi vậy lãng phí thời gian dài cho nên đem chén thánh cùng tinh linh l o n g pháp khắc cùng một chỗ mang đi tự nhiên là biện pháp tốt nhất tiếp theo mặc dù bất chi đạo cái này tinh linh l o n g pháp khắc có thể mang cho mình cái gì tăng lên nhưng là không chịu nổi cái này tinh linh l o n g pháp khắc nó dễ nuôi a dừng lại chỉ cần một bao thấp kém sùng vật lương thực còn có so cái này tiết kiệm tiền sao phải biết lúc trước tiểu a miêu đào thải xuống tới lương thực có thể trọn vẹn còn có mấy trăm túi không ăn xong đâu đang dễ dàng phế vật lợi dụng cho nên loại này mua bán không vốn giang phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua về phần có thể hay không cùng chính mình đi giang phong cũng không lo lắng nhân v i cái này lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện bên trong đã không có bất kỳ tà ác lực lượng mà xem như vượt con người chính mình cũng muốn đi về sau tự nhiên cũng sẽ không lại có bất kỳ nguy hiểm có thể nói nếu là thật đem nó liền lưu tại nơi này cũng bất quá là không có chút ý nghĩa nào mà thôi nói xong giang phong còn thả một đoạn bờ gờ mờ thế giới bên ngoài rất đặc sắc đồng thời ngay trước tinh linh long pháp khắc mặt mở rộng ba lô lộ ra mấy trăm túi thấp kém sùng vật lương thực thế là tại hơi hơi do dự một lát sau tinh linh long pháp khắc cũng là đi tới tạp bố kỳ đa bên cạnh lưu lại một phong thư từ t r ư ớ c thế giới rất lớn ta muốn đi xem đối với cái này tạp bố kỳ đa mặc dù có chút không bỏ nhưng lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý làm xong đây hết thảy giang phong cũng là tại kiệt n g i khuê đám người đưa mắt nhìn hạ trong n g á y mắt tiêu thất tại học viện bên trong đợi đến xuất hiện lần nữa giang phong cũng đã xuất hiện ở cái k i a bốn phía đều là hư không trên bình đài mà chung quanh hắn thì là có sáu phát ra ánh sáng nhạc t u y ề n tô môn đang đợi hắn kế tiếp đi cái nào một cái tương đối tốt đầu chương sáu trăm sáu mươi bảy đến chẳng a liền ngươi chỉ n g có điều tại đi vào truyền thống môn trước đó giang phong đầu tiên là mở ra hệ thống menu hướng về vừa mới bị chính mình vượt qua tới tinh linh long phác khắc cùng cái kia chén thánh nhìn sang tinh linh long phác khắc thuộc tính hp năm mươi nghìn năm mươi nghìn mp năm mươi nghìn năm mươi nghìn lực lượng hai trăm năm mươi nhanh nhẹn hai trăm năm mươi trí lực hai trăm năm mươi lực công kích vật lý ba trăm năm mươi ma pháp công kích lực ba trăm năm mươi kỹ năng bảo hộ kết giới chống ra một mảnh có thể bảo hộ quân đội bạn không bị thương tổn kết giới kết giới vỡ vụn trước đó có thể cấm chỉ quân địch tiến vào trong kết giới như đã ở vào trong kết giới thì kết giới vỡ vụn trước không cách nào rời đi kết giới hp tự thân thuộc tính trị lực lượng nhanh nhẹn trí lực hai nghìn cd sáu giờ thấy được tinh linh long pháp khắc thuộc tính sau giang phong cũng là nói chúng tim đen đưa ra chính mình đánh giá quả nhiên tiết long chính là m ạ n h rồi liền ngay cả thuộc tính đều là vừa đúng hai trăm năm mươi điểm là trùng hợp a không đây là thiên ý hv cũng không nhiều lực công kích cũng không mạnh cũng liền kỹ năng này coi như qua loa nghe được giang phong lời nói thinh linh long pháp khắc cũng là liếc mắt thế nào vậy ta đi vừa mới còn luôn mồm nói muốn dẫn ta du lịch vòng quanh thế giới thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc ba lạc ba lạc kết quả ta cùng ngươi hiện ra nhanh như vậy ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ta phi cặn b ạ nam chỉ có điều mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là tinh linh long pháp khắc cũng không có thật biểu hiện ra ngoài hơn nữa vì thể hiện tầm quan trọng của mình tinh linh long pháp khắc còn đem chính mình một cái ẩn giấu kỹ năng nói ra tinh linh long pháp khắc khu khu kỳ thật ta còn có một cái xem như kỹ năng a nhìn thấy tinh linh long ấp đúng bộ dáng giang phong lập tức cũng là hứng thú còn có một cái kỹ năng kêu bảng bên trên thế nào không có viết sẽ không phải là cái này tiết long vì có thể ăn nhiều mấy ngụm s ù n g vật lương thực tại cái này không ta đầy a nghĩ tới đây giang phong cũng là dùng xem kỹ mục quang nhìn về phía tinh linh long pháp khắc có thể để giang phong không nghĩ tới chính là tinh linh long pháp khắc lại trực tiếp lắc đầu ta cái này kỹ năng không có cách nào đối với nhân loại phong thích thì ra là một giống loại cực kỳ thưa thất tinh linh long tộc pháp khắc có một cái hiếm thấy thiên phú cái k i a chính là huyết mạch tác chế nói đơn giản chính là đang đối mặt bình thường thú tộc thời điểm tinh linh long pháp khắc có thể đem chính mình kia đặc biệt tinh linh long tộc uy áp phóng thích mà ra từ đó khiến cái này thú tộc cảm thấy một loại không thua gì mặt đối với mình thiên địch thời điểm uy hiếp mà kể từ đó lại phối hợp thêm tinh linh long pháp khắc kia nhìn qua cực kỳ không tầm thường bề ngoài thường thường có thể không đánh mà thắng chí minh còn không có đánh đối diện liên sợ đương nhiên loại này huyết mạch á p chế ngoại trừ có thể làm cho đối phương cảm thấy sợ h ã i bên ngoài kỳ thật cũng không có cái gì trên thực tế hiệu quả nói cách khác nếu như vận khí không tốt thật đụng phải một cái đầu sát hoặc là một lòng tìm chết thu tộc kĩa kỹ năng này thì tương đương với b ồ n ví n g h e xong tinh linh long pháp k h á c giải thích giang phong cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu ân nói cách khác kỹ năng này chỗ dùng lớn nhất kỳ thật chính là vì trang tất thôi lúc này tinh linh long pháp k h á c xem như thấy rõ trước mắt gia hòa này e gờ là thật thấp ngươi ngó ngó hắn nói mấy câu nói đó nào có một câu dễ nghe thịnh tình hương khi thế bên trên đánh tới đối diện thấp ép gờ chỉ là vì trăng tất đáng đ ờ i hắn đều cao như vậy cấp bậc vẫn là một người tại chơi game thế là tại liếc mắt về sau tinh linh long pháp khắc cũng là hóa thành nhất đạo lưu quang chui vào chén thánh bên trong v ề phần chén thánh bởi vì còn không có hoàn toàn tịnh hóa hoàn thành cho nên giang phong cũng liền không có hứng thú gì tiếp tục dò xét hảo hảo thu về chén thánh về sau giang phong cũng là một bước phóng ra tiến vào truyền thống môn bên trong lúc này một cái rộng lớn bình nguyên phía trên vô số hình thể to lớn nhìn qua cực kỳ hung ác dã thu ngay tại dương cung bạt kiếm giang co những này g i ã t h ú sở dĩ sẽ vào hôm nay tụ tập ở chỗ này là nhân vi hôm nay là một cái trọng đại thời gian t h ú t ộ c hội đàm mà lần này hội đàm chuyện cũng là cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể nói quyết định chính mình chủng tộc tương lai đi hướng thô sơ giản lược nhìn lại chỉ là một cái liền có thể nhìn thấy g i ã t h ú chủng loại liền khoảng chừng hai nghìn không trăm ba mươi loại nhiều nhưng khi hướng về những này g i ã t h ú nhìn kỹ mà đi cũng là không khó phát hiện những này g i ã t h ú dường như cũng không phải là trong cuộc sống hiện thực có khả năng nhìn thấy cái chủng loại kia mà là càng có k h u y n hướng các loại chuyện thần thoại xưa hoặc là huyền viễn tiểu thuyết bên trong miêu tả sinh vật có mọc r a giáp dày tên yêu hai tay như đao cự hình bọ ngựa cầm trong tay trường mâu viên hầu c h ờ một chút lại t ỷ như mọc ra rất nhiều cái đôi hồ ly lân phiến phản xạ thất thải quang mang t h ẳ n lằn tóm lại đều là một chút đủ loại g i a thú hoặc là xưng là y ê u thú sinh vật mà càng khiến người ta đáng lưu ý chính là những sinh vật này lẫn nhau ở giữa dường như lại lấy chủng tộc phân ra rất nhiều trận doanh đồng thời nhìn qua những này trận doanh đều là từng người tự chiến nhân v i tại những này phe phái khác nhau bên trong có rất ít lăn lộn cùng một chỗ hình thành liên minh mà có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế những sinh vật này lẫn nhau ở giữa mới tạo thành một loại vi rượu cân bằng vậy mà ai cũng không có trước tiên mở miệng nhân viên bọn chúng cũng là tin tưởng ngay tại lúc này một khi cái thứ nhất mở miệng rất có thể liền trở thành mục tiêu công kích từ đó bị cái khác mấy loại sinh vật liên thủ cho nhằm vào số dưới có thể luôn luôn như thế rằng co số dưới dù sao cũng không phải một cái biện pháp tốt cho nên tại những này phe phái khác nhau ở giữa cũng là dần dần bắt đầu sinh ra mà sát uy các ngươi những n à y b ẩ n thiệu viên hầu cách chúng ta xa một chút ngươi trên người chúng bỏ chết đều nhanh phải chạy đến chúng ta tới bên này n đường ơ lang tộc huynh đệ các ngươi không nên cùng gia hỏa chấp nhận đầu góc của bọn hắn rất có thể còn không có man hoàng tê ngưu trên đỉnh đầu sừng châu lớn đâu tên ngưu tộc lao ca không phải ta gây sự bọn hắn giống như đang mắng ngươi mà ngay tại những ngày sinh vật lẫn nhau ở giữa mùi thuốc súng thời gian dần trôi qua đồng thời điểm một cái đột nhiên biến cố cũng là hoàn toàn dẫn đốt trận này mưu đồ đã lâu chiến tranh chỉ thấy ngay tại những này sinh vật lẫn nhau mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ muốn xem một tộc kia nhất không nhìn được trước mà động miệng hoặc là động thủ thời điểm đột nhiên tại những sinh vật này trung tâm nhất một mảnh trên đất trống một cái vết n ư ớ c không gian l ạ g yên xuất hiện đồng thời tại cái này trong cái khe một bóng người cũng là đi ra mà người này đang đi ra khe hở về sau cũng là thật d à i dỗi cái lưng mệnh mọi ngô đến chẳng a chương sáu trăm sáu mươi tám chính mình bị bao vây chương sáu trăm sáu mươi tám chính mình bị bao vây người tới chính là giang phong thì ra hắn tại bước ra một bước truyền tống môn về sau liền trực tiếp bị c h u y ể n đưa đến phía trên vùng bình nguyên này mà tại thư thư phục phục d ố i kết thúc lưng mọi về sau lúc này mới không nhanh không chậm hướng về bốn phía nhìn lướt qua sau đó n ư ơ n g tựa theo chính mình nhạy cảm sức quan sát cùng xuất sắc năng lực phân tích giang phong cũng là trong nháy mắt thấy rõ trước mắt tình thế chính mình bị bao vây nhìn thấy một màn này giang phong cũng là thoáng có chút n g o à i ý mớn khá lắm cái này phó b ả n kích thích a vừa tiến đến liền nhiều như vậy quái vật chờ đợi mình xem ra cái này phó bạn hẳn là một cái thuần chiến đấu phó bạn chỉ cần đem những quái vật này tất cả đều đánh bại chính mình hẳn là có thể thông quan đã như vậy cái k i a còn chờ cái gì thiên hạ thủ vi cường à. nghĩ tới đây giang phong cũng là lộ ra một cái tà mị nụ cười c h ờ đã lâu à tiểu bảo b ố i nhóm vậy chúng ta cũng liền đừng nói nhảm trực tiếp nhường bầu không khí này đứng lên đi nói giang phong cũng là trực tiếp đem mới lấy được nguyên tố trưởng khống hôn đ ộ n lấy ra đồng thời thông qua đã thăng cấp đến mát tám dạ vũ khí song năm thuật vĩnh d ạ pháp trượng cũng là giữ tại tay trái hỏa diễm phong bạo cực hàn băng bạo sau đó hai cái phạm vi lớn ma pháp liền hướng về bốn phía đàn thú nem tới mà lần này cũng là hoàn toàn làm rối loạn trên trận cân bằng đột nhiên xuất hiện gian p h o n g trong nháy mắt trở thành một chút đốt dây dẫn nổ hòa diễm nhường ở đây tất cả thế lực tất cả đều đỏ trong mắt cái này ai là ai gọi tới không nói hai lời liền động thủ tuyệt bích là đến gây chuyện a quả nhiên ở đây bọn gia hòa này không có một cái tốt nghĩ tới đây những sinh vật này cũng là tất cả đều không do dự nữa gào thét liền hướng về cái khác sinh vật nào tới thế là trong lúc nhất thời trên trận phong vân biến nào chiến tranh nổi lên n à o giống thế ấ lạc ù n g lúc đó đối mặt với nhiều như vậy định nhân giang phong cũng là không dám quá mức lãnh đạo liên mang triệu hoán gia tiểu hắc mở ra ma lang h ì n h thái sau đó giang phong càng là bật hết hỏa lực vô số ma pháp từ trong tay của hắn cũng là không khác biệt ném ra ngoài cắt rơi chi thuật lâm phong xung kích đại bộc bố chi thuật có thể để giang phong có chút ngoại ý muốn chính là chiến đấu sau khi bắt đầu chính mình trong dự liệu bị vây công cục diện cũng chưa từng xuất hiện ân cái này tình huống như thế nào đã nhận ra không thích hợp sau giang phong cũng là trước tiên đình chỉ công kích n h â n hậu mở ra mộ ẩn thuật trốn đến một bên quan sát mà cái này xem xét phía dưới giang phong cũng là chậm rãi nhìn ra môn đạo những này g i ã thú mục tiêu lại là cái khác g i ã thú biết rõ điểm này về sau giang phong cũng là dự định rời khỏi nơi này trước chậm rãi biết rõ ràng chuyện đã xảy ra lại tính toán sau thật là nhân vi cảnh tượng thật sự là quá mức hỗn loạn lại thêm thượng giang phong lại cơ hồ thân ở tại chiến tranh trung tâm nhất khu vực cho nên mong muốn từ nơi này rời đi chỉ dựa vào mộ ẩn thuật là khẳng định không được thế là vô lại phía dưới giang phong cũng là cái tốt theo ẩn thân trạng thái bên trong lui đi ra dự định giết ra một đường máu ra ngoài chỉ có điều từ khắp chung quanh dã thú quá nhiều lại thêm những này dã thú sức chiến đấu vậy mà cũng đều không kém cho nên liền xem như giang phong cũng là không thể không nghiêm túc dẫn đầu công kích thổ lưu sông lớn mở ra gia tốc về sau giang phong một bên thật nhanh ở ngoài chính phủ trong bảy thú xuyên t h ẳ n g qua một bên dùng đến các loại kỹ năng đến tranh né lấy chung quanh công kích đồng thời dọn dẹp chính mình con đường phía trước nhưng vào lúc này bất chi đạo có phải hay không nhân vì hắn kỹ năng cùng tốc độ quá mức khoa trương rất nhanh liền có một ít g i ã thú chú ý tới hắn mà tại gặp được lúc này đã mở ra ma lang hình thái giang phong thời điểm những n à y dã thú trong mắt mặc dù xuất hiện một lát trần t ờ nhưng là như cũ rất nhanh liền đã đoán được thân phận của hắn、Ơn. Cái này không là v ừ a kia vặn dẫn cái đừng ầ u quỷ. tên thủ tệ, tộc. tẩm. tộc động Không kể, chính là nó. này lang lang đang Giá Ghê giá hỏa này khí vị. Là lang tộc. Hóa hỏa cho A. ra là Là là làm vị. đ ừ、đừng、tưởng rằng ngươi hóa thành hình người chúng ta cũng không nhận ra ngươi các vinh đệ vừa mới khơi mạo chiến tranh tên kia tại cái này theo những này giã thu cầm thét giang phong cũng là lần nữa trở thành mục tiêu công kích vô l ạ i phía dưới giang phong cũng là cái tốt mở ra thần hàng đồng thời phối hợp với chính mình ma lang hình thái hạ khoa trương di động tốc độ vẹn vẹn mấy cái lên xuống về sau giang phong liền biến mất ở trong n g ư thú nhìn thấy một mặt này những này dạ thú cũng là cái tốt đem phẫn nộ chuyển rời đến mặt khác mục tiêu trong sân lang tộc trên thân mà lần này thật là nhường trong bảy thú lang tộc bị thiệt lớn dù sao vô duyên vô cớ một chút nhiều hơn nhiều như vậy được nhân thế đơn lực bạc bọn chúng thế nào có thể chịu nổi có thể càng để bọn chúng im lặng là mặc dù bọn chúng đã hết sức giải thích chính mình căn bản cũng không có phái gia tộc nhân đi sung làm trận chiến đấu này dây dẫn nổ tên k i a bọn chúng căn bản cũng không nhận biết không thể nào là xuất từ lang tộc kế hoạch nhưng là cái khác thú tộc lại chỗ nào chịu tin tưởng không phải lang tộc chẳng lẽ vẫn là chó tộc phải không chính là chính là chó tộc đã sớm tại mấy trăm năm trước diệt tuyệt còn nói không phải là các ngươi thậm chí tại chỗ liền đem giang phong bộ dáng sinh động như thật cho miêu tả đi ra tuyệt đối sẽ không sai ta tận mắt thấy tiên tiêu chẳng những khí vị cùng các ngươi lang tộc như thế hình thể đặc thù cũng cơ bản không sai mồm dài răng dấp răng sắp bén hai cái lỗ hai cũng hướng lên đứng vững phía sau cái mông có một đầu cái đôi thật dài cao hứng liền tả hữu d a o không ngừng chạy mệnh mọi còn biết lệ lưới đến cắp xích cắp xích thở không xong nghe được những n g à miêu tả lập tức trong bảy thú cái khác giã thú cũng là không do dự nữa tất cả đều đ e m phẫn nộ m ộ quang nhìn về phía lang tộc thế là Đáng thật ư ơ n lang g l tộc p ứ c là i ề n lâm v o o vây công bên, bên t r lui lui khi hắn thấy được lang tộc hùng hùng hổ, hổ thối lui ra khỏi gờ giúp chặt về sau lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng bởi vì cái gọi là đánh chó mù đường mặc dù trước mắt bọn gia hỏa này là lang không phải chó nhưng là từ huyết thống đi lên d i n g dù sao cũng là họ hàng g ầ n cho nên giang phong tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cái này lớn thời cơ tốt thế là tại lang tộc rời đi đàn thú về sau giang phong cũng là lặng lẽ theo đuôi đi lên mong muốn tại bọn gia hỏa này trong miệng biết rõ ràng cái này phó bản tin tức chương 669. lang tộc chương 669, lang tộc lúc này khoảng cách xảy ra hôn chiến bình nguyên chỗ không xa có hơn mười cái thân ảnh ngay tại di động đấy cái này hơn mười cái thân ảnh bên trong có lang cũng có người chuẩn xác mà nói những n à y thân ảnh kỳ thật đều là lang chỉ có điều có một ít lang tại thoát ly sau khi chiến đấu hóa thành hình người sở dĩ sẽ làm như vậy thật tốt lang không làm nhất định phải hóa thành hình người dĩ nhiên không phải nhàn mà là bọn chúng nghe nói thú thần đại nhân b ê ngoài n chính là hình người cho nên tại bọn chúng g i ã thú trong hội này nhưng phàm là có thể hóa thân thành hình người tại bình thường tình trạng hạ đều là lấy hình người làm chủ những n à y thân ảnh chính là mới vừa rồi tại trong bảy thú bị những g i ã thú khác bạo nện cho một trận lang tộc đám người trong đó dẫn đầu lang lúc này huyện đã hóa thành một nhân loại dáng vẻ cô gái đang mặt mũi tràn đầy nộ khí cùng người bên cạnh nói gì đó tức chết ta rồi đây không phải ước hiếp người thành thật ta chúng ta lang tộc lúc nào thời điểm gây sự nói nữ tử này cũng là hướng về chung quanh chúng lang nhìn sang tiểu la ngươi nói chúng ta lang tộc có dạng này l a n g a cái kia được gọi là tiểu la lang lúc này cũng là hóa thành nhân loại dáng vẻ là một thanh niên nam tính nhìn thấy nữ tử hỏi đến lập tức cũng là lắc đầu liên tục không có tuyệt đối không có ta lấy tính mạng của ta đảm bảo bọn chúng tuyệt đối là đang ô m i ệ n chúng ta tựa hồ là vì gia tăng chính mình nói chuyện có độ tin、thể. Tên này được gọi là tiểu la lang tộc vừa nói còn một vừa đưa tay chỉ hướng bên cạnh một tảng đá lớn thấy được cái kia tảng đá không có cái kia gây sự ra hỏa nếu là lang tộc ta tại chỗ liền đem cái này tảng đá bớt nhưng lại tại tên này gọi là tiểu la tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc một cái mặc trên người háo giáp màu đen người cũng là đột nhiên xuất hiện ở chúng lang trước mặt mà tại cái này hát giáp người xuất hiện trong nháy mắt những này lang tộc người cũng là thông qua khí vị đã đoán được thân phận của đối phương ngươi là lang tộc ngoa tạo cái này không phải liền là cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa sao lúc này một cái may mắn lúc trước thấy được giang phong xuất hiện tới động thủ toàn bộ quá trình lan tộc lúc này cũng là kêu lên nhìn thấy một màn này tiểu la mặt lập tức liền hắt x u ố n g d ư ớ i ta đ i mã đánh mặt tới muốn hay không nhanh như vậy a người mẹ nó chậm thêm vài giây đồng hồ xuất hiện cũng được a vừa v ẫ n rất tốt tại giang phong xuất hiện về sau chúng lan g cũng là tất cả đều quên tiểu la vừa mới v ô ngực nói tới cam đoan mà là nhao nhao đối giang phong ném phẫn nộ mục quan ngươi là thuộc bộ lần là nào làm sao chúng ta chưa thấy quan ngươi còn có ngươi thật là lan tộc vì cái gì ta cảm giác người cùng chúng ta không thái nhất dạng đối mặt với đám người chất vấn giang phong cũng là trong nháy mắt giải trừ ma lang hình thái lấy bản thân mình xuất khí dung nhan xuất hiện ở chúng lang trước mặt kỳ thật ta là một nhân loại ta tìm mục đích của các ngươi là muốn nghe được một chút tin tức có thể thùy chi nhìn thấy giang phong thối lui ra khỏi ma lang hình thái tới một cái thẳng thắn gặp nhau về sau những này lang tộc người chẳng những không có giải trừ cảnh giác nhìn về phía hắn nhãn thần ngược lại càng thêm cảnh giác lên nhân loại kia là cái gì là linh trưởng loại mắt phía dưới sao nhìn có điểm giống viên hầu tương đối chọc cái chủng loại kia thật là hắn vì cái gì vừa mới sẽ có chúng ta lang tộc khí vị đâu nhìn thấy một màn này giang phong cũng là cảm nhận được một kia vô lại cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ cái này phó bản bên trong trước kia vậy mà không có nhân loại cái này một cái giống loại a chỉ có điều giang phong cũng không có quá nhỏ truy vấn mà là đem chính mình mục đích chủ yếu nhất nói ra khụ khụ không cần để ý những chi tiết này các ngươi chỉ cần đem ta muốn tin tức nói cho ta liền tốt có thể nghe được giang phong lời nói sau lang tộc chúng lang cũng là đem m ụ c quang nhìn về phía nữ tử kia mà nữ tử kia lúc này cũng là cao mày đi về phía trước mấy bước đứng ở giang phong trước mặt nói cho người tin tức có thể ngược là có thể nhưng là nói đến đây nữ tử này sắc mặt cũng là đột nhiên lạnh lẽo ngươi muốn nói trước cho ta ngươi vì sao lại đột nhiên ra hiện ra tại đó còn có ngươi là thế nào ngụy trang thành lang tộc ngươi rốt cuộc có gì mục đích theo nữ tử chất vấn lang tộc chúng lang lúc này cũng là đem giang phong cho vây vào giữa dường như nếu là giang phong không thể cho bọn chúng một cái hài lòng câu trả lời lời nói giang phong sợ là đi không được nhìn thấy một màn này giang phong cũng là có chút vô lại thở dài động thủ a đây chính là các ngươi bước ta đó thế là mấy phút về sau lang tộc đám người cũng là tất cả đều nằm trên mặt đất ngay cả cái tiêu hóa thân trở thành nữ t ử lang tộc thủ lĩnh cũng là tại giang phong công kích phía dưới thua trận sau đó đánh bại lang tộc trúng lang về sau giang phong cũng không có quá mức tiếp tục khó xử những ngày lang mà là trực tiếp đem tọa kỵ của mình t i ể u hắc cho kêu gọi ra nga o ba cứng nhất bị phóng xuất ra u minh ma lang lập tức cũng là phát ra một tiếng dương thiên t h é t g i ả i mà tại gặp được u minh ma lang d á n g vẻ về sau trên đất lang tộc trúng lang nhóm trong mắt lập tức cũng là xuất hiện một tia cùng nhiệt vẻ mặt cái này đây là u minh ma lang chơi ạ lại là u minh ma lang thân làm lang tộc tiểu la bọn người tự nhiên là nhận ra tiểu h ắ c thân phận chân thật thế là nói nhóm cũng là không lo được giang phong rồi giết hướng về tiểu h ắ c b a y x u ố n g dưới mà tiểu h ắ c tại gặp được trước mắt cái này hài kịch tính kết quả về sau lập tức cũng là đắc ý mặt đều n g ử a tới bầu trời thậm chí còn dùng khỏe mắt dư quang lườn giang phong một cái tựa hồ muốn nói kiểu gì thấy không đây chính là khí chết đương nhiên giang phong cũng không phải là loại kia không thể gặp chính mình tọa kỵ người tốt thế là giang phong cũng là mở miệng giới thiệu nói vị này gọi tiểu hát là tọa kỵ của ta vừa mới các ngươi phát giác đến lang tộc khí t ư c hẳn là đến từ nó Mà đám này là có cầu tộc cục cũng cưng tiểu hát tòa này cầu nối lang tộc đám người rốt cũng là tiếp nối người Giang Giang tại Phong. phần Phong lang vừa nạp Về sau o Phong phải như không Giang làm m vậy? ố n bọn chúng cũng không có lại truy vấn. giải lại thích, truy có Sau đó thông qua giới thiệu giang phong cũng là cuối cùng đối trước mắt những thế giới này có hiểu một chút đầu tiên nữ tử này tên là đường tiểu c h i là trước mắt lang tộc đại diện tộc t r ư ở n g sở dĩ là đại diện là nhân v i phụ thân của nàng cũng chính là đời t r ư ớ c lang tộc thủ lĩnh nhân v i đang lúc tranh đấu chết đi thời điểm cũng chưa kịp xác định ra chính mình đời tiếp theo thủ lĩnh cho nên cũng, cũng chỉ phải n ư ờ nàng đến tạm thời đại diện v ề phần bọn chúng toàn bộ lang tộc nhân số cũng không nhiều lắm vẹn vẹn chỉ có ba mươi nhiều cái hôm nay ở đây những n à y trên cơ bản liền có thể nói đã là trong tộc toàn bộ tinh nguyện nói xong các nàng lang tộc đường tiểu chi cũng là đem thế giới này tình trạng trước mắt đại khái cho giang phong g i ả n g thuật một chút thế giới này là một cái hoàn toàn do thú tộc chi phối thế giới chương 670. t h ú tộc thế giới chương 670. t h ú tộc thế giới trải qua đường tiểu chi giới thiệu giang phong cũng là h i ể u rõ tới trên thế giới này bình thường thú tộc có chừng mấy chục loại mà tại những n à y bình thường thú tộc phía trên còn có được gọi chung là bốn thành bốn loại thành thú theo thứ tự là hùng ngồi tại phương đông thanh long phía tây bạch h ổ nam chu tước bắc h u y ề n võ cùng bình thường t h ú tộc so sánh cái này bốn loại thánh thú bất luận là trên thiên phú vẫn là tại cá thể cường độ phía trên đều xa xa mạnh hơn nhiều thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc vậy thì có một người không thể không sách kia chính là cái này thế giới sáng thế thần thú thần đại nhân tại trong truyền thuyết thế giới này là từ thú thần đại nhân một tay khai sáng v ậ phấn bên trong thế giới này tất cả thú tộc bao quát tứ thánh thú tự nhiên cũng là thú thần đại nhân sáng tạo phương đông thanh long đạt được chính là cực hạn phòng ngự ma pháp lực nhưng là đem đối ứng lực phòng ngự vật lý cực yếu am hiểu ma pháp công kích vật lý công kích năng lực độ tranh lệch phương tây bạch hồ đạt được chính là cực hạn lực công kích vật lý nhưng là đem đối ứng ma pháp công kích lực cực yếu phòng ngự ma pháp lực còn có thể lực phòng ngự vật lý độ t r ê n l ệ n h phương nam chu tước đạt được chính là cực hạn ma pháp công kích lực nhưng là đem đối ứng lực công kích vật lý cực yếu lực phòng ngự vật lý còn có thể phòng ngự ma pháp lực độ t r ê n lệch phương bác nguyên võ đạt được chính là cực hạ n lực phòng ngự vật lý nhưng là đem đối ứng phòng ngự ma pháp lực cực yếu lực công kích vật lý còn có thể ma pháp công kích lực độ t r ê n lệch sở dĩ sẽ như thế phân phối có lẽ là nhân vi thú thần đại nhân cân nhắc tới nếu là những lực lượng này tất cả đều tập trung vào một loại sinh vật phía trên vậy đối với cái khác sinh vật mà nói chẳng những không công bằng hơn nữa rất có thể sẽ tạo thành một nhà độc đại tình trạng đến lúc đó cái này sinh vật rất có thể cũng sẽ không dựa theo ý nguyện của mình để tận tâm tận lực duy trì thế giới này thăng bằng mà đem cái này bốn loại có thể nói là tương sinh tương khắc lực lượng phân phối cho tứ thanh thú về sau tại tứ thanh thú ở giữa liền sẽ hình thành một loại chế ước từ đó hình thành một loại cân bằng tỷ như nói am hiểu ma pháp công kích lực chu tước tại đối mặt nắm giữ cực hạn phòng ngự ma pháp thanh long thời điểm thanh long cơ hồ là có thể tùy tiện nghiền ép chu tước dù sao đó cũng không phải cái gì mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn loại này hoang đường đ ổ vật mà là một loại chân thực tồn tại lực lượng chu tước ma pháp công kích đối với thanh long mà nói trên cơ bản có thể không nhìn đ ồ n ý am hiểu vật lý công kích bạch hồ tại đụng phải huyền võ về sau cũng có thể nói không có phần thắng chút nào nhưng nếu như đổi một cái góc độ lời nói bạch hổ có thể vững vàng áp chế thanh long mà chu tức lại có thể tùy tiện đánh bại với võ nói cách khác chính mình thiên địch thiên địch là bại tướng dưới tay chính mình thủ hạ bại tướng ta đánh không lại ngươi ha ha chờ ta đi tìm tiểu đệ của ta tiểu đệ đến đệ bên trong đệ ngươi ngay cả ta đệ bên trong đệ đều đánh không lại còn giả trang cái gì tất cái gì tiểu đệ của ta tiểu đệ đánh không lại ngươi tiểu đệ tiểu đệ vậy ta tìm tiểu đệ của ta tiểu đệ tiểu đệ, tiểu đệ đến đệ bên trong đệ bên trong đệ bên trong đệ ân không đúng tiểu đệ của ta tiểu đệ tiểu đệ tiểu đệ không mà c nhìn ta. t h thấy ô n chúng vẫn g ta là mục đích của mình đã thành thú thần đại nhân cũng là cứ thế mà đi không còn có trên thế giới này xuất hiện qua ngay xong đường tiểu chi giảng giải sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu cùng lúc đó một cái phán đoán cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở giang phong trong óc cái kia cái gọi là thú thần đại nhân hẳn là cái này phó bản người sáng tạo cho nên chỉ cần mình có thể muốn ă n đ o à n hắn đồng thời đánh bại hắn vậy cái này tất cả đều là g i ã thú phó bản cũng liền thông quan v ề phần tứ thánh thú gì gì đó hoàn toàn không trọng yếu được chứ thế là có ý nghĩ về sau giang phong cũng là hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất chỗ nào có thể tìm tới các người cái kia thú thần đại nhân có thể thùy chi đối với giang phong vấn đề đường tiểu chi cũng là trực tiếp lắc đầu thú thần đại nhân từ khi tiêu thất về sau liền một mực cũng chưa từng xuất hiện mong muốn tìm hắn có lẽ chỉ có mở ra thú thần điện mới được thật là thú thần điện mở ra chìa khóa nắm giữ tại tứ thánh thú trong tay nghe được đường tiểu chi lời nói giang phong lập tức cũng là quay đầu bước đi đi ta hiểu được ta hiện tại liền đi tìm k i a cái gì tứ thánh thú chỉ có điều không đợi giang phong đi ra mấy bước liền dừng bước nhân viên ở phía sau hắn đường tiểu chi cũng là đem vừa mới chưa kịp nói xong lời nói nói ra ngươi bây giờ coi như đi tìm cũng tìm không thấy tứ thánh thú ân vì cái gì chẳng lẽ tứ thánh thú cũng đường chạy quả nhiên đang nghe được đường tiểu chi lời nói sau giang phong cũng là hơi nghi hoặc một chút xoay người lại nhân vi hiện tại tứ thánh thú chỉ còn lại ba cái thì ra đường tiểu c h i vừa mới nói tới chỉ là thế giới này chuyện lúc trước mà đoạn thời gian gần nhất thế giới này cũng là đã xảy ra mười phần biến hóa cực lớn đầu tiên xem như tứ thánh thú một trong bạch hồ nhất tộc không biết nguyên nhân gì vậy mà trống rông biến mất đúng chính là tiêu thất không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì cứ như vậy không hiểu thấu biến mất thật giống như thôn bên cạnh thôn hoa a trần yêu tới cửa lấy nước uống kẻ lưu lạc ga cường thế là hai người quyết định trong đêm bỏ trốn như thế chính là như thế đột nhiên thậm chí liền một chút manh mối đều không có để lại thế là rất nhiều thú tộc cũng là suy đoán bạch hổ tộc có phải hay không bị huyền võ nhất tộc cảm toán dù sao tại tất cả thú tộc bên trong có thể tùy tiện đánh bại bạch hổ nhất tộc cũng chỉ có huyền võ có thể càng làm cho tất cả thú tộc có chút sở không tới đầu nào chính là cái khác tam tộc thánh thú vậy mà giống như chuyện này không có xảy ra như thế liền truy vấn đều không có hỏi tới chuyện cứ như vậy đi qua thậm chí càng thêm khoa c h ư n g là cái khác tam tộc thánh thú còn phát ra tin tức mong muốn theo bọn nó những này bình thường thú tộc bên trong chọn lựa ra một cái thích hợp chủng tộc đến kế thừa bạch hổ tiêu thất sau không rảnh r ỗ vị、trí. trở thành mới phương tây t h á n h thú cùng chúng nó cùng một chỗ tạo thành mới tứ t h á n h thú nghe được tin tức này cơ hồ tất cả bình thường thú tộc liền tất cả đều s ô i chào ngươi cầm loại chuyện này đến khảo nghiệm thú tộc xin nhờ hoàn toàn không có sức đ ể kháng thật sao đây chính là t h á n h thú a thế là mặc dù chuyện này khắp nơi tràn đầy quỷ dị cùng không hợp tình lý nhưng là một cân nhắc tới chính mình có lẽ có thể lắp mình biến hóa theo bình thường thú tộc biến thành cao cao tại thượng tứ t h á n h thú một trong bình thường thú tộc nhóm liền rốt cuộc ngăn không được cỗ này trí mạng dụ h o c rồi rít gia nhập vào người cạnh tranh trong hàng ngũ đến v ề phần giang phong cương mới vừa ở bình nguyên bên trên nhìn thấy những g i ã thu kia cũng chính là nhân vi việc này tụ đến cùng một chỗ mong muốn kim châm đối với chuyện này đến một trận tuyển cử chỉ có điều nhân vi giang phong đột nhiên xuất hiện trận này tuyển cử cuối cùng biến thành một trận đại loạt đấu giang phong trách ta rồi chương 671, t r ở thành lang tộc tộc trưởng chương 671, t r ở thành lang tộc tộc trưởng cũng liền nói chỉ có chọn lựa mới tứ thanh thú mới có thể mở ra thu thần điện đại môn rồi n g h e xong đường t i ể u chi miêu tả giang phong cũng là tổng kết ra một đầu tin tức hữu dụng nhưng sau đó giang phong cơ hồ cũng là lập tức liền lại ý thức được một vấn đề thật là muốn trở thành mới phương tây thánh thú đều cần gì điều kiện a đánh một chầu so nắm đấm của ai cưng rắn là được rồi a dựa theo giang phong suy nghĩ nếu là muốn trở thành mới phương tây thánh thú chỉ cần nhìn một tộc kia thực lực mạnh vậy thì lại cực kỳ đơn giản phản chính lấy mình bây giờ trạng thái mở ra ma lang h ì n h thái về sau người khác cũng đều sẽ đem hắn ngộ nhận làm lang tộc một viên vậy không bằng liền dứt khoát chính mình tự thân lên trận trực tiếp đem mặt khác muốn theo chính mình cạnh tranh lũ dã thu hết thể kêu đi ra trực tiếp đổ ập xuống bạo nện dừng lại liền xong việc muốn làm t ứ thánh thú ha, ha. hỏi qua quả đấm của ta lại nói có thể đối mặt với giang phong nghi vấn đường tiểu chi cũng là đưa ra câu trả lời phủ định đương nhiên không phải thì ra nhân vi một lần nữa đánh giá một cái thanh thú loại chuyện này nhân vi trước đó xưa nay chưa từng xảy ra qua cho nên cũng không có cái gì minh sắc quy tắc thế là tại đầy đủ tham khảo tất cả thú tộc đề nghị về sau còn sót lại ba thanh thú cũng là định ra một quy củ cái kia chính là ba thanh thú phân biệt có thể đề cử một chủng tộc xem như người ứng cử mà về phần còn lại các tộc thì là chỉ có một cái người ứng cử danh lệch cuối cùng đợi đến cái này bốn cái người ứng cử chủng tộc định ra đến về sau sẽ tại thú thần điện t r ộ thánh thú sơn trên đỉnh núi tiến hành một cuộc tỷ thí chiến thắng tự nhiên chính là mới phương tây thánh thú nghe đến đó giang phong cũng là nhẹ gật đầu còn tốt vấn đề không lớn đã cuối cùng vẫn tránh không được là muốn so một lần nắm đấm của ai càng lớn vậy đối với giang phong mà nói quá trình gì gì đó liền cũng không sao cả phản chính nếu là bây giờ bất thành cùng lắm thì chính mình đợi đến tỷ thí ngày đó trực tiếp liền đi trên trận đem mạnh nhất ra hỏa cầm lên đến nện dừng lại liền tốt đến lúc đó nếu ai dám nói mình không phù hợp quy củ không có dựa theo quá trình dự thi vậy mình liền trực tiếp đem chế định quy tắc ra hỏa cũng nện dừng lại cái này không phải tốt a có lúc kỳ thật nhìn như cực kỳ phức tạp vấn đề hắn giải đề mạch suy nghĩ lại thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên đã không giải quyết được vấn đề vậy thì giải quyết sách xảy ra vấn đề người đương nhiên thi đại học toán học cái gì không ở chỗ này phạm trù bên trong đại gia xin chớ sử dụng bản giải đề mạch suy nghĩ toán học thứ này không phải là sẽ không a đúng rồi còn có viết văn không viết ra được đến chính là không viết ra được đến sau đó chế định kết thúc cái này một bộ bản thông quan kế hoạch về sau giang phong cũng là cơi mỉm nhìn về phía một bên đường tiểu chi mà thấy được lúc này giang phong trên mặt nụ cười về sau đường tiểu c h i cũng là nhịn không được dùng mình một cái bất chi đạo vì cái gì nàng cảm giác trước mắt ra hòa này dường như đang đánh lấy cái gì ý nghĩ xấu ngươi muốn làm ta muốn gia nhập các ngươi lang tộc đường tiểu c h i lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng liền bị giang phong lấy s e n vào phương thức cho ngăn ở miệng bên trong mà giang phong đột nhiên ở giữa đề nghị cũng là nhường đường tiểu c h i đám người nhất thời có chút ngoại ý m u ố nhưng n ngoại ý muốn về sau những n à y lang tộc tộc nhân cũng là đang nhìn nhau thêm vài lần về sau nói ra ý nghĩ của mình gia nhập chúng ta lang tộc thật là ngươi không phải nói ngươi là một nhân loại a đối với lang tộc chúng lan g nghi vấn giang phong còn chưa tỏ thái độ một bên tiểu hắc lại thay hắn trả lời vấn đề này ưu minh ma lang nga o ngao. ngao ngao liên quan tới điểm này các ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng nhân v i hắn căn bản cũng không phải là người bởi vì cùng là lang tộc đường tiểu chi bọn người tự nhiên cũng là nghe rõ ưu minh ma lang lời nói đường tiểu chi thật là hắn vừa rồi minh minh ưu minh ma lang nga o nga o ngao. ngao ngao hơn nữa chuẩn xác mà nói hắn cùng chúng ta vẫn là họ hàng gần đường tiểu chi â thật ta thế nào không nhìn ra ưu minh ma lang nga ô ngao nga ô chính là chó rồi a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha cũng có thể gọi là là cầu nhân đường tiểu c h i thì ra là thế ưu minh ma lang nga ô ngao nga ô a đúng rồi chuyện này các ngươi đ ừ n g rêu giao đường tiểu c h i minh bạch ma lang đại nhân lúc này mặc dù nghe không h i ể u tiểu hắc đang nói cái gì nhưng là trải qua nó phen này cân đối về sau đường tiểu c h i trở l a n g quả nhiên cũng là đồng ý chính mình gia nhập lang t ộ c chuyện thế là giang phong cũng là hướng về phía tiểu hắc vươn ngón tay cái đối với hắn đưa ra khen ngợi giang phong tiểu hắc tiểu ố t t hắc cũng là vui vẻ tiếp nhận đồng thời đối với giang phong thử nhẹ rằng nhìn qua tựa hồ là đang mỉm cười u minh ma lang gia nhập lang tộc về sau nhân v i tại bọn chúng trong lang tộc vẫn luôn là thực lực vi tôn chỉ có thực lực bản thân khá mạnh mới có thể có đến mọi người tôn trọng mà giang phong cương vừa cũng là đã đã chứng minh thực lực của mình lại thêm u minh ma lang thân làm trong lang tộc huyết mạch cực kỳ tôn quý một mạch đã nó đều đã công nhận giang phong c a m tâm tình nguyện trở thành giang phong tọa kỵ cho nên thuật lý thanh trương tại mọi người đề nghị hạ giang phong cũng là thay thế đường tiểu chi tại trong lang tộc địa vị trở thành đại diện tộc trường mà sở dĩ muốn tại tộc trưởng phía trước tăng thêm đại diện hai chữ thì là nhân vi giang phong dù sao cũng là mới gia nhập lang tộc không bao lâu chủng loại cùng đại gia cũng là có một chút c h a n h l ệ n h lúc này mới ước định nếu là giang phong thật có thể giúp lang tộc theo đông đảo thú tộc bên trong chỗ hết tài năng nhất dược trở thành tứ thanh thú một trong lời nói na giang phong cái này tộc trưởng thân phận mới có thể hoàn toàn chứng thực đối với cái này giang phong cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến dù sao tộc trưởng không tộc trưởng gì gì đó đối với mình mà nói vốn là không có điều gì dị nghị mình muốn chẳng qua là một hợp lý cạnh tranh thanh thú dự thi thân phận mà thôi về phần lang tộc bên này tuyển chính mình trở thành tộc trưởng làm sao cũng không phải một loại lợi dụng lẫn nhau còn lại đối với lang tộc chân chính động cơ giang phong cũng là lòng dạ biết rõ dễ dàng như vậy liền để cho mình gia nhập trong tộc đồng thời đem chính mình để cử tới tộc trưởng cái này trước vị phía trên mặc dù cùng chính mình thực lực cường đại thoát ly không được quan hệ nhưng là còn có một cái càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân cái k i a chính là bọn chúng lang tộc quá yếu cũng không tính quá mạnh đơn thể thực lực cùng vẹn vẹn chỉ có ba mươi tả hữu tộc nhân có thể nói nếu là không có giang phong đột nhiên xuất hiện mong muốn bằng mượn chúng nó lang tộc lực lượng của mình đi cạnh tranh phương tây thánh thú vị trí căn bản chính là hoàn toàn chuyện không thể nào cho nên khi nhìn đến giang phong thực lực về sau những n à y lang tộc thành viên cũng là rất phản ứng nhanh tới có lẽ tại có giang phong gia nhập về sau bọn chúng không chừng thật sự có hy vọng có thể trở thành trong truyền thuyết một trong tư thánh thế là tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được dưới tình huống giang phong cũng là thuận lợi trở thành lang tộc đại diện tộc trưởng mà trở thành đại diện tộc trưởng về sau thứ một cái mệnh lệnh giang phong cũng là rất nhanh liền nghĩ kỹ trở về giết một cái hồi m á thương chương sáu trăm bảy mươi hai thứ tộc thế giới thế lực tình huống chương sáu trăm bảy mươi hai thứ tộc thế giới thế lực tình huống hiện tại trở về không tốt lắm đâu cái khác các tộc người hẳn là còn không hề rời đi đâu nghe được giang phong ý nghĩ về sau lang tộc chúng lang lập tức cũng là la hoảng lên khả giang phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng không có rời đi vậy thì thật là tốt muốn chính là bọn chúng tất cả đều tại nếu là xa cách ta còn không muốn đi trở về đâu đối mặt với giang phong cho ra giải thích đường tiểu c h i cùng tiểu la mấy cái lang tộc cũng là hai mặt nhìn nhau cái này mới tộc trưởng sẽ không phải là đầu góc không dễ dùng lắm a thật là tại hơi hơi do dự một chút về sau l a n g tộc chúng lang nhóm cuối cùng cũng là đáp ứng xuống phản chính hiện tại đã như thế chật vật liền xem như trở về cùng lắm thì cũng là lại bị đánh một trận mà thôi đã như vậy còn không bằng tin tưởng cái này mới tộc trưởng một lần thế là tại đơn giản chỉnh đốn về sau một đám lang tộc thành viên cũng là theo chân giang phong hướng về vừa mới bình nguyên đuổi đến trở về có thể để giang phong có chút thất vọng là mặc dù theo chính mình đuổi kịp lang tộc tới thuyết phục chúng lang đi theo chính mình trở về nơi này hết t h ể mới trôi qua không đến hai giờ nhưng là vừa vặn còn đánh kinh thiên động địa không chết không thôi đông đảo thủ tộc nhóm cũng đã tất cả đều biến mất không thấy một con g i ã thú cũng không có nếu không phải trên mặt đất vẫn lưu lại chiến đấu qua vết tích thậm chí giang phong đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lộn chỗ đáng tiếc nhìn thấy một màn này giang phong cũng là lắc đầu mà đường tiểu chi lúc này cũng là đi tới giang phong bên người mở lời an ủi lên thủ lĩnh ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột t h ú tộc bên này muốn muốn chọn ra một cái người ứng cử cũng không phải là đơn giản như vậy h ú hổ lần này còn nhân vi nói đến đây đường tiểu chi cũng là ngẩng đầu nhìn một cái giang phong đại gia khẳng định là đàm phán không thành cho nên tại lần sau hội đàm thời điểm thuyết phục còn lại t h ú tộc tuyển chúng ta liền tốt đường tiểu chi mặc dù không có nói rõ nhưng là giang phong cũng là đã hiểu lần này là nhân v i chính mình đột nhiên xuất hiện làm rối loạn đại gia kế hoạch cho nên em đẹp một trận hội đàm biến thành hỗn chiến chỉ có điều dạng này cũng tốt nếu không nếu là thật sự khiến cái này t h ú tộc nhóm đàm phán thành công vậy mình chẳng phải là liền không có cơ hội nghĩ tới đây giang phong tâm tình cũng là tốt lên rất nhiều thế là tại nhẹ gật đầu về sau giang phong cũng là hỏi tới tiếp theo hội đàm thời gian nói chung sẽ ở mười lăm ngày sau cử hành đến lúc đó sẽ có cái khác thu tộc đến thông báo biết rõ nhất là tin tức trọng yếu về sau nhân vi lưu tại nơi này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì giang phong cũng liền quyết định trước theo đường t i ể u chi bọn người quay trở về làng tộc lãnh địa về tới làng tộc lãnh địa về sau mấy ngày kế tiếp giang phong liền toàn đang chờ đợi trong tin tức vượt qua đương nhiên trong khoảng thời gian này giang phong ngược cũng không có nhàn rỗi ở một bên theo đường t i ể u chi đám người miệng bên trong thu hoạch thế giới này tình báo đồng thời giang phong cũng là đem chính mình trước mắt trạng thái nhìn toàn bộ đầu tiên nhân vi đã rời đi chỉ cho phép sử dụng ma pháp phó bản lai căn hoa tư q u n hệ cho nên lúc này giang phong đã coi như là khôi phục được tất cả của mình thịnh thời kỳ bao quát khuất nhục động các loại vũ khí cùng hệ vật lý kỹ năng cũng là rốt cục có thể như thường sử dụng bởi vậy đối với về sau chiến đấu giang phong cũng là càng thêm tự tin đồng thời giang phong còn theo đường tiểu chi nơi đó giải được thành thú bên trong thanh long chu tước hai tộc cũng đã chọn tốt chính mình chỗ để cử người ứng cử thanh long chọn người ứng cử là xạ tộc chu tước chọn loan điệu nhất tộc đối với điểm này đường tiểu chi biểu thị không chút nào ngoài ý muốn nhân v i theo nàng nói tới xa tộc cùng loan điệu nhất tộc cùng thanh long cùng chu tức vốn là có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ đầu tiên mặc dù tứ thánh thú nhân vi lẫn nhau chế ước quan hệ cũng sẽ không trực tiếp tham dự vào bình thường thú tộc trong tranh đấu nhưng là bốn tộc trong bóng tối lại không thiếu dở trò thì như bồi giữa mình dòng chính về phần làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản ngay cả đường t i ể u chi bọn chúng loại này bình thường thú tộc cũng có thể nghĩ rõ ràng mặc dù nhân vi nhận cái khác mấy lớn thánh thú chế ước quan hệ cùng trở ngại năm đó thu thần đại nhân trước khi đi chỗ lập hạ quý củ xem như một trong tứ thánh mình không thể lợi dụng lực lượng của mình áp đảo toàn bộ thế giới tất cả thú tộc phía trên nhưng lại như chính mình chỗ bồi dưỡng dòng chính xưng bá bình thường thu tộc đây chẳng phải là cùng mình xưng bá hiệu quả như thế thế là ra ngoài loại mục đích này sớm tại lúc ấy bạch hổ nhất tộc còn không có tiêu thất trước đó tứ thanh thú liền đều phân biệt bắt đầu đối với mình dòng chính bồi dưỡng cùng để bạn công tác sa tộc loan đ i ể u h u y ề n uy h ổ tầu cái này bốn cái nguyên bản chỉ có thể coi là làm là bình thường thu tộc bộ lạc cũng là bởi vì này mà thực lực đại trướng thậm chí nhất dược trở thành gần với tứ thanh thú phía dưới bốn đại bộ lạc thu tộc gọi đùa tiểu tư thánh bởi vậy tại có bây giờ cơ hội này về sau thứ nhất l tứ thanh thú mặc dù lẫn nhau chế ước nhìn như tạo thành một cái cân bằng quan hệ nhưng là sự cân bằng này lại cực không ổn định hơn nữa nhìn ra bọn chúng bốn người ở giữa đã sớm sinh ra mong muốn vượt trên ý nghĩ của đối phương muốn thật là như vậy kế hoạch hổ nhất tộc biến mất chắc hẳn cái khác tam tộc liền tuyệt đối thoát ly không được liên quan thứ hai, đã thanh long cùng chu tước đã phân biệt đề cử chính mình dòng chính xem như người ứng cử kêu huyền võ nhất tộc đâu vì cái gì chậm chạp không có động tác thứ ba bạch hổ nhất tộc tiêu thất trong t ứ thánh trực tiếp nhất được lợi người là ai là thanh long mọi người đều biết trong t ứ thánh bạch hổ quả thực có thể nói là thanh long khắt tinh nhất là bất lợi là ai là huyền võ huyền võ là bạch hổ thiên địch thật là bạch hổ lại biến mất kể từ đó huyền võ ưu thế liền có thể nói là không còn sót lại chút gì về phần huyền võ thiên địch chu tước tức thì bị thanh long khắt chế gắt cao cho nên một khi thanh long cầm chắc lấy chu tước để nó cùng mình cùng một chỗ đối phó huyền võ tiêu huyền võ tuyệt đối là ở vào hoàn toàn bị động bên trong tổng kết kết thúc cái này ba điểm liên quan tới bạch hồ mất tích chuyện này có khả năng nhất hấp thụ phía sau màn cũng, cũng rất dễ dàng liền đoán được tuyệt bích là thanh long nghĩ tới đây tại quay đầu nhìn cái này liên quan tới tuyển b ạ t phương tây t h a n h thu chuyện này cũng liền biến mười phần đơn giản thanh long thiết kế tiêu diệt bạch hồ n h i ê n hậu muốn đỡ năm chính mình dòng chính xả tộc thay thế một khi thành công trong tứ thánh hai vị liền đều là phía bên mình mà còn lại hai thánh bên trong còn có một cái là hoàn toàn bị chính mình áp chế chu tức đến lúc đó cái gọi là bốn thánh còn không phải bị chính mình nhất tộc nắm r ắ t cao nghĩ thông suốt những mấu chốt này giang phong cũng là đối cái này phó bản bên trong thế lực tình huống có đại khái hiểu rõ chính mình cuối cùng định nhân rất có thể chính là thanh long nhất tộc cực hạn phòng ngự ma pháp am hiểu ma pháp công kích ân vấn đề cũng không lớn có thể đương giang phong phân tích kết thúc đây hết t h ả sau lại phát hiện một cái vấn đề khác bày tại trước mặt mình cái k i a chính là nếu như đường tiểu chi nói là sự thật lời nói tia thanh long căn bản là đánh không lại bạch hổ a như thế xem ra bạch hổ mất tích chuyện này dường như cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy chương sáu trăm bảy mươi ba t i n h linh tộc chén thánh chương sáu trăm bảy mươi ba t i n h linh tộc chén thánh hổ tộc đâu bọn chúng chẳng lẽ không tham gia lần này cạnh tranh a làm rõ ràng cái này phó bản bên trong chính mình có khả năng nhất địch người về sau một cái vấn đề khác cũng là xuất hiện ở giang phong trong đầu cái kia chính là bạch hổ nhất tộc dòng chính hổ tộc hiện tại ở đâu đối với giang phong vấn đề đường tiểu chi hiển nhiên cũng là không có đáp án cũng may giang phong cũng không có hỏi tới nhìn thấy đường tiểu chi đắp không được về sau cũng liền thôi tiếp xuống một đoạn thời、gian. bởi vì cũng không có chuyện gì có thể làm mà chính mình lại không dám tùy tiện rời đi sợ h a i sai qua liên quan tới lần sau thu tộc hội đ á m tin tức cho nên giang phong cũng liền thành thành thật thật chờ tại lang tộc lĩnh trong đất làm thổ hoàng đế cái kia nhỏ nhánh a ngươi cho ta đấm bóp chân thôi vì sao nhân viên ta là tộc trưởng a còn có tiểu la ngươi cũng đừng nhả rỗi đến cho ta ấn ấn bà v a i đúng rồi các ngươi lang tộc bình thường có hay không cái gì giải trí hoạt động a cái này làm ở lại có chút buồn thẻ a các ngươi lang tộc bình thường đều như thế không thú vị a không có cái gì ca múa cái gì đánh cả một đời cầm liền không thể hưởng thụ một chút sao lúc này đường tiểu chi cùng tiểu la bọn người rốt cuộc cũng là có chút minh bạch lưu minh ma lang lúc trước nói tới những lời kia thâm ý nó nói tới giang phong là một cái cầu nhân chuyện này có lẽ cũng không phải là chỉ giống loài mà là đơn thuần tại hình dung giang phong hành vi cùng lúc đó ngay tại một ngày giang phong đều đã ngốc nhanh nhảm chán chết thời điểm tinh linh long pháp khắc đột nhiên hiện ra thân thể xuất hiện ở giang phong trước mặt chén thánh ta đã t ị n h hóa tốt nghe được tinh linh long pháp khắc lời nói giang phong lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng thế là không nói hai lời ném cho tinh linh long pháp khắc một túi thấp kém sùng vật lương thực về sau giang phong cũng là liên mang đem tịnh hóa hoàn tất chén thánh đặt ở trước mắt bắt đầu đánh giá tinh linh tộc chén thánh loại hình pháp bảo phẩm giai thần khí kèm theo kỹ năng tinh linh c h ú c phúc mang theo người mỗi hoàn thành một lần đánh g i ế t đều sẽ có ba phần trăm tỷ lệ đạt được ngẫu nhiên thuộc tính trị tăng thêm một năm điểm cd một tám mươi dây chú đối đơn một chủng loại địch nhân cũng có thể có hiệu lực lớn nhất số lần là hai mươi lần miêu tả đây là một cái đến từ tinh linh tộc bảo vật nó có thể khiến cho mang theo người biến càng ngày càng mạnh xem hết tinh linh tộc chén thánh phía trên hiệu quả giang phong cũng là m ư ơ i phần hài lòng mặc dù tại thông quan thứ tứ giới về sau trong trò chơi đẳng cấp đã đạt đến hạn mức cao nhất bởi vậy lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính cũng là hồi lâu không có đạt được tăng trưởng có thể coi là mình có cái này trang bị về sau tất cả liền biến không giống như vậy mỗi đánh g i ế t một cái quái vật đều sẽ có ba x á t suất thuộc tính trị ngẫu nhiên gia tăng một năm điểm nhìn như không phải rất mạnh nhưng là giang phong trong lòng lại hết sức rõ ràng tại vận may của mình tăng thêm phía dưới cái này trang bị thuộc tính liền có thể c h ọ n tân định nghĩa là mang theo người mỗi hoàn thành một lần đánh rết đều sẽ có sáu mươi tỷ lệ đạt được năm điểm thuộc tính trị tăng thêm、CD. Một tám k h ô nếu g dây. n là tại đổi tính một chút lời nói đại khái là là z bốn quái tả hữu gia tăng thuộc tính trị cùng trước đó thăng một cấp không kém bao nhiêu đâu đương nhiên nhân v i cái này chén thánh có si đi quan hệ thực tế thuộc tính gia tăng còn muốn cân nhắc tới vấn đề thời gian đối với cái này giang phong cũng là phát biểu cái nhìn của mình nhân cũng liền đồng dạng qua loại a thúy chi giang phong lời nói c ư ờ n g nhất nói ra miệng một bên ngay tại đối với thấp kém s ủ n g vật lương thực ăn như hổ đói tinh linh long phác khắc liền bị sặc quá sức hụt cái này mẹ nó nói là tiếng người a cái đồ chơi này tại chúng ta tinh linh tộc đều xem như đỉnh cấp bảo bối được chứ lúc này nhân v i trong khoảng thời gian này ở chung tiểu hắc đã sớm cùng tinh linh long pháp khắc thân quen cho nên đang nghe được nó sau cũng là nhịn không được hô vài tiếng ưu minh ma lang ngao ngao ngao、ô. tiểu pháp lời này của ngươi nói đến liền không đúng nói tiếng người điều kiện tiên quyết là cái này sinh vật hắn đầu tiên hẳn là một nhân tài đi là người tinh linh long pháp khắc tinh linh long pháp khắc ngươi nói rất hay có đạo lý ta vậy mà không cách nào phản bác ỷ vào chính mình nói lời nói giang phong nghe không hiểu tiểu hắc gần nhất ngôn ngữ mười phần lớn mật mà liên tại tiểu h ắ c cùng tiểu pháp trầm thấp giảng thuật gì gì đó thời điểm đường tiểu chi cũng là đột nhiên đi tới tộc trường đại nhân thú tộc hội đàm thời gian định ra tới vừa nói đường tiểu chi còn vừa có chút kiên kỵ nhìn bên cạnh tinh linh long pháp khắp một cái mặc dù giang phong đã từng hướng nó giới thiệu qua cái này dáng dấp loẹ loẹt rắn kỳ thật cũng coi là sùng vật của mình nhưng là mỗi khi đường tiểu chi chờ lang tộc chúng lang nhìn thấy nó thời điểm vẫn sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác loại cảm giác này có điểm giống bọn chúng năm đó may mắn mắt thấy tứ thánh thú thời điểm cảm giác là một loại đến từ sâu trong linh hồn kiên kỵ đừng sợ tiểu pháp nó sẽ không cắn người linh tinh nhìn ra đường tiểu chi trong mắt kiên kỵ sau giang phong cũng làm mỉm cười mở miệng an ủi nàng một câu nghe được giang phong lời nói đường tiểu chi quả nhiên cũng là dễ dàng không ít thậm chí còn bài trừ đi ra vẻ mỉm cười sau đó giang phong lại bổ sung một câu tối thiểu nhất có ta ở đây thời điểm nó sẽ không nghe đến đó đường tiểu chi cũng là nhịn không được lần nữa phát run lên chỉ có điều tinh linh long pháp khắc lại là trùng điệp hừ một tiếng nhìn có chút bất mãn lúc trước ta liền không nên cùng ngươi đi ra đã nói xong thế giới bên ngoài rất đặc sắc đâu ta thế nào không thấy được ta muốn về lai、like、căn hoa tư tiếp tục làm ta bảo hộ thần đại nhân Thinh G.T. trường Thu tộc hội đám. Trường Thu Linh Pháp Khắc, Hội Hội Long tộc 674, 674, Đám. Đám. sau ba ngày rời đi lang tộc lãnh địa về sau giang phong cũng là mang theo đường tiểu c h i cùng tiểu la hai người đi tới hồ khiễu bình nguyên sở dĩ không có mang quá nhiều người là nhân vi có lúc ít người thiết lập chuyện đến ngược lại đơn giản hơn chỉ có điều cái khác một chút thu tộc hiển nhiên lại không phải nghĩ như vậy nhân vi khi chúng nó khi nhìn đến lang tộc bên này vẹn vẹn tới giang phong ba cái tộc người về sau những n à y thu tộc lập tức cũng là phát ra một hồi cười nạo u lang tộc hiện tại đã chán nản tới tình trạng như thế sao thế nào mới tới ba thất sói con a ha ha ha ta đoán bọn chúng hẳn là đã nhận thức được thực lực mình không đủ cho nên từ bỏ cạnh tranh chật chật dạng này cũng tốt coi như chúng nó thức thời đương nhiên còn có một số thu tộc nhân vi nhớ tới lần trước chuyện nhìn về phía giang p h ò n g đám người mục quăng cũng là lộ ra rất bất thiện hử lang tộc bọn giá hỏa này lại còn dám đến lần trước nếu không phải bọn chúng làm dối chúng ta hùng tộc đã sớm là bốn t h á n h người hậu tuyển chính là hùng tộc lao hinh chờ một lát hội đàm kết thúc sau nếu không chúng ta cho chúng nó một chút giáo hấn hhhhhh chính hợp ý ta đối với những n à y thú tộc hoan n g h ê n lời nói giang phong tự nhiên là tất cả đều nghe vào trong hai chỉ có điều hắn lại có vẻ không thế nào lo lắng thậm chí có chút môi cười dù sao bị mắng là lang tộc cùng ta giang phong có quan hệ gì cái gì ta là lang tộc tộc trưởng ha ha không thấy được tộc trưởng phía trước còn có đại diện hai chữ a ha? có thể mặc dù giang phong nghĩ như vậy một bên đường tiểu c h i cùng tiểu la lại nuốt không trôi khẩu khí này mặc dù bọn chúng lang tộc địa vị tại thú tộc bên trong không tính là quá cao nhưng lại cũng không cách nào dễ dàng tha thứ bị cái khác thú tộc tùy ý vũ nhục thế là đang nghe được cái khác thú tộc lời nói sau đường tiểu c h i cùng tiểu la cũng là trong nháy mắt h ó a thú biến thành lang tộc bản thể về sau hai người cũng là hướng về cái khác thu tộc thấp giống lên ô thật là ở đây thu tộc thấy thế trên mặt thần s ắ c trào phúng càng tăng lên thậm chí nguyên bản liền nhìn lang tộc không vừa mắt hùng tộc bên trong cũng là đi ra một cái hán tử cao lớn thế nào mong muốn đọ sức đọ s ứ ca c các ngươi những n à y h è n hạ lại vô năng ra hỏa nói tên này hán tử cao lớn cũng là trong nháy mắt hiện ra bản thể một đôi giày rộng lại to lớn tay gấu liền hướng về đường tiểu tri hai người đập đi qua có thể còn không đợi nó tay gấu rơi xuống một cái cự đại tưởng băng cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó đỡ được một trưởng này đọc xước người thua chính mình rời khỏi người ứng cử cạnh tranh xuất thủ người tự nhiên là giang phong mặc dù đối với những người này trầm trọc khiêu khích hắn có thể làm như không thấy nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý dưới tay mình đường t i ể u chi cùng t i ể u la hai người bị khi phụ trên thực tế trước mắt thế cục này chính là giang phong hy vọng nhìn thấy nếu là không có người đ ạ o thủ ưu thế của mình chẳng phải là lãng phí chẳng lẽ lại còn muốn chính mình học nằm long tiên sinh đến một trận khẩu chiến đàn thú giang phong cũng là muốn thử xem nhưng l à đoán chừng những n à y t h ú tộc hẳn là sẽ không phối hợp chính mình cho nên đối với những n à y t h ú tộc chế dễ ước giang phong mới có thể giả bộ như một bộ không quan trọng d á n g vẻ vì cái gì chính là dẫn cái khác t h ú tộc có thể nhịn không được xuất động thủ trước mà hùng tộc quả nhiên cũng là cho giang phong cơ hội này chỉ thấy đang nghe được giang phong l ờ i nói sau cái kêu phát động công kích hùng tộc cũng là phát ra cười lạnh một tiếng tốt nếu là ta thua ngươi ta hùng tộc c a m nguyện chủ động rời khỏi nói xong tên này hóa thú hoàn tất về sau thân cao tới năm mét khoảng t r ư n g gấu n g a cũng là một bàn tay đem trước mắt giang phong triệu h o n đi ra tường băng đậm h ế m nát sau đó gầm thét một tiếng về sau tên này hùng tộc cũng là hướng về giang phong phi nào h tới nhìn thấy một màn này giang phong sau lưng đường tiểu c h i cũng là liên mang nhắc nhở tộc trưởng cẩn thận gia hỏa này là hùng tộc tộc trưởng thực lực của nó rất mạnh t h ú y chi đường tiểu c h i lời còn chưa nói hết một cái to lớn băng thương liền trong nháy mắt thoát ly giang phong pháp trượng hướng về giữa không trung tông hùng phi tới toàn băng c h i thương nhân v i vĩnh d ạ o pháp trượng có thể tuấn phát băng hệ mà pháp quan hệ cho nên mặc dù động thủ chức là hùng tộc nhưng là giang phong kỹ năng cũng là phát sau mà đến trước trực tiếp tại giữa không trung liền đánh trúng vào tên này hùng tộc mà nhận lấy cái này nhất tích sau tên này hùng tộc to lớn thân thể cũng là trong nháy mắt biến thành một cái băng điêu sau đó liền thẳng tắp rơi xuống tại giang phong trước mặt nhất kích bại hùng tộc nhìn xem đã hóa thành băng điêu gấu ngựa trên trận bầu không khí trong nháy mắt cũng là lâm vào yên t ĩ n h như chết nhân v i tên này hùng tộc thực lực tại những này là thủ tộc bên trong đã tính được là là tương đối b ả n tiêm loại đó bằng không mà nói nó cũng sẽ không nói ra mình bại hùng tộc liền rời khỏi loại này tự phụ lời nói thật là chính là như vậy một tên lại bị giang phong cho m i ể sát thế là ở đây thu tộc nhóm trong nháy mắt cũng là thu hồi vừa mới k h n h thị vẻ mặt ngưng trọng hướng về giang phong nhìn lại ngươi không phải l a n g tộc trước tiên mở miệng là một cái lưng bạc đại tinh tinh chỉ thấy nó tại dùng lực khịt khịt mũi về sau cũng là phát biểu cái nhìn của mình mà đối mặt với nó chất vấn giang phong cũng là trong nháy mắt mở ra ma lang hình thái kể từ đó bất luận là theo khí vị bên trên vẫn là theo hình thái bên trên bọn gia hỏa này liền rốt cuộc tìm không ra tận bệnh gì có thể ngay sau đó một cái mọc ra năm cái đuôi h ổ ly cũng là mở miệng ngươi dựa vào cái gì đại biểu l a n g tộc ta cũng chưa hề gặp qua ngươi hắn là chúng ta mới tộc trưởng đương nhiên có thể đại biểu chúng ta lam tộc nói chuyện chính là đường tiểu chi nàng tại nhìn thấy giang phong m i ệ u sắt vừa mới gấu ngựa sau lúc này đối giang phong tín nhiệm trình độ cũng là thẳng tắp lên cao dưới cái nhìn của nàng nương tựa theo giang phong bày ra sức chiến đấu bọn chúng lang tộc trở thành phương tây thánh thu chuyện này không chừng thật có thể thành công cũng khó nói cho nên nghe được có người chất vấn giang phong thân phận nàng cũng là lập tức đứng ra cấp ra giải thích mà nghe được đường tiểu chi lời nói sau chung quanh thu tộc nhóm lập tức cũng là tất cả đều trầm mặc lại cùng lúc đó một chút lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đối gần thu tộc cũng là bắt đầu âm thầm trao đổi lên nhãn thần đến đối với bọn giá hỏa này tâm tư giang phong làm sao có thể bất chi đạo vô phi chính là nhìn thấy thực lực của mình tương đối cường đại sợ chính mình tộc an thiệt thỏi m à thôi có thể là đối với những này giang phong tự nhiên cũng là đã sớm dự đoán tới thế là tại những này t h ú tộc thương nghị một hồi về sau giang phong cũng là bước ra một bước đi tới tất cả t h ú tộc phía trước cái kia thương lượng không sai biệt làm a nếu không ta cho các ngươi một cái đề nghị a các ngươi cùng tiến lên nghe được giang phong lời nói không riêng gì ở đây t h ú tộc ngay cả cùng giang phong cùng nhau tới đường tiểu chi cùng tiểu la hai người lập tức cũng là giật mình đến mức há hốc mồn đường tiểu chi y cái này tự tin như vậy sao tiểu la nếu không chúng ta vẫn là ổn điểm a người đối diện số hơi nhiều a có thể chung quanh t h ú tộc tại kịp phản ứng về sau cũng là căn bản không cho giang phong đổi ý cơ hội chỉ thấy những n à y t h ú tộc tại giang phong vừa dứt tiếng về sau nguyên một đám cũng là tất cả đều hòa thú trong n a y mắt liền đem giang phong cho vây vào giữa chương sáu trăm bảy mươi lăm tiến về thanh thú sơn chương sáu trăm bảy mươi lăm tiến về thanh thú sơn l ẫ m phong xung kích cực hàn băng bạo hỏa long thổ tức mắt thấy cái này đến cái khác ma pháp tại giang phong trong tay thi triển mà ra đồng thời phía bên mình còn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái g i lớn ngã xuống vô số đồng bạn về sau hộ khiếu bình nguyên bên trên t h ú tộc nhóm cũng là rốt c ụ c ý thức được trước mắt ra hỏa này căn bản không phải chính mình chỗ có thể đối phó thế là rất nhanh đại gia cũng là đạt thành nhất trí t h ú tộc bên này người ứng cử liền để lang tộc đi tốt chi như vậy nhanh liền có quyết định một mặt là nhân vi giang phong thực lực s á t thực khá mạnh và mượn g chúng nó căn bản không có biện pháp chống lại cơ hộ là trong nháy mắt phía bên mình cơ hồ ngưng tụ tất cả t h ú tộc đại quân liền ngã xuống hơn phân nửa thế thì còn đánh như thế nào còn mặt kia chính là những này thu tộc cũng là hết sức rõ ràng liền coi như chúng nó trở thành người ứng cử đi tham dự cạnh tranh đến lúc đó điệu đối tham tranh tộc tộc mặt, cạnh loan dự lúc cùng cùng nếu là cùng xà tộc, cùng loan điệu tộc đối mặt, chỉ sau ợ được cũng không có cái trước không ngon để ăn. Không nói trước đánh thắng gì h quá để y không.、Coi、như thật có thể đánh Coi có q a hai đem cái này dựa lưng vào thanh long cùng chu tức hai cái tiểu tứ thánh trò chen đi xuống vậy sau này thanh long cùng chu tức hai tộc chẳng lẽ sẽ không vì vậy mà ghi hận chính mình Đến đó, như thành trong thánh, vẫn phần nên, phương、tây、thánh thú khối này khoai nóng bằng tay. Thú tộc bên này lúc là thú Thú coi chỉ chịu. Cho củ tộc khó khoai mười khối thật trở một tứ tây tay. sợ sẽ mà giang phong xuất hiện cũng là trực tiếp cưỡng chế tính giải khai tâm kết của bọn nó phản chính đánh cũng đánh không lại vậy thì giao cho h ắ n tốt thế là giang phong liền t h u ậ n lý thành trương trở thành t h ú tộc bên này để cử ra người ứng cử trở thành t h ú tộc bên này đại biểu về sau giang phong cũng là ngựa không ngừng v õ liền hướng về t h à n h thú sơn chạy tới nhân viên theo đường tiểu chi lấy được tin tức tất cả thu được người ứng cử tư cách t h ú tộc sắp ở nơi đó triển khai sau cùng tranh đấu thời gian chính là hai ngày sau đi đường quá trình bên trong giang phong cũng là kiểm tra một hồi trạng thái của mình thông qua vừa mới chiến đấu thuộc tính của mình c ị sinh ra có chút biến hóa lực lượng tăng lên ba điểm nhanh nhẹn tăng lên năm điểm trí lực tăng lên hai điểm ba năm hai bàn bạc chính mình hết thể tăng trưởng m ộ ư ơ i điểm thuộc tính trị sau khi xem xong giang phong cũng là tiện tay đóng lại giao diện thuộc tính về phần biến hóa của mình giang phong cũng là không có quá lớn ngoài ý mớn mặc dù mình vừa mới đánh bại thú tộc rất nhiều nhưng là do ở tinh linh tộc chén thánh thứ này si đi khoảng chừng một trăm tám mươi giây cho nên trên thực tế lấy được tăng thêm cũng chỉ có hai lần dù sao những cái kia thú tộc nhóm cũng quá không trải qua đánh còn chưa tới m ư ơ i phút đối diện liên đầu mà nhân v i trong lòng đã sớm có mong mớn cho nên cũng liền chưa nói tới thế nào thất vọng chỉ có điều hơi hơi nhường giang phong có chút không mấy vui vẻ chính là cái này phó bản bên trong chiến đấu cơ hội quá ít nhân viên mong muốn phát huy ra tinh linh tộc chén thánh hiệu quả lớn nhất kia thế tất cần thời gian g i ả i chiến đấu cùng cày quái thật là từ khi tiến vào thứ sáu giới về sau giang phong cũng rõ ràng nhất phát hiện những n à y phó bản rõ ràng là lấy nhiệm vụ làm chủ về phần cày quái khâu đã lộ ra mười phần đáng thương cũng bất chi đạo phía sau phó bản sẽ có hay không có loại kia quái vật ô trung tâm ô trung tâm soát không được loại kia nghĩ tới đây giang phong đột nhiên cũng là vỗ đầu một cái đúng rồi ta không phải có quay lại chi thạch r a sau đó giang phong cũng là đem quay lại chi thạch đem ra đồng thời nhường đường tiểu chi bọn người nguyên địa chờ chính mình đi một lát sẽ trở lại nói xong giang phong cũng là mở ra quay lại trước từ cái kia quái vật bắt đầu đâu ân quyết định liền ngươi đi hơi hơi xoắn suýt một lúc sau giang phong cũng là tuyển định chính mình mục tiêu lần này một giây sau sau tại một mảng lớn hùng dũng a i vệ khí p h á p hiên ngang gà rừng bên trong đột nhiên liền nhiều hơn một thân ảnh mà thân ảnh này từ xuất hiện về sau cũng là không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu cực kỳ tàn ác đồ sát giết, giết. giết sạch các ngươi bọn ra hòa này h a ha ha ha gà rừng kết thúc người kia lại trở về thân ảnh này dĩ nhiên chính là giang phong bởi vì quay lại chi thạch hiệu quả chỉ có một giờ mà tinh linh tộc chén thánh cùng một quái vật có khả năng cung cấp thuộc tính tăng thêm nhiều nhất chỉ có hai không lần cd lại có một tám k h ô n giây g như thế tính toán mỗi lần quay lại thời gian vừa vặn đủ giang phong đem một loại quái vật hai không lần thuộc tính tăng thêm s u ắ t đầy thế là giang phong cũng là quyết định để cho t i ệ n chính mình ký ức theo đệ nhất giới nhỏ yếu nhất quái vật bắt đầu giang phong ân ta chính là nghĩ như vậy mới không có tài liệu thi ân đoán cá nhân đâu mà trải qua một giờ điên cuồng đ ổ s á t về sau giang phong lần nữa trở lại đường tiểu chi bọn người trước mặt thời điểm thuộc tính trị cũng là có tăng lên không nhỏ lực lượng ba ba nhanh nhẹn bốn m ộ t trí lực hai m sáu trọn vẹn tương đương với trước đó tăng lên một không cấp nhiều như vậy đối với cái này giang phong cũng là mười phần hài lòng có phương pháp này về sau coi như không cân nhắc thứ sáu giới giết đ ị c h tình huống chỉ là dựa vào quay lại chi thạch cùng tinh linh tộc chén thánh hai cái này vật phẩm kỹ năng chính mình liền có thể hưởng thụ được mỗi năm thiên gia tăng một không không thuộc tính đáng giá hiệu quả bình quân xuống tới một ngày có thể thăng hai cấp tả hữu có thể nói mười phần siêu đáng giá ta nhân vật mỗi ngày tự động thăng cấp hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái đồ chơi này căn bản không có m ặ c cho nguy hiểm thế nào a trở về đệ nhất giới đi đánh quái kia không cùng hành hạ người mới như thế a cái gì người nói g i ế t gà rừng cũng có thể người chết ha ha đừng đùa giang phong he no chuyện quá khứ hay để cho nó qua đi ương thuận với ta đừng nhắc lại được chứ về phần quái vật c h ủ loại kia liền càng không nên lo lắng nhân v i trước tứ rơi quái vật c h ủ loại coi như không có năm không loại ba không không loại cũng tuyệt đối là có cho nên liền xem như lấy năm thiên soát đầy một loại quái vật điều kiện tiên quyết muốn muốn đạt tới trên lý luận thuộc tính trị tăng trưởng hạn mức cao nhất cũng phải gần một năm trăm h thiên cân nhắc tới tuổi thọ của mình khả năng đều đã không đủ bốn năm quái vật k i a m chủng loại loại chuyện này cũng liền tự nhiên không quan trọng soát kết thúc thuộc tính sau giang phong mấy người cũng là bắt đầu tiếp tục đi đường bởi vì lộ trình cũng không tính quá xa cho nên tại trong thời gian quy định giang phong cũng là như nguyện đi tới thánh thu sơn mà ở trên sơn trước đó nhân v i giang phong thân phận tương đối đặc thù đường tiểu chi bọn người có chút sợ hai giang phong bị tứ thánh thú người nhìn ra sơ hở cho nên vì giảm bớt phiền thoái không cần thiết liền định cho hắn tiến hành một chút ngụy trang muốn cho hắn nhìn c à n g giống lang tộc một chút khả giang phong lại lúc này b i ể u thị căn bản không cần nhân v i chính mình trước đó đã đánh bại lang tộc người cho nên trực tiếp phát động m ị ma biến trang phục hiệu quả về sau giang phong cả người cũng là từ đầu đến chân phát sinh biến hóa để cho người ta một chút cũng nhìn không ra sơ hở sau đó đợi đến giang phong bọn người rốt cục đi tới thánh thú sơn đỉnh núi về sau lại phát hiện đã có một ít người chờ tại nơi này chương sáu trăm b non thiếu niên chương sáu trăm b i non thiếu niên gặp được những n à y người về sau giang phong cũng là căn cứ những người này ăn mặc cùng vị trí đại khái phán đoán một chút ở đây hết thể hẳn là có năm cái thế lực quả nhiên ngay tại giang phong dò xét thời điểm một bên đường tiểu c h i cũng là lặng lẽ hướng giang phong giới thiệu cái kia xem xét liền tương đối hèn bọn chính là x a tộc bọn gia hỏa này liền xem như huyên hóa thành hình người cũng là mười phần dầu mỡ đến ở bên cạnh mặc loẹ loại chính là loan điệu nhất tộc những này tạm mau gà liền ưa thích đem chính mình làm cho người không ra người chim không thèm điếm x ỉ a đến loan điệu cái khác những cái này dáng dấp lại hát lại khờ gia hỏa một n h ì n liền trung thực những người kia là huyền quy tộc trải qua đường tiểu tri giới thiệu giang phong cũng đúng những người ở trước mắt có đại khái hiểu rõ cùng lúc đó ngoại trừ xà tộc loan điệu huyền quy ba cái này bình thường thú tộc bên ngoài nhường giang phong tương đối chú ý là làm cho đến nay một trong tứ thánh thanh long tộc cùng chu tức tộc tộc trưởng vậy mà cũng là tự mình đến nơi này nhưng cùng là bốn thánh huyền võ nhất tộc lại chưa từng xuất hiện thậm chí liền một cái tộc nhân đều không có cái này không khỏi cũng là nhường giang phong nhữ nhữ mày cùng lúc đó nhìn thấy giang phong bọn người đến một gã thân mặc áo xanh tuấn lãng nam tử cũng là đi tới trước mặt mọi người, người này chính là thanh long tộc bây giờ tộc trưởng thanh n ô quét mắt mọi người tại đây một cái về sau thanh ngô thanh â m uy nghiêm cũng là vang lên đã đại gia đã đến đủ k h i lần chọn lựa này phương tây thánh thu tranh tài liền chính thức bắt đầu đi lúc này giang phong cũng là chú ý tới có lẽ là nhân v i huyết mạch bên trên áp chế tại thanh ngô âm thanh â m vang lên đồng thời t r u n g quanh thu tộc nhóm liền tất cả đều không tự chủ t ú i l ầ u xuống căn bản không dám nhìn thằng thanh ngô nhãn thần chỉ có điều làm nhân loại giang phong lại không có nhận ti h à o ảnh hưởng thậm chí giang phong còn len lén cùng trốn ở chén thánh bên trong pháp k ắ p tới thì thẩm tiểu pháp ngươi cùng thanh long so sánh khí thế a y mạnh thúy chi nghe được giang phong hỏi thăm sau tinh linh long pháp khắc lại hết sức khinh thường hư lạnh một tiếng bất quá một nho nhỏ thanh long như vậy cũng xứng cùng ta tinh linh long pháp khắc đại nhân so sánh đương nhiên là nó càng mạnh một chút đối mặt với pháp khắc trả lời giang phong cũng là nhịn không được liếp mắt đây chính là cái gọi là đến dùng tiêu ngạo nhất n g ữ khí nói nhất sợ lời nói giang phong nói rất h á lần sau đừng nói nữa còn có người lương thực không có có lẽ là cạn lương thực chuyện này kích thích pháp khắc liền đương giang phong chuẩn bị quan bế k h u n g chích chát kết thúc trận này vô hiệu khai thông thời điểm pháp khắc lại đột nhiên mở miệng nói bổ sung pháp khắc chấm đã cho ta nói một câu mặc dù tại bình thường khí thế bên trên ta không có cách nào cùng nó so sánh nhưng là ta nhưng lại có ta sở trưởng của mình giang phong ân ta liền nói không mang theo ngươi như thế khen chính mình a phát khắc phi ngươi nghĩ gì thế ta nói là nhân v i ta huyết mạch tương đối đặc thù cho nên tại đột nhiên bộc phát thời điểm có khả năng tạo thành trong nháy mắt hiệu quả tuyệt đối phải so cái này cái gì thanh long phải mạnh hơn thậm chí có thể đối với nó tiến hành thời gian ngắn tuyệt đối áp chế giang phong nói điểm chính duy trì liên tục thời gian là nhiều ít phát khắc khu khu cái kia năm giây không thể lại lớn giang phong quả nhiên không hổ là người a thiết l o n g kết thúc cùng tinh linh long pháp khắc khai thông về sau lúc này trên trận cũng là bắt đầu tỉ thí mà đối chiến trình tự l à trước từ xà tộc vs huyền quy tộc lang tộc vs loan điều tộc quyết gia riêng phần mình bên thắng về sau lại từ bên thắng bên trong quyết gia cuối cùng tấn cấp người quy tắc tương đối đơn giản cho nên giang phong bọn người tự nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến có thể thụy chi ngay tại xà tộc cùng huyền quy tộc tuyển thủ dự thi đều đã lên trận thời điểm một cái khách không mời mà đến lại đột nhiên đi tới trên đỉnh núi chờ một chút theo thanh em nhìn lại chỉ thấy người tới là một cái làn da trắng non thiếu niên thân thể thiếu niên phong dài khuôn mặt lạnh lùng chỉ có điều khi hắn mở miệng nói chuyện thời điểm hai viên răng nanh lại nghiêm trọng phá hủy nghiêm túc bầu không khí khiến cho cả người hắn nhìn qua sữa hung sữa hung cùng lúc đó chỉ thấy hắn đang nói xong lời nói về sau cũng là đi thẳng tới trong đám người đối mặt thanh ngô mục quang theo ta nói biết huyền võ nhất tộc dường như cũng không có chỉ định huyền quy tộc vì chính mình chỗ đề cử người ứng cử à. nghe được trắng non thiếu năm g i a phong đám người nhất thời cũng là xứ sở không tệ từ đầu đến cuối liên quan tới tranh cử phương tây thánh thú chuyện này thật là trải qua tên này trắng non thiếu niên nhắc nhở về sau đám người cũng là tất cả đều hướng về huyền quy nhất tộc nhìn sang mong muốn tại bọn chúng nơi đó đạt được đáp án thật là sự tình phát triển lại lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhân viên đang đối mặt trắng non thiếu niên chất vấn về sau huyền quy tộc cũng là lúc này biểu thị mình quả thật không có huyền võ tộc đề cử đồng thời huyền quy tộc còn nói ra một cái càng thêm nặng cân tin tức h u y ề n võ tộc vậy mà cũng mất tích thật giống như trước đây không lâu phương tây thanh thú bạch hổ tộc như thế biến mất không còn tam hơi ngay cả bọn chúng huyền quy nhất tộc cũng là không cách nào liên hệ với huyền võ tộc tộc nhân n g h e đến đó giang phong mấy người cũng là không tự chủ hướng về trên trận còn sót lại hai đại thanh thú nhìn sang thanh long chu tước xem như còn sót lại hai đại thanh thú nếu là nói bạch hổ tộc cùng huyền võ tộc mất tích cùng hai bọn chúng không hề có một chút quan hệ lời nói giang phong là không có chút nào tin tưởng mà nhưng vào lúc này đứng trong tất cả mọi người ở giữa thanh nô cũng là mở miệng huyền u y thân phận đặc thù đã huyền võ tộc không có chỉ định người ứng cử t i ê u t ử huyền quy tộc tới làm cũng thuộc về hợp tình lý nói xong m ặ t không thay đổi thanh ngô liền muốn quay người rời đi không còn phản ứng tên này đột nhiên xuất hiện trắng non thanh niên có thể tên này độc thân lên núi trắng non thiếu niên dường như cũng không đồng ý thanh ngô phán đoán chỉ thấy nó h ừ lạnh một tiếng về sau cả người cũng là lần nữa đi về phía trước mấy bước đi thẳng tới thanh ngô trước mặt đã như vậy vậy ta cũng chỉ phải hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến nghe được trắng non thiếu năm mọi người ở đây không khỏi bị dọa một cái trợn mắt hốc mổm khiêu chiến thanh long tộc, tộc tộc trưởng thanh ngô đại nhân người này sợ là điên rồi đi đây chính là một trong tứ thanh a hơn nữa còn là nhất tộc bên trong thực lực mạnh nhất người cùng lúc đó khoảng cách trắng non thiếu niên tương đối tới gần mấy cái xà tộc tộc người nhất thời cũng là cười ha h a ha ha ha chỉ bằng ngươi ngươi cũng xứng thanh ngô đại nhân chỉ sợ một nhảy mũi xuống dưới ngươi liền bị phun g chết còn muốn khiêu chiến ha ha ha không biết tự lượng sức mình mà liền tại tất cả mọi người đ ố i tên này trắng non thiếu niên hành vi khịt mũi coi thường thời điểm một bên giang phong lại nhịn không được n h a o lại hai mắt dường như đối mặt với thiếu niên này hắn nghĩ tới điều gì chương sáu cảm giác quen thuộc chương sáu cảm giác quen thuộc giang phong sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm cái này trắng non thiếu niên nhìn là có nguyên nhân nhân v i không biết tại sao tên này trắng non thiếu niên mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà dị thường quen thuộc thật là giang phong lại có thể trăm phần trăm khẳng định chính mình căn bản cũng không biết hắn thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua chớ đừng nói chi là quen thuộc mà nhưng vào lúc này một bên đường tiểu chi cũng là hướng về giang phong tiểu thanh giải thích lên thì ra làm là tất cả đều lấy thực lực nói chuyện thú tộc bên trong nếu là có người đối những bộ lạc khác đề ra yêu cầu hoặc là đề nghị bất mãn là có thể trước mặt mọi người đưa ra kháng nghị chỉ có điều làm như vậy nhất định phải có một cái tiền đề cái kia chính là nhất định phải thông qua khiêu chiến phương thức đem đối phương đánh bại chỉ có dạng này kháng nghị mới có thể có hiệu lực cái quy củ này là năm đó thú thần đại nhân sở định cho nên đầu quy củ này không riêng gì đối bình thường thú tộc liền xem như đối mặt vạn thú phía trên tứ t h á n h thú cũng giống nhau hữu hiệu có thể mặc dù như thế qua nhiều năm như vậy lại căn bản sẽ không có người ngốc tới đi dùng đầu này quy củ đi phản kháng tứ t h á n h thú dù sao coi như ngươi phản kháng cũng cần có thể đánh được mới chắc chắn về phần tứ thanh thú thực lực kia liền càng không cần nói ra có thể nói cùng bình thường thú tộc căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc cho nên khi trắng non thiếu năm nói ra miệng sau người ở chỗ này liền tất cả đều cười ha h a ngay cả bị khiêu chiến thanh nô lúc này đều là nhịn không được cười lắc đầu dường như căn bản cũng không có đem trắng non thiếu niên lời nói xem như là một loại khiêu khích cái này cũng có trách xem như cao cao tại thượng đồng thời thực lực cực mạnh một trong tư thánh nếu là bởi vậy liền cùng một cái bình thường thú tộc như vậy mắng lên nhiều ít sẽ có vẻ hơi hạ giá có thể đối mặt với thanh nô tốt tính trắng non thiếu niên lại có vẻ hơi không tung tha chỉ có điều ngay tại hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm một thanh â m ôn nhuận nữ tử thanh â m cũng là đột nhiên vang lên đã huyền võ tộc không có chế định người ứng cử gì không liền để tiểu gia hỏa này cùng huyền quy tộc đến bên trên một cuộc tỷ thí theo thanh â m nhìn lại giang phong cũng là phát hiện người nói chuyện chính là một mực chưa từng mở miệng chu tước tộc tộc trưởng chu n g u chỉ thấy chu n g u đang nói xong lời nói về sau cũng là c h ậ m chậm đi tới trắng non thiếu niên cùng thanh ngô ở giữa nhãn thần nghiền ngẫm nếu là tiểu gia hỏa này bại bởi huyền quy nhất tộc vậy cũng trách không được chúng ta không có cho hắn cơ hội nếu không nếu để cho thu thần đại nhân biết chúng ta không co theo quy củ làm việc không thể thiếu lại muốn trách tội ta ngươi nói xong chu ngu cũng là quay mặt đi nhìn về phía thanh long tộc tộc trưởng thanh ngô mà nghe được chu ngu lời nói sau thanh ngô đang c h ẩ m mặt một lát sau đột nhiên cũng là hướng về phía chu ngu cười cười gật đầu đáp ứng cũng tốt vậy thì theo chu tộc trưởng ý tứ tốt ta nói xong thanh ngô vừa xoay người về tới cách đó không xa một chỗ trên đ à i cao tại một chỗ bằng phẳng trên tảng đá ngồi xuống chỉ có điều không biết có phải hay không giang phong ảo giác tại thanh ngô vừa mới đáp ứng chu ngu đề nghị thời điểm nhãn thần bên trong giường như để lộ ra một vện nồng đậm xạ ý cùng lúc đó tại có chu ngu n h ú n tay về sau trắng non thiếu niên nghe được chính mình chỉ cần đánh bại huyền quy tộc người liền có thể thu hoạch được người ứng cử tư cách lúc này cũng là gật đầu đồng ý xuống tới về phần huyền quy tộc bên kia nhân vi bản đến chính mình người ứng cử tư cách không coi là quá rõ ràng lại thêm mở miệng người là một trong tứ thánh chu tức tộc tộc trưởng cho nên tự nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị thế là tại ngắn ngủi chuẩn bị về sau song phương liền rất nhanh chiến ở cùng nhau mà khi nhìn đến song phương bắt đầu sau khi chiến đấu giang phong cũng là đột nhiên quay đầu hướng về sau lưng đường tiểu chi nhìn sang nhỏ nhánh ngươi có thể hay không nhìn ra cái này trắng non thiếu niên là một tộc kia bởi vì trên trận hai người một mực là lấy nhân loại hình thái tại chiến đấu cho nên giang phong cũng là không thể đánh giá ra tên này trắng non thiếu niên đến tột cùng là loại n à o động vật thậm chí ngay cả thiên diễn đều đã vận dụng giang phong vẫn không thể hiểu rõ trắng non thiếu niên thân phận chân thật loại tình huống này vẫn là thu được thiên diễn về sau lần thứ nhất xuất hiện thật giống như có người cố ý tại trắng non thiếu niên tin tức phía trên thả ở một đoàn mê vụ trở ngại giang phong dò xét mà đang nghe được giang phong lời nói sau đường tiểu chi cũng là hơi nghi hoặc một chút lắc đầu biểu thị chính mình cũng nhìn không ra đến đối với cái này giang phong cũng là đành phải thôi mà nhưng vào lúc này t ê n này trắng non thiếu niên cùng tráng hán chiến đấu cũng là dần dần tới gây cấn giai đoạn chỉ thấy trắng non thiếu niên tại linh hoạt tránh thoát tráng hán một quyền về sau hai tay hơi con t h à n h trào đột nhiên hướng về phía trước bắt tới trào tập phá không theo nó công kích s ử x u ấ t mấy đạo cực kỳ sắc bén khí tỉnh cũng là trong nháy mắt hình thành mạnh mẽ đụng vào cái k i a tráng hán trên lồng ngực t nhìn thấy một màn này trên trận mọi người nhất thời cũng là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh sự công kích của thiếu niên này thật mạnh những này người sở dĩ như thế sửng s t là nhân vi tại tất cả thú tộc bên trong huyền võ mà vừa mới trắng non thiếu niên nhất kích lại mạnh mẽ tại trên lồng ngực của nó lưu lại một cái sâu đủ thấy xương vết thương ngay cả hp đều bị cái này nhất kích mang đi một phần ba thật là kinh hại nhất lại phải kể tới thời điểm nhìn xem bên này giang phong nhân viên thiếu niên vừa mới chiêu thức càng chắc chắn h ắ n ý nghĩ trong lòng cùng lúc đó bị nặng như thế kích về sau cái k i a huyền quy tộc tộc người nhất thời cũng là dương thiên gầm thép một tiếng ngay sau đó cũng là thân thể vận một cái trực tiếp hóa thu giống hiện ra bản thể về sau huyền u y tộc sức chiến đấu cũng là trong nháy mắt tăng vọn mấy chiều qua đi liền đem trắng non thiếu niên bức cho liên tục bại lui nhiều lần thậm chí đều kém chút bị đánh trúng trắng non thiếu niên thấy thế cũng là quyết định lại không nương tay nổi giận gầm lên một tiếng về sau cũng là lộ ra bản thể chỉ thấy trắng non thiếu niên bản thể lại là một cái mánh hổ mà cùng bình thường h ổ tộc có chút khác biệt chính là trên người của nó lại là tình khiết màu vàng n â u không có một tia tạp mau đồng thời càng thêm quái dị chính là tên này trắng non thiếu niên biến thành mánh hổ trên đầu vậy mà không có lấy bình thường lão hổ mang tính tiêu chí vương chữ nhìn qua hơi có chút không quá cân đối nhìn thấy một màn này chung q a n h chúng thú cũng là nhịn không được nghị luận lên thì ra hắn là hộ tộc thật là ta vừa mới thế nào một chút cũng không nhìn ra hơn nữa các ngươi nhìn cái này h ổ tộc thế nào thấy có chút không thái nhất dạng đúng vậy a đúng vậy a so với l a o hổ tại sao ta cảm giác nó càng giống là một cái đại hào mèo nhưng khác biệt tại đám người sửng sốt giang phong lại có vẻ ti hào không ngoài ý mớn nhân v i cái này lão hổ hình tượng hãn quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn về phần tại sao nhân v i gia hỏa này căn bản chính là sùng vật của mình tiểu a m i u ba tiểu a m i u muốn ta không có chương sáu trăm bảy mươi tám diên phần mình chiến đấu chương sáu trăm bảy mươi tám diên phần mình chiến đấu cái này trắng non thiếu niên lại là chính mình thất lạc nhiều năm sùng vật tiểu a m i u cùng lúc đó tại làm rõ tiểu a m i u thân phận về sau hưng phấn đồng thời giang phong cũng là nhịn không được có chút hiếu kỳ tiểu a m i u làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến cái này phó bản bên trong tới chẳng lẽ là nhân vi chính mình tiến vào thứ năm dưới sau chính nó quá mức nhàm chán cho nên liền chạy tới cái này phó bản bên trong chơi tới mặc dù không thể loại trừ khả năng này nhưng là giang phong lại luôn cảm thấy cũng không đơn giản như vậy nhân vi cái này cũng không phù hợp tiểu a m i u trước sau như một tính cách theo hắn đối tiểu a m i u hiểu rõ nếu như nói chính mình thật khi tiến vào thứ năm giới sau hệ thống đem tiểu a m i u chính mình lưu tại tất h giới bên trong kia tiểu a m i u có khả năng nhất lựa chọn chính là tìm một cái có ăn có uống còn có rửa mặt sữa địa phương ở lại thư thư phục phục chờ chính mình điểm này lấy tiểu a m i u kèm theo manh vật thuộc tính mà nói mong muốn thành công hẳn l á cũng không khó khăn nhưng nếu như nếu là nói muốn cho tiểu a m i u chính mình chủ động đi phó bản bên trong c ạ n quái kia là tuyệt đối không thể nào giá hỏa này liền chưa từng có như thế tích cực qua cho nên lúc này ở cái này phó bản trông được tới tiểu a m i u hơn nữa là tại như thế tình cạnh hạ trùng p ù n g giang phong cũng là nhịn không được đối tiểu a miêu hành vi cảm thấy tò mò chẳng lẽ tiểu a miêu là h ổ tộc một viên sở dĩ đi vào cái này phó bản là cảm nhận được h ổ tộc triệu hoán muốn trở thành một trong tư thánh thật là cái này nói không thông a h ổ tộc một viên làm sao lại chạy đến đệ nhất giới đi làm sùng vật của mình đâu hơn nữa một lúc bắt đầu tên của nó minh minh là sẽ gió người h ổ giang kiếm a huống hồ xem như sùng vật của mình có hay không trở thành bốn thánh đối với tiểu a miêu mà nói ý nghĩa cũng không lớn mới đúng chẳng lẽ lại tiểu a miêu muốn rời đi chính mình làm bay một mình nghĩ tới đây giang phong cũng là lắc đầu hắn tin tưởng tiểu a miêu hẳn là sẽ không làm như vậy mới đúng mặc dù mình bình thường đối với nó móc một chút thích cùng nó cãi nhau thậm chí lấy lột nó làm vui còn luôn luôn đem công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều giao cho nó nhưng là giang phong biết chính mình còn tính là một cái chủ nhân tốt tiểu a miêu tuyệt sẽ không liền dễ dàng như vậy rời đi chính mình dù sao mình tiến vào thứ năm giới trước thật là mua không ít xa hoa s ủ n g vật lương thực trong ba l ô đâu điểm này tiểu a miêu thật là hết sức rõ ràng thế là tại nghĩ tới nghĩ lui đều không có đạt được kết quả về sau giang phong cũng là quyết định trước i ê n lặng theo dõi k ỳ biến đợi đến có cơ hội lại hỏi cho rõ cũng không muộn phản chính hiện tại cũng đã đã tìm được tiểu a m i u cũng liền không sợ nó đột nhiên mất tích cùng lúc đó ngay tại giang phong âm thầm cân nhắc thời điểm tiểu a m i u cùng huyền quy tộc tộc nhân chiến đấu cũng là tiến vào hồi cuối huyền quy tộc người kia mặc dù lực phòng ngự xuất chúng nhưng là do ở công kích của nó đối với tiểu a m i u mà nói quá mức c h ậ m c h ạ p nhất là tại đem bản thể hiện thân sau khi đi ra loại này trên lệnh cũng là càng thêm rõ ràng điều này sẽ đưa đến chiến đấu thời gian lâu như vậy nó thậm chí ngay cả tiểu a m i u gia lông đều không đụng tới mà trái lại tiểu a m i u bên này chẳng những tránh né lên thành thạo đ i ê u luyện nương tựa theo s u ấ t t r ú n g lực công kích mỗi một lần đều có thể tại huyền quy tộc tộc trên thân thể người lưu lại mười phần thương thế nghiêm trọng cho nên vẹn vẹn mấy hiệp về sau tiểu a miêu liền vững vàng chiếm cứ thượng phong cuối cùng cũng là khóa chặt t h ắ n g cục mà thành công đánh bại huyền quy tộc tuyển thủ dự thi về sau mọi người ở đây cũng là đối tiểu a miêu ném ánh mắt khắc thưởng nhất là xa tộc cùng loan điệu hai tộc làm làm căn bản bên trên cùng huyền quy tộc thuộc về bình khởi bình tọa tiểu tư thánh huyền u y tộc thực lực bọn chúng đương nhiên biết rõ có thể nói liền xem như bọn chúng đều chưa chắc một nhất định có thể chiến thắng huyền u y nhất tộc càng không được đàm luận còn thắng được dễ dàng như thế cho nên khi biết đối thủ của mình theo huyền quy tộc biến thành tiểu a m i u sau sa tộc tuyển thủ dự thi đồng thời cũng là tộc trưởng hát lân lúc này sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ khó coi có thể mặc dù như thế trở thành một trong tứ thánh dụ hoặc liền bày ở trước mặt lại thêm chính mình thanh nô ở một bên nhìn xem chính mình v ả i đen cũng là minh bạch cuộc chiến đấu này chính mình chiến cũng phải chiến không chiến cũng phải chiến thế là cho tiểu a m i u thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau sa tộc tộc trưởng vậy đen cũng là đứng ở tiểu a m i u trước mặt đối với cái này tiểu a m i u cũng là mặt không biểu tình trực tiếp hiện thân ra bản thể hướng về vẫy đen nào tới cùng lúc đó giang phong bên này cũng là chống lại đối thủ của mình loan điệu nhất tộc loan c h í xem như chu tức dòng chính loan điệu nhất tộc cũng là có được cực cao ma pháp thiên phú cho nên tại chiến đấu ngay từ đầu loan c h í liền đối với giang phong triển khai các loại ma pháp công kích mong muốn tới một cái nhất cổ tắc khí trực tiếp đào thải giang phong thật là nhường loan c h í không nghĩ tới chính là là một lang tộc giang phong vậy mà bỏ chính mình bản tộc ưu thế lợi chảo cùng giang sói không cần ngược lại dùng ma pháp cùng mình đỏ sức lên thế là loan c h í cũng là nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười chỉ bằng người cái này thấp các loại chủng tộc cũng vọng muốn sử dụng ma pháp b u ồ n cười ha ha ha nhưng vừa vặn cười vài tiếng loan c h í người chim này liền không cười được nhân vi tại chú ý của nó phía dưới ma pháp của mình vậy mà tất cả đều bị đối diện cái này lang tộc cho á p chế hơn nữa càng làm cho nó có chút thất kinh chính là đối diện tên địch nhân này dường như căn bản là vô dụng toàn lực chỉ thấy cái này lang tộc đang cùng mình chiến đấu đồng thời một đôi mắt vậy mà tất cả đều nhào vào bên cạnh xà tộc cùng trắng non thiếu niên chiến đấu phía trên thậm chí còn dùng nhàn rỗi cái tay kêu móc ra một bình sáu cái đạn hạt nhân tại chỗ hữu tư hữu vị uống nhìn thấy một màn này loan c h í cũng là suýt nữa khí nguyên địa bạo t ạ n g xem như tiểu tư thánh ngoại trừ đối mặt với chân chính tứ thánh thú lúc loan đ i ề u tộc hội cảm giác kém một bậc lúc nào thời điểm nhận qua như thế có đ ủ c húng chi đối diện chỉ là một cái phổ phổ thông thông lang tộc thế là tại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sắc nhọn gầm t h é t về sau loan c h í cũng là trực tiếp hiện ra bản thể to lớn thân chìm đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt bay đến trong cao không loan vũ ám sát sau đó chỉ thấy giữa không trung loan trí không ngừng kích động lên chính mình cánh. trong c h ư ớ c mắt liền có vô số đỏ làm dao nhau lông vũ hóa thành lợi kiếm thật nhanh hướng về giang phong đâm đi qua một bên phát động công kích loan c h í còn đang không ngừng đối với giang phong gầm thét hẹn m ọ n l a n g tộc đi chết đi cho ta cũng dám xem thường ta loan điệu nhất tộc bị ta lông vũ xuyên thủng chính là n g ư ơ i n ê n được kết quả ba lúc này loan c h í có tuyệt đối tự tin đối phương sẽ chết tại chính mình một chiêu này phía dưới nhân v i một chiêu này là nó mạnh nhất một chiêu cũng là tất sát một chiêu sở dĩ sẽ nói như vậy là nhân v i không giống với nó ma pháp của hắn một chiêu này loan vũ ám sát duy trì liên tục thời gian thật dài t h ậ m chí có t h ể nói là vĩnh vô c h ỉ c ả n h chỉ cần mình k h ô n g n g ừ n đề thời gian mà thôi ế t chương sáu t n ă m bảy mươi chín tiểu năm h bữa nghe nói n g ư h i rất dung a chương sáu trăm bảy mươi chín tiểu năm bữa nghe nói người rất dung a. a hử chết tại một chiêu này phía dưới ngươi cái này hẹn mọn lang tộc cũng hẳn là bởi vậy cảm thấy tự hào lúc này không ngừng hướng về giang phong phóng ra chính mình lông vũ loan c h ĩ vẻ mặt dường như cũng là có chút đắc ý một chiêu này loan c h ĩ nguyên bản là dự định lưu tại cùng xà tộc quyết chiến thời điểm mới dùng bất quá nhân v i giang phong biểu hiện quá mức p h á c h lối lại thêm thực lực cũng không kém cho nên lúc này mới đưa nó một chiêu này cho sớm bước đi ra thật là cái này lại cũng không trở ngại nó đắc ý nhân v i coi như xà tộc nắm giữ từ một mình chiêu này tình huống cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghiên cứu ra đối sách hơn nữa coi như xà tộc không địch lại cái kia kỳ quái hổ tộc chính mình như cũ hơi thao nắm chắc thắng lợi đây chính là biết bay ưu thế nghĩ tới đây loan chĩ đã bắt đầu h u y ễ n tưởng chính mình trở thành tứ thánh thú về sau cái khác thu tộc đối với mình k i a sùng kính dáng v ẻ đến lúc đó một khi chính mình nắm giữ phương tây thánh thú lực lượng nương tựa theo phương tây thánh thú cực hạn v ậ t công thanh long không giống là phải bị chính mình dẫm tại dưới lòng bàn chân thậm chí một mực lấy chính mình làm t i ể u đệ sai sự chu tức nhất tộc chính mình cũng có thể không còn tùy ý đối phương bài bố ha ha ha ha. nghĩ tới đây loan chĩ cũng là cũng nhịn không được nữa cười to lên nhưng lại tại nó đắm chìm trong cái này chính mình phát họa ra mậu đẹp bên trong lúc một cái có chút t r e o tức thanh â m cũng là trong nháy mắt đưa nó mang về hiện thực ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt nói ra nghe một chút thôi nghe được thanh â m này dường như đến từ phía sau mình loan c h í lập tức chính là giật mình mà nó trong tay công kích tự nhiên cũng là ngừng lại ngay sau đó tại quay đầu lại nhìn thấy phía sau mình thanh â m đến từ giang phong về sau loan c h í cũng là trực tiếp kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người ngươi thúy chi lúc này giang phong đã đã mất đi nghe nó nói chuyện lại tâm chỉ thấy một cái to lớn băng thương còn không đợi loan c h í nói hết lời liền mạnh mẽ đánh chúng vào thân thể của nó chịu này nhất kích loan chi tại chỗ cũng là hóa thành băng điêu trực tiếp từ không trung rơi xuống cùng lúc đó một bên khác tiểu a miêu cùng xà tộc chiến đấu cũng là gần như đồng thời kết thúc chút nào không ngoài suy đoán tiểu a miêu cũng là thuận lợi lấy được thắng lợi thế là tiếp xuống một trận biến thành giang phong cùng tiểu a miêu tranh tài chỉ có điều bởi vì giang phong lúc này là lợi dụng lấy m ị ma biến trang phục đem bề ngoài của mình và mùi chờ một chút đều biến thành l a n g tộc cho nên tiểu a miêu coi như thấy được hắn cũng là không có nhận ra mà nhìn thấy vẻ mặt lão tử nhất ngưu bị tiểu a miêu hướng mình nhìn lại giang phong cũng là nhịn không được hưng phấn lên nguyên nhân cũng rất đơn giản Chính mình đã sớm nghĩ sớm là là đã ngộ, bởi vậy ngủ được 10 phần ngọt. thật là thùy chi cái này sóng vậy mà không phải thiệu địch sóng mà là nằm tại sóng phía trên tiểu áo miêu chính mình liền mẹ nó dư ba đều không có hưởng thụ được cái này có thể nhẫn đương nhiên không thể chỉ có điều bởi vì trước đó một mực trở ngại là chủ nhân cùng sùng vật quan hệ chính mình một mực không có tìm được cơ hội thích hợp độc thủ cho nên lúc này mới nhận cho tới bây giờ trừ cái đó ra giang phong muốn cùng tiểu a m i u giao thủ còn có một nguyên nhân cái kia chính là đối với tiểu a m i u thực lực giang phong kỳ thật vẫn luôn là tương đối yêu kỳ thực lực của nó đến tột cùng tại cái gì trình độ sở dĩ giang phong sẽ có như thế nghi vấn là nhân vi từ khi tiểu a m i u đi theo chính mình về sau còn chưa từng có bại qua mặc kệ đối mặt là dạng gì đ ị c h nhân tiểu a m i u vẫn luôn là lộ ra thành thạo điêu luyện mười phần thong rong cho nên theo kinh nghiệm nhiều lần như vậy trong chiến đấu liền không khó có thể nhìn ra tiểu a m i u nó dường như cũng không hề có có chăm chú qua đương nhiên cái này cùng thân vì chủ nhân giang phong thực lực khá mạnh cũng là có quan hệ chặt chẽ nhân v i thường thường còn chưa tới tiểu a m i u chăm chú thời điểm giang phong liền đã tùy tiện giải quyết chiến đấu nhưng là không thể phủ nhận là từ khi mở ra thôn vệ chức năng này về sau tiểu a m i u không ngừng tăng trưởng thuộc tính cùng nó tự thân đặc chất khiến cho lúc này nó đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía bởi vậy giang phong cũng là nhịn được công khai thân phận xúc động dự định cùng tiểu a m i u đến một trận công bằng v cờ cờ hờ ỉ có điều tại tranh tài trước khi bắt đầu giang phong cũng là làm đầy đủ suy nghĩ đầu tiên chính mình ma lang hình thái là tuyệt đối không thể mở vàng không mà nói còn chưa đánh tiểu h ắ c cùng tiểu a miêu vừa thấy mặt chính mình liền lộ tẩy tiếp theo khuất n ụ c đồng cùng khắp n miệt đau ám tinh kiếm c h ờ một chút những vũ khí này chính mình khẳng định cũng là không thể dùng nhân v i bất luận là vũ khí cũng tốt vẫn là tương quan kỹ năng cũng được đều quá có duy nhất tính đặc biệt là khuất n ụ c đồng ai mẹ nó đều một không không cấp còn cầm cấp thấp nhất màu trắng cây g ô a cái này cùng niệm giấy căn cước số khác nhau ở chỗ nào hơn nữa thử hỏi toàn bộ thất giới trừ mình ra còn ai có thể một mạch ba không kiếm khí bắt ngang cho nên giang phong cũng là dự định tại cùng tiểu a miêu bên trong quá trình chiến đấu chính mình liền dùng ma pháp đến ứng chiến tốt chỉ có điều liền xem như ma pháp chính mình cũng không phải một chút cố kỵ đều không có nhân vi giống như là trí mạng kết nối hắc á m bí thuật đầu c h u y ể n t i n h di loại này tự nhiên cũng là không thể dùng dù sao xem như sùng vật của mình tiểu a miêu đối chính mình h i ể u trình độ có thể nói gần với chính mình bất quá đây đối với giang phong mà nói cũng không có gì ai bảo ta trang bị cùng kỹ năng nhiều đây những n à y ngươi cũng từng trải qua kia cùng lắm thì ta đổi một bộ phương thức chiến đấu đùa với ngươi tốt đã trang người qua đường ta liền trang giống một chút phải tất yếu nhường tiểu a m i u tìm hiểu một chút cái gì gọi là xã hội hiểm ác cho nên tại loại bỏ mình không thể dùng thủ đoạn về sau giang phong cũng là rất nhanh liền si chọn lựa mình có thể sử dụng thủ đoạn đầu tiên chính là nguyên tố pháp trợ ư n hữu n ộ n cái này trang bị là chính mình vừa mới lấy được tiểu a m i u tuyệt đối không biết cho nên sử dụng nó là chắc chắn sẽ không có vấn đề thần hàng đồng lý trở thành trang phục về sau kỹ năng hình thái cũng thay đổi tiểu a m i u xưa nay không biết đến cho nên cũng là tuyệt đối hoài nghi không đến trên người mình đến về phần theo thư tứ giới bos tám dạ quân chủ cái nào lấy được băng chi báo thủ vĩnh d ạ mặc dù mình thu hoạch được cái này pháp trượng thời điểm tiểu a m i u ngay tại bên cạnh mình nhưng là nó lại chưa từng có từng trải qua cái này pháp trượng chỗ thi triển kỹ năng theo lý mà nói mình coi như sử dụng lời nói tiểu a m i u cũng không nhất định có thể nhận ra được chỉ có điều để cho an toàn giang phong cũng là quyết định như không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống tận lực liền không sử dụng về phần kỹ năng phương diện h ô n độn pháp trượng nơi tay còn sợ kỹ năng không đủ dùng nghĩ tới đây giang phong trên mặt cũng là mang tới một tia quỷ dị mỉm cười chậm dại hướng về tiểu a m i u đi tới tiểu n ă bữa nghe nói ngươi rất dùng a chương sáu trăm tám mươi giang phong vs nhỏ a m i u chương 680, giang phong vs nhỏ a m i u nghe nói người rất dùng a nói xong giang phong cũng là rút ra h ô n độn pháp trượng tại tiểu a m i u trước mặt c h ạ m định thân thể mà tiểu a m i u đang nghe được giang phong lời nói sau lại đột nhiên hít mắt lại có chút cảnh giác hướng về giang phong nhìn lại dường như giang phong lời nói để nó cảm nhận được một tia dị thường nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là có chút trở dạng giang phong tiểu a miêu ra hỏa này sẽ không phải là nhìn ra cái gì đi vi cái này nếu là chuyền ra ngoài tính là gì sự tính a nói thì dễ mà nghe thì khó a chủ nhân thay hình đổi dạng trăm phương ngàn kế liền vị cùng sùng vật của mình ở cờ đây hết thể phía sau đến tột cùng là nhân tính và mẹo vẫn là đạo đức không có chắc chắn sẽ để cho người ta xem như biến thái a chỉ có điều giang phong cũng vẹn vẹn trần trờ nửa giây về sau liền xua tán đi trong lòng tâm tình tiêu cực nhìn ra lại như thế nào ta không thừa nhận không liền xong rồi sao ta đường đường một cái lang tộc muốn trở thành phương tây thánh thú rất hợp lý a lại nói đối với mình m ị ma biến trang phục hiệu quả giang phong vẫn là mười phần tự tin cho nên rất nhanh giang phong liền dùng mười phần bằng thẳng m quang hướng về tiểu a m i u kia có chút h ồ nghi mục quang n ê n h đón tiếp lấy thế nào ngươi chẳng lẽ là sợ phải không thúy chi đối mặt với giang phong đặt câu hỏi tiểu a m i u nhãn thần bên trong lại l ó e lên vẻ thất vọng lập tức cũng là lắc đầu n ữ khí lạnh lùng nói ra không có gì chẳng qua là nhớ tới một cái nhược trí mà thôi giang phong mãnh nghe được tiểu a m i u lời nói giang phong lập tức cũng là suýt nữa khi trực tiếp độc thủ giang phong thốt ngươi tiểu a m i u thì ra ở trước mặt người ngoài ngươi cũng là xưng hô như vậy ta hơi hơi bình phục một chút tâm tình của mình về sau giang phong cũng là phát ra hử lạnh một tiếng bất nói nhảm động thủ đi nói xong giang phong trong tay hỗn độn pháp trợ ư n g vung lên một cái to lớn hỏa cầu cũng là hướng về tiểu a miêu bay đi hộ thể cơ ư n g khí mà không ngoài dự liệu đối mặt với giang phong thả phóng tới ma pháp tiểu a miêu cũng là trực tiếp mở ra chính mình kỹ năng trực tiếp đem hỏa cầu hướng về giang phong phương hướng bắn ngược tới đối với cái này giang phong cũng là mỉm cười xem như tiểu a miêu chủ nhân giang phong đối tiểu a miêu hiểu rõ cũng là s â u nhất nương tựa theo hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng này tiểu a miêu hoàn toàn có thể đạt tới tại ba mươi thời gian bên trong miễn dịch cũng bắn ngược tất cả viễn trình ma pháp công kích bởi vậy mong muốn dựa vào ma pháp để thủ thắng vậy thì thế tất yếu tính toán tốt hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng này khoảng cách cho nên giang phong lúc này mới biết chiến đấu ngay từ đầu liền ném ra cái này chỉ hướng tính kỹ năng mục đích chính là lừa gạt ra tiểu a m i u kỹ năng này chính mình cũng có thể bởi vậy tính toán tốt thời cơ xuất thủ chỉ có điều t i ể u a m i u hiển nhiên cũng không đốc cho nên tại đem giang phong kỹ năng cho bắn ngược sau khi trở về nó cũng là trong nháy mắt đi theo hỏa cầu phi hành phương hướng hướng về giang phong nhanh chóng tiếp cận tới dưới cái nhìn của nó giang phong chẳng qua là một cái pháp sư mặc dù nó có chút không rõ lang tộc như thế một chủng tộc làm sao lại xuất hiện lợi hại như thế pháp sư nhưng là đây đối với tiểu a m i u mà nói tới không quan trọng nhân vi chỉ cần để cho mình cẩn thân kia bất luận là cái gì chủng loại pháp sư chính mình cũng tuyệt đối sẽ đánh bại dễ dàng mà giang phong nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng là biết tiểu a m i u tâm tư thế là tại tiểu a m i u sắp tới trước người mình đồng thời cũng là trong nháy mắt mở ra t h ầ n hàng ngay sau đó giang phong thân ảnh cũng là xuất hiện ở tiểu a m i u sau lưng cùng lúc đó một cái băng trụy cũng là xuất hiện ở hắn pháp trượng phía trước băng trụy thuật lúc này khoảng cách tiểu a m i u hộ thể cơ khí duy trì liên tục thời gian vừa vặn còn có đến năm giây thời gian nếu là đem khoảng cách giữa hai người tính toán lên băng trụy đang bay đến tiểu a m i u trước mặt thời điểm hộ thể cơ ư n g khí duy trì liên tục thời gian cũng là vừa vặn tiêu thất đây cũng chính là giang phong xảo diệu tính toán dưới kết quả nhân vi nhược là tiểu a m i u nhân vi nhìn thấy hộ thể cơ ư n g khí hiệu quả còn không có tiêu thất lựa chọn coi nhẹ cái này băng trụy lời nói tiêu băng trụy liền sẽ tại hộ thể cơ ư n g khí hiệu quả tiêu thất trong nháy mắt vừa vặn đánh trúng tiểu a m i u có thể để giang phong không nghĩ tới chính là đối mặt với giang phong băng trụy tiểu a m i u chẳng những không tránh không né ngược lại dưới chân phát lực trực tiếp đột nhiên hướng về băng trụy đánh tới mà lần này cũng là rút ngắn thật nhiều băng c h u y bay về phía tiểu a m i u thời gian bởi vậy tại hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng này tiêu thất trước đó băng c h u y cũng là nhận lấy kỹ năng ảnh hưởng hướng về giang phong vị trí bắn ra trở về nhìn thấy một màn này giang phong đang tránh né đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy hết sức vui mừng tiểu a m i u ra hòa này quả nhiên muốn so chính mình tưởng tượng bên trong khó chơi rất nhiều cùng lúc đó tại dùng bắn ngược băng c h u y đem giang phong ép hướng bên cạnh tránh đi thời điểm tiểu a m i u s o n g c h ả o phía trên cũng là trong nháy mắt sáng lên cường quang ngay sau đó theo nó gầm lên giận dữ liên tiếp mười hai đạo sắc bén khí kình liền từ hai trào của nó bên trên hướng về giang phong phi tới c h ả o tập phá không đối với kỹ năng này giang phong tự nhiên là vô cùng quen thuộc nương tựa theo tiểu a miêu siêu cao thuộc tính cùng từ trên người chính mình kế thừa đi qua ba lần bạo kích hiệu quả có thể nói một khi nhường kỹ năng này cho đánh chúng vào vậy coi như là chính mình cũng phải bị tiêu hao hết đem gần một nửa lượng máu bởi vậy giang phong cũng là cái tốt lần nữa mở ra thần hàng hướng về tiểu a miêu sau lưng tránh đi mà nhận lấy thần hàng giảm tốc cùng trầm mặc hiệu quả về sau tiểu a m i ê cũng là rất nhanh đã đoán được giang phong vị trí thế là cơ h ộ i là tại giang phong hiện thân mà ra trong né mắt tiểu a miêu xong c h à o liền chụp lại sẽ phong hồ c h à o chỉ bất quá đối với tiểu a miêu phản ứng giang phong cũng là ti hào không ngoài ý mớn cho nên tại tiểu a miêu kỹ năng sẽ phải đánh trúng chính mình trong né mắt cũng là mở ra hỗn độn trên pháp trượng kỹ năng nguyên tố phân thân ngay sau đó chia thành năm phần giang phong trong tay cũng là không ngừng đủ loại mà cơ hồ cũng là dán mặt liền hướng tiểu a miêu c h à o hỏi tới mà tại khoảng cách gần như vậy phóng thích phía dưới dù là tiểu a miêu tốc độ cực nhanh nhưng cũng không cách nào làm được toàn bộ né tránh cho nên tại tránh thoát mấy cái kỹ năng về sau tiểu a miêu hv cũng là bắt đầu nhanh chóng hạ xuống lên dù sao giang phong lúc này trí lực cũng không phải đùa dỡn mặc dù hỗn độn trên pháp trượng bị thêm vào tối cao cũng bất quá là anh hùng cấp trở xuống ma pháp nhưng là tại giang phong siêu cao ma pháp công kích cùng bạo kích ra trì hạ vẫn là tạo thành m ộ ư ơ i phần kinh khủng tổn thương cùng lúc đó tại đối tiểu a miêu tạo thành tổn thương đồng thời giang phong trong lòng cũng là đang yên lặng tính toán tiểu a miêu hộ thể cơ ư khí cd thời gian còn có bốn giây ba giây mà tại nhìn thoáng qua tiểu a m i ê lượng máu về sau giang phong cũng là hơi có chút tiếp mới nhân v i tại công kích của mình phía dưới tiểu a m i u rất có thể căn bản là thật không tới lần tiếp theo nhờ hình lại tại giang phong âm thầm do dự muốn hay không cho tiểu a m i u thả đổ nước thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy chỗ với mình phân thân vây quanh phía dưới tiểu a m i u đột nhiên ngẩng đầu lên đến phát ra một tiếng cực kỳ kinh người gầm thép dầm bốn mà theo cái này gầm lên giận dữ giang phong cũng làm anh phát hiện hai tay của mình vậy mà không nghe sai khiến chương 681, siêu cấp thêm bối chương 681, siêu cấp thêm bối nguy rồi quên tiểu a m i u đã thăng cấp đây là nó kỹ năng mới tại lâm vào mặt trái trạng thái mà không cách nào tiếp tục thi pháp về sau giang phong cũng là trong nháy mắt liền nghĩ tới tiểu a m i u tại lại một lần thăng cấp về sau cũng là thu được một cái kỹ năng mới hổ khiếu vui vẻ mà nhân vi đang cùng mình cùng một chỗ hành động thời điểm tiểu a m i u còn chưa sử dụng qua kỹ năng này cho nên cái này cũng khiến cho giang phong vì vậy mà sinh ra sơ sẩy quên đi kỹ năng này lúc này nhìn xem duy trì liên tục thời gian chừng bốn giây chấn nhiếp hiệu quả giang phong cũng là lâm vào một cái lưỡng nan cục diện từ với mình trước mắt tỉnh hóa loại kỹ năng chỉ có một cái ma phong sạch thể có thể sử dụng nhưng là kỹ năng này hiệu quả mười phân minh lộ ra một khi sử dụng lời nói tiểu a miêu rất có thể liền lại bởi vậy mà nhận ra mình thật là nếu như không sử dụng lời nói bốn giây lại quá dài nương tựa theo tiểu a miêu tốc độ rất có thể cái này bốn giây còn không có đi qua chân thân của mình chẳng những muốn bị tiểu a miêu cho tìm tới thậm chí rất có thể bởi vậy liền bị nó cho đánh bại mà liền tại giang phong do dự công phu tiểu a miêu quả nhiên cũng là bắt đầu hành động của mình chỉ thấy nó to lớn hổ khu tại mấy cái lên xuống về sau liền tùy tiện đem giang phong hai cái phân thân cho sẽ thành mạch nhỏ mắt nhìn thấy mục tiêu kế tiếp chính là giang phong bản thể chỗ phân thân mà lúc này thời gian chỉ có điều mới trôi qua một giây n h i ề u một ít nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được có chút ả o não chẳng lẽ lại chính mình muốn bại bởi sùng vật của mình cái này mẹ nó nếu để cho tiểu h ắ c cùng tiểu a miêu biết cái này chẳng phải là muốn cười đến r ụ n g răng a không đúng còn có tiểu pháp cái kia t i ế t long thứ này về sau bọn chúng sẽ ý kiến gì chính mình chính mình lại nên như thế nào phục chúng chẳng lẽ tôn ti trình tự muốn cải biến a theo chính mình tiểu a miêu tiểu hát tích long biến thành tiểu a miêu tiểu h ắ c tiết long chính mình mặc dù mình là ở các loại hạn chế hạ cùng tiểu a miêu tiến hành chiến đấu nhưng là vậy cũng không được ca bọn chúng mấy cái chắc chắn sẽ không quan tâm quá trình chỉ có thể coi trọng kết quả nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định mặc kệ coi như bại lộ thân phận cũng muốn mạnh mẽ đem tiểu a m i u đẻ xuống đất ma s á t dừng lại coi như đương giang phong chuẩn bị thi triển ma phong sạch thể đồng thời móc ra khuất đ ụ c đồng mạnh mẽ điều giáo tiểu a m i u dừng lại thời điểm lại manh phát hiện nguyên bản duy trì liên tục thời gian hẳn là bốn giây chấn nhiếp hiệu quả lại nhưng đã giải trừ nhìn thấy một màn này giang phong cũng là trong nháy mắt nhớ tới sở dĩ sẽ như thế hẳn là chính mình y liệt lĩ ti trang phục hiệu quả có hiệu lực đem mặt trái trạng thái duy trì liên tục thời gian rút ngắn tới ban đầu một phần hai thời gian quá dài không có phát động cái hiệu quả này dẫn đến giang phong chính mình cũng có chút quên thế là khôi phục tự do giang phong cũng là tà mị cười một tiếng tại tiểu a m i u lợi c h à o sắp rơi vào đầu mình hạt dưa trên đỉnh trước đó lật bàn tay một cái vĩnh d ạ n pháp trượng cũng là xuất hiện ở trong tay trái toàn băng chi thương sau đó nương tựa theo trong nháy mắt thi pháp cùng tất nhiên phát động băng chi cầm tù hiệu quả giang phong cũng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mạnh mẽ đem tiểu a m i u công kích cho ng mà tiểu a m i u tại bị khống chế ở về sau cũng là minh bạch trận này quyết đấu mình đã bại nhân vi trừ của mình hp đang nhanh chóng hạ xuống bên ngoài nó cũng cơ hồ đem chính mình tất cả thủ đoạn tất cả đều cho dùng ra thật là trước mắt cái này lan g tộc thật giống như dự đoán liền biết mình các loại kỹ có thể giống nhau vậy mà tất cả đều cho hời hợt hóa giải thậm chí còn tại khẩn yếu nhất trước mắt trở tay đem chính mình khống chế được cùng lúc đó dưới đài đường tiểu chi bọn người thì là lộ ra cực kỳ hưng phấn nhân v i chỉ cần giang phong thắng được trận này kia từ nay về sau lang tộc liền đem theo tầng dưới chốt nhất thu tộc nhất dược trở thành cùng thanh long chu tước trở t h à n h thú giống nhau tôn quý một trong tư thánh này làm sao có thể không để bọn chúng hưng phấn có thể còn không đợi bọn chúng cao hơn g quá lâu trên trận lại xuất hiện một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm lịch chuyển chỉ thấy lúc này tiểu a m i u đã đã mất đi năng lực hành động hp -E、cũng là lập tức thấy đ ấ y nhưng phàm là có chút năng lực phán đoán người đều có thể phân biệt ra được chỉ cần giang phong làm ra cái gì mà pháp đều hoàn toàn có thể tùy tiện đánh bại tiểu a m i u thuận lợi cầm xuống trận đấu này thắng lợi nhưng lại tại như thế một loại nhìn như không chút huyền niệm cảnh tượng phía dưới giang phong lại đột nhiên thu hồi p h á p trượng đồng thời cả người lui về phía sau nửa bước u y rồi ta em ê không có xem ra đành phải nhật thua nói xong giang phong cũng làm mỉm cười cứ vậy rời đi nhìn thấy một màn này đỉnh núi đám người cũng là tất cả đều mở to hai mắt nhìn không thể nào không thể nào nó nó nhật thua không có em ê l ừ a gạt quỷ đâu a cái này lang tộc sẽ không phải là đầu góc có vấn đề a đặt vào tư t h a n h thú không làm lúc này ngay cả thanh nô cùng chung ngu cũng nhịn không được nhìn về phía giang phong nhân vi rất hiển nhiên giang phong căn bản cũng không phải là nhân vi không có mv vấn đề mới đầu hàng cho nên trong lúc nhất thời cũng là đối giang phong hành vi cảm thấy có chút ngạc nhiên thật là bất kể nói thế nào đã giang phong đã lựa chọn nhận thua kia trận đấu này liền đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa phương tây thánh thú cái này một vinh dự tự nhiên cũng là rơi vào tiểu a miêu trên thân mà thu hoạch thắng lợi về sau tiểu a miêu cũng là không khỏi nhìn thật sâu giang phong vài lần nhãn thần bên trong giường như có thần s ắ c nghi hoặc về phần giang phong bên này nhận thua nguyên nhân cũng rất đơn giản tứ thanh thú ha <cười> <cười> <cười> thật xin lỗi ta trứng mắt giang phong đặt vào người thật là tốt loại xoáy bị không làm ai mẹ nó làm thú a lại nói t i ể u a m i u là ai là s ủ n g vật của mình mặc dù chính ta không phải tứ thanh thú nhưng là ta s ủ n g vật đúng vậy a cái này không so với mình làm tứ thanh thú có mặt mũi nhiều nếu như rất khó lý giải lời nói kia không ngại đem phương thức tư duy chuyển đổi một chút chính mình làm tứ thanh thú kia thanh long cùng chu tức liền cùng mình là ngang hàng nhưng nếu là tiểu a m i u làm tứ thanh thú tiểu a m i u cùng chính mình gọi chủ nhân kia bốn bỏ năm lên một phen về sau thanh long cùng chu tức bọn chúng mấy cái chẳng phải đều là tiểu đệ của mình đạo lý này thật giống như ngươi muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ thậm chí tương đối ba của ta nhưng là ta lại quay đầu liền cùng g i a g i a của ngươi b ã i c ẩ m cái này kêu cái gì siêu cấp thêm bối a cái này bao vui v ẻ y a cùng lúc đó nhân v i kết quả đã ra tới tiểu a m i u cũng là theo thanh nô cùng chu n g u đi vào hướng về cách đó không xa thú thần điện đi tới sau đó tại tiến hành một đ ộ nghi thức cổ xưa về sau trời ban điểm lành nhất đạo hoa mỹ màu sắc quang mang cũng là d á n g lâm tại tiểu a m i u t r ê n t h ầ n tiểu a m i u thuận lợi tấn thăng làm phương tây thanh thú truyền thừa đến từ thú thần đại nhân bản nguyên trí lực nhìn thấy một màn này đường tiểu chi bọn người tự nhiên là ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ chỉ có điều ngay tại tất cả mọi người coi là chuyện này đã hoàn mỹ kết thúc mới tứ thánh thú đem sẽ tiếp tục duy trì thú tộc ổn định thời điểm vừa mới trở thành phương tây thánh thú tiểu a miêu lại đem một quan g khóa ổn định ở một bên thanh n ô trên thân thanh n ô có dám đánh với ta một trận chương 682, nhỏ a miêu vs thanh ta chương 682, nhỏ a miêu vs thanh ta nghe được tiểu a miêu lời nói mọi người ở đây không khỏi là kinh hãi cái này tình huống như thế nào vừa mới trở thành phương tây thanh thú liền muốn k ê u chiến thanh long tộc tộc trưởng thanh n ô chẳng lẽ lại là cái này một con cọp nhỏ nó đột nhiên phú quý có chút bành trướng vẫn là nói cái này một con cọp nhỏ giã tâm cực lớn vẫn chưa đủ tại trở thành một trong tư thánh mà là muốn làm cái thứ hai thú thần nhưng cho dù là dạng này cũng nói không thông a nhân v i liền xem như muốn muốn khiêu chiến thanh n ô cũng không cần thiết nhất định phải dưới loại tình huống này khiêu chiến a phải biết tiểu a m i u có thể là vừa vặn trải qua một trận chiến đấu hiện tại trạng thái cũng không tính quá tốt hơn nữa mặc dù phương tây thánh thú bản nguyên chi lực đối với thanh long nhất tộc mà nói cơ hồ có thể được xưng là thiên địch nhưng là phải biết thanh nô thật là thanh long nhất tộc bên trong mạnh nhất người đồng thời còn tại tộc trường c h i vị bên trên ở nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải vừa mới tiếp nhận bản nguyên tri lực tiểu a m i u liền có thể đối phó húng chi lúc này chu tức nhất tộc còn đứng ở bên cạnh đâu nếu là tiểu a m i u thật muốn dựa vào thực lực trở thành cái thứ hai thu thần kia chu tức hiển nhiên cũng là sẽ không khoanh tay đứng nhìn có thể t h u y chi đang nghe được tiểu a m i u lời nói sau thanh nô cùng chu ngu hai người thái độ nhưng cũng là lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người đầu tiên xem như bị khiêu chiến thanh nô chẳng những không có biểu hiện ra ti hào bị khiêu khích sau phẫn nộ biểu lộ thậm chí nhìn qua còn có vẻ hơi hưng ơ phấn mà cùng là một trong tứ thánh chu ngu thì càng là kỳ quái nhìn qua chẳng những không có bất kỳ mong muốn ngăn trở ý tứ ngay cả nàng chỗ đứng đều lặng lẽ phát sinh biến hóa từ khi tiểu a m i u thành công trở thành phương tây thánh thú đồng thời đạt được bản nguyên trì l ự c sau chu ngu cũng là theo thanh nô bên người chậm rãi di động tới tiểu a m i u bên này mặc dù động tác này bản thân giải thích rõ không là cái gì nhưng là đưa nàng trước đó giúp tiểu a m i u nói chuyện đồng ý tiểu a m i u cùng huyền quy tộc lấy chiến đấu đến quyết định người ứng cử chuyện này liên hệ tới lời nói k i ê nàng lần này cử động liền mười phần đáng giá cân nh đem đây hết thệ thu hết đáy mắt về sau giang phong cũng là quyết định tạm thời trước án binh bất động nhìn một chút mấy tên này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì dù sao liền liên giang phong lúc này cũng là đối tiểu a miêu hành vi cảm thấy có chút hiếu kỳ tiểu a miêu tuyệt đối không phải loại kia đầu nóng lên liền sẽ xúc động neo cùng lúc đó b ị khiêu chiến thanh ngô lúc này cũng là đi tới tiểu a miêu trước mặt một đôi hẹp dài con ngươi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tiểu a miêu ngươi nhất định phải khiêu chiến ta nói xong một cỗ phô thiên cái địa uy thế cũng là hướng về tiểu a miêu ép tới xem bộ dáng là mong muốn cho tiểu a miêu một hạ mã uy có thể để hắn có chút ngoại ý muốn chính là đối mặt với hắn đặc h ư u thanh long tộc quy áp. mặc dù cái khác tỉ như xà tộc huyền quy tộc lang tộc chờ một chút tại hắn mở ra quy áp trong nháy mắt liền nằm d ạ p trên mặt đất một bộ không ngóc đầu lên được dáng vẻ nhưng là ở vào khí thế nhất giải đất trung tâm tiểu a miêu lại vẹn vẹn lùi về phía sau mấy bước liền một lần nữa đứng vững bước chân đương nhiên lúc này cách đó không xa cũng là đứng thẳng tắp một chút cũng không có có nhận đến thanh ngô áp bách chỉ có điều nhân v i thanh ngô chú ý lực đều tại tiểu a m i u trên thân cái khác thu tộc lại toàn cũng không dám ngầm đầu cho nên cũng không có người chú ý tới hắn mà thôi có ý tứ. ngay h thấy chính mình uy áp vậy mà đối tiểu a Miu tạo thành hiệu ì n n Tiểu tạo uy vậy c mà Miu quả áp đối A ũ không h ràng, rõ t n Ngô tại có chút ngoài ý muốn đồng thời, cũng là rốt cục động h chút thời, thủ. Chỉ h tại rốt t có cục là ý ấ thân thể biết xuất Tiểu hắn khẽ động, chẳng hiện cạnh. động, nào cũng đã xuất hiện ở tiểu a Miu bên、cạnh. Ngay của lúc A đã Miu ở sau đó mấy đạo áp xúc tới cực hạn nước liên liền hướng về tiểu a m i u còn đi mà nhìn thấy một màn này tiểu a m i u cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp h ó a thú lập tức căn bản không cho thanh ngô t i hào phản ứng thời gian tiểu a m i u cũng là thân ảnh bạo khởi vậy mà đối thanh ngô công kích toàn vẹn không để ý trực tiếp hướng về thanh ngô liền bắt tới sẽ phong hồ trào hét nhiên là lưỡng bại câu thương đầu pháp bởi vì thanh long nhất tộc n h ư ợ c điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự vật lý cho nên tại tiểu a m i u công kích lập tức liền muốn chạm đến trên người hắn thời điểm thanh ngô sắc mặt cũng là biến có chút khó coi từ bỏ cùng tiểu a m i u liều mạng trực tiếp thối lui ra khỏi vài chục bước khoảng cách bình tĩnh hướng tiểu a m i u nhìn lại mà một chiêu bước lui thanh ngô về sau tiểu a m i u trên mặt cũng là lộ ra miệng mai vẻ mặt chật chật không nghĩ tới đường đường thanh long nhất tộc lá gan vậy mà như thế chi nhỏ chỉ sợ liền chuột tộc đều không kịp a Lúc này, vừa lúc xà tộc cùng lang tộc chờ trước đó bị thanh nô khí thế ép không ngóc đầu lên được thú tộc rốt cuộc cũng là chậm rãi từ lúc mới bắt đầu nơm nớp lo sợ bên trong tỉnh táo lại cho nên tại nhìn thấy trước mắt một màn này sau những người này cũng là tất cả đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh tê cái này l á o hổ như thế dũng sao tốt thiên phú kinh người a nó mới trở thành thánh thú bao lâu thời gian liên đã có thể đánh thắng được thanh nô đại nhân mà thân làm thanh long nhất tộc dòng chính xà tộc lúc này cũng là liệu mạng g i n xếp gử cái này cũng là liệu mạng gián xếp gử cái này c ũ n là liệu mạng gián xếp gử cái này cùng thiên phú có quan hệ gì nó có thể b ư ớ lui thanh n không sai nếu không nó làm sao có thể để ép thanh nô đại nhân đánh tuyệt đối là nhân v i phương tây thánh thú bản nguyên tri lực đang dễ dàng áp chế thanh long nhất tộc muốn ta nói vừa cương không qua là thanh nô đại nhân để cho nó mà thôi mà trong mọi người ngoại trừ giang phong bên ngoài là hưng phấn nhất phải kể là chu ngu chỉ thấy nàng nhìn thấy tiểu a m i u nhất kích liền đem thanh nô ép chật vật rút lui trên mặt cũng là lộ ra cũng không nén được nữa hưng phấn cùng giải thoát vẻ mặt liền liên giang phong người ngoài này cũng là mười phần tùy tiện liền có thể nhìn ra được mà hơi hơi một suy nghĩ về sau giang phong cũng hiểu tới dù sao tại trong tư thánh chu tước bản nguyên tri lực là hoàn toàn bị thanh long nhất tộc châu áp chế bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu nếu như nói tiểu a m i u có thể áp chế thanh long lời nói tia mất cân bằng đã lâu tứ thanh thú cũng liền rốt cục có thể lần nữa trở lại lúc đầu điểm xuất phát mà cái này chắc hẳn cũng là chu ngu lựa chọn trợ giúp tiểu a m i u nguyên nhân nghĩ thông suốt điểm này giang phong cũng là nhịn không được cảm thấy có chút không đúng nhân v i vẫn có một vấn đề không có đạt được giải thích hợp lý cái kia chính là huyền võ tộc đi nơi nào đã thanh nô biết rõ khi cái khác thu tộc thu được phương tây thanh thú lực lượng về sau sẽ trở thành chính mình uy hiếp lớn nhất vậy tại sao vẫn muốn b ư ớ c lên lớn như thế phong hiểm đến tham dự lần chọn lựa này đâu chẳng lẽ nói hắn thật coi là chu n g u sẽ đứng tại hắn bên này giúp hắn đối phó phương tây thành thú đó căn bản không có khả năng a nhân v i liền liên giang phong một ngoại nhân đều có thể m ư ờ i phần tùy tiện nhìn ra trong lúc này lợi và hại quan hệ tia thân ở tại khu vực trung tâm nhất thanh long không có lý do gì nghĩ không ra a chẳng lẽ lại chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đ o á n sai thanh long căn bản không phải trận này trò chơi cuối cùng phía sau màn buốt ngược lại là nhìn qua cực kỳ thua thiệt chu tước nhất tộc hay là phía sau màn huyền võ nhất tộc cùng lúc đó liền đương giang phong suy nghĩ lung tung thời điểm. chuyện đáp án cũng là rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn chỉ thấy tại tiểu a m i u không ngừng tiến công hạng thanh ngô cũng là liên tục bại lui mắt thấy liền bị tiểu a m i u cho đánh bại hơn nữa mười phần để cho người ta không hiểu là tại chật vật như thế g i ớ i tình huống thanh ngô vậy mà vẫn duy trì lấy nhân loại hình thái không có tiến hành hóa thú mà tiểu a m i u thấy thế lại cũng căn bản không quan tâm nhân v i dưới cái nhìn của nó chỉ cần có thể đem thanh ngô cho đánh bại quan tâm đến nó làm gì vì cái gì hóa thu không hóa thu đâu thế là tại nắm giữ ưu thế về sau tiểu a m i u cũng là bật hết hỏa lực đem thanh ngô cho dồn đến một chỗ bên vách núi bên trên về sau trực tiếp một cái sát t r i ê u liền đánh tới trào tập phá không nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thanh ngô rốt cục cũng là chịu đựng không nổi phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó trên người hắn đột nhiên cũng là sáng lên nhất đạo hát sắc quang mang nương tựa theo luồng hào quang m à u đen này thanh ngô cũng là mười phần nhẹ nhõm đỡ được tiểu a miêu cái này nhất kích cùng lúc đó chú g u bọn người ở tại nhìn thấy đạo này hát quan g về sau lập tức cũng là sắc mặt đại biến đây là phương bắc thanh thú bản nguyên tri lực chương sáu trăm tám mươi ba biến dị thanh long chương sáu trăm tám mươi ba biến dị thanh long đây là phương bắc thanh thú bản nguyên tri lực phương bắc thanh thú cũng chính là huyền n h là võ ấ trước tộc. Tại tư Thanh Thú t bên o n g p h ơ mắt chuyện này rất dễ dàng liền đạt được một lời giải thích cái kia chính là thanh ngô bất tri đạo dựa vào phương pháp gì đem huyền võ nhất tộc lực lượng chiếm làm của riêng nghĩ thông suốt điểm này trung ngô cũng là cái thứ nhất quái kêu lên thanh ngô ngươi đến t u ộ t cùng đối huyền sách làm cái gì huyền sách chính là huyền võ nhất tộc lãnh tụ đồng thời cũng là nắm giữ lấy bản nguyên chi lực chi thành thú có thể thùy chi lúc này thanh nô tại đem lá bài tẩy của mình sáng sau khi đi ra cũng là hoàn toàn xé toan bình thường ngụy trang đang nghe được chu mưu lời nói sau lập tức cũng là cười l ệ n h ta đến t u ộ t cùng đối huyền sách làm cái gì ha ha đừng có gấp rất nhanh ngươi liền sẽ biết nói xong thanh nô cũng là trực tiếp một trưởng đem trước mắt tiểu a m i u cho nhẹ nhõm bước lui mấy bước sau đó cũng là dương thiên hét lớn một tiếng hiện ra chính mình bản thể lúc này đám người cũng là rốt cuộc để ý hiệu thanh long vì sao vẫn luôn không có hiện ra bản thể nhân v i hắn lúc này đã hoàn toàn không thể dùng thanh long để hình dung chỉ thấy tại nắm giữ phương đông cùng phương bắc hai đại bản nguyên chi lực về sau thanh ngô bản thể cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn chẳng những trên người l ầ n phiến biến thành thanh màu đen g a o thế t ạ c sắc ngay cả long c h ả o cùng đầu lâu đều biến long không giống long rùa không giống r ù a lộ ra cực kỳ quái dị chỉ có điều mặc dù nhan t r ị hàng không ít theo y vũ khí phách thanh long biến thành một cái xấu xo、so. nhưng là thanh ngô thực lực lại bởi vậy đạt được trên phạm vi lớn tăng cường đồng thời nắm giữ phương đông phương bắc hai đại bản nguyên chi lực sau t h a nguyên h n ô không lực phòng cũng là ngự cực cũng cục phòng hạn. Hơn nữa, không riêng như thế, tại hai đến nữa riêng bản n g rốt đạt tại đại tri lực ra trì hạn. Nguyên bản phương đông phương bắc hai cái này nguyên bản cũng không am hiểu công kích bản nguyên chi lực tại phương diện công kích vậy mà cũng là có mười phần bay và mạnh cái này một đợt thuộc về dùng nhan trị đến đổi thực lực cùng lúc đó tại thanh ngô đem ẩn dấu lực lượng dùng ra về sau nguyên bản chiếm cứ tuyệt đối tượng h phong tiểu a m i u lập tức cũng là từ thịnh c h u y ể n suy trong nháy mắt tiến vào thế yếu mà một mực tại bên cạnh xem náo nhật t r u ngu lúc này cũng là biết nếu là tùy ý thanh ngô tiếp tục nữa vậy mình cuối cùng cũng bất quá là ngồi chờ chết kết cục mà thôi dù sao lúc này chính mình cùng tiểu a m i u có thể nói đã là trên một sợi t ừ n g châu chấu m ô i hở răng lệnh đạo lý nàng vẫn là mười phân minh bạch không khó tưởng tượng nếu là thanh long thật nắm giữ có thể đem cái k h á c thanh thú lực lượng chiếm làm của riêng phương pháp xử lý vậy chờ đến hắn một khi đánh bại tiểu a m i u đồng thời tránh thoát nó trong tay phương tây thanh thú bản nguyên tri l ự c sau kế tiếp bị từng bước xâm chiếm liền tuyệt đối sẽ là chính mình nghĩ tới đây chu mưu lập tức cũng là phóng lên tận trời cả người trong nháy mắt hóa thành một cái toàn thân hiện đầy hòa diễm đại điều sau đó trực tiếp nhất đạo cường hành vô cùng hòa diễm liền hướng về thanh nô phun tới chu t đó có thể thấy được lúc này trung ngu là thật ấp v ừ i lên đến liền đã là nàng sát chiêu mạnh nhất chỉ có điều bởi vì thanh long bản thân phương đông bản nguyên chi lực chính là trung ngu khắc tinh lại thêm lúc này thanh nô đã dung hợp phương nam huyền võ bản nguyên chi lực thậm chí sinh ra một một xa lớn xa hơn hai hiệu quả cho nên tại thoáng nhìn chu ngu công kích sau đã hiện ra bản thể thanh nô cũng rõ ràng nhất có chút khinh thường h ừ lạnh một tiếng trực tiếp một cái thần long bãi v i tùy tiện liền đánh tan chu ngu công kích đồng thời to lớn đôi rồng cũng là không chút nào lưu tình đập vào chu ngu trên thân trực tiếp đem chu ngu từ không trung kích rơi xuống đất phía trên vẹn vẹn một chiêu c ù n g là một trong tứ thánh chu tức liền đã lặp bại mà lúc này tiểu a miêu mặc dù nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng có thể không nhìn tất cả công kích từ xa hộ thể cơ ư n g khí miễn cưỡng còn tại trèo trống nhưng là rất hiển nhiên chính là chỉ cần nó hơi hơi lộ ra một chút sơ sẩy k i ê u kết quả cũng tuyệt đối sẽ không so chung ngu tốt hơn nhiều ít có thể nói lặp bại chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi nắm giữ lấy hai đại thánh thú chi lực thanh n ô đã hoàn toàn không phải nó chỗ có thể ứng phó nhìn thấy một màn này giang phong cũng là biết xem ra chính mình nhất định phải muốn đậu thù bằng không tiểu a miêu nếu là quỳ coi như thế là giang phong cũng là trong nháy mắt móc ra hai cây khuất nhục đồng định cho thanh ngô tới một cái vào đầu uống đồng có thể còn không đợi giang phong đậu thủ trên trận lại đột nhiên đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy tại cách đó không xa thú thần trong điện đột nhiên chuyển ra thở dài một tiếng a i thanh â m này mặc dù không lớn nhưng là mọi người ở đây lại tất cả đều nghe rõ ràng ngay sau đó giang phong chỉ cảm thấy chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa từ nguyên bản thánh thú sơn đỉnh núi vậy mà trực tiếp biến thành một cái rộng rãi đại điện bên trong hơn nữa căn cứ đại điện lớn nhỏ bố cục lấy cùng bên trên đường vần có thể đại khái suy đ o á ra cái này đại điện h á c h nhiên chính là trên đỉnh núi thú thần điện chính mình vậy mà tại không có chút nào phát giác tình huống phía dưới bị chuyển rời đến thú thần điện bên trong có ý nghĩ này về sau giang phong lập tức cũng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng cái này phó bản người sáng tạo không nói võ được a theo lý mà nói như là đã thiết kế ra cái này phó bản chẳng lẽ không nên dùng đối lập hợp lý phương thức nhường người chơi đến thông quan a có thể loại thủ pháp này phân minh chính là lợi dụng siêu việt quy tắc trò chơi quyền hạn h ư là như vậy k i ê mong muốn gạt bỏ chính mình chẳng phải là dễ như chở bàn tay thế là giang phong cũng là chuẩn bị chỉ cần vừa phát hiện cái này phó bản bốt đường tiểu chi chở nhân khẩu bên trong thú thần đại nhân chính mình liền trước tiên sông đi lên dùng trong tay khuất n ụ c động thật tốt hầu hạ hắn dừng lại chỉ có điều còn không đợi giang phong tìm tới cái kia cái gọi là thú thần đại nhân vị trí một thanh âm cũng là đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên nhà b ả o hiểm không cần thần trường ta sẽ không ra tay với ngươi sau đó một thân ảnh cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở giang phong trước mặt chuẩn xác mà nói là xuất hiện ở thanh nô cùng tiểu a m i u hai người ở giữa chỉ thấy thân ảnh này dáng người thon dài làn da trắng nón quả nhiên là một bộ nhân loại bộ dáng Mà người này người hiện, cũng tại khi xuất sau lúc à trực tiếp đem mặt chuyển hướng bị định thân trung Thanh nô. Thanh nô, ngươi chẳng lẽ quên ta chuyển chẳng cho các ngươi củ. giữa người người lập đem định đó năm hướng không hạ quên quý Nô Nô, bị ở lẽ l này nhận thú thần khống chế không cách nào động đậy ti hào thanh nô đã sớm dọa đến mặt không có chút máu chỉ có điều tại thú thần chất vấn hạ cuối cùng nhưng cũng là chật vật mở miệng trả lời vấn đề thú thú thần đại nhân thanh nô không gian quên nớp thú. Thú nớp lo sợ trả lời tên nam tử kia lời nói sau thanh ngô nguyên bản buông xuống trong hai mắt lại đột nhiên cũng là bạo phát ra một tia không cam lòng cùng phẫn nộ mà dường như chính là cỗ này phẫn nộ nhường thanh ngô vậy mà thoát khỏi đối thủ thần sợ hãi chống đỡ lấy n h ư ờ n g hắn đối thủ thần lớn tiếng hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng thật là thú thần đại nhân ngài không là đồng dạng cũng không có tuân thủ ngài cùng ước định của chúng ta vì cái gì tại chúng ta bốn người bên trong nhưng ngươi khắp nơi thiên vị b ạ c h ổ đối mặt với thanh ngô chất vấn thú thần cũng là trầm mặc lương k ự cuối cùng cũng là phát ra một tiếng vôn mại thở dài a y mà thôi chuyện này ta xác thực cũng có làm chỗ không đúng cùng lúc đó nhìn thấy ầ một màn này t h o giang phong lập tức cũng là con ngươi co giúp lại nắm thật chặt trong tay khuất ngục đồng có chút để phòng nhìn về phía cái này cái gọi là thú thần thông qua cái trước phó bản giang phong cũng là phát hiện cái này thứ sáu giới bên trong phó bản b u ú n rất có thể đều có chính mình đặc quyền hoặc là nói là đối với cái khắc b u ú n lộ ra càng thêm biến thái ước điểm kỹ năng t ỷ như nói kết bình khắc mạng trí lực thấp với mình liền không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương cho nên trước mắt cái này thú thần nếu là có lấy cái gì đặc thù kỹ năng giang phong cũng là không có chút nào n g o ạ i ý m ớ n có thể thụy chi đối mặt với giang phong thái độ thú thần nhưng cũng là mỉm cười lập lại lần nữa một chút lúc trước lời nói yên tâm ta đối với ngươi thật không có ác ý nói xong tên này được xưng thú thần nam tử cũng là tại khoảng cách giang phong vài chục bước khoảng cách thời điểm dừng bước cùng lúc đó tựa hồ là vì gia tăng chính mình trong lời nói có độ tin cậy nam tử này cũng là chủ động hướng giang phong nói đến cái này phó bản tình huống ngươi nhất định đang suy nghĩ có phải hay không đánh bại ta liền có thể thông quan cái này phó bản đương nhiên làm vì cái này phó bản người thiết kế ta bản chính là cái này phó bản buốt cho nên ngươi nghĩ như vậy xác thực không có vấn đề đánh bại ta cái này phó bản liền có thể trực tiếp thông quan hơn nữa ta có thể c a m đoan ta không sẽ vận dụng bất kỳ siêu việt trò chơi bản thân quy tắc nhân vi cái này tại thất giới bên trong là tuyệt đối không được cho phép nhưng lại tại nam tử nói xong câu đó một giây sau sắc mặt của hắn lập tức cũng là biến đổi chờ chờ một chút đừng vội đọc thủ thì ra ngay tại nam tử nói xong trong m á y mắt vừa mới còn tại bó tay bó chân giang phong liền đột nhiên trong mắt sáng rõ cơ động tử liền đánh tới giang phong đã như vậy vậy ta còn cùng ngươi sủa cái gì an h ta giang xoáy bị một gậy trước mà tại mở miệng ngăn t r ở giang phong về sau nam tử này cũng là rốt cục thở phào một cái nói ra lý do của mình so với loại này dã man thông quan phương pháp ta có thể nói cho ngươi một cái không cần cùng ta chiến đấu đồng thời có thể thu được càng nhiều ban thường thông quan biện pháp vừa nghe nói càng nhiều ban thường giang phong cũng là lúc này liền thu hồi khuất m ụ c đồng thậm chí giang phong còn đưa tay vô vô nam tử bả vai vì hắn làm sửa lại một chút trên quần áo cũng không tồn tại nếp vốn giang phong ha ha ha vừa mới nhưng thật ra là tại đùa với ngươi giang phong t ố t mau đưa loại thứ hai biện pháp nói cho ta đi giang phong đương nhiên kỳ thật ban thưởng loại hình nhiều hay không cũng không thế nào quan trọng ta chủ nếu không muốn phá hủy ta và ngươi ở giữa h o a khí đối mặt với giang phong cái này một trăm tám mươi độ đại biến mặt nam tử cũng là nhịn không được lật ra một cái nước mắt ngươi cũng không sợ bất thình lình tao tránh ngươi e o chỉ có điều tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút nam tử cũng làm ở miệng ngươi cũng nhìn thấy ta sáng tạo thế giới này ra một chút tình trạng hơn nữa tình trạng này phát sinh nguyên nhân kỳ thật cuối cùng còn cùng ngươi có quan hệ n g h e đến đó giang phong lập tức cũng là có chút điểm không rõ có liên quan tới ta ngươi thủ hạ của mình không có quản lý tốt cùng ta có thể có quan hệ gì nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được có chút o a n thẩm gia hỏa này nổi bỏ rơi tốt như vậy không đi làm đầu bếp mà chạy tới làm trò chơi thật sự là thật là đáng tiếc chỉ có điều cân nhắc tới vừa mới nam tử chỗ sách càng nhiều ban thưởng giang phong tại c ắ n giang sau cũng là không có lên tiếng nhưng tại nam tử đem toàn bộ đầu đ ô i sự tình đều cho giang phong nói về sau giang phong mới chợt hiểu ra thì ra đây hết thảy thật đúng là mẹ nó cùng chính mình có quan hệ chuyện này còn muốn theo trò chơi sáng tạo sơ kỳ nói lên nam tử này tên gọi bạch dân đương nhiên hắn phụ thân cùng lão mụ cho hắn đặt tên thời điểm cũng không phải là căn cứ chính mình trận đấu mùa giải đẳng cấp ban cho hắn Bằng không mà nói tên của hắn khả năng liền gọi thanh đồng xé xa nói về bạch dân danh tự tồn tại thật là không như mong muốn sau khi lớn lên bạch dần thân thể cũng không tốt thậm chí có thể nói có chút yếu đuối đương nhiên những ngày vẫn cùng giang phong quan hệ cũng không lớn chân chính nhường chuyện này cùng giang phong sinh ra quan hệ thì là bạch dần một tay sáng tạo ra được trò chơi sinh vật tiểu amiêu thì ra bởi vì bạch dân tại thất giới trò chơi này người sáng tạo bên trong chỗ đảm nhiệm nhân vật là thiết kế tất cả g i ã thú loại quái vật cùng sùng vật cho nên bạch dân liền tại khảo nghiệm của mình chuyên dụng trong địa đồ cũng chính là cái này phó bản bên trong thiết kế ra hàng trăm hàng ngàn loại những sinh vật khác vì cái gì chính là kiểm tra một chút những này g i ã thú các hạng năng lực phải trăng cân đối từ đó có thể thuận tiện chính mình theo bên trong tuyển gia phù hợp làm làm sùng vật giống l o ạ i niên h hậu vùi đầu vào thất giới công chính thức sử dụng có thể nói cái này phó bản bên trong dã thú chính là thất giới bên trong đủ loại sùng vật nguyên hình hoặc là nói là tổ tiên mà tại sáng tạo sau khi hoàn thành nhân v i mình đã đối cái này phó bản bên trong cái khác g i ã thu sinh ra một chút tình cảm không nợ trực tiếp toàn bộ tiêu hủy thật là lại sợ để cho mình không có ở đây thời điểm những này g i ã thu công kích lẫn nhau cuối cùng dẫn phát hủy diệt cho nên bạch dần không thể không lại liền căn cứ trung quốc cổ đại trong thần thoại nguyên hình một tay đã sáng tạo ra t ứ thanh thú cũng chính là thanh long chu tước bạch hổ huyền võ sáng tạo ra đến bọn chúng bốn cái nguyên nhân thì là vì để bọn chúng bốn cái có thể tại chính mình không có ở đây thời điểm quản lý tốt cái khác dã thú cùng lúc đó vì để chương o c sau thiểu t a miêu có thân ể thế h sẽ công d bổ xưởng đem c á i này l o ạ u trăm t h n m mươi động phó l ư m nhỏ g n là thú tộc a miêu u lai thời, lịch ư chương ạ c sáu trăm tám h h ế t mươi l ư ơ nhỏ g a miêu lai lịch chương 685, nhỏ bạch dân đã sáng tạo ra tứ thánh thú sau ngay từ đầu đoạn thời gian kia cái này phó bản bên trong phát triển xác thực cũng như hắn thiết lập nghĩ như vậy mười phần hài hòa ổn định vừa lúc thất giới tại trong đoạn thời gian đó vừa vặn muốn chính thức bắt đầu c ờ lọ xẹt bệ tạ cho nên bạch dân cũng là yên tâm đem thế giới này phó bản giao cho tứ thánh thú đi quản lý mà chính mình thì là đi hoàn thành chính mình công tác đi có thể thụy chi làm bạch dân sau khi đi mặc dù tứ thánh thú vẫn là tận tâm tận lực tại duy trì lấy thế giới này ổn định nhưng là dần giả một cái vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vấn đề cũng là xuất hiện ở bọn chúng những này thánh thú trong lòng cái kia chính là thú thần đại nhân đi đâu là đi thế giới của hắn sao hơn nữa nếu quả như thật có thế giới của hắn tồn ở đây thế giới kia lại sẽ là bộ dáng gì nhỉ xem như vùng thế giới này bên trong cao cấp nhất tồn tại thanh long chu tước bạch hổ huyền võ cái này b ố t tộc có thể nói từ khi ra đời sau liền đã đứng ở thế giới chi đ ỉ n h cho nên thế giới này đối với bọn chúng mà nói đã không có cái gì lực hút dù sao trong thế giới này ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài liền một cái có thể đánh đều không có mà đối với bọn chúng loại này trời sinh liền tốt đấu thu tộc mà nói tại loại này không có bất kỳ cái gì khiêu chiến thế giới bên trong sinh hoạt đó c ù n g chờ chết khác nhau ở chỗ nào bậy nát ca căn bản không thể được chứ khó nói chúng ta được sáng tạo ra chính là vì bậy nát sao cuối cùng tại đủ loại này nghi vân phía dưới tứ thanh t h u nhóm bắt đầu tìm kiếm cùng hành động bọn chúng muốn có được một đáp án thế là tứ thanh t h u nhóm bắt đầu khắp thế giới tìm tới bạch dần đến hy vọng có thể tìm được một chút manh mối nhưng làm phó bản người sáng tạo bạch dần rời đi như thế nào lại lưu lại vết tích cho nên tứ thanh thú nhóm tự nhiên cũng là không có cái gì tìm tới nhưng vào lúc này bạch dần lại đột nhiên trở về khi hắn biết được tứ thanh thú ý nghĩ về sau tại n g h ĩ sâu tính kỹ phía d ư ớ i cũng là quyết định đem chân tướng sự tình báo cho trung thú mà khi biết chân tướng sự tình về sau tứ thanh thú tự nhiên cũng là kích động và phần quả nhiên ở cái thế giới này bên ngoài là có thế giới của hắn tồn tại nghĩ tới đây tứ thanh thú nhóm cũng là rốt cục chịu đựng không nổi nao n h a u hướng bạch dần nhấc lên mong muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút ý nghĩ có thể kể từ đó bạch dần liền có chút đầu đau nhân v i cùng cái khác thú tộc so sánh tứ thanh thú lực lượng không nghi ngờ gì phải cường đại quá nhiều thật m chí có h thoát ể nói đã thoát ly sùng vật hẳn là y sùng hẳn vật l có thực lực. chúng cái tạo thời hắn Dù sao hắn sáng tạo bọn đã i phải thiết người cái cái phải giới ể m đem muốn căn cũng cách cả tộc chẳng cân bản không sùng quản Nếu này thanh này bản, trộn toàn bộ thất giới cân bằng. bộ kế theo thú thật thú phó thất Thật là Là lý là lộ là là, dựa sự A. A. ra vật tất từ xáo vậy quy đ mình đã đem chuyện này báo cho chúng thú vậy nếu là không khiến cái này thú đi thể nghiệm một chút lời nói vậy chúng nó làm sao có thể can tâm đến lúc đó vạn nhất chính mình không có ở đây thời điểm tứ thánh thú bởi vậy sinh ra trả thù xã hội ý nghĩ vậy mình khổ tâm kinh doanh một phương thế giới này chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát cuối cùng tại loại này hai đầu đều tương đối khó xử dưới tình huống bạch dân cũng là vắt hết dịch não nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý đ ã dạng này vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội tốt nghĩ đến biện pháp về sau bạch dân cũng là đem tứ thánh thú tộc trưởng tất cả đều cho triệu tập tới đem ý nghĩ của mình nói cho chúng thú chỉ có điều đến ở đến tột cùng có thể thành công hay không giữ lại trong cái thế giới kia đây hết thầy còn cần xem tiên ý thì ra bạch dân kế hoạch hết sức đơn giản cái kia chính là thiết kế ra một cái cực kỳ khó khăn nhiệm vụ ẩn cần muốn người chơi đi đánh giết một cái nào đó đặc biệt bốt nhiên hậu để bọn chúng bốn thú lấy một con non phương thức xuất hiện tại trong nhiệm vụ t ỷ như thanh long tộc trưởng thanh nô liền bị nụy trang thành cái nào đó cờ lò x ẹ t bệ tạ sẽ vỡ cuối cùng bốt thôn tiên mãn con non mà xem như năm đó bạch hổ nhất tộc tộc trưởng tiểu a miêu thì là trở thành hoa hạ phục cờ lò x ẹ t bệ tạ bốt sẽ gió người hổ giang k i ế m con non cùng lúc đó bạch dân vì có thể khiến cho bốn thú cảm nhận được xã hội loài người hiểm ác đồng thời bảo đảm bốn thú sẽ không bị lưu tại thất giới bình thường trong thế giới game bạch dân cũng là cho cái này nhiệm vụ ẩn lại đơn độc tăng thêm một cái ban thưởng nếu là người chơi lựa chọn một mồi l ử a đem cái này bột cùng con non hoàn toàn tiêu diệt vậy sẽ đạt được một thanh thuộc tính cực kỳ tốt hy hữu cấp vũ khí phải biết đối với cờ lọ xẹt bệ tạ người chơi mà nói hy hữu cấp vũ khí đã là bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến cấp cao nhất phẩm giai trang bị hơn nữa tại nhiệm vụ kia trong miêu tả bạch dân cũng có thể nói là tính toán xào rượu đối với cứu con non sẽ thu hoạch được ban thưởng gì loại chuyện này không nói tới một chữ bởi vậy bạch dân cũng là mười phần xác định nhưng phàm là một cái có chút đầu góc người chơi bình thường đều sẽ không lựa chọn từ bỏ hy hữu cấp trang bị mà lựa chọn cứu không có ti hào ban thưởng con non mà kể từ đó tứ thanh thú đương nhiên liền sẽ mất đi lưu tại thất giới bên trong cơ hội một lần nữa trở lại chính mình sáng tạo phó bản bên trong đến lúc đó tứ thanh thú cũng là không thể không tiếp nhận trước mắt kết quả thậm chí còn có thể vì vậy mà đối thế giới bên ngoài mất đi lòng tin từ đây về sau lại cũng không có ý định rời đi chính mình thế giới này có thể nói một thạch m ấ y chim lao xe bắn đá mà trên thực tế sự tình phát triển xác thực cũng cùng hắn suy nghĩ như thế ngẫu nhiên nhận lấy hắn thiết kế cái này nhiệm vụ ẩn người chơi không ngoài dự tính tất cả đều lựa chọn đồ sắt con non thu được h i hữu cấp trang bị coi như làm bạch dần lấy vì chuyện này cứ như vậy viên mãn kết thúc thời điểm tại hoa hạ phục bên này lại xuất hiện một cái biến cố một cái đầu đỉnh lấy kim sắc đầu hàm người chơi lấy một loại tốc độ thật chậm đem đẳng cấp thăng tới đồng thời vận dụng lấy cực kỳ á m m ộ i thủ đoạn cưỡng đ o ạ t nguyên bản hẳn là nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ q u â chủ đi tới ngụy trang thành hồ g i n g kiếm con non bạch hồ trước mặt thậm chí khi hắn thật vất và đánh chết cỡ lò xét bê ta cuối công bốt thành công kích phát nhiệm vụ ẩn mà là lựa chọn cứu đối với mình không có bất kỳ cái gì có ít hổ răng kiếm con non nhìn thấy một màn này bạch dần sợ ngây người cái này cái này não người có vấn đề a ngươi biết làm lựa chọn a đặt vào tốt như vậy câu trả lời chính xác ngươi không chọn ngươi mẹ nó hết lần này tới lần khác tuyển một cái rõ ràng là sai lầm câu trả lời tuyển hạng cái này mẹ nó là cái gì người chơi a ân đầu hắn bên trên cái kia xương h à o là cái gì để cho ta tới nhìn xem yếu nhược trí tri vương bạch dần nhìn thấy một màn này bạch dần trầm mặc hắn chẳng thể nghĩ tới là kế hoạch của mình vậy mà liền như thế bại bởi một cái n h ư ợ c trí đồng thời liền bốn thánh tộc dài một trong b ặ c h hổ, đều bị cuốn vào cuộc phong ba này bên trong chương sáu trăm tám mươi sáu thông quan phó bản phương pháp xử lý chương sáu trăm tám mươi sáu thông quan phó bản phương pháp xử lý thế giới bên ngoài quả nhiên h u n g hiểm những cái k i a gọi làm nhân loại gia hỏa thật sự là quá ghê tởm chính là chính là ta đáng yêu như thế bọn hắn là thế nào hạ thủ được ta ai vẫn là chúng ta thế giới này tốt xác thực khó trách thu thần đại nhân không muốn để cho chúng ta ra ngoài hóa ra là đang vì chúng ta suy nghĩ trải qua lần này chuyện về sau ta cũng là thấy rõ t lúc này h tại thánh thú ư sơn trên đỉnh núi ba cái theo thất giới bên trong trở về thánh thú đang vây tại một chỗ nói gì đó ba tên này tự nhiên không là người khác chính là mới vừa rồi bị người chơi một mồi lựa cho đưa trở về thanh ô trung u h u y ề n sách có thể bọn chúng thế nào cũng không nghĩ tới tại thánh thu sơn bên trên đợi đã lâu về sau vẫn không có chờ tới bạch hổ trở về tin tức thế là là mấy ngày sau bạch dân xuất hiện ở đây đồng thời nói cho bọn chúng bạch hổ bị một nhân loại cấp cứu hạ về sau ba tên này hoàn toàn c h ư a dựa vào cái gì chính là bạch hổ gia hỏa này có phải hay không gian lận ta không tiếp thụ trên thế giới này nào có người như thế xuẩn có thể mặc dù bọn chúng ba cái c h ư a hoàn toàn nhưng lại vẫn không có cách nào cải biến kết cục này mà tại lưu lại câu nói này sau bạch dân cũng là trực tiếp rời đi nhân vi đang phát sinh như vậy một kiện ngoài hắn dự liệu chuyện về sau còn có rất nhiều đến tiếp sau vấn đề cần hắn đi xử lý nhân vi mặc dù bạch hổ bị lưu tại thất giới bên trong nhưng là xem như một trong t ứ thánh bạch dân giao phó cho bạch hổ bản nguyên chi lực lại không thể lưu tại thất giới bên trong bằng không mà nói đợi đến bạch hổ trưởng thành một bàn tay một cái buốt tia cái khác người chơi còn chơi cái dám đồng thời thế giới của mình bên trong cũng không thể thiếu khuyết phương tây thánh thú cái này một cái trọng yếu nhân vật nếu không bốn thánh ở giữa liền không có cách nào bảo trì cân bằng cho nên bạch dân cũng là thừa dịp giang phong hạ tuyến công phu tìm tới đã được mệnh danh là tiểu a miêu bạch hổ phong ấn nó ký ức đồng thời cũng là thu hồi trên người nó bản nguyên tri lực sau đó bạch dân cũng là quay trở về thế giới của mình dự định đem tiểu ao miêu trên người bản nguyên tri lực giao cho bạch hổ nhất tộc những tộc nhân khác nhân vi chỉ có dạng này bốn thánh lực lượng mới có thể một lần nữa đạt tới một cái cân bằng quan hệ có thể để bạch dân thế nào cũng không nghĩ tới chính là khi hắn về tới thế giới của mình về sau lại thấy được nhường hắn cực kỳ giật mình một màn bạch hổ nhất tộc vậy mà theo trên thế giới này biến mất mà xem như thế giới này sáng thế thần bạch dân tự nhiên cũng là mượn phần tùy tiện hiệu được chính mình rời đi trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra Thì ra, bởi vậy tại loại này phức tạp dưới tâm lý thanh nô g cũng là âm thầm gọi lên đối với mình có chút e ngại trung ngu tập kết bộ phận song phương tộc nhân đối bạch hổ nhất tộc triển khai hủy diệt tính đà kích mà tại trận này đà kích bên trong nhân viên nắm giữ lấy bản nguyên chi lực tộc trường không tại bạch hổ nhất tộc cũng là thảm tao tàn sát toàn bộ mất mạng hiểu được những tình huống này về sau Bạch dần thật ự n i mười ê n phấn phẫn nộ. là h t là tại hắn nghĩ lại chuyện này nguyên nhân gây ra nguyên nhân căn bản nhất vẫn là xuất hiện ở trên người mình nếu là mình có thể làm càng hoàn mỹ hơn một chút kế hoạch càng thêm chu đáo một chút hẳn là liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này h u n g hồ bạch hổ nhất tộc đã bị diệt mà trò chơi đã tiến vào ô g ầ n bệ tạ giai đoạn liền xem như chính mình cũng không có cách nào sửa đổi số liệu một lần nữa sáng tạo ra bạch hổ nhất tộc còn nếu là thật muốn truy cứu tới chẳng lẽ mình muốn đem thanh long cùng chu tức hai tộc cũng tất cả đều tiêu diệt hết t có thể coi là có tội cũng chỉ là thanh nô trở số ít mấy cái thú có tội a những tộc nhân khác là vô tội a nghĩ tới đây bạch dân cuối cùng cũng là cái tốt quyết định lại cho thanh ngô bọn người một cái cơ hội thế là tại thu hồi tiểu a miêu trên người bản nguyên chi lực sau bạch dân cũng là đem mặt khác ba cái thanh thú gọi vào trước mặt mình cho chúng nó bố trí một cái nhiệm vụ ta không có ở đây trong khoảng thời gian này các ngươi tam tộc phụ trách tại cái khác thú tộc bên trong tuyển gia nhất tộc đến kế thừa phương tây thanh thú lực lượng nói xong bạch dân cũng là đem phương tây thanh thú lực lượng phong ấn tại trụ sở của mình thú thần trong điện đồng thời thiết hạ một cái hạn chế chỉ có thông qua công bằng thủ đoạn trở thành phương tây thanh thú về sau chính mình bản nguyên chi lực mới có thể giáng lâm tại mới thanh thú trên thân làm xong đây hết thảy bạch dân cũng là quyết định không còn can thiệp thế giới này nếu như ngay cả dạng này cũng không có cách nào nhường thế giới này hoàn toàn ổn định lại vậy thế giới này cũng không có tồn tại cần thiết đến lúc đó chính mình sẽ đích thân rơi chính mình một tay sáng tạo chỗ có sinh vật n g h e xong bạch dân g i ả n g thuật giang phong cũng là rốt c ụ c giải khai vây ở chính mình trong lòng bí ẩn thì như t i ể u a m i u vì cái gì cùng sùng vật của hắn không giống xem như một trong tứ thánh bạch hồ mặc dù không có bản nguyên tri lực nhưng là tiểu a m i u tự thân thuộc tính hiển nhiên cũng là áp đảo cái khắc tất cả sùng vật phía trên cùng vừa mới thu được bản nguyên tri lực tiểu a m i u tại sao phải hướng thanh nô khởi xướng kiêu h chiến còn có cái này phương tây thành t h u t u y ề n b ả n c h ờ một chút có thể mặc dù như thế lại vẫn có rất nhiều nghi vẫn không có thu hoạch được giải đáp thì như thanh nô lại là thế nào lấy được huyền võ tộc lực lượng mục đích của nó đến t ộ n cùng lại là cái gì còn có đ ã tiểu a m i u đã về tới thế giới này đồng thời còn thành công thu được phương tây thành t h u lực lượng vậy nó không phải hẳn là khôi phục chính mình ban đầu dáng vẻ bạch hổ a thế nào còn là một bộ meo không neo hổ không hổ dáng vẻ nó trước kia kiểu tóc đâu trọng yếu nhất mặc dù mình biết rõ đây hết thể chất tướng có thể đồng thời thành u h đ ư công thông quan cái này phó bản nghe được bạch dần lời nói giang phong lập tức cũng là cảm thấy có chút im lặng ngươi cùng ta đặt cái này đặt cái này đâu ngươi đây không phải tương đương với không hề nói gì đâu náo loạn n ử a này g không phải là cần ta chính mình đi tìm chân tướng a có thể còn không đợi giang phong nói chuyện bạch d ầ n cũng là phất phất tay trực tiếp đem giang phong cho c h u y ể n t ố n g ra ngoài t r ư ờ n g sáu trăm tám mươi bảy hổ tộc t r ư ờ n g sáu trăm tám mươi bảy hổ tộc một hồi cảm giác mê man qua đi giang phong cũng là một lần nữa về tới thánh thú sơn trên đỉnh núi mà đợi đến trước mắt xuất hiện lần nữa cảnh tượng về sau giang phong cũng là thấy được chung quanh vài bóng người ngoại trừ dưới tay mình đường tiểu chi cùng tiểu la bên ngoài tiểu a m i u cũng đứng ở một bên dường như đang đợi mình về phần thanh ngô cùng chu ngu cùng xa tộc huyền quy tộc chờ một chút lại chẳng biết lúc nào đã rời đi nhìn thấy một màn này giang phong cũng là có chút n g o à i ý muốn đường tiểu chi bọn người chờ mình chính mình có thể hiểu được dù sao bất kể nói thế nào mình bây giờ cũng là bọn chúng tộc t r ư ở n g nhưng đối với tiểu a miêu mà nói chính mình hẳn là cũng không có bại lộ a nó vì cái gì tại cái này chẳng lẽ là đã nhìn ra chính mình tại thời điểm tranh tài cố ý lưu thủ cố ý lưu lại mong muốn cảm tạ chính mình vẫn là nói nó cảm giác bằng chính hắn rất có thể không phải thanh ngô đối thủ mong muốn tìm chính mình hỗ trợ ừ người cái này được c í t h ú y chi còn không đợi giang phong nói chuyện tiểu a m i u lại trực tiếp dâng lên thân thiết ân cần thăm hỏi đối với cái này giang phong cũng là s ứ c sở chính mình là lúc nào lộ tẩy chẳng lẽ lại tiểu a m i u ký ức lực tốt như vậy vĩnh giả pháp trượng nó vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền n h ư kỹ có thể mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng là giang phong cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ thấy hắn tại hơi hơi hắng giọng một cái về sau cũng là hướng về phía tiểu a m i u nhẹ gật đầu giang phong không tệ còn không có ngu quá mức quả nhiên phát hiện ta cho ám hiệu của ngươi nghe được giang phong lời nói tiểu a m i u lập tức cũng là lật ra một cái lướt mắt vừa mới mình còn có chút không xác định nhưng là giang phong mới mở miệng cỗ này đập vào mặt vô sỉ kình có thể nói rất giang phong t i ể u a m i u a ám chỉ vậy ngươi cũng là nói một chút ngươi lưu cho ta cái gì ám chỉ đối mặt với tiểu a m i u hỏi lại giang phong tại gãi đầu một cái sau cũng là cái tốt kiên trì hồi đáp ta cái này anh tuấn bề ngoài xuất chúng khí chất cùng mới vừa cùng ngươi lúc giao thủ bày ra tỉnh táo cùng nhạy cảm thúy chi giang phong lời còn chưa nói hết tiểu a m i u cũng là cũng chịu không nổi nữa trực tiếp công bố đáp án ta là theo ngươi bạo kích nhìn ra được thì ra tại cùng giang phong giao thủ thời điểm bởi vì phát hiện giang phong mỗi một lần công kích đều là bạo kích hơn nữa còn là ba lần bạo kích tiểu a miêu lúc này liền bắt đầu hoài nghi trước mắt g i a hỏa này rất có thể chính là giang phong dù sao bạo kích thành cái dạng này ngoại trừ nhược trí chi vương những người khác căn bản cũng không có thể có thể làm được mà rốt cuộc biết vấn đề mấu chốt giang phong cũng là lúc này liền trùng điệp tân một tiếng không tệ đây cũng là ta cố ý lưu lại cho ngươi manh mối một trong tục ngữ nói chỉ cần ngươi không xấu hổ k i a lúng túng liền là người khác cho nên giang phong những lời này nói xong một bên tiểu a miêu cũng là vất được dù sao đã quen thuộc có thể bên cạnh đường tiểu c h i cùng tiểu la lại có chút nhịn không được lúc này liền cảm thấy có chút buồn nôn thậm chí có chút nhớ nung nôn không có nguyên nhân khác lúng túng ung thư phà bảo có chút khó chịu sau đó tại đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch nói đơn giản một chút sau giang phong cũng là nhìn về phía tiểu a m i u hỏi tới chính mình muốn biết đến chuyện mà tiểu a m i u đối với giang phong tự nhiên cũng là không có ti hào dầu diếm trực tiếp đem chính mình cùng giang phong sau khi tách ra tất cả mọi chuyện nói ra thì ra tại giang phong truyền tống vào thứ năm giới thời điểm bởi vì tiểu a m i u cũng không chịu tiến vào giang phong sùng vật không gian về sau cho nên nó cũng là trực tiếp bị chuyển đưa đến thứ sáu giới cái kia hư vô trên bình đại ngay sau đó còn không đợi nó có động tác gì liền bị trước tiên phát hiện nó bạch dần cho dẫn tới trong thế giới này về phần sự tình phía sau liền đơn giản bạch d ầ n đem ký ức còn đưa tiểu a m i u đồng thời cáo chi nó sau khi rời đi phát sinh tất cả thế là tiểu a m i u dự định thay tộc nhân của mình báo thủ thật là bởi vì thiếu khuyết bản nguyên chi lực chính mình cũng không phải là thanh nô đối thủ cho nên lúc này mới chạy tới tham gia cái này tuyển bạn phương tây thánh thú nghi thức đồng thời cùng giang phong trở thành đối thủ ngay đến đó giang phong cũng là nhẹ gật đầu tiểu a m i u vậy ngươi biết ngươi vì cái gì không cách nào biến trở về bạch hồ hình thái a có thể là ta cùng ngươi ở chung một chỗ thời gian quá dài nhận lấy ngươi xa đ i ề u khí t ứ c ăn mọn a lúc này đối mặt với tiểu a miêu vô tình chế dễ ước có như vậy một may mắt giang phong thậm chí đều muốn mặc kệ nó trực tiếp quay đầu đi cùng bạch dần tiến hành một chút kích tình đánh lộn nhưng hậu rời đi cái này phó bản thật là làm hắn nghĩ tới nếu là có thể giúp tiểu a miêu lần nữa khôi phục bạch hồ hình thái chính mình có thể được tới càng nhiều ban thưởng về sau giang phong cũng là c ắ răng nhịn xuống ai bảo tiểu a miêu là sùng vật của mình đâu Mà liên thậm ạ i Giang p o chí tại trong truyền thuyết thú thần đại nhân tại sáng tạo bạch hồ cái chủng tộc này thời điểm ban đầu là lấy hổ tộc làm nguyên mẫu thiết kế cho nên nếu là thú tộc bên trong ai có khả năng tin tưởng bạch hồ nhất tộc bí mật kia có khả năng nhất hẳn là hộ tộc n g h e xong đường tiểu c h i giải thích giang phong cũng là nhẹ gật đầu đã bạch dần để cho mình đi tìm chân tướng kia chân tướng liền tuyệt đối liền giấu ở cái này phó bản bên trong nhân v i theo giang phong đối thất giới cái trò chơi này lý giải cái trò chơi này bên trong là sẽ không tồn tại loại này bằng vào bình thường trò chơi quá trình không cách nào giải quyết chuyện ngay cả thứ nam giới như thế kỷ hoa hình thức đêm p h á cục phương pháp đều giấu ở trong đêm kia liền càng không cần sách cái này nho n h ọ một cái phó bản chỉ có điều mặc dù là có mục tiêu nhưng là một vấn đề mới lại xuất hiện ở giang phong trước mặt cái kia chính là hẳn là đi nơi nào tìm kiếm hộ tộc dù sao theo đã biết tin tức nhìn theo bạch hổ nhất tộc biến mất hổ tộc cũng là hoàn toàn mai danh nhận tích hơn nữa càng làm cho giang phong tương đối lo lắng chính là ngay cả tranh đoạt phương tây thánh thú chi vị loại chuyện này đều không có tới tham gia chẳng lẽ lại hổ tộc cũng bị thanh nô cho d ị tộc nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về một bên đường tiểu chi bọn người nhìn sang vậy chúng ta hẳn là đi nơi nào mới có thể tìm được hổ tộc đâu nghe được giang phong lời nói lang tộc chúng lang cũng là lắc đầu đây cũng là nhường giang phong nhịn không được liếp mắt cái này không cùng không nói như thế à có thể để giang phong không nghĩ tới chính là ngay tại h ắ n âm thầm cân nhắc hẳn là đi nơi nào tìm kiếm h ổ tộc đầu mối thời điểm một bên tiểu a m i u lại trực tiếp mở miệng h ổ tộc hỏi ta a ta quen thuộc a chương 688. t r ở thành bạch hổ điều kiện chương 688. t r ở thành bạch hổ điều kiện ngươi biết h ổ tộc ở đâu nghe được tiểu a m i u lời nói sau giang phong lập tức cũng làm mở to hai mắt nhìn đương nhiên vậy sao ngươi không nói sớm ngươi cũng không hỏi a không thể không nói từ khi có thể h i y n hóa thành hình người về sau tiểu a m i u lực lượng đều biến đủ đối mặt với giang phong chất vấn tiểu a m i u cũng là không chút nào khách khí về đ ố i tới mà giang phong đang nghe được tiểu a m i u sau khi trả lời cũng là có chút lúng túng sờ lên đầu còn giống như thật chuyện như vậy tính toán không cần để ý những chi tiết này dẫn đường đi nói xong giang phong cũng là quen thuộc tính đưa tay tại tiểu a m i u trên đầu lột đi hai lần thật là sau khi sờ xong đưa tay sờ cùng bị sờ đều trầm mặc nhân v i bình thường tiểu a m i u tại con mẹo hình thái thời điểm thì cũng tôi đi lột hai lần còn có thể nói là kìm lóng không được thật là trọng yếu là tiểu a m i u lúc này là hình người a một người đàn ông đột nhiên đưa tay đi một cái nam nhân khác đầu chống đi tới sở hai lần loại chuyện này bất luận nhìn thế nào đều có chút không hài hòa a tiểu a m i u ngươi đặc mèo đang làm gì giang phong a ha ha cái kia ta nhìn ngươi kiểu tóc có chút loạn ta giúp ngươi vớt vớt hồ lộng qua về sau giang phong cũng là cùng tiểu a m i u đạp lên tiến về hộ tộc đường xá về phần đường tiểu chi cùng tiểu la hai lang nhân v i trong tộc cũng không có chuyện gì lại thêm cân nhắc tới có thể cùng bây giờ phương tây thánh thú tiểu a m i u đồng hành tự nhiên cũng là hết sức vui vẻ liền đi theo qua trên đường đi g i a phong thế mới biết thì ra tiểu a m i u bị bạch dần cho dẫn tới cái này phó bản về sau liền một mực ngốc tại hộ tộc bên trong chỉ có điều hộ tộc bên kia cũng bất chi đạo tiểu a m i u thân phận chân thật là bạch hồ nhất tộc dù sao theo ở bề ngoài xem ra tiểu a m i u cùng bạch hồ không có chút nào dính dáng thậm chí liền hộ tộc đều không giống h i ệ n nhiên một cái đại hào m è o nhà bởi vậy tiểu a m i u còn không có thiếu nhận hộ tộc xa lánh bất quá chờ càng về sau tiểu a m i u cũng là nương tựa theo thực lực của mình quả thực là tại hộ tộc bên trong thành lập nên hy vọng khiến cái này hộ tộc không còn có một cái hộ dám xem từ nó có thể nói tiểu a m i u trong thế giới này l ị trình hoàn toàn có thể có thể nói là một cái sợi có thanh niên lịch tập sử hơn nữa cuối cùng vẫn đạt thành chính mình nguyện vọng loại kia trở thành phương tây thành thú lúc này n g h e xong tiểu a m i u đủ loại sự tích một bên đường tiểu chi đã sớm hai con mắt ra bên ngoài bước lên tiểu tinh tinh về phần tiểu a m i u tự nhiên cũng là càng thêm đắc ý không phải ta cùng các ngươi thổi đợi đến lần này trở về toàn bộ hổ tộc cũng sẽ ở thôn bên ngoài nên đ ó n ta nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được hư lạnh một tiếng nhân v i hắn cũng không tin chỉ có thể hết ăn lại nằm tiểu a m i u có thể làm đến mức độ như thế dù sao liền xem như tiểu a m i u thật thành công kế thừa p ư ơ n g tây thành thú lực lượng nhưng là hộ tộc người nhưng lại bất chi đạo a thế giới này cũng không có điện thoại gì gì đó thông tin thiết bị tin tức sao có thể nhanh như vậy liền chuyển về hộ tộc thật là sự thật chứng minh có lúc sự tình phát triển cũng không thể theo lẽ thường đến suy đoán đợi đến một nhóm người đi tới hộ tộc cất dấu thân sơn cốc thời điểm lại phát hiện quả nhiên có rất nhiều bóng người đứng tại cốc khẩu chờ cái gì nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là giật mình mở to hai mắt nhìn có thể còn không đợi giang phong sửng sốt quá lâu nhưng cái k i u hộ tộc thanh âm cũng là chuyển tới nó trở về bắt lấy nó còn dám trở về ừ đừng để nó chạy thì ra tiểu a m i u mặc dù tại h ổ tộc bên trong dựa vào thực lực của mình thu được đại gia tôn trọng nhưng khi bọn chúng nghe nói tiểu a m i u muốn rời đi nơi này trước đi tham gia phương tây thánh thu cạnh tranh thời điểm cũng là biểu hiện ra m á n h liệt phản đối nguyên nhân cũng rất đơn giản h ổ tộc lớn nhất chỗ dựa bạch hổ nhất tộc bị diệt cái khác thu tộc mặc dù bất chi đạo chân tướng sự tình là cái gì nhưng là h ổ tộc lại biết rõ rõ ràng ràng cho nên vì còn sống sót h ổ tộc không thể không trốn đến cái này mượi phần ẩn nấp trong sơ cốc mục đích đúng là theo cái khác thu tộc trong tầm mắt tiêu thất từ đó tránh thoát bị thanh nô bọn người diện tộc kết quả còn nếu là nhường tiểu a m i u đi thánh thu sơn một khi nhường thanh ngô chở người biết hộ tộc hạ lạc kia không thể nghi ngờ là là tại dẫn lửa thiêu thân tự tìm đường chết có thể tiểu a m i u lại không cho là như vậy tiểu a m i u suy tính là chỉ cần mình thành công thu được phương tây thánh thú lực lượng chẳng những có thể lấy nhường hộ tộc theo bị diện tộc bóng ma bên trong đi tới thậm chí còn có thể vì chính mình chết đi tộc nhân báo thủ thế là ý kiến không thống nhất song phương cũng là triển khai g i ả n g co chỉ có điều một phe là hộ tộc cơ hồ tất cả tộc nhân còn bên kia thì là chỉ có tiểu a m i u chính mình nhưng lại tại loại tình huống này tiểu a miêu vẫn là nương tựa theo viễn siêu thường hổ nhanh nhẹn theo chúng hổ trong vòng vây thành công bỏ chạy bởi vậy làm h ồ tộc tộc người biết tiểu a miêu trở về tin tức sau đương nhiên là dốc toàn bộ lực lượng tất cả đều đi tới cốc khẩu mong muốn mạnh mẽ giáo hấn một chút cái này không đủ quy củ tộc nhân biết rõ điều này giang phong cũng là nhẹ gật đầu không tệ tiểu a miêu đối với việc này xử lý bên trên rất có ta phong thái thế là xem như tiểu a miêu chủ nhân mặc dù bình thường thích cùng tiểu a miêu lẫn nhau cãi nhau nhưng là khi nhìn đến tiểu a m i ê trở thành mục tiêu công tích sau giang phong vẫn là đem vũ khí đem ra chuẩn bị cho những n à y hổ tộc một chút giáo hấn có thể còn không đợi hắn động thủ một bên tiểu a m i u lại trực tiếp đi tới trước người hắn cùng lúc đó tiểu a m i u cũng là trong nháy mắt h ó a thú đồng thời đối với h ổ tộc chúng h ổ dương tiên gầm thét một tiếng giống một chiêu này giang phong tự nhiên là không xa lạ gì chính là tiểu a m i u kỹ năng hổ khiếu vui vẻ có thể trừ cái đó ra giang phong cũng là phát hiện có chút chỗ khác biệt dường như tại cái này trong vòng nhất chiêu tiểu a m i u vận dụng một chút lực lượng khác quả nhiên đang nghe được tiểu a m i u tiếng giống về sau h ổ tộc chúng hồ nhận được trấn nhiếp hiệu quả đồng thời trong mắt cũng là nhao nhao xuất hiện không thể tin cùng cuồng nhiệt vẻ mặt đây là phương tây thánh thú bản nguyên tri lực nó thành công nó trở thành phương tây thánh thú chúng ta hổ tộc được cứu rồi ha ha ha cảm nhận được tiểu a m i u trong tiếng hô đến từ phương tây thánh thú lực lượng về sau những n à y hổ tộc tại trấn kinh sau một lát cũng là nhao nhao hướng về tiểu a m i u bãi số dưới mà tiểu a m i u cũng là không chút nào phí sức trở thành hổ tộc hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ sau đó đơn giản phân p h ó một ít chuyện về sau tiểu a m i u cũng là tìm tới hổ tộc lớn nhất u y vọng hổ tộc trưởng lão h ỏ i tới liên quan tới bạch h ồ chuyện mà tên này hổ tộc trưởng lão quả nhiên cũng là không có nhường giang phong bọn người thất vọng nói ra một cái liên quan tới hổ tộc cùng bạch hổ ở giữa cố sự hổ bách thú chi vương có thể nói hổ tộc trời sinh chính là dã thú bên trong vương giả mà hổ thần càng có thể nói là vương giả bên trong vương giả muốn trở thành vạn trung vô nhất hổ thần tiêu tiểu a miêu nhất định phải nhường trong thế giới này tất cả thú tộc tất cả đều thân phục căn nguyện xưng nó là vương kể từ đó tiểu a m i u tự nhiên sẽ nương tựa theo c ố này vương bá chi khí siêu phàm n h ậ p thánh trở thành một đời mới hổ thần thanh thu bạch hồ nghe đến đó giang phong lập tức cũng là những mày tất cả t h ú tộc chuyện này tựa hồ có chút khó làm a chương 689. n h ỏ a m i u chinh phục hành trình chương 689, n h ỏ a m i u chinh phục hành trình vì cái gì nói nhường tất cả t h ú tộc đều thần phục có chút khó khăn nhân vi cái này tất cả t h ú tộc bên trong bất chi đạo đều bao quát nào nếu như nói vẹn vẹn bình thường thủ tộc lời nói cái này ngược lại cũng đúng mười phân đơn giản vô phi chính là tiến lên đánh một trận thần phục không thần phục kia không sao tiếp tục kế tiếp không thần phục ha ha vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi hơi hơi khó làm một chút phải kể là nhỏ trong tứ thánh cái khác tiểu tam thánh cũng chính là cái gọi là xa tộc loan đ i ể u huyền quy đương nhiên nơi này nói tới khó khăn cũng không phải là thể hiện tại những này cái này mấy tộc thực lực mạnh bao nhiêu dù sao đây đối với đã nắm giữ phương tây thánh thú chi lực tiểu a miêu mà nói muốn muốn giao hơn cái này tam tộc hẳn là cũng không khó thực hiện g i u gì còn không có giang phong thế này nơi này nói tới khó khăn Là theo n cái n kia hộ tộc trưởng lao nói tới tứ thanh thu bên trong trước hết nhất đạn sinh thanh thú chính là bạch hổ cho nên trong này cũng liền dính đến một vấn đề cái kia chính là ngay lúc đó vạn thú thần phục bên trong vạn thú cũng không bao gồm bây giờ thanh thú có thể tiểu a miêu lại khác mong muốn nhường tất cả thú tộc thần phục nhưng khi nay thu tộc bên trong thật là có thanh thụ à? không nói trước huyền võ tộc cùng chu tức tộc có thể hay không thần phục với tiểu a miêu liền chỉ nói giá tâm cực lớn thanh long nhất tộc cũng đã nắm trong tay huyền võ chi lực thanh n ô liền tuyệt đối sẽ không hướng tiểu a miêu thần phục điểm này giang phong khả lấy mười phần khẳng định tối thiểu nhất tại tiểu a miêu đưa nó hành hung một trận trước đó nó là tuyệt đối sẽ không thần phục thật là nếu là không trở thành bạch hồ tiểu a miêu liền không có cách nào hành hung thanh n ô mà không hành hung thanh ô thanh ô cũng sẽ không thần phục tiểu a miêu lại không có cách nào trở thành bạch hồ vòng lặp vô hạn thuộc về là nghĩ tới đây giang phong không khỏi cũng là có chút đau đầu đương nhiên giang phong cũng không phải là không có suy nghĩ qua tự mình động thủ trước truy thanh ngô dừng lại n h i ê n hậu buộc nó thần phục tiểu a miêu có thể căn cứ hộ tộc trưởng lão giải thích đến xem h i ệ n nhiên là không thể thực hiện được nhân viên nó cái gọi là thần phục nhất định phải là thành tâm thành ý loại kia bằng không mà nói chỉ là mặt ngoài thần phục với tiểu a miêu tiểu a miêu vẫn là không có cách nào theo bọn nó kia lấy được tín ngưỡng chi lực lúc này nhìn xem trái cũng không được phải cũng không được cục diện giang phong lập tức cũng là có chút hối hận biết sớm như vậy chính mình lúc trước nên không cần phía trên này càng nhiều ban thưởng trực tiếp dùng khuất nhục đồng đem bạch dần mạnh mẽ gõ dừng lại bạo lực thông quan thật là chuyện cho tới bây giờ như là đã tới mức độ này giang phong cũng là cái tốt đi một bước nhìn một bước lấy trước bình thường t h ú tộc đi t h ử một chút nước nếu là dựa vào bình thường t h ú tộc thần phục liền có thể nhường tiểu a miêu tấn thăng làm bạch hổ lời nói vậy thì không thể tốt hơn nhưng nếu là vẫn không được kia tại vô lại phía dưới giang phong cũng là cái tốt cân nhắc dùng một chút tương đối cực đoan thủ đoạn thế là xác định mục tiêu về sau giang phong mấy người cũng là bắt đầu chinh phục hành trình về phần hộ tộc bên này đương nhiên không cần phải nói nhân vi bọn chúng ước gì tiểu a m i u có thể thành công tiến hóa thành bạch hồ lại thêm tiểu a m i u đã thu được phương tây thánh thú lực lượng cho nên bọn chúng tự nhiên là đánh trong lòng đối tiểu a m i u cảm thấy thần phục mà xem như giống nhau hiểu rõ chuyện này nội tình lan g tộc đường tiểu chi cũng là không có ti hào do dự trực tiếp đầu nhập vào tiểu a m i u g i ớ i trướng trở thành kế hộ tộc về sau cái thứ hai thần phục chủng tộc tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong cùng tiểu a m i u cũng là c h ằ n trọc tại các nơi chinh phục cái này đến cái khác bộ lạc cùng đàn thú đối với những này bình thường thú tộc mà nói mong muốn để bọn chúng thần phục với tiểu a m i u hết sức đơn gi thậm chí đều không cần xảy ra chiến đấu chỉ cần tiểu a miêu dùng bản nguyên chi lực giống bên trên một tiếng nói những này thu tộc liền tất cả đều khuất phục tại tiểu a miêu dân uy khu khu tiểu a miêu thực lực mạnh mẽ phía dưới hơi có chút khó làm phải kể là thân làm tiểu tứ thanh cái khác ba cái chủng tộc nhân v i xà tộc loan điệu huyền uy tộc cái này tam tộc vốn là cái khác thanh thú dòng chính cho nên mong muốn để bọn chúng hoàn toàn thần phục tại tiểu a miêu chỉ dựa vào miệng độn là không được chỉ có điều đối với cái này có chút khó giải quyết cục diện giang phong cũng là rất nhanh nghĩ ra đối sách đợi đến hắn cùng tiểu a m i ê đi vào xà tộc thời điểm nhân v i xà tộc không phối hợp giang phong giới tình huống bất đắc dĩ cũng là trực tiếp đem xà tộc tiêu diệt xà tộc không thần phục vậy thì tiêu d i ệ t xà tộc tốt phản chính trên điều kiện v i ế t là tất cả thú tộc đã không giải quyết được p h ầ n tử vậy thì giải quyết mẫu số hơn nữa xem như thanh long nhất tộc dòng chính xà tộc tại lúc trước tiêu diệt bạch hổ tộc thời điểm cũng là không ít xuất lực tiêu diệt bọn chúng chẳng những hợp tình mấu chốt còn rất hợp lý thế là tại có xà tộc vết xe đồ sau loan điệu nhất tộc cùng huyền uy tộc cũng là biểu hiện hết sức phối hợp phối hợp đến mức nào đâu nói như vậy làm tiểu a m i u đem xà tộc thủ lĩnh đầu sáng lên lúc đi ra loan điệu cùng huyền quy tộc lúc này liền làm ra tỏ thái độ thần phục tuyệt đối thần phục mà làm xong đây hết thể sau nhường giang phong tương đối thất vọng là tiểu a miêu vẫn không có thể thu được đến hổ thần chi lực thức tỉnh trở thành bạch hổ thế là một người một mèo cũng là không thể không đối mặt một cái hiện thực cái kia chính là cần phải đi tìm tứ thanh thú nhưng tại còn sót lại thanh thú bên trong huyền võ tộc mất tích bạch hổ tộc bị diệt thanh long tộc có tuyệt đối sẽ không thần phục thế là giang phong cùng tiểu a m i ê cũng là rất nhanh khóa chặt mục tiêu của mình chu tước nhất tộc mà cũng may chu tước nhất tộc chỗ ở cũng không khó tìm c h đối với điểm này giang phong kỳ thật sớm có đoán trước đã thanh nô có thể nắm giữ huyền võ lực lượng đây cũng là đại biểu cho nó giống nhau có thể nắm giữ trung ngu lực lượng nhân viên thanh nô tuyệt đối có khả năng đối trung ngu ra tay húng hồ mặc dù lần trước thanh nô mong muốn giết đối phó tiểu a miêu thời điểm bị bạch dần chỗ cắt ngang không có đạt được nhưng là bạch dần nhưng cũng không có vì vậy liền đối thanh ngô thống hạ sát thủ ngược lại là một loại dung túng thái độ nhường chính bọn chúng đi giải quyết mấy tộc ở giữa ân đoán cho nên thanh ngô tuyệt đối có tham luyến chu ngu n g bản nguyên chi lực động cơ mà đ ư ơ n g giang phong đem phân tích của mình cùng lợi hại quan hệ giải thích rõ về sau chu tước nhất tộc lập tức cũng là tất cả đều rơi vào trong t r ầ m mặc lương k i ử u chu ngu m u ộ i muội đồng thời cũng là chu tước nhất tộc đại diện tộc trường chu thanh cũng là tiến lên một bước đã dặn này chúng ta chu tước nhất tộc lựa chọn căn nguyện thần phục chỉ hy vọng phương tây thánh thú có thể thay chúng ta chủ nhỏ a m i u cùng thanh ta quyết chiến chương sáu trăm chín mươi nhỏ a m i u cùng thanh ta quyết chiến thành công đem chu tức nhất tộc cũng đặt vào dưới trướng về sau tiểu a m i u mục tiêu liền vẹn vẹn chỉ còn lại hai cái chẳng biết đi đâu huyền võ nhất tộc c ũ n g là tuyệt đối không thể thần phục thanh long nhất tộc tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong cùng tiểu a m i u cũng là lưu tại chu tức nhất tộc một phương diện là nhân vi vẫn không có tìm được huyền võ nhất tộc manh mối còn mặt kia cũng là vì phòng ngừa chu tức nhất tộc lọt vào thanh nô tập kích bất ngờ rốt cục đợi mấy ngày sau giang phong bọn người phái đi ra tìm kiếm huyền võ nhất tộc hạc hạ thủ hạ cũng là chuyển đến tin tức tại huyền võ nhất tộc lãnh địa nào đó một chỗ phát hiện rất nhiều huyền võ tộc thi thể huyền võ tộc quả nhưng đã bị diệt tộc nghe được tin tức này đám người cũng là mười phần phẫn nộ cùng lúc đó biết được tin tức này về sau giang phong mấy người cũng là minh bạch cuối cùng quyết chiến bắt đầu trước khi lên đường giang phong cũng là tìm tới tiểu a miêu cho tiểu a miêu ăn một viên thuốc can thần ngươi không cần quá lo lắng ngươi chỉ quản đi mãng nhường thanh long tộc thần phục chuyện liền giao cho ta tốt có thể tiểu a miêu hiển nhiên đối giang phong lời nói có chút không quá tý tưởng dù sao xem như làm bạn đã lâu sừng vật giang phong thủ đoạn nó có thể nói là mười phần h i ể u rõ ngươi lại muốn dùng cái k i a nhược trí đồng hóa thuật ta thật là cái k i a một lần chỉ có thể đối một cái nhân sinh hiệu a mà đối với tiểu a miêu nghi vấn giang phong nhưng cũng là cười lắc đầu ngươi nhìn đây là cái gì mấy ngày sau giang phong cùng tiểu a miêu cũng là xuất hiện ở thanh long tộc lãnh địa bên ngoài thanh ngô lan ra đây ngươi mèo ba ba tới cưng nhất bước vào thanh long tộc địa bàn tiểu a miêu liền có tốt chào hỏi lên giờ phút này hắn đã chờ lâu rồi tộc nhân bị diện chính mình không cách nào thuận lợi khôi phục thánh thú bạch hồ thân phận có thể nói đều là nhân vi thanh n ô nổi lên cho nên tiểu a miêu tự nhiên đ ố i thanh nô hận t ấ u xương mà xem như đồng hành người giang phong tự nhiên cũng là không thể yếu đi khí thế thế là tại tiểu a miêu vừa dứt lời lúc giang phong cũng là dồn khí đan điền q u á t to một tiếng thanh nô chóng oan còn không mau mau đi ra gặp ngươi tạm thời ra ra luân phiên nhận vũ nhục về sau sắc mặt thiết thanh thanh nô cũng là rất nhanh xuất hiện ở giang phong cùng tiểu a miêu trước mặt tới cùng đi còn có thanh long tộc đông đ ả o tộc nhân không nghĩ tới ta còn chưa có đi tìm ngươi ngươi vậy mà chính mình xuất hiện ở trước mặt của ta nhìn thấy tiểu a m i ê về sau thanh nô nhãn thần bên trong cũng là xuất hiện một vệ thần sắc hư phấn nghe được thanh nô lời nói tiểu a m i u cũng là h ừ lệnh một tiếng chung n g u tộc trường đâu người đem nó thế nào đối mặt với tiểu a m i u chất vấn thanh ngô lại phát ra một chuỗi d à i cười lạnh nàng ha ha ha nàng đã trở thành ta một phần đồng thời theo tiếng nói rơi xuống thanh ngô cũng là trong nháy mắt hóa thú cho thấy bản thể của nó mặc dù mới mấy ngày không thấy nhưng là lúc này thanh ngô hóa thú sau d á n g v ẹ lại lần nữa đã xảy ra cải biến chỉ thấy tại h ắ n nguyên b ả n thanh huyền hai màu sen lẫn lân phiến phía trên vậy mà mọc ra rất nhiều ngũ thải ban lan l â vũ lộ ra nhưng đã dung hợp chu tức nhất tộc bản nguyên tri lực lần nữa đã xảy ra cải biến c ự lớn nhìn thấy một màn này giang phong cùng tiểu a miêu tại liếc nhau một cái về sau cũng là đồng loạt quay đầu mẹ ói ra mẹ ba cái này mẹ nó thứ độ gì thế nào cay như vậy ánh mắt đúng vậy a ngươi nói nó giống long a nó còn mọc lông ngươi nói nó giống chu t ậ c a nó còn có mai rùa có lẽ đây chính là cái gọi là tạp chủng a nghe được giang phong cùng tiểu a miêu hai người này đối thoại thanh long nhất tộc bên trong là tạp chủng cùng không phải tạp chủng toàn bộ đều trầm mặc không mang theo hai n g ư ờ i như thế bẩn thiệu người a mặc dù s á c thực khó coi điểm nhưng là cũng không đến nỗi nhìn thoáng qua liền nôn a mà thanh ngô đang nghe được giang phong hai người chửi mình là tạm trùng về sau hiển nhiên cũng là g i ậ n tới cực hạn chỉ thấy nó đang phát ra một tiếng quái dị gầm rú về sau cũng là hướng về hai người cực tốc bay tới bởi vì giang phong cùng tiểu a m i u đang trên đường tới đã thương lượng xong đem thanh ngô giao cho tiểu a m i u giải quyết cho nên tại nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là hướng rút lui mấy bước đem chiến trường tất cả đều phó thác cho tiểu a m i u giống b à mà đối mặt với đ ã n ắ m giữ tam đại thánh thú bản nguyên chi lực thanh ngô tiểu a m i u cũng là không dám k i n h thường trực tiếp mở ra hòa thú cùng lúc đó thanh n ô tốc độ cũng là cực nhanh cơ h ộ là tiểu a m i u cương nhất hóa thú hoa tất c theo hai thu tới A Miu công kích va chạm một cổ lực lượng cường đại cũng là theo giao thủ trung tâm trong nháy mắt bộc phát thậm chí nhân viên nhận cố này sóng xung kích ảnh hưởng thanh long nhất tộc khoảng cách tương đối gần mấy tộc nhân cũng là bị chấn sắc mặt có chút tái nhật mà xem như song phương giao chiến tiểu a miêu mặc dù tại trong mấy ngày này đã đối lấy được phương tây bản nguyên chi lực nắm giữ không sai bị lắm nhưng lại vẫn không địch lại nắm giữ lấy ba loại bản nguyên tri lực thanh ngô vẹn vẹn nhất kích tiểu a m i u m ó n g phải liền nhận lấy nghiêm trọng tổn thương xem ra dường như liền nhất cũng không ngẩng lên được thì ra tại vừa mới kia nhất kích bên trong thanh ngô cũng là vận dụng có thể xưng phương bắc bản nguyên khắc tinh huyền võ tộc lực lượng cho nên tiểu a m i u tự nhiên là bị thua thiệt không nhỏ ha ha ha bạch hải n g ư ơ i bây giờ có phải hay không đã có chút hối hận rời đi nơi này bạch hải là tiểu a m i u nguyên bản danh tự lúc này mười phần nhẹ nhõm liền đem tiểu a m i u cho trọng thương về sau thanh nô g kia có chút xấu xí long đầu bên trên cũng là toát ra cũng không nén được nữa hưng phấn đương nhiên ngươi cũng không cần quá mức xoắn suýt nhân vi chờ ta nuốt mất ngươi về sau ngươi liền rốt cuộc không cần hối hận ha ha ha nói thanh nô g kia đầu lâu to lớn cũng là cao cao dơ lên nhất đạo mạnh mẽ vô cùng h ỏ a diễm cũng là trong nháy mắt phun ra chu tức chi lực phần tiên hộ thể cơ ư n g khí đối mặt với đến từ chu n g u chiêu thức tiểu a m i u cũng là liên mang mở ra kỹ có thể tiến hành đón ữ a có thể mặc dù hộ thể cơ khí kỹ năng này có thể đem hỏa diễm hướng về thanh nô bắn ngược lại làm sao thanh nô tự thân bản nguyên chi lực có có thể so với ma pháp miễn dịch đồng dạng phòng cho nên đối với tiểu a miêu c h â đánh bắn tới h ỏ a diễm cũng là căn bản không hề lay động về phần thanh ngô mục đích cũng là mười phân minh lộ ra tiểu a miêu kỹ năng này mặc dù có thể miễn dịch cũng bắn ngược viễn trình mà pháp công kích nhưng là hiển nhiên duy trì liên tục thời gian cũng không dài cho nên một khi kỹ năng này duy trì liên tục thời gian trôi qua tiểu a miêu khẳng định liền sẽ bị chính mình h ỏ a diễm cho bao phủ hoàn toàn đến lúc đó nương tựa theo chu tức nhất tộc bản nguyên t r i lực muốn đánh bại tiểu a miêu vậy thì lại cực kỳ đơn giản chỉ có điều thanh n ô lại quên một sự kiện cái t i ệ chính là tiểu a m i ê cũng không phải là tự mình một người tới mà lúc này giang phong tại nhìn thấy tiểu a miêu lập tức liền muốn thua về sau cũng rốt cuộc khe khẽ lắc đầu hướng về thanh ngô bên này đi tới chương 691. giang phong vs thanh ta chương 691, giang phong vs thanh ta vận dụng chu tức nhất tộc bản nguyên chi l ự c sau thanh ngô ma pháp công kích cũng là biến cực kỳ sắc bén coi như khi hắn mắt thấy công kích của mình liền phải đem tiểu a miêu cho thành công đánh chết một cái to lớn tường băng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ngay sau đó thanh ngô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vừa mới còn bị vây ở trong ngọn lửa tiểu a m i ê liền không thấy bóng dáng xuất thủ tự nhiên là giang phong đầu tiên là dùng hôn đ ộ n pháp trượng thả ra tường băng cắt đứt thanh nô công kích sau giang phong cũng là mở ra thần hàng trực tiếp đem tiểu a m i u cho chuyển rời đến một bên khác làm xong đây hết thể về sau giang phong cũng là chậm dai móc ra một cây gậy gỗ hướng về thanh nô nhìn sang đánh tam neo ngươi hỏi qua ta sao nghe được giang phong lời nói thanh nô tại hơi sững sờ về sau lập tức cũng là dương tiên cười ha h a ha ha người tính là gì có thể thùy chi nói lời còn chưa nói hết giang phong thân ảnh liền đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ nhìn thấy một màn này thanh nô lập tức cũng là tâm sinh cảnh triệu huyền võ chi lực phòng ngự tuyệt đối thật, mặc dù thanh nô đối mặt với giang phong c h a hỏi thời điểm biểu hiện không chút nào để ý nhưng là sinh tính cẩn thận hắn đã sớm khi nhìn đến giang phong cây gậy trong tay đồng thời âm thầm đề phòng không vì cái gì khác liền nhân vi cây kêu đồng tử mang đến cho hắn một cảm giác không tầm thường mặc dù nhìn qua chỉ là một cây bình bình vô kỳ thậm chí có chút thô giáp phá gậy gỗ nhưng là thanh nô nhưng trong lòng hết sức rõ ràng ngay tại lúc này càng là loại này ly kỳ đồ vật liền càng là cần thiết phải chú ý dù sao người đứng đắn ai mẹ nó cầm một cây phá gậy gỗ giết n g ư ờ ta chính mình là thân phận gì chính mình có thể mẹ nó là thánh thu a hơn nữa còn là đã dung hợp ba lớn bản nguyên chi lực thanh thú cầm một cái phá gậy gỗ cùng mình chiến đấu đây không phải là m u ố n chết thế này thế là khi nhìn đến giang phong tiêu thất trong ngáy mắt thanh ngô liền trực tiếp mở ra đủ để miễn dịch ngăn cản tất cả vật lý công kích huyền võ chi lực phòng ngự tuyệt đối có thể để thanh ngô thế nào cũng không nghĩ tới chính là mặc dù mình đã đầy đủ coi trọng nhưng lại nhưng vẫn đang bị giang phong một gậy cho gõ phá phòng ngự phòng tuyệt đối ha ha ta đánh chính là phòng ngự tuyệt đối bang mặc dù tỷ như sương hàn cùng liệt nhật tâm pháp mấy người này kỹ năng bị động bị thanh ngô cho miễn dịch nhưng là đả cầu động pháp chỗ kèm theo hai mươi điểm cố định tổn thương cùng một giây mê muội lại thực sự nhường thanh nô p h á phòng hơn nữa càng làm cho thanh nô có chút khó chịu là bị cái này động tử đánh chúng về sau chính mình chẳng những bị lâm vào vô tận trong mê muội một c ố không cách nào danh trạng xỉ nhục cảm giác cũng là trong lòng của hắn lặng y ê n dâng lên thương hại kia cũng quá mẹ nó thấp thật tổn thương không cao vũ nhục tính cực mạnh thân làm cao cao tại thượng thanh thú thanh long nhất tộc tộc t r ư ở n g thanh nô lúc nào nhận qua loại này bị k u ấ t thế là mở ra chính mình nhất tộc đặc hữu tỉnh hóa thuận hầu tại thoát ly trạng thái hôn mê trong nháy mắt thanh nô cũng là trực tiếp chấn động hai cánh cấp tốc bay ngược mà đi xa xa cùng giang phong kéo dài khoảng cách về sau thanh nô cũng là híp mắt hướng giang phong nhìn lại thông qua ngắn ngủi giao thủ nó lúc này cũng là phát hiện trước mặt tên địch nhân này quỷ dị địa phương tuyệt đối không thể lần nữa nhường cây kêu đồng t ử đụng phải thân thể của mình nghĩ tới đây thanh nô cũng là thay đổi mạch suy nghĩ bắt đầu dùng tự ly sa ma pháp tiến hành công kích chu tước chi lực h ỏ a phượng viêm lưu phá người mang thanh long chu tước hai đại bản nguyên chi lực thanh nô chẳng những ma pháp công kích đạt đến t ự c h ạ n ngay cả phòng ngự ma pháp lực cũng giống nhau đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn cho nên hắn cũng là m ư ơ i phần tự tin chỉ cần mình cùng giang phong bảo trì khoảng cách nhất định na giang phong liền tuyệt đối không phải là đối thủ của mình có thể phá vỡ chính mình phòng ngự vật lý vậy ta liền không cho ngươi cận thân tốt chẳng lẽ lại ngươi còn có thể dùng ma pháp đánh bại ta phải không mà tại nhìn thấy một màn này sau giang phong tự nhiên cũng là một cái liền xem thấu thanh nô ý nghĩ thế là tại cười khẽ một tiếng sau giang phong cũng là đem trong tay khuất nhục đồng đội x u ố n g d ư ớ i trở tay đem vĩnh giả nắm trong tay ảnh tập thuật ngay sau đó giang phong trên thân cũng là đột nhiên bước lên một đoàn hắc khí tại thanh nô kỹ năng khó khăn lắm đánh trúng chính mình trong n á y mắt chia ra là bốn nhìn thấy một màn này tại thanh nô cũng có c là hỏa diễm công kích trước mặt giang phong lại có vẻ tuyệt không bối rối chỉ thấy giang phong trong tay kia cũng là đột nhiên nhiều hơn một cây phát trượng khoe miệng có chút hướng lên câu lên lộ ra một cái nguy hiểm độ còn a vậy dạng này đâu dứt lời bốn giang phong trong tay pháp trượng cũng là đồng thời sáng lên một hồi màu sắc rực rỡ ánh sáng nguyên tố phân thân ngay sau đó giữa sân giang phong số lượng cũng là theo nguyên bản bốn trực tiếp tăng vọt tới hai mươi mà cái này hai mươi giang phong tại hiện ra thân thể thời điểm cũng là không có nhàn rỗi trực tiếp hướng về thanh ngô liền phóng thích lên kỹ năng đến toàn b ă n g c h i thương cực hàn băng bạo cắt rơi chi thuật thổ lưu sông lớn nhìn xem đầy trời ma pháp thanh long tộc tộc nhân lúc này cũng là há to miệng khá lắm một chia làm hai mươi ta mẹ nó trực tiếp khá làm a mọi người đều biết tế bào sự phân bảo nhiễm sắc thể số lần là có hạn mức cao nhất người ta đây là phân thân A đúng đúng đúng ta quá khẩn trương lại đem chuyện này đem quên đi cho nên thanh ngô đại nhân tất thắng chúng ta liền xem kịch vui liền xong rồi có thể thùy chi những ngày thanh long tộc nhân thật vất vả thở dài một hơi giữa sân một giây sau biến hóa lại trực tiếp lần nữa để bọn chúng đem vừa mới bông xuống tâm nâng lên cổ họng chỉ thấy tại những ma pháp này đánh trúng vào thanh n ô về sau liên tiếp kết xù tổn thương số lượng cũng là liên tiếp không ngừng nhảy ra ngoài ba n g h sáu t á m m ư ơ ba bạo kích hai mươi một nghìn ba trăm năm mươi mốt bạo kích hai mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi tám bạo kích đối với cái này giang phong cũng là biểu thị ma pháp miễn dịch ha ha xin lỗi ta có thể không nhìn thẳng tính nương tựa theo nguyên tố nắm giữ kỹ năng này hiệu quả liền xem như thanh n ô trồng đầy ma kháng tại giang phong trước mặt như cũng giống như là giấy như thế yếu đuối cùng lúc đó ngoại trừ tổn thương bạo tạc những này kỹ năng bị thêm vào các loại hiệu quả c thế là vẹn vẹn thời gian trong nét mắt thanh ngô lượng máu liền thấy đấy chương sáu trăm chín mươi hai nhường thanh ta thần phục biện pháp chương sáu trăm chín mươi hai nhường thanh ta thần phục biện pháp phong k cu trạ h e tối h lúc này nhìn xem thanh ngô bị vô số ma pháp bao phủ tất cả thanh long nhất tộc tộc nhân cũng là tất cả đều mở t o hai mắt nhìn thật là muốn hỏi đối thanh ngô tính mệnh quan tâm nhất một người lại cũng không là những n à y thanh long tộc nhân mà là một bên tiểu a miêu đương nhiên tiểu a miêu sở dĩ lo lắng thanh ngô tính mệnh cũng không phải là nói hắn đối thanh ngô sinh ra đồng tình c h i tâm mà là nhân v i hắn lo lắng giang phong sơ ý một chút nếu là đem thanh ngô cho trực tiếp h vạn thú thân p h ụ một lần nữa thu hoạch được hổ thần tri hồn nguyện vọng chẳng phải ngâm nước nóng sao thế là có chút gấp tiểu a m i u cũng là nhịn không được từ dưới đất đứng lên mong muốn đi cho giang phong để tỉnh một câu đường đánh nữa các ngươi đừng lại đánh rồi may mắn giang phong cũng không có nhân vi cấp trên mà quên chính sự cho nên đang nghe tiểu a m i u thanh âm về sau cũng là lập tức ngừng động tác trong tay thu hồi pháp t r ư ở n g về sau giang phong cũng là ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đã thoi tóc h thanh nô nếu không muốn chết ta cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi thần phục với nó nói xong giang phong cũng là hướng về bên cạnh nhân thân lỗ đã xuất thân sau tiểu a m i u mà nghe được giang phong lời nói sau thanh nô kia to lớn trong con mắt cũng là loẹ lên một tia dị sắc các ngươi thật chịu v ư n g tha ta có lẽ tử vong n g uy hiếp rốt cục nhường thanh nô không thể không đối mặt hiện thực cho nên đang nghe được giang phong đề nghị sau thanh nô viên kia xấu xí đầu rồng cũng là chậm dại hướng về tiểu a m i u đưa tới coi như làm tất cả mọi người coi là thanh nô muốn lựa chọn thần phục thời điểm một cô cường đại uy áp nhưng trong nháy mắt theo thanh nô trên thân buộc phát ra thần phục ha ha ha ta đường đường thanh long tộc t ộ c trưởng làm sao có thể thần phục với cái loại này thấp hèn sinh vật cùng lúc đó đang phát ra một hồi cười to về sau thanh nô cũng làm ở da miệng lớn nhanh chóng hướng về tiểu a m i u tới gần tới thì ra thanh nô vừa mới biểu hiện hoàn toàn là vì để cho giang phong cùng tiểu a m i u bông lòng cảnh giác một khi nhường hắn thành công tiếp cận tiểu a m i u hắn hoàn toàn có lòng tin nương tựa theo chính mình uy áp nhường tiểu a m i u lâm vào ngắn ngủi trong g i ă n g co mà trên thực tế thanh ngô cũng xác thực đạt được chỉ thấy theo hắn uy áp bộc phát vốn là bản thân bị trọng thương tiểu a m i u một cái không có đứng vững cũng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất nhìn thấy một màn này thanh ngô lập tức cũng là lộ ra càng thêm đắc ý chật chật phương bắc thanh thú chỉ cần ta nuốt lấy ngươi kia ta chính là cái thứ hai thú thần đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản ta rời đi thế giới này dứt lời thanh nô cũng là đột nhiên mở ra miệng lớn hướng lên trước mắt tiểu a miêu nuốt tới người bản nguyên chi lực ta liền nhận có thể thùy chi ngay tại thanh nô sắp đem tiểu a miêu nuốt vào trong bụng thời điểm q u á t to một tiếng đột nhiên ở phía sau hắn vang lên n g h i ệ t xúc người giám cùng lúc đó theo cái này tiếng q u á t to một cỗ băng lãnh m à cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ tại thanh nô trên thân càng làm cho thanh nô vạn phần hoảng sợ là cỗ này đột nhiên buộc phát uy áp chẳng những trực tiếp để cho mình uy áp mất đi hiệu lực thậm chí còn để cho mình cảm nhận được một tia cảm giác hít thở không thông đối mặt với bất thình lình biến hóa thanh nô cũng là có chút toàn thân c một đầu vô cùng to lớn dị t r ù n g long tộc nhìn thấy thanh nô quay đầu tự mình hướng về nhìn lại sớm đã bị giang phong phân phó tốt nhiệm vụ tinh linh long pháp khắc cũng là niết miệng cười một tiếng sâu kiến nhìn thấy bản long tộc c h i vương còn không quỳ lạy nói tinh linh long pháp khắc trên người tán phát uy áp cũng là lần nữa nổ cao hơn một chút trực tiếp đem thanh nô đẻ không ngầm đầu được lên nhìn thấy một màn này thanh nô nơi nào còn dám có nửa phần tâm tư phản kháng mặc dù hắn xưa nay chưa nghe nói qua long tộc còn có long vương cái này một cái trực quan nhưng là do ở tinh linh long pháp khắc chỗ tản ra uy áp thật sự là quá kinh khủng thanh n ô thậm chí không chút nào hoài nghi nếu là đối phương uy áp mạnh hơn chút nữa chính mình cũng rất có thể trực tiếp bạo thể mà chết thế là h ắ n quỳ hắn nhận sợ ta ta thanh ngô tham kiến long vương có thể thùy chi hắn cương nhất quỳ xuống kia cô ép được bản thân t h ở không thông uy áp liền trong nháy mắt tiêu thất không thấy hình bóng chỉ có điều mặc dù như thế thanh ngô vẫn là không dám ngẩng đầu lên dù sao vừa rồi kia cô uy áp lưu cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc có thể chậm rãi thanh ngô cũng là phát hiện có cái gì không đúng nhân v i tại cách đó không xa dường như có mấy người đang nói cái gì hô mệnh chết ta kém một chút liền phải không chịu nổi còn tốt cái này ngu n ơ tương đối tốt lựa gạt nhanh như vậy l i ê n sợ nghe được câu này thanh nô cũng là s ứ c sở nhân v i theo thanh â m để phán đoán nói câu nói này tựa hồ là vừa mới cái kia dị t r ù n g long tộc chỉ có điều trong miệng nó nói tới dễ lựa gạt nói tới ai mà còn không đợi thanh nô kịp phản ứng lại là một giọng nói vang lên không tệ lần này t i ế t long lập đại công q u a y đầu thưởng ngươi bình thường s ủ n g vật lương thực một túi thanh â m này thanh nô cũng là nghe được chính là cái kia theo phương bắc thánh thú cùng đi cái kia lang tộc nghe đến đó thanh nô cũng là có chút nhịn không được lấy dũng khí lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sang nhưng khi hắn thấy rõ ràng trước mắt một màn này sau lại suýt nữa nhường hắn tức nổ tung nhân v i lúc này ra hiện tại hắn trước mắt căn bản không phải hắn vừa mới quỳ lệ dị t r ù n g long tộc mà là chẳng biết lúc nào biến thành t i ể u amiêu về phần vừa mới còn khí thế phi phạm tinh linh long lúc này chẳng những không có ti hào huy nghiêm thậm chí ngay cả thân thể đều rút nhỏ gấp mấy chục lần đang cùng giang phong nhân vi sùng vật lương thực chuyện có kẻ mặc cả tinh linh long p h á t khắc o、oh, tinh linh long p h á t khắc không được ta muốn hai túi cái này sống đến thêm lương thực kia ưu á n bộ g á n g thanh n ô luôn cảm thấy giống như tại trong tàu cấu long trên thân nhìn thấy qua chỗ nào con mẹ nó có vừa mới kia cố để cho mình tâm kinh đảm hàn khí thế lúc này thanh n ô cũng là rốt cuộc mới phản ứng vừa mới chính mình hẳn là bị cái kia dị trùng long tộc lừa gạt nghĩ tới đây thanh n ô cũng là liên mang hướng lên trước mắt tiểu a m i u nhìn sang hắn còn chưa quên nếu là mình không cách nào đem tiểu a m i u nuốt chửng lấy rơi lời nói vậy mình sớm tối đều sẽ chết tại giang phong trong tay nhưng khi thanh n ô nhìn về phía tiểu a m i u về sau lại có chút giật mình phát hiện nhân vi vừa mới còn bản thân bị trọng thương vẻ mặt thể vải tiểu a m i u lúc này đang đang phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất chỉ thấy đầu tiên là tiểu a m i u lông tóc nguyên bản bộ lông màu vàng nóng lúc này ngay tại từ từ chóc r a mà tần sinh mọc ra lông tóc lại là cực kỳ rung động thuần b ạ c h sắc ngay sau đó tại tiểu a m i u tia biến càng thêm thân thể cường tráng bên trên nhất đạo nói màu đen thâm thúy hoa văn cũng là chậm rãi hiện hiện càng thêm rung động là một cái tản da tia sáng chói mắt vương chữ chẳng biết lúc nào bị in dấu khắc ở tiểu a m i u trên đỉnh đầu vẹn vẹn mấy giây vừa mới còn nhìn qua cực kỳ giống một đầu lớn meo tiểu a m i u vậy mà hoàn thành chính mình thuế biến thành công tiến hóa nhìn trước mắt sinh vật thanh ngô tâm cũng là đột nhiên co vào lên nhân v i tiểu a m i u bộ dáng bây giờ đúng là hắn kia đã sớm tiêu thất nhiều năm ác n g n g bạch h ổ t h á n h thú chương 693 b ạ c h h ổ t h á n h thú chương 693 b ạ c h h ổ t h á n h thú thì ra phía trước đến thanh long nhất tộc lãnh địa trước đó giang phong cũng đã cùng tiểu a m i u chế định tốt kế hoạch này lợi dụng tinh linh long pháp khắc thiên phú thành công ngăn chặn thanh nô cùng thanh long nhất tộc n h â n hậu tại thanh nô bọn người thời điểm kinh nghi bất định thừa cơ bức bách bọn gia hỏa này thần phục đương nhiên tại thần phục trong n h y mắt tinh linh long pháp khắc sẽ để cho tiểu a m i u đến thay thế đi vị trí của mình đ ế tiếp nhận những n à y thanh long nhất tộc tín ngưỡng chi lực mà kể từ đó rốt cục đặt thành vạn thú thần phục thành t i ể u tiểu, tiểu a miêu cũng liền có thể được như nguyện thành công tiến hóa thành bạch hồ thành thú kế hoạch này mặc dù xào rượu nhưng lại có một cái điều kiện tiên quyết cái kia chính là tại áp dụng trước đó nhất định phải đầy đủ đánh tan thanh nô lòng tin bằng không mà nói lấy thanh nô kia trời sinh tính đa nghi tính cách liền xem như tinh linh long pháp khắc có thể trong khoảng thời gian ngắn theo uy áp bên trên hoàn toàn ngăn chặn hắn nhưng là ngạo mạn tự đại thanh nô cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền lựa chọn thần phục đây cũng là giang phong tại sao phải đem thanh nô đánh thành cuối cùng một tia máu nguyên nhân trước theo nguồn cội đem thanh nô tự tin cho đá nhiên hậu mới là khí thế bên trên áp bách rất hiển nhiên giang phong đám người kế hoạch thành công mà thành công tiến hóa thành bạch h ổ về sau tiểu amiêu thuộc tính trị cùng từng cái kỹ năng hiệu quả cũng là đạt được tăng lên trên diện rộng sùng vật t i ể u amiêu bạch h ổ thanh thú giai đoạn thời đỉnh cao trạng thái chắc bụng thuộc tính hp năm mươi nghìn mv năm mươi nghìn lực công kích vật lý một một trăm hai mươi ma pháp công kích lực bảy trăm hai mươi mốt lực phòng ngự năm trăm sáu mươi hai lực lượng bảy trăm sáu mươi tám nhanh nhẹn chín trăm chín mươi chín trí lực sáu trăm hai mươi sáu bạo kích xuất hai trăm linh bốn điểm kinh nghiệm bổ sung kỹ năng một hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng phóng thích về sau có thể tại ba năm bảy hai dây bên trong miễn dịch tất cả viễn chỉnh kỹ năng cùng công kích cd năm m ư ơ i hai dây hai xé phong hổ t r ả o nhanh chóng hướng về địch người tạo thành một mươi hai sáu hai đoạn công kích phân biệt là sáu ba hai lần vật lý công kích một tổ thương sáu lần ba hai lần ma pháp công kích một tổ thương có thể phát động đặc hiệu lam hao tổn một trăm l mv cd hai bốn hai dây ba hổ khiếu vui vẻ phát ra tiếng g ạ o đối địch nhân ở chúng quanh tạo thành tổn thương đồng thời kèm theo chấn nhiếp hiệu quả duy trì liên tục thời gian sáu ba hai giây đối g i ã thú loại địch nhân thời gian gấp đội tổn thương công thức là lực công kích vật lý ma pháp công kích lực một giây l a m hao tổn hai trăm mp cd một mươi năm ba mươi hai giây bốn mạch hổ c h i hồn mở ra sau lực công kích vật lý một nghìn điểm tốc độ đánh một trăm linh di động tốc độ một trăm linh đồng thời công kích không còn tính toán địch nhân hộ giáp duy trì liên tục thời gian ba mươi m ư ơ i năm hai giây l a n hao tổn hai trăm mp cd ba mươi sáu mươi hai giây kỹ năng đặc thù t h ô n vệ kỹ năng hiệu quả ba miêu tả t h ô n vệ địch nhân tăng cường chính mình trào tập phá không kỹ năng chủ động thông qua vung vẩy móc ướt hướng về địch nhân trước mắt phát ra đủ để phá không phong nhận công kích tạo thành m ộ ư ơ i sáu lần lực công kích vật lý ma pháp công kích lực không năm tổn thương cd hai mươi giây lam hao tổn hai trăm linh mp trong dấu n g ọ c là cường hóa hiệu quả s ú n g vật đã đạt đến đỉnh cấp không cách nào tiếp tục tăng lên xem hết tiểu ao miêu thuộc tính giang phong cũng là cảm thấy hết sức vui mừng mặc dù bất tri đạo bạch dần nói tới cảng nhiều ban thưởng bao gồm hay không tiểu ao m i u tiến hóa thành bạch hổ về sau mang đến tăng lên nhưng là bằng vào tiểu a miêu mặt này tấm mà nói nhiệm vụ lần này liền làm đúng thuộc tính gì gì đó liền không nói chẳng những hp cùng mp trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều đạt đến năm mươi lực công kích gì gì đó cũng là đạt được cực lớn tăng cường mà trọng yếu nhất là so với thành thục kỳ tiểu a miêu thời đỉnh cao tiểu a miêu kỹ năng quả thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái chẳng những hộ thể cơ khí duy trì liên tục thời gian cùng si đi chiếm so đạt đến kinh khủng bảy mươi ngay cả xé phong hổ trào cùng hổ khiếu vui vẻ hai cái này công kích cùng khống chế kỹ năng cũng là tăng cường rất nhiều xé phong hổ trào cd biến thành hai giây công kích biến thành mười hai đoạn sáu đoạn vật lý sáu đoạn ma pháp hổ khiếu vui vẻ duy trì liên tục thời gian kéo dài đến sáu giây cd giảm bớt tới mười lăm giây nếu như nói hai cái này kỹ năng coi như nói còn nghe được lời nói k i a cái cuối cùng bạch hổ chi hồn kỹ năng quả thực liền có thể dùng không muốn mặt để hình dung cd ba mươi giây duy trì liên tục thời gian ba mươi giây ba nhìn thấy cái này thuộc tính sau giang phong thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm cái này mẹ nó duy trì liên tục thời gian cùng si đi thời gian như thế giải ngươi dứt khoát liền nói đây là một cái kỹ năng bị động tốt đương nhiên đối với kết quả này giang phong cũng là hết sức rõ ràng nếu không phải ban đầu ở thứ hai giới thời điểm cho tiểu a m i u ăn vào cái kê uy mánh dược tề lời nói là tuyệt đối sẽ không có như thế khoa trương hiệu quả dù sao thiết kế cái này dược tề người chỉ sợ cũng không nghĩ tới uống vào s ủ n g vận sẽ là theo thứ sáu giới đi ra ngoài tứ thanh thú một trong mà đủ loại này trùng hợp cũng liền vừa v ậ n sáng tạo ra như thế bở u gờ tiểu a m i u cùng lúc đó tại hoàn thành tiến hóa về sau tiểu a m i u cũng là hướng về phía cách đó không xa thanh long nhất tộc trực tiếp phát động công kích bạch hồ tri hồn c h à o tập phá không bởi vì tiểu a m i u phương bắc t h a n h thú bản nguyên tri lực vốn là thanh long nhất tộc khắc tinh lại thêm tiểu a m i u tự thân thuộc tính cũng là cực kỳ khoa trương cho nên vẹn vẹn một lần công kích vung ra liền tùy tiện đánh chết mấy tên thanh long tộc tộc nhân nhìn thấy một màn này thanh ngô lập tức cũng là phát ra gầm lên giận dữ hướng về tiểu a m i u đánh tới có thể mặc dù rung hợp ba loại bản nguyên tri lực mang theo nhưng là do ở vừa mới một trận chiến thanh ngô thụ thương t h ẳ n trọng cho nên không đợi thanh ngô tới gần liền bị nhất dược mà lên tiểu a miêu nhảy tới trên thân mạnh mẽ từ không trung ngã rơi trên mặt đất gian rắc ngay sau đó một hồi xương vỡ vụn thanh âm chuyển đến bị tiểu a miêu dẫm ở trên người thanh ngô hắn cánh cùng tứ chi tất cả đều bị tiểu a miêu cho tùy tiện bẻ gãy thanh ngô năm đó ngươi d i ệ t ta bạch hổ nhất tộc thời điểm có thể từng muốn tới có hôm nay đối mặt với trên mặt đất đã không có sức chiến đấu thanh ngô tiểu a miêu cũng là ở bên thai của hắn hỏi câu nói này sau đó căn bản không đợi thanh n ô trả lời tiểu a m i u sắc bén kia răng liền tùy tiện xuyên thùng thanh nô hết hầu đồng thời đem hắn toàn bộ đầu lâu tùy tiện theo trên thân thể kéo xuống nuốt vào trong bụng giống b à làm xong đây hết thảy sau tiểu a m i u ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ dường như tại tuyên cáo chân chính vương giả trở về mà theo n、no、ó cái này gầm lên giận dữ truyền bá toàn bộ phó bản bên trong thủ tục cũng là nhao nhao nhận lấy ảnh hưởng mặt hướng lấy tiểu a m i u phương hướng quỷ xuống lệ chương sáu trăm chín mươi bốn giang phong ban thưởng chương sáu trăm chín mươi b ố giang phong ban thưởng nguyên bản giang phong coi là tại tiểu a m i u thôn vệ thanh nô về sau nhân v i đồng thời nắm giữ bốn loại bản nguyên tri l ự c quan hệ tiểu a m i u sẽ lần nữa tiến hóa dù là không thể đạt tới bạch d ầ n loại kia cấp bậc cũng tuyệt đối so thời kỳ toàn thịnh thanh nô mạnh hơn nhiều có thể để giang phong không nghĩ tới chính là hắn ở một bên đợi nửa ngày sau tiểu a m i u ngoại trừ đánh một cái vang dội ở một cái bên ngoài vậy mà không có phát hiện t ì hào biến hóa liền ngay cả thuộc tính đều không có gia tăng nửa đ i ể m ếch cái này tình huống như thế nào mà liên tại giang phong cảm thấy có chút hiếu kỳ mong muốn cho tiểu a m i u kiểm tra một chút thân thể thời điểm một bóng người cũng là đột nhiên xuất hiện ở hắn cùng tiểu a m i u bên người là ngươi chỉ thấy hắn tại hiện thân về sau trước là hướng về phía giang phong cười cười nhiên hậu liền đi tới tiểu a m i u bên cạnh ngay sau đó còn không đợi giang phong thấy rõ bạch dần làm cái gì một cái hạt trâu tròn trịa liền theo tiểu a m i u trong miệng bay thấp tại bạch dần trong tay thấy cảnh này giang phong cũng là nhịn không được có chút hiếu kỳ hướng phía trước đụng đụng chỉ thấy hạt trâu kia có chừng to bằng nằm nấm phía trên tản r a thanh huyền chu bạch tứ sát hảo quang có chút bất phàm đây là nghe được giang phong hỏi bạch dân cũng làm ỉ m cười trực tiếp đem hạt trâu đưa cho giang phong cái này liền xem như ngươi thông quan ban thường tốt ban thưởng vừa nghe nói hạt châu này chính là mình thông quan ban thưởng giang phong cũng là một thanh tiếp nhận cũng hãy kiểm tra lên tứ tượng bảo châu loại hình pháp bảo phẩm giai thần khí kèm theo kỹ năng tứ tượng c h i lực mang theo người tại mang theo này trang bị lúc mỗi khi đi qua ba mươi giây sau sẽ tự động là tự thân thực hiện nhất đạo thánh thú c h ú c phúc thánh thú c h ú c phúc kỹ năng này điểm tự động phóng thích cùng dùng tay phóng thích hai loại phương thức tự động phóng thích lúc năm phần trăm xác xuất phát động thanh long c h i lực năm phần trăm xác xuất phát động bạch hổ tri lực năm phần trăm xác xuất phát động chu tức tri lực năm phần trăm xác xuất phát động huyền võ tri lực thánh thú tri lực duy trì liên tục thời gian ba mươi giây lại không cách nào bị đổi tàn ra mỗi loại thánh thú chi lực sát xuất không được ra đơn độc tính toán có thể đồng thời phát động dùng tay phóng thích lúc có thể từ người thi pháp chủ động lựa chọn nào đó một thánh thú lực lượng hiệu quả là tự động phóng thích lúc năm lần duy trì liên tục thời gian ba mươi giây cd một trăm hai mươi giây lam hao tổn hai trăm mp nhưng c ũ n g tự động thả ra thánh thú trúc phúc được ra chu tước chi lực ma pháp công kích lực một trăm bạch hổ chi lực lực c ô n g kích vật lý một trăm huyền võ chi lực lực phòng ngự vật lý năm mươi thanh long chi lực phòng ngự ma pháp lực năm mươi miêu tả vật phẩm này là từ tứ thánh thú bản nguyên chi lực châu ngưng tụ mà thành nắm giữ nó ngươi liền tương đương với nắm giữ tứ thánh thú lực lượng vi xem hết ở trong tay tứ tượng bảo châu thuộc tính giang phong lập tức trên mặt cũng là lộ ra thần sắt mừng rỡ nhân vi cái này trang bị đối với hắn mà nói thật sự là dùng quá tốt đầu tiên thánh thú c h ú c phúc kỹ năng này tự động thả ra tỷ lệ thành công là năm đồng thời bốn cái kỹ năng sát xuất là đơn độc tính toán nói cách khác tại lý tưởng dưới tình huống thời điểm là hoàn toàn có thể đồng thời phát động bốn loại thánh thú chi lực hiệu quả mà về phần lý tưởng tình huống ha ha chỉ cần mình lên ngôi xưng vương không phải tốt tại 20 điểm may mắn chỉ tăng thêm hạn đây còn không phải là thỏa thỏa lý tưởng dưới tình huống hơn nữa kỹ năng này tăng thêm vẫn là một cái không cách nào bị đổi tản ra hiệu quả kể từ đó chẳng phải là thì tương đương với bộ phận này thuộc tính trực tiếp thêm tại bảng bên trong đây cũng quá hương a muốn đến nơi này giang phong cũng là trực tiếp đem tứ tượng bảo châu cho trang bị bên trên có thể là do ở lúc này chính mình cũng không có đeo s ư n g hảo cho nên tại thánh thú trúc phúc kỹ năng này đằng sau phát động s á t x u ấ t viết cũng không phải là một trăm phần trăm mà là chín mươi lăm phần trăm nhìn thấy một màn này giang phong cũng là không quan trọng cười cười bốn loại trạng thái mỗi loại trạng thái chín mươi lăm phần trăm tỷ lệ phát động chỉ nhìn một cách đơn thuần cái số này có lẽ không hề cảm thấy cao bao nhiêu cần phải đổi một loại thuyết pháp liền rất dễ hiểu bốn loại trạng thái đều không phát động s á t suất là năm phần trăm năm mươi năm năm là sáu hai m năm phần trăm nói cách khác bình quân một triệu cấp bậc phán định mới có sáu hai mươi lăm lần là cái gì đều hiệu quả đều không phát động ba loại trạng thái đều không phát động s á t suất là năm phần trăm năm mươi năm một trăm hai mươi lăm kín đạo tính toán một phen về sau giang phong cũng là cho ra một cái kết luận chín mươi lăm ha, ha. chín mươi lăm phần trăm cùng một trăm phần trăm khác nhau ở chỗ nào cái danh s ư n g này không mang cũng được nhưng sau đó một đoạn chuyện cũ năm xưa lại đột nhiên xông lên giang phong trong lòng năm đó nương tựa theo cao đạt chín mươi tám phần trăm bạo kích xuất hắn cùng gà rừng tiến hành nhiều lần một đ ộ t một thịnh t i n h h ư ơ n g ta bắt đầu kém chút đánh chết gà rừng thấp eq n a m thiên chết mười tám lần kém chút thăng không đến hai cấp nghĩ tới đây giang phong cũng là lúc này liền đem s ư n g hào cho trang bị bên trên cùng lúc đó ngay tại giang phong hưởng thụ nốc người có xỏa phúc mang tới phúc khí lúc một cỗ ấm áp cảm giác cũng là đột nhiên chạy khắp giang phong toàn bộ thân thành thu trúc phúc có hiệu lực sinh hoạt không dễ giang phong thở dài đương nhiên cho dù đối với món pháp bảo này giang phong khả lấy nói là hết sức hài lòng nhưng là phí hết khí lực lớn như vậy vẹn vẹn thu hoạch được cái này một cái ban thưởng h i ệ n nhiên không có đạt tới giang phong kỳ vọng thế là tại xác định tứ tượng bảo châu đã cùng chính mình quá lại bạch dần đã cầm không trở về về sau giang phong cũng là nhìn về phía một bên bạch dần cái kia còn có phần thưởng của nó a nghe được giang phong lời nói bạch dần lập tức cũng là sững sờ thế nào đối tứ tượng bảo châu không hài lòng hài lòng a sao không hài lòng vậy ngươi còn muốn ban thưởng gì hiện nhiên, bạch dần đối với giang phong nhân phẩm của người này có chút không hiểu rõ lắm mà giang phong đang n ở nụ cười cười về sau cũng là bắt đầu giảng đạo lý giang phong n g ư ơ i ủy thác ta thay n g ư ơ i giải quyết phó bản bên trong vấn đề nhiên hậu ta phí hết khí lực thật là lớn hoàn thành ngươi cho ta ban thưởng ta nói không sai chứ bạch dần xác thực như thế đối với giang phong câu nói này bạch dần cũng là những nhữ mày nguyên nhân rất đơn giản đây không phải nói nhảm a thậm chí hắn có chút không nghĩ ra giang phong vì sao lại nói như thế không có dinh dưỡng lời nói chỉ có điều giang phong cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian mà là tiếp tục hỏi giang phong nếu là ta không có đ o á n sai ngươi nhiệm vụ này cũng không phải là vì ta cố ý chuẩn bị a bạch dần đây là tự nhiên giang phong như vậy nói cách khác bất kể là ai chỉ cần nhận lấy cũng hoàn thành nhiệm vụ này đều hẳn là lấy được được thưởng ta hiểu như vậy không có vấn đề a hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút bạch dần cũng là nhẹ gật đầu ân không có vấn đề cân nhắc tới chính mình cam kết ban thưởng đã cho giang phong bạch dần cũng là không có, có gì phải sợ hơn nữa hắn thật sự là không nghĩ ra nói những này có ý nghĩa gì có thể để bạch dần không nghĩ tới chính là Tại c h í n h m ì n h g ậ t đ ầ u t r o n ngáy g m ắ t chín ũ n g mươi v lăm cung bạch thấy g dần g h o n có kẻ mặc cả chương sáu trăm chín mươi lăm cung bạch dần có kẻ mặc cả ân nó cũng muốn thưởng đối mặt với giang phong cưỡng từ đoạt lý bạch dân hiển nhiên cũng là không nghĩ tới nó không là sùng vật của người a nó muốn ban thưởng gì chỉ có điều giang phong hiển nhiên cũng là đã sớm dự liệu được bạch dân phản ứng thế là tại bạch dân lời vừa mới nói ra khỏi miệng đồng thời giang phong cũng là mở miệng không nói gần n g ư ờ i kỳ thật ta cùng tiểu a m i u cũng sớm đã không phải chủ nhân cùng sùng vật quan hệ nghe được giang phong lời nói bạch dân cũng là có chút choáng váng không phải chủ tớ quan hệ đó là cái gì nhìn thấy bạch dân hỏi giang phong cũng là quay đầu cho tiểu a m i u nháy mắt giang phong nhận được giang phong ám chỉ sau tiểu a m i u lập tức cũng là t h ở dài m ộ t hơi có chút vô lại mở miệng cha cha ân ngoan nhìn trước mắt một sướng một họa giang phong cùng tiểu a m i u bạch dân tại trọn vẹn phản ứng tốt mấy giây sau cái này mới tỉnh hôn lại sau đó ạch i hơi hơi làm theo làm một ú ta ý nghĩ c ủ mình ném một Dần cũng Bạch sau, ra cái là không á quá cái c tộc tộc lý lạ. là lý là do theo thật Tiểu bất một thu thu h miêu nói, A A mà nó, nó k có cách nào nhận nhiệm nào vấn này, Giang Mà đối với vụ A. đề phải o n cũng nhanh g g là rất nhanh đưa ra đưa i thích của mình thu tộc thế、nào. Thu tộc liền kém một bậc A. Ta mình Ách! không phải của bậc A. kém nào. liền ý tứ này ý tứ của ta đó là bị bắt lại trong lời nói cắn sau bạch d ầ n cũng là có vẻ hơi nhỏ hẹp liên mang giải thích khả giang phong hiện tại không có ý bỏ qua cho hắn chỉ thấy hắn đột nhiên đi về phía trước một bước vẻ mặt có chút kích động chỉ chỉ tiểu a miêu cùng may mắn còn sống sót thanh long tộc tộc nhân hử uổng phí những n à y thú tộc đem ngươi trở thành bọn hắn thú thần đại nhân tôn kính ngươi bảo vệ ngươi có thể thùy chi ngươi thân là một cái sáng tạo ra nhiều như thế sinh mệnh người dĩ nhiên thẳng đến đều không có bình đẳng nhìn đợi chúng nó bọn chúng bọn chúng lúc này không biết có phải hay không cảm xúc quá quá khích động quan hệ giang phong thanh â m cũng là có vẻ hơi ngại nào nhìn xem diễn kịch diễn quên hết tất cả giang phong bạch dần cũng là trở nên đau đầu hắn xem như thấy rõ hôm nay hắn nếu là không đáp ứng giang phong y gia hỏa này rất có thể liền ỉ lại cái này phó bạn không đi thế là tại vớt vớt mơ hồ làm đau h u y ệ t thái dương sau bạch d ầ n cũng là rốt cục lựa chọn thỏa hiệp tốt tốt ngươi muốn cái gì bạn thường nhìn thấy bạch d ầ n rốt cục nối lòng miệng giang phong cũng là lúc này thu lại vừa mới còn bi phân vạn phần vẻ mặt ngược lại hưng phấn xoa lên tay đến ta mướn ách ta nói là tiểu a miêu nó mong muốn một cái bảo mệnh loại trang bị yêu cầu này không quá p h ậ n a hơi hơi lo nghĩ sau giang phong cũng là rất nhanh tìm tới chính mình ngược điểm mặc dù mình đã có ma phong chiến giáp cùng tâm chắn năng lượng chờ bảo mệnh loại kỹ năng nhưng là ai sẽ ghét bỏ mạng của mình nhựa hữa h ữ chính mình chuyển vận năng lực cũng sớm đã kéo căng tăng lên không gian s á t thực không lớn về phần cái khác thì như siêu thần khí gì gì đó mặc dù mình quả thật rất muốn muốn nhưng là giang phong cũng là hết sức rõ ràng loại thời điểm này không thể nhận quá nhiều dù sao lúc này đã là niềm vui ngoài ý muốn người hẳn là thỏa mãn nếu không một khi đàm phán không thành tiết chỉ sợ cũng cái gì cũng không chiếm được quả nhiên tại hơi hơi do dự một chút sau bạch dân cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu đã dạng này vậy ta liền tặng ngươi một cái có thể phục sinh kỹ năng tốt thật nghe được bạch dân lời nói sau giang phong kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên nhân v i hắn không nghĩ tới bạch dân vậy mà như thế dê nói chuyện mang theo phục sinh hiệu quả kỹ năng còn có loại chuyện tốt này nghĩ tới đây giang phong cũng là liên mang gật đầu như là gà con mổ tóc h đồng dạng còn kém đem loạt tạo cái này tốt ta mướn viết trên mặt có thể để hắn không nghĩ tới chính là bạch dân một giây sau động tác lại trực tiếp nhường hắn phá phỏng chỉ thấy khi lấy được giang phong sau khi đồng ý bạch dân cũng là trực tiếp móc ra quang đoàn như thế đồ vật hướng về tiểu a m i u liền đã đánh qua mà cái quang đoàn kia tại bị đã rơi vào tiểu a m i u trong tay về sau cũng là trực tiếp hóa thành nhất đạo lưu quang chui vào tiểu a m i u trong thân thể Giang Phong, ấn ba. Có phải hay không có cái gì không đúng đã nói xong cho ta đâu? Cùng lúc đó, tại làm xong phải cái nói tại ba. hay ta ấn kỉnh? cho hết thể Có có lúc đó, đây Đã đâu? làm về sau Bạch lại cũng tục như Dân dường như cũng là sợ tiếp tục lưu lại nơi này, lưu là sợ sẽ tiếp đó ể cho giang phong lần nữa tính toán. Cho Bạch cũng trước Phong tính phất phất nháy thất Phong toán. trong Giang Giang tại tiêu tại nữa tay sau, Sau lần nên Dân là mắt mặt. về đ một cái hệ thống nhắc nhở cũng là xuất hiện ở giang phong trước mắt hệ thống nhắc nhở ngài đã thành công thông quan t h a n h thú thế giới phó bản ngài tùy thời có thể rời đi cái này phó bản hệ thống nhắc nhở phó bản sẽ tại một giờ sau cưỡng chế quan bế tất cả chưa từng rời khỏi phó bản người chơi đều đem bị cưỡng chế truyền t ố n g ra phó bản nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở giang phong cũng là nhự nhữ mày giang phong ta thế nào nhớ kỹ thông qua n lai、like、căn hoa tư phó bản thời điểm không có cái này đầu thứ hai hệ thống nhắc nhở đâu đối với giang phong nghi vấn một bên tiểu a m i u cũng là l ư ế c mắt rất rõ ràng bạch dần là sợ giang phong cái thai họa này tiếp tục lưu lại nơi này n h ư n hậu biến đ ổ i pháp cùng hắn muốn thưởng mà giang phong tự nhiên cũng là rất nhanh suy nghĩ minh bạch bạch dần ý nghĩ hử q u ỷ hẹp h ỏ i hơi hơi h o á n trách một câu sau giang phong cũng là vây quanh tiểu a m i u bắt đầu đánh giá tiểu a m i u vừa mới bạch dần cho trang bị của ngươi là cái gì có hiệu quả gì mặc dù mình có thiên diễn kỹ năng này tại nhưng là do ở tin tưởng tiểu a m i u cũng sẽ không lừa gạt mình cho nên giang phong cũng liền lười n h ắ c dùng kỹ năng xem xét trực tiếp mở miệng hỏi thăm mà đối với giang phong nghi vấn tiểu a m i u cũng là mượn phần bình thản trả lời úc cũng không có gì đặc biệt chẳng qua là một cái có thể vô hạn phục sinh trạng thái mà thôi ân kia s á c thực cũng không cái gì vô hạn phục sinh nghe được tiểu a m i u lấy nhất bình thản ngữ khí nói ra nhất phảm nhĩ tái lời nói sau giang phong cũng là cũng nhịn không được nữa mở ra thiên diễn hướng tiểu a m i u nhìn sang chỉ thấy tại tiểu a m i u trạng thái đằng sau lúc này cũng là nhiều một cái tên gọi là thánh thú bất diệt hiệu quả thánh thú bất diệt kỹ năng bị động sau khi chết tự động phát động lấy suy yếu thay thế tử vong hiệu quả suy yếu lúc không nhưng công kích không thể bị công kích xem hết bạch dần cho tiểu a m i u kỹ năng này giang phong thừa nhận h ắ n chua nhân vi kỹ năng này chẳng những có thể lấy phục sinh trọng yếu nhất là nó mẹ nó không có cd a sau khi chết tự động phát động dù n g tiến vào trạng thái hư nhược để thay thế tử vong hơn nữa trạng thái hư nhược còn không thể bị công kích cái này không phải liền là thỏa, thỏa vô hạn phục sinh a nếu là có kỹ năng này lo gì thất giới không cách nào thông quan thật là Trọng ta ta tính Thiểu Trách ta ra rồi. chọn năng này ngươi cũng Ngươi chuyện ơn. Ta rồi. Ngươi gì hiểu cho cho Miu, là, là kỹ xảy A mèo đầu i t h n tượng, chương 696. Rời đi thành Chương thành Hoán phen thú thế giới. Chương 696, rời đi thành thú thế trách một giới. giới. 696. 696, Rời rời đi đi về s a Giang Phong cũng r ố tiên cục chậm r ã bình tĩnh、lại. Nhân này, nhất trước mắt kết tốt kết t lại. lẽ là vi i có quả quả. Đầu tiên, mặc dù là tự chọn không sai nhưng là giang phong trong lòng cũng là hết sức rõ ràng nếu là mình không có nói rõ cái này ban thưởng là cho tiệu a m i u nếu là như d vậy e là cho dù bạch dần chịu đem kỹ năng cho mình cũng tuyệt đối sẽ có quyền hạn cao hơn người đem kỹ có thể thu hồi dù sao kỹ năng này đối với người chơi mà nói là thật có chút bủ quản phương tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái này hấp thu thì là hoàn toàn không cần có loại này lo lắng một cái sùng vật mà thôi coi như có thể vô hạn phục sinh lại như thế nào chẳng lẽ lại một cái sùng vật là có thể đem bột đơn soát thật có lỗi có lẽ thật đúng là có thể phải biết là tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói tiểu a m i u nó cũng không là bình thường sùng vật khác tạm thời không đề cập tới liền chỉ nói sức chiến đấu cái này một khối tiểu a m i u liền tuyệt đối phải so với bình thường người chơi mạnh lên rất nhiều siêu cao thuộc tính kỹ năng biến thái còn có, có thể tạo thành chân thực tổn thương trung cực kỹ năng bạch hổ chi lực có những n à y về sau có thể nói coi như nhường tiểu a miêu đi một mình đạm đường một phía đơn đ u bột tiểu a miêu đều có thể làm tới hoàn toàn không giả càng không được sách thu được thánh thú bất d i ệ t cái này bởi u g đồng dạng tồn tại có thể nói có kỹ năng này về sau chỉ cần máu của địch nhân lượng khôi phục theo không kịp tiêu tiểu a miêu liền hoàn toàn có thể mãi chết bất kỳ b ộ t hơn nữa trừ cái đó ra gia n g phong cũng là căn cứ kỹ năng này đặc tính mười phần nhanh chóng nghĩ đến nhiều cái sử dụng cảnh tượng tỷ như nói tiểu a miêu phía trước dường như gặp nguy hiểm ngươi có phục sinh không sợ ngươi đi cho bà ba tìm kiếm đường tiểu a m i ê Cái vậy bây giờ giang phong có thể nói liền hoàn toàn không có những này lo lắng nhân viên đối với một cái đã nắm giữ bất tử tri thân tiểu a miêu mà nói lúc này nó đã coi như là công cụ meo hình thái cuối cùng t r u n g cực có thể tuần hoàn sử dụng không sợ chết công cụ m è o ân cái này xong không lỗi là thời điểm rời đi nơi này biết rõ bạch dần cho tiểu a miêu ban thưởng đến tột cùng là cái gì về sau giang phong cũng là chuẩn bị rời đi có thể để giang phong không nghĩ tới chính là tiểu a miêu lại biểu thị chính mình tạm thời không có cách nào cùng hắn cùng rời đi thì ra nhân viên bây giờ tứ thánh thú chỉ còn lại tiểu a miêu chính mình cho nên tiểu a miêu cũng là không thể không lưu lại nhường thế giới này ổn định lại trừ cái đó ra xem như duy nhất bạch hồ nhất tộc tiểu a miêu trên vai còn lưng meo một cái mười phần chật vật sứ mệnh cái kia chính là sinh sôi Chuẩn chính mình một chi lực, sáng tạo ra toàn bộ bạch tộc. cũng cái cũng mình hồ nhất Phong muốn Tiểu Miu nói, sáng toàn Nói đến Giang nói ngươi sát một tạo mà meo một là là vai, lấy lộ đây, bộ ra ra A bả vô vô không hiểu biểu lao ộ đối với cái i này, g n g p h n cũng là lạnh lùng g là hư m ộ tử tiếng. t hiểu. Không Lao chẳng qua là khinh thường tại đi làm mà thôi thế là tại ước định cẩn thận tiểu a m i u hoàn thành chính mình sứ mệnh liền đi tìm giang phong sau giang phong cũng là cáo biệt tiểu a m i u rời đi phó bản một lần nữa về tới hư vô trên bình đài về sau giang phong sau lưng truyền tống môn cũng là ám số dưới nhìn xem trên bình đài còn sót lại năm vẫn sáng truyền tống môn giang phong cũng là không có t i hảo dây dưa dài dòng t ù y ý tuyển một cái liền nhấc chân đi vào mà tại giang phong cương vừa rời đi bình đài về sau ba hư ảnh cũng là đồng thời xuất hiện khuê ca tự quỷ còn có một cái bình thường tương đối trầm mặc trung niên há tử lúc này lộ diện về sau ba người lẫn nhau ở giữa hiếm thấy đều không nói gì mà là nhìn xem giang phong rời đi truyền tống môn có chút s ữ n g sở cuối cùng vẫn là tính cách tương đối vội vàng sao động khuê ca dẫn đầu phá vỡ trầm mặc a i cái này tất cả mọi người không chơi được đang phát ra thở dài một tiếng về sau khuê ca cũng là hậm n ự c xoay người rời đi mà tiểu quỷ nhìn qua giường như cũng là có chút t i ế c h ậ n chỉ thấy hắn tại ngửa đầu u ố n g một ngụm rượu sau cũng là lắc đầu đáng tiếc thật tốt một người lập tức liền muốn biến thành tên điên rồi nói xong tiểu quỷ cũng là tiêu thất tại trên bình đài về phần sau cùng cái k i a trung niên hán tử tại hai người tất cả đều rời đi về sau lại vẫn nhìn xem truyền thống m ô n mật người nếu như lúc này giang phong tại nơi này nhất định sẽ nhận ra tên này trung niên hán tử nhân viên t này trung niên hán tử đúng là hắn tìm đã lâu thiết tượng hắn hảo đại ca lâm đại ca không giống với khuê ca cùng tiểu quỷ hai người biểu hiện lâm thiết tượng lúc này trên mặt vậy mà mang theo một vệ mỉm cười tiểu từ này vậy mà tuyển bệnh tâm thần phó bản bệnh tâm thần chính là giang phong chỗ đi và o phó bản người sáng tạo nhân vi cái này hành vi cá nhân q u á i dị thường thường có thể làm ra thường nhân chỗ không thể nào hiểu được chuyện cho nên bị t ầ n g thứ sáu đám người lên tên thân mật bệnh tâm thần chỉ tiếc người này về phần bệnh tâm thần sáng tạo cái này phó bản lâm đại ca cũng không xa lạ gì trên thực tế nhân vi t ầ n g thứ sáu đám người quá mức nhàm chán cho nên thường xuyên sẽ tìm một ít chuyện làm tỉ như lâm đại ca chạy tới đệ nhất giới tân thủ thôn đi làm thiết tượng mà đi những người khác sáng tạo thế giới bên trong thống cửa tự nhiên cũng là thứ sáu giới là số không nhiều giải trí hoạt động một trong chỉ có điều mặc dù mọi người tại thứ sáu giới sáng tạo thế giới trên bản chất là giống nhau đều có thể xem là trồng t r ò c h ơ i phó bản nhưng là phó bản ở giữa lại cũng có được không nhỏ khác biệt thì như tóc vàng phó bản là một cái ma pháp học viện nhưng đến luyên thú đam mê phó bản về sau thì biến thành hiện thực bản thế giới động vật về phần khuê ca phó bản thì có thể xem là một cái tập thế chờ một chút nếu như nói nhường thứ sáu giới đám người căn cứ phó bản phấn khích trình độ tới là một cái đặc sắc no một bài danh mỗi người cơ h ộ i đều sẽ đem phiếu ném cho mình dù sao đối với mình sáng tạo thế giới những người này có thể nói đều có được chất mật tự tin nhưng nếu như nói khiến cái này người phiếu chọn một nhất không muốn đi phó bản lời nói t i ê u chỉ sợ tuyển hạng sẽ mười phần thống nhất tuyệt đối là bệnh tâm thần sáng tạo phó bản trở xuống đ ế t ử mấy vị đã từng đi qua nên phó bản người nhắn lại bệnh tâm thần phó bản chó đều không đi tên tia không những mình bản thân là một cái đồ biến thái hắn sáng tạo phó bản càng là biến thái bên trong biến thái đi người khác phó bản tối đa cũng chính là chết ở bên trong có thể bệnh tâm thần phó bản không giống nó có thể hoàn toàn cải tạo ngươi để ngươi một cái êm đẹp người đi vào đi ra liền biến thành bệnh tâm thần không muốn đi vào không muốn đi vào không muốn đi vào Chương 697. Đây là phúc Chương phúc phó phó bản. bản. 697. 697. Đây Đây là phúc lợi là lợi kinh nghiệm vô số cấp bậc truyền t ố n g sau giang phong cơ hồ có thể nói đối truyền t ố n g sinh ra cảm giác hôn mê đã có rất mạnh năng lực chống cự nhưng lúc này đây truyền t ố n g lại không biết tại sao cảm giác hôn mê tới phá lệ mách liệt thậm chí nhường giang phong ý thức đều đã bắt đầu mơ hồ không thể c h o n g không thể c h o n g mặc dù tại đã nhận ra dị thường về sau giang phong rất nhanh lại bắt đầu cố ý phản kháng thế là tại hắn kịch liệt phản kháng hạ rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh không biết qua bao lâu về sau mơ hồ giang phong nghe được chính mình bên thai g i ư ờ n g như có người tại nói gì đó quá tốt rồi rốt cục có mới bệnh nhân đến đúng vậy a đến để chúng ta xem t r ư ớ c một chút bệnh của hắn lệ thính danh tạm thời liền gọi vương giả tốt hoặc liền xông cái tên này liền có thể phán đoán hắn bệnh cũng không nhẹ đương nhiên người cũng không nghĩ một chút có thể đi vào nơi này nào có một cái bình thường mặc dù ta cũng cho rằng ngươi nói không sai nhưng là lý tỷ ngươi có phải hay không q ê n một chuyện À làm sao lại? sao nghe ư ơ i quên ở p í chính a ta San. ha ha. trước tăng thêm một câu ngoại trừ tại tư chặt thận Tô phương ngươi câu chúng chẽ cẩn còn ngoại bên ngoài.、À、đúng đúng đúng.、Quả、nhiên tại tư duy chặt chẽ, cẩn thận phương diện này, n g hì h Quả duy À là được bên thai người t i ế nói g n giang phong ý thức cũng là chậm dại thanh t ỉ n h lại sau đó đương giang phong phí hết đại lực khí mới mở ra có chút nặng nề hai mắt sau hai cái mặc đồng phục y tá thơ trầm ớ dáng người i ể u điệu nữ tử cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn mà hai cái này y tá lúc này đang c o n hắn cho nên cũng không có phát hiện giang phong kỳ thật đã tỉnh lại đợi đến trước mắt sự vật rốt cục rõ ràng về sau giang phong cũng là đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh cũng không tính rộng rãi không gian trắng bệnh trên vách tường không có bất kỳ cái gì trang trí đỉnh đầu giống nhau tẩy thành màu trắng trên trần nhà một chiếc hơi có chút biến chất đèn chân không tại cho căn này không có cửa sổ gian phòng cung cấp lấy chỉ có nguồn sáng hơn nữa cả phòng không biết có phải hay không nhan sắc quá mức đơn nhất nguyên nhân nhường giang phong cảm nhận được một tiệc kiềm chế nhìn thấy một màn này vẫn không có hoàn toàn thanh tỉnh giang phong cũng là sinh ra có chút nghi hoặc đây là tình huống như thế nào ta ở đâu hai cái này y tá là ai nghĩ tới đây giang phong theo bản năng liền muốn ngồi dậy có thể cơ hồ là một giây sau giang phong liền bị tình hình trước mắt dọa cho ra một thân mùa hôi lạnh nhân vi ngay tại vừa rồi hắn muốn nếm thử ngồi dậy thời điểm hắn n g o à i ý muốn phát hiện chính mình vậy mà không động được đã nhận ra dị thường về sau giang phong cũng là liên mang hướng về thân thể của mình nhìn sang chỉ thấy lúc này chính mình đang nằm tại một cái trên giường bệnh mà không cách nào động đậy nguyên nhân cũng hết sức đơn giản thân thể của hắn bị đếm không hết ước thúc mang cho vững vàng cùng giường bệnh cố định ở cùng nhau nhìn thấy một màn này giang phong cũng là hoàn toàn mộng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hẳn là ta đã theo thất giới bên trong hiện ra nơi này là bệnh viện có thể cơ hội là vừa mới sinh ra ý nghĩ này liền bị giang phong chính mình hủy bỏ không đúng các nàng vừa mới kêu là ta trò chơi a i đi nói cách khác cái này vẫn là trong trò chơi là một cái hoàn toàn mới phó bản chỉ có điều cái này phó bản cách chơi có chút khác loại a bắt đầu ta bị trói bên cạnh có hai cái tiểu hộ sĩ khu khu chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phúc lợi phó bản đối cục diện trước mắt có tương đối toàn diện nhận biết sau giang phong cũng là chậm rãi bình tĩnh lại nhân viên nếu là phó bản lời nói kia trước mắt hai cái này nở cờ cờ hẳn là có thể cho mình không ít phúc lợi a phi không đúng là nói với mình không ít tin tức mới đúng nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng lên trước mắt hai tên y tá nhìn sang cùng lúc đó có lẽ là giang phong động tác phát ra tiếng vang kinh động đến hai tên y tá cho nên còn không đợi giang phong mở miệng cái này hai tên y tá cũng là quay đầu đối mặt giang phong mục quăng nha h á n t ỉ n h nhìn thấy giang phong mở mắt hai tên y tá lộ ra cũng là có chút kích động sau đó một gã tuổi còn nhỏ bên trên một điểm cũng là hưng phấn chạy tới giang phong bên giường bắt đầu là giang phong kiểm tra lên thân thể đến chỉ có điều đối với tên này y tá thủ pháp lại có vẻ cực kỳ không chuyên nghiệp có chút giống loại kia không đứng đắn cửa hàng mát xa bên trong kỹ sư giang phong cái kia nhìn thấy một màn này giang phong cũng là không phải nói cái gì dù sao nằm ở trên giường nhường nữ hải tử kiểm tra thân thể gì gì đó loại này kịch bản mặc dù tại trong phim ảnh nhìn không ít nhưng là tự mình kinh nghiệm lời nói vẫn là lần đầu cho nên dù là giang phong cũng là không khỏi có chút khẩn trương nhưng rất nhanh cái kia y tá trẻ tuổi cũng là kiểm tra hoàn tất chỉ thấy nàng b á b á bá trên giấy nhớ thứ gì về sau cũng không có phản ứng giang phong mà là đem quấn vợ cùng bút bỏ vào một bên nhìn về phía bên cạnh một tên khác y tá ta cái này là lần đầu tiên làm không có kinh nghiệm gì lý tỷ làm phiền ngươi một hồi ở bên cạnh chỉ đạo ta một chút nghe được y tá trẻ tuổi lời nói một cái khác y tá cũng là nhẹ gật đầu lần thứ nhất làm bên cạnh còn có người chỉ đạo cái này phó bản như thế kích thích sao nghĩ tới đây giang phong vì làm dịu cái kia y tá trẻ tuổi gánh nặng trong lòng cũng là chủ động mở miệng không sao cả ngươi không cần quá khẩn trương ta cũng là lần đầu tiên chúng ta từ từ sẽ đến là được đối với giang phong đột nhiên đ á p l ờ i y tá trẻ tuổi cũng là có vẻ hơi ngoài ý m u ố n thế là chỉ thấy nàng tại đối với giang phong cười cười về sau vươn tay ra t ạ i theo ngực trong túi móc ra một cái màu lam nhỏ dược hoàn nếu nói như vậy vậy ngươi h á mổm đem thuốc uống nói y tá trẻ tuổi cũng là đem thuốc đưa tới giang phong bên miệng nhìn thấy một mặt này giang phong cũng là nhữ nhữ mày thế nào xem thường ta có phải hay không xem thường ta uống thuốc căn bản không cần được chứ mặc dù kinh nghiệm thực chiến là không nhưng là cũng không có nghĩa là giang phong đối với mình không đủ hiểu tương phản giang phong cảm thấy mình siêu dũng các mặt loại kia có thể thụy chi y tá trẻ tuổi đang nghe được giang phong lời nói sau trên mặt biểu lộ cũng là đột nhiên biến dữ tận để ngươi ăn ngươi liền ăn phí tiếp thủ, lời Nói, tuổi gì? mong Giang muốn y vậy tá trẻ trực mà độc không á tá thấy thế cũng là cản lại y tá c cũng cản y thấy y thế trẻ tuổi t hành là lại vi thể ép buộc bệnh nhân uống thuốc chỉ thấy nàng tại cho y tá trẻ tuổi một cái ánh mắt về sau cũng là cười t ủ n g tìm đi tới giang phong bên người hướng về giang phong nhìn sang vị này tạm thời liền gọi vương giả tốt tiên sinh thỉnh cho phép ta trước cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút ta gọi lý tư là phụ trách chăm sóc ngươi bác sĩ mà ngươi là bệnh nhân của ta nghe đến đó giang phong cũng là cảm giác đầu góc có chút chuyện không tới cái này đều cái gì cùng cái gì a nhân vật đóng vai chăm sóc thấy thuốc của ta trại an dưỡng nguy rồi ta lúc nào thời điểm thành bệnh nhân ta thế nào bất chi đạo hơn nữa vừa mới cái kia gọi là tô san y tá vì cái gì vừa nghe nói chính mình không chịu uống thuốc phản ứng thế nào mãnh liệt như vậy cái này phó bản đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chương 698. m ớ i vào trại an dưỡng chương 698, m mới vào trại an dưỡng nhìn xem minh minh mặc đồng phục y tá lại nói mình là bác sĩ lý tư cùng trên tay nàng kia viết não tàn phiến màu lam nhỏ rực hoàn giang phong trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ránh điểm quá nhiều không biết nên nói gì cần nhắc tới ngươi là mới tới bệnh nhân đối với quy củ của nơi này có chút không biết rõ cho nên ngươi có ba lần hỏi vấn đề cơ hội mà nhìn thấy giang phong tựa hồ có chút c h o n g váng lý tư cũng là chủ động mở miệng giải thích nghe được lý tư lời nói giang phong cũng là liên mang ép buộc chính mình bình tĩnh lại ba cái vấn đề ân nếu là mình không có đoán sai đây chính là cái này phó bản tân thủ chỉ dẫn cho nên như thế nào tại ba cái vấn đề bên trong đem chính mình hoang mang hỏi rõ ràng liền lộ ra hết sức trọng yếu thế là giang phong tại hơi hơi suy tư một chút về sau cũng là hỏi vấn đề thứ nhất nơi này là địa phương nào đối mặt với giang phong vấn đề thứ nhất lý tư dường như cũng là không chút nào ngoài ý mớn dù sao đối với mới đến người xa lạ mà nói muốn muốn biết rõ ràng chính mình thân ở ở chỗ nào có thể nói cơ hội là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất thế là tại đối với giang phong nhẹ gật đầu về sau lý tư cũng là đưa ra đáp án của vấn đề này nơi này là thanh long sơn hoàng gia liệu dưỡng viện đương nhiên n g ư ờ i cũng có thể dùng ngoại giới đối với nơi này s ư hô bệnh viện tâm thần nghe được lý tư đáp án giang phong cũng, cũng không tính quá ngoài ý mớn hoặc là nói hắn kỳ thật cũng sớm đã đoán được chỉ có điều vì xác định chính mình phỏng đoán cho nên mới đem lấy quý giá v ấ n đáp cơ hội dùng tại phía trên này mặc dù có chút lãng phí nhưng là hắn lại cảm thấy cũng không thua thiệt nhân v i chỉ có xác định vị trí hoàn cảnh phía sau hai vấn đề khả năng càng có tính nhắm vào nếu không một khi vấn đề phương hướng lệnh kia rất có thể ba cái cơ hội quý giá liền tất cả đều lãng phí thế là khi biết chính mình thân ở tại bệnh viện tâm thần về sau giang phong vấn đề thứ hai cũng là tùy theo mà đến tại sao phải đem ta vẫy ở chỗ này vấn đề này kỳ thật hỏi rất có trình độ nhân viên nếu như giang phong hỏi là như thế nào mới có thể thả ta lời nói k i a lý tư rất có thể chỉ sẽ nói cho h ắ n biết giải khai trói buộc điều kiện mà giang phong yêu cầu thì là căn cứ vào như thế nào mới có thể thả ta chuyện này tầng dưới chót c n c khớp có thể nói một cái là tương đối tại hỏi một cộng một tương đương hai a một cái khác thì tương đương với hỏi là một cộng một tại sao vậy tại hai cho nên chỉ cần đem vì cái gì vây k h ô n chính mình chuyện này hiểu rõ vậy như thế nào để các nàng thả chính mình cũng liền hết sức dễ dàng có thể suy luận hiện ra mà sở di giang phong đối giải thích như thế nào trừ khống chế có như thế lớn chấp n i ệ m hoàn toàn là nhân vi từ khi chính mình tỉnh táo lại về sau giang phong cũng là phát hiện tất cả năng lực của mình đều không dùng được bất luận là kỹ năng cũng tốt vẫn là trang bị cũng được thậm chí cả tọa kỵ tiểu hát chính mình cũng không cách nào triệu hoán đi ra kể từ đó giang phong liền có thể nói là không có ti hào sức chiến đấu cho nên giang phong mới sẽ như thế bức thiết để các nàng bông ra chính mình dù sao chỉ cần mình một lần nữa thu được tự do đồng thời cầm lại lực lượng của mình kia quyền chủ động thì tương đương với một lần nữa về tới trên tay mình đến lúc đó đừng nói là ba cái vấn đề liền xem như một trăm cái vấn đề giang phong cũng có biện pháp dùng dương vật của mình nhường lý tư thành thành thật thật trả lời chính mình chỉ có điều đang nghe được giang phong cái vấn đề sau lý tư trong mắt cũng là xuất hiện một vệch rào hoạt vẻ mặt sau đó lý tư cũng là đưa ra đáp án của vấn đề này nhân vi người có bệnh đối mặt với đơn giản như vậy mà qua loa trả lời giang phong lập tức cũng là có chút im lặng liền cái này cái này liền không có ni mã có thể hay không lại hố điểm a đã nói xong tầng dưới chót ăn c ấ p đâu người cái này tuân thủ giáo trình có chút không tử tế a kỳ thật cũng không trách giang phong có chút tức giận nhân viên lý tư vừa mới trả lời hoàn toàn chính là tránh nặng tìm nhẹ cái này rất giống là giang phong đặt câu hỏi một cộng một tại sao vậy tại hai nhân hậu lý tư trả lời là nhân v i lớp số học chính là như thế giáo thuộc về dùng vấn đề đến trả lời vấn đề lao câu đấu người lúc này nếu không phải hỏi vấn đề số lần có hạn giang phong thật muốn hao ở lý tư cổ áo lớn tiếng chất vấn nàng vài câu cái này liền xong rồi có phải hay không không chơi nổi không chơi nổi đ ừ n g đ ù a người đây không phải cùng ta đặt cái này đặt cái này thế này có thể mặc dù như thế giang phong nhưng cũng là lần nữa ép buộc chính mình bình tĩnh lại dù sao mình đã dùng hết hai lần hỏi vấn đề cơ hội cho nên một vấn đề cuối cùng liền lộ ra phá lệ trọng yếu hơn nữa mặc dù lý tư câu trả lời này trên cơ bản cũng không có trả lời như thế nhưng là giang phong nhưng cũng theo câu trả lời này chỉ ở bên trong lấy được một chút manh mối vậy ở chỗ này nguyên nhân là nhân viên chính mình có bệnh như vậy nói cách khác chỉ cần mình có thể chứng minh chính mình không có bệnh vậy thì có thể giải trừ k h ô n g chế về phần lý tư nói chính mình có bệnh chuyện này cân nhắc tới vấn đề thứ nhất đáp án giang phong cũng là rất nhanh đối với mình bệnh có định nghĩa bệnh viện tâm thần bên trong bệnh nhân đó không phải là bệnh tâm thần a bình thường cảm mạo nóng sốt cũng vào không được bệnh viện tâm thần a chỉ có điều phiền toái cũng liền phiền toái tại nơi này không giống với bình thường cảm mạo nóng sốt có thể dùng nhiệt độ cơ thể chờ t r ỉ tiêu đến đo đạc bệnh tâm thần loại vật này nó cũng không tốt giám định a vậy nếu là muốn chứng minh chính mình không có bệnh chẳng lẽ lại còn muốn chính mình tại chỗ hiểu ra nhất đạo thi đại học đ ề t o á n phải không lập tức giang phong cũng là lắc đầu phủ nhận chính mình vừa mới kia có chút hoang đường ý nghĩ không nói trước thi đại học đ ề toán chính mình hiểu không hiểu đi ra coi như mình hiểu hiện ra vạn nhất lý tư hai người bọn họ không thừa nhận vậy mình không phải liền là bệnh chơi a nghĩ tới đây giang phong cũng là cái tốt đem hy vọng ký thác vào một vấn đề cuối cùng đáp án lên vấn đề thứ ba các ngươi đối một người đến tột cùng có hay không bệnh chuyện này là thế nào định nghĩa trải qua bên trên một đề máu đồng dạng giáo hấn về sau giang phong cũng là từ bỏ đối với tầng dưới c h ố t ăn khớp thăm dò dù sao lấy hiện tại cũng không phải làm nghiên cứu khoa học thời điểm đối với mình mà nói hiện tại vấn đề trọng yếu nhất hiển nhiên là phải làm thế nào nhường hai cái này thiên sứ á o trắng thả chính mình có thể thụy chi đối mặt với giang phong vấn đề này lý tư lại trực tiếp lắc đầu thật có lỗi vấn đề này không thuộc về có thể trả lợi phạm vi bên trong cho nên ta cũng không thể nói cho ngươi lập tức c ò n không đợi giang phong phát tác lý tư cũng là lời nói xoay chuyển đương nhiên vấn đề mới vừa rồi cũng sẽ không tính làm ngươi vấn đề thứ ba nói cách khác ngươi còn có một lần đặt câu hỏi cơ hội lúc này giang phong cũng coi là hoàn toàn xì hơi nhân viên hắn cuối cùng là thấy rõ ba cái này vấn đề quả nhiên chỉ có thể nhìn làm là thuần túy tân thủ chỉ dẫn mong muốn bằng vào ba cái này vấn đề hỏi ra mấu chốt tin tức hẳn là rất không có khả năng dù sao mới n h ấ t ngón tay dẫn tới nói không có khả năng đi lên liền dạy ngươi như thế nào thẻ bờ u g loại này cao cấp thao tác Thậm chương í n sáu mức trăm chín c mươi chín c không có bệnh biện hộ chương g Phong cũng sáu trăm t tư chín mươi chín không có bệnh biện hộ vậy ngươi nói cho ta ta phải nên làm như thế nào khả năng chứng minh chính mình không có bệnh hỏi chính mình một vấn đề cuối cùng sau giang phong cũng là có chút khẩn trương nhìn về phía lý tư nhân viên nếu như lý tư cho ra vẫn là không có cái gì dinh dưỡng giá trị giải đáp lời nói kia sở hữu cái này bắt đầu liền có thể nói tương đối s ơ bàn may mắn nhường giang phong tương đối vui mừng là chính mình cuối cùng này một vấn đề cuối cùng là đã hỏi tới lý tư ý tưởng bên trên chỉ thấy lý tư tại lộ ra một cái khen ngợi mục q u a n sau cũng là bắt đầu liên quan tới cái vấn đề này giải đáp liên quan tới ngươi có hay không bệnh c h u y ệ n này là một bệnh nhân ngươi tự thân là không có cách nào chứng minh chỉ có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng xem như ngươi y sĩ trưởng Ta mỗi ngày ta đều sẽ tới hỏi ngươi một vấn đề chúng ta sẽ căn cứ đáp án của ngươi đến ước định tinh thần của ngươi trạng thái tương đối bình thường chúng ta liền sẽ cấp cho ngươi lý thủ tục xuất viện nói xong lý tư cũng là đưa trong tay não tàn phiến hướng về giang phong lung lay đương nhiên nếu như ngươi trả lời sai lầm vậy ngươi nhất định phải ăn chúng ta cho ngươi mở cái này thuốc nghe cái này coi như so khá tỉ mỉ đáp án giang phong rốt c ụ c cũng là nhẹ gật đầu căn cứ vấn đề để phán đoán tinh thần của mình trạng thái cái này không phải liền là trong truyền thuyết trí lực vấn đáp a cái này chính mình quen thuộc a cùng lúc đó ngay tại lý tư đem quy tắc sau khi nói xong giang phong trước mắt cũng là nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngài đã nhận lấy thoát đi thanh long sơn hoàng gia liệu dưỡng viện nhiệm vụ chính tuyến mời tại thanh nhiệm vụ bên trong xem xét chỉ có điều bởi vì tay chân nhận hạn chế giang phong không có cách nào mở ra thanh nhiệm vụ cho nên cũng liền đành phải thôi lúc này giang phong cũng là minh bạch bất kể nói thế nào xem ra cái này ước định khâu hẳn là không cách nào nhảy qua thế là giang phong cũng là lúc này biểu thị mình đã chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu hôm nay ước định khâu tia tốt xin nghe để nhìn thấy giang phong đã hiểu quy củ của nơi này lý tư cũng là nói ra hôm nay vấn đề đã biết có hai người số đều vừa lúc là hai trăm người bộ lạc đồng thời hai cái này trong bộ lạc thân thể người tố chất kỹ xảo cách đấu cùng văn minh trình độ chờ một chút từng cái phương diện cơ hồ đều hoàn toàn giống nhau duy nhất khác biệt ở chỗ một cái trong bộ lạc tất cả đều là nữ nhân một cái trong bộ lạc toàn là nam nhân xin hỏi nếu như hai cái này bộ lạc ở giữa đã xảy ra chiến tranh bộ lạc nào sẽ thủ thắng nghe được vấn đề này về sau giang phong lập tức cũng là s ư ơ n g sở hai cái ngoại trừ giới tính bên ngoài các phương diện đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau bộ lạc xảy ra chiến đấu s a u phương nào có thể thắng cái này đạp mã thủy chi nói a loại vấn đề này người bình thường căn bản đáp không được chứ nhưng tại lúc đầu phẫn nộ trôi qua về sau giang phong cũng là lập tức tỉnh táo lại đồng thời bắt đầu ép buộc chính mình bắt đầu suy nghĩ tỉnh táo tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo một cái cho bệnh tâm thần đến khảo nghiệm đề còn có thể làm khó chính mình a không có khả năng là tuyệt đối không thể nam tính bộ lạc nữ tính bộ lạc một phần hai xác suất ổn định ưu thế tại ổn định tâm tính về sau giang phong cũng là bắt đầu thử theo vấn đề bản thân nhúng tay vào thật là mặc dù tâm tính là ổn định nhưng là suy tư nửa ngày sau giang phong vẫn không có thể tìm tới đầu mối đã ngoại trừ giới tính bên ngoài những phương diện khác cơ bản đều là giống nhau kia trên lý luận mà nói chẳng phải là ân chẳng lẽ nói đột nhiên trong mối vẫn không có cách giải giang phong chỉ cảm thấy trong đầu linh quang loại lên một cái suy đoán cũng là dần dần ở trước mắt rõ ràng kha nam mgm ở lên đã đạo này để là ra cho bệnh tâm thần vậy có hay không một loại khả năng cái này để đáp án kỳ thật cũng không phải là cố định hoặc là thay lời khác mà nói vấn đề này bản thân liền là một cái bẫy mặc kệ lựa chọn cái nào đáp án đều là sai nhân v i n ư ơ n g tựa theo chính mình một người bình thường tư duy đến xem hai cái này bộ lạc năng lực tác chiến hẳn là hoàn toàn giống nhau nếu là thật sự đã xảy ra chiến đấu có khả năng nhất cục diện chính là thế hỏa nhưng đối với người bị bệnh tâm thần mà nói lại không phải như vậy nhân v i tại bệnh tâm thần thế giới bên trong bất luận là nam tính bộ lạc thủ thắng vẫn là nữ tính bộ lạc thủ thắng đều là có khả năng dù sao mỗi một người bệnh tâm thần cơ hồ đều có thế giới quan của bản thân cho nên đối với bọn hắn mà nói đạo này đề hẳn là rất dễ dàng liền có thể đạt được đáp án hứa hồ nếu như chỉ cần chọn đúng đáp án liền có thể chứng minh chính mình không có bệnh l ờ i nói đây chẳng phải là mỗi một người bệnh tâm thần đều có năm mươi phần trăm xác suất chọn đúng câu trả lời chính xác như vậy có phải hay không ít nhiều có chút qua loa bởi vậy nếu là dùng tư duy ngược chiều đến hiểu lời nói đó không phải là đại biểu chỉ cần mình nói ra đáp án của mình bất luận là tự mình lựa chọn nam tính cũng tốt vẫn là lựa chọn nữ tính cũng được chẳng phải là đều tương đương với thừa nhận chính mình là bệnh tinh thần cho nên đối với cái này một đề chân chính đáp án chính là không có đáp án hoặc là nói nam tính bộ lạc cùng nữ tính bộ lạc tất cả đều không chọn nếu như nói cứng ra một đáp án lời nói cái kia chính là thế hòa nghĩ thông suốt điểm này giang phong lập tức trên mặt cũng là lộ ra cười lạnh vấn đề đơn giản như vậy liền muốn làm khó ta giang x o á bỉ thế là tại hơi hơi hắng g ọ n g một cái về sau giang phong cũng là nói ra đáp án của mình t â m cơ chi con ế t một mực sờ bụng của ngươi cái này một đề không có đáp án nhân v i hai cái này bộ lạc có khả năng nhất kết quả chính là thế hỏa nói xong giang phong mục quang cũng là bình tĩnh hướng về lý tư nhìn sang nhân v i hắn biết chính mình cái này một đề đáp đúng cùng lúc đó tại giang phong trong lòng một loại trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt cũng là tự nhiên sinh ra có thể không đợi giang phong đắc ý bao lâu một cái có chút c h ó i hai thanh âm lại đột nhiên vang lên thật xin lỗi n g ư ờ i đáp sai nói xong một hạt màu lam nhỏ rửa hoàn cũng là xuất hiện ở giang phong trước mắt đến đem thuốc uống đối mặt với kết quả này, giang phong bất khuất gà thét lý tư dường như cũng là sớm có đón trước chỉ thấy nàng tại hơi cười về sau cũng là công bố cái này một để câu trả lời chính xác lý tư cái này một để là nữ tính bộ lạc chiến thắng giang phong vì cái gì lý tư nhân vi nữ tính nam thắng nam tính thua sạch xanh xanh giang phong trương bạch t r n g trại an dưỡng ngày đầu tiên chương bảy trăm trại an dưỡng ngày đầu tiên theo lý tư miệng bên trong đạt được vấn đề đáp án sau giang phong lập tức cũng là giận không chỗ phát tiết cái này phó bản là tình huống như thế nào hỏi vấn đề ngươi liền hào hào hỏi vấn đề một lời không hợp liền lái xe tính chuyện gì xảy ra hơn nữa loại này để thật có thể là gốc cắt bọn sinh vật muốn đi ra loại xe này nhanh nhanh như vậy để đoán chừng ngay cả thuần chủng người bị bệnh tâm thần chỉ sợ đều đáp không được a có thể mặc dù giang phong đối với mình đã thua sự thật này hoàn toàn không tiếp thụ nhưng là nhân vi tay chân của mình toàn đều không thể động đậy cho nên miệng của hắn cũng là rất nhanh liền bị lý tư cùng tô san hai người cho cậy mở sau đó mậu lam não tàn phiến nhập miệng về sau giang phong chỉ cảm thấy đại não một mảnh ảm đạm ý thức cũng là càng ngày càng mơ hồ ngay cả ánh mắt đều không tự chủ được khép lại cùng lúc đó ngay tại ý thức tiêu thất trước đó một cái băng lánh hệ thống thanh â m nhắc nhở cũng là ở bên thai của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở nhận dược vật ảnh hưởng trí lực giảm bớt một trăm điểm cái gì ta đi ngươi lời kế tiếp không đợi giang phong nói ra hắn liền hoàn toàn mất đi bất chi đạo bao lâu trôi qua giang phong cảm giác dường như có cái gì mềm mềm đồ vật cọ sát chính mình chỉ có điều nhân v i đầu óc của mình vẫn mười phần đủ ám cho nên mặc dù đã nhận ra dị thường nhưng là giang phong vẫn là rất nhanh liền lần nữa ngủ thiết đi mà cái kia cọ đồ vật của mình lại cũng không có vì vậy liền bỏ qua ngược lại càng lúc càng nhanh thế là tại lại qua một hồi về sau giang phong cũng là chậm rãi thanh tỉnh lại đợi đến thật vất vả mở mắt giang phong cái này mới nhìn do đánh thức chính mình đồ vật lại là tinh linh long pháp khắc tiểu pháp thế nào vừa mới tỉnh lại giang phong không biết có phải hay không nhận lấy não tàn phiến ảnh hưởng cũng không có trước tiên hồi tưởng lại trước đó kinh lịch có thể theo mong muốn ngồi dậy thất bại về sau liên quan tới cái này phó bản ký ức cũng là tất cả đều dâng lên trong lòng nghi mã ác độc y tá đưa ta trí lực nhớ tới sau giang phong phản ứng đầu tiên chính là thay mình mất đi một trăm điểm trí lực cảm thấy thương tâm một trăm điểm trí lực đây chính là tương đương với chính mình ăn mười bảy thiên b ổ nao gói phục vụ khả năng bù đắp lại có thể đã mất đi đã không cách nào v ắ n h ồ i tại s a u khi mắng giang phong cũng là rất nhanh đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình đơn giản thử một cái về sau giang phong cũng là phát hiện lúc này chính mình vẫn không cách nào sử dụng kỹ năng cùng trang bị vô lại hạ giang phong đành phải đem mục quang chuyển hướng một bên tiết long nhỏ khu khu phát khắc ngươi có thể giúp ta đem sợi dây trên người giải khai a nghe được giang phong lời nói sau phát khắc cũng làm ỉ m cười nâng lên long trào khoa tay một con số một một tự nhiên đại biểu là một túi thấp kém sùng vật lương thực đây là nó cùng giang phong ở giữa quân tử hiệp nghị nó làm việc giang phong cho nó ăn về phần tinh linh long phát khắc vì cái gì như thế đ ưa thích thấp kém sùng vật lương thực nhắc tới cũng là kỳ quái nó kể từ cùng giang phong theo lai、like、căn hoa tư rời đi về sau thử qua vô số đồ ăn bình thường sùng vật lương thực cao cấp sùng vật lương thực thậm chí liền cao cấp nhất sùng vật lương thực giang phong đều đã từng dưng dưng mua một cái dùng thử trang cho nó nếm thử có thể ăn qua cơ hồ tất cả đồ ăn sau tinh linh long pháp khắc lại vẫn đối ban đầu thấp kém sùng vật lương thực không cách nào quên dùng nó mà nói chính là cái này thấp kém sùng vật lương thực có một c ố đặc biệt hương vị đối với cái này tiểu thác cũng là đưa ra chính mình suy đoán trở xuống nội dung đến từ u minh ma lang ông vương v ư g ách thật có l ỗ i quên phiên dịch trở xuống là văn dị ưu minh ma lang ta đoán pháp khắc nó rất có thể là trước đó nếm qua sơn chân hải vị nhiều lắm dù sao chỉ có trải qua vô số phồn hoa về sau khả năng cảm nhận được chỉ có bình thường mới là duy nhất đáp án đối với cái này giang phong cũng là lơ đ ế n nhân v i tại giang phong xem ra tiểu pháp chi như vậy thích đi thấp kém sùng vật lương thực hoàn toàn là nhân v i n ó tại lần thứ nhất ăn thời điểm là ở vào bị chính mình trí lực tăng phúc sau trạng thái mọi người đều biết tại dưới tình huống đó rất khó có người lòng có thể bảo trì tuyệt đối thanh tình bởi vậy nhận biết xuất hiện một chút khá lớn sai lầm cũng là tình có thể hiểu cho nên tại loại này trạng thái dưới đối thấp kém sùng vật lương thực sinh ra ỉ lại cũng không phải là không thể được thật là giang phong cùng tiểu hát chỗ bất c h i đạo chính là đối với cái này sự kiện người trong cuộc tinh linh long pháp khắc lại cũng có được ý nghĩ của mình t h a y nhiên mặc dù pháp khắc cũng cảm thấy tiểu hát lời nói hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần đạo lý nhưng lại cũng không phải là chuyện toàn bộ nhân v i có một cái chỉ có pháp khắc tự mình biết bí mật nó chưa từng có cùng những người khác nói qua cái kia chính là giang phong trong tay kia mấy trăm túi thấp kém sùng vật lương thực dường như cùng cái khác lương thực không thái nhất dạng chuẩn xác mà nói là cùng trong cửa hàng bán không giống đương nhiên đó cũng không phải lỗi của nó cảm giác nhân v i pháp khắc đã từng nhân vi chuyện này chuyên môn so sánh qua ngay tại giang phong mang theo nó xuyên việt về trước mấy giới thời điểm pháp khắc cố ý len lén đi trong cửa hàng mua sắm qua đây đối với vĩ đại tinh linh long tộc mà nói cũng không khó khăn thú n g chi mình làm một cao cấp sinh vật mà nói tự nhiên cũng không thiếu tiền về phần mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản một khi mình có thể nắm giữ lương thực nơi phát ra vậy mình không liền có thể không cần lại nhìn giang phong s á t mặt thật là nhường pháp khắc thế nào cũng không nghĩ tới chính là trong cửa hàng chỗ bán ra thấp kém sùng vật lương thực mặc dù bất luận là theo đóng gói bên trên vẫn là hình dạng bên trên nhìn qua cùng giang phong cho mình đều hoàn toàn tương tự nhưng là hương vị nhưng lại có mười phần to lớn khác biệt cái này cũng liền khiến cho mười phần mê luyến loại vị đạo này tinh linh long p h á p khắc không thể không tiếp tục cho giang phong làm trâu làm ngựa đem đổi lấy giải rác thấp kém sùng vật lương thực để mà thỏa mãn mình muốn ăn nói về chính để làm p h á p khắc đôi giang phong đưa ra thủ lao của mình sau giang phong cũng là không hề nghĩ ngợi liền nhẹ gật đầu đối với không cách nào sử dụng bất kỳ trang bị cùng kỹ năng giang phong mà nói lúc này, muốn giải khai sợi dây trên người, cái này bất chi đạo chạy thế nào đi ra tinh linh long phát khắc cơ hồ có thể nói là duy nhất thủ đoạn thế là làm vui sướng đạt thành giao dịch sau p h á p khắc cũng là một cái cắn đứt trói lại giang phong dây thừng nhường giang phong một lần nữa thu được tự do mà từ trên giường thành công đứng dậy về sau giang phong cũng là nhanh chóng đi tới cửa phòng trước đó xuyên đấu qua trên cửa cửa sổ nhỏ hướng về bốn phía trương nhìn qua xuyên đấu qua cửa sổ nhỏ giang phong cũng là tùy tiện nhìn thấy xung quanh mình lại có không giới mười dư ở giữa cùng mình tình huống không sai biệt lắm phòng bệnh chỉ có điều bởi vì ánh mắt bị ngăn trở còn lại trong phòng bệnh tình huống giang phong lại không có cách nào thấy rõ mà biết rõ tô san cùng lý tư hai cái này ác độc tiểu hộ sĩ cũng không tại phụ cận sau giang phong cũng là chậm rãi lui về giường của mình bên cạnh mở ra thanh nhiệm vụ của mình thất giới lanh c h i thức bởi vì lúc trước giang phong cho tiểu a m i u mua thấp kém sùng vật lương thực nhiều lắm mà hậu kỳ nhân vi tiểu a m i u không ngừng kháng nghị nguyên nhân giang phong cho tiểu a m i u đổi càng tốt hơn một chút lương thực cho nên trước đó mua thấp kém sùng vật lương thực liền để đó không dùng x u ố n g dưới chỉ có điều ai cũng không có để ý chính là thất giới bên trong đồ ăn lại là có bảo đảm chất lượng kỳ bình thường mà nói giống như là sùng vật lương thực loại thức ăn này bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có ba tháng cho nên chương bảy trăm linh một chung quanh người chung phòng bệnh chương bảy trăm linh một chung quanh người chung phòng bệnh xem hết nhiệm vụ mục tiêu về sau giang phong cũng là sau đó đóng lại nhiệm vụ bảng nhiệm vụ rất đơn giản một câu liền khái quát chỉ cần mình có thể đi ra thanh long sơn hoàng gia liệu dưỡng viện coi như thông quan trừ cái đó ra còn có một cái tin tức cũng là nhường đưa tới giang phong chú ý lực cái k i a chính là tại nhiệm vụ phía dưới có một nhóm bắt mắt nhắc nhở hệ thống nhắc nhở bản phó bản bên trong cấm dùng trang bị kỹ năng cùng tự thân thuộc tính cơ sở cấm dùng trang bị kỹ năng ta ngược lại thật ra còn có thể hiểu được thế nào ngay cả thuộc tính đều cấm dùng hoàn trách một câu sau giang phong cũng là mở ra bản thuộc tính của mình quả nhiên hp mv cùng lực lượng nhanh nhẹn Phần. chân í lực c á chính nhường giang phong cảm thấy có chút ngoại ý muốn là cái này phó bản nhìn qua cũng không khó chỉ muốn đi ra cái này bệnh viện tâm thần coi như thông quan cái này cũng quá đơn giản a nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về một bên tinh linh long pháp khắc phất phất tay ra hiệu để nó đi thử một chút có thể hay không phá hư đạo này cửa sắt mặc dù đạo này cửa sắt nhìn qua cũng không nặng nề nhưng là đối với lúc này không cách nào sử dụng trang bị giang phong mà nói mong muốn dùng bạo lực đến phá vỡ vẫn là tương đối khó khăn mà nhận được giang phong mệnh lệnh sau tinh linh long pháp khắc cũng là trực tiếp vươn một ngón tay đối với nó mà nói không có cái gì là một túi thấp kém đồ ăn cho mẹo không cách nào giải quyết chuyện nếu như có vậy thì hai túi đối với cái này giang phong cũng là lúc này biểu thị tiếp nhận đồng thời móc ra một túi lương thực đã đánh qua thế là tinh linh long pháp khắc tại nhận lấy về sau cũng là đắc ý đáp ứng bay đến cửa sắt bên cạnh thật là nhường giang phong cùng tinh linh long pháp khắc đều cảm thấy có chút ngoại ý muốn là coi như tinh linh long pháp khắc mong muốn chuẩn bị thi pháp thời điểm lại phát hiện chính mình kỹ năng cũng tất cả đều mất hiệu lực biến thành k h ô n g cách nào sử dụng trạng thái cái này nhìn xem có chút lúng túng tinh linh long pháp khắc giang phong cũng là không quan trọng khoát tay áo tỏ ra là đã hiểu sau đó cũng là một thanh đưa nó trong tay lương thực cho đợt lại đồng thời để vào trong ba lô lý giải sắp xếp hiểu nhưng là thấp kém lương thực nên thu hồi lại vẫn là phải thu hồi tới tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong cũng là thử các phương pháp trồng muốn muốn mở ra đạo này cửa sắt thật là theo thời gian trôi qua giang phong cuối cùng cũng là không thể không tiếp nhận một cái hiện thực cái kia chính là muốn rời khỏi gian phòng này dường như chỉ có chờ chờ lý tư cùng tô san hai cái này y tá lần nữa đi vào mới có cơ hội thế là giang phong cũng là cái tốt lần nữa tới tới sát cửa bên cạnh theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn sang lúc này không biết có phải hay không bệnh nhân của hắn dược hiệu đều chưa từng có đi nguyên nhân t r u n g quanh mấy cái trong phòng bệnh vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được bắt đầu suy tư chẳng lẽ cái này phó b ả n chỉ có cùng tiểu hộ sĩ bài thi cái này một cái phá cục phương pháp thật là cái k i a để cũng quá c ò i âm a đây đối với trí lực người bình thường mà nói căn bản cũng không có khả năng trả lời a cuối cùng nghĩ nửa ngày vẫn không có có thể nghĩ ra biện pháp tốt ra phòng trong lúc bất chi bất giác nằm ở trên giường cũng là lần nữa ngủ thiếp đi đợi đến giang phong tỉnh lại lần nữa thời điểm là bị một hồi âm thanh ồn ào cho đánh thức lúc này tựa hồ là nhân vi chung quanh mấy cái phòng bệnh bên trong bệnh nhân dược hiệu đã qua những bệnh nhân này đều tỉnh lại cho nên nguyên bản tính đáng sợ bệnh viện cũng là biến thành một mảnh ầm ý hải dương có cười ngây ngô hi hi hi ha ha, ha, ha, ha. còn có cái k h i ế u hoa hoa đừng tới đây đừng tới đây lỗ lạp lạp lỗ lạp, lạp lạp lỗ rồi lỗ rồi lặc còn có có ca hát ta là s á t vách thái sơn bắt lấy tình yêu dây leo nghe ta nói ở a a ba trừ cái đó ra còn có một hồi đông đông vật nặng va chạm mặt đất thanh âm theo giang phong s á t vách chuyển tới tóm lại chỉ là nghe thanh âm liền có thể đại khái nói ra những người này hẳn là đúng là có bệnh mà tại tỉnh lại về sau giang phong cũng là trực tiếp từ trên giường nhất dược mà lên đi tới cửa sắt cửa sổ nhỏ bên cạnh hướng về chung quanh phòng bệnh nhìn sang khả giang phong lại quên một việc có á i hay c h không có thể mặc dù giang phong thanh âm đã rất lớn nhưng là cùng p h o n g bệnh của hắn so sánh lại có vẻ cũng không tính quá mức rõ ràng cho nên giang phong tại một hỏi liên tiếp mấy lần về sau cũng là không có đạt được thi hào đắc lại mà liền n đ ư ơ giang phong vấn đề dường như cũng là rốt cục làm cho đối phương cảm nhận được một tia không kiên nhẫn chỉ nghe đối diện trong phòng bệnh người kia lúc này cũng là rốt cục không còn tận lực thất vọng thậm chí trong lời nói đã mang tới một tia phẫn nộ đối diện phòng bệnh ngươi không phải hỏi có người hay không à. giang phong đúng à. đối diện phòng bệnh cái này không liền xong rồi à. ta cái này bạn à. ngươi nói ngươi muốn mấy cái à, muốn nhiều có thể đánh gãy giang phong trầm mặc một lát sau giang phong cũng là quyết định không còn cùng đối diện phòng bệnh người khai thông đồng thời một lần nữa tổ chức một chút tiếng nói của mình về sau lần nữa hô có người bình thường a muốn đầu góc tốt làm loại kia nhưng lúc này đây không biết là bình thường vẫn là đầu góc tốt làm cái từ này hấp dẫn còn lại phòng bệnh chú ý theo câu nói này hô lên toàn bộ bệnh viện vậy mà trong nháy mắt biến yên tĩnh lại ngay sau đó ngay tại giang phong cân nhắc muốn hay không hỏi một lần nữa thời điểm vô số trả lời cũng là theo nhau mà đến người bình thường thì hi ha ha ta chính là rồi đầu góc đầu góc là cái gì có thể ăn a ta là sát vách thái sơn ở a ba a ba gọi hàng người huynh đệ kia ta nhưng thật ra là nơi này đại phu không giả ta t h a n bài ngay cả đem đối diện người bệnh nhân kia đều đang trầm mặc một hồi lâu sau lần nữa mở miệng người bình thường lời nói tạm thời không có hàng thành tâm muốn có thể dự định nghe những người này trả lời giang phong lập tức cũng là cảm giác đầu có chút đau đám r a hỏa này mẹ nó náo t ả n phiến ăn nhiều à. quả nhiên đây là một cái bệnh viện tâm thần loại c h u y ệ n này đã thực n i ệ n cho người đứng đắn sao có thể có loại này ly kỳ náo mạch kín a mà liên t ạ i giang phong suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể theo những n à y người bị bệnh tâm thần trong miệng moi ra lời nói đến thời điểm một hồi giày cao góp đi đường thanh âm cũng là đột nhiên tại cuối hành lang truyền tới lý tư tô san hai người bọn họ tới chương 702, đến từ bệnh nhân ám chỉ chương 702, đến từ bệnh nhân ám chỉ yên tĩnh nhìn ra được những n à y bệnh tâm thần đối với lý tư cùng tô san hai người kia vẫn là mười phần sợ hãi nhân v i tại tô san hô một câu về sau trong hành lang thanh âm trong nháy mắt cũng là nhỏ đi rất nhiều đương nhiên làm vì một số bệnh tương đối hoàn toàn người lại không có chịu ảnh hưởng vẫn tại phòng bệnh của mình bên trong là to vì cái gì ta mang đến k í n h sắt c h ồ n g đi nữ nhà tắm vẫn là bị các nàng phát hiện nhìn trưởng thành phim n ự a thật có thể trưởng thành a vì cái gì ta cho nhà ta mèo nhìn một đêm nó vẫn là một cái mèo vẫn là nói chỉ có nhìn không che mới được ta là sát vách thái sơn chỉ có điều theo tô san cùng lý tư một gian một gian phòng bệnh đi sau khi đi vào những người này cũng là rốt cục lần nữa yên t ĩ n h trở lại nhìn thấy một màn này giang phong biết hẳn là lại đến uống thuốc thời gian cùng lúc đó giang phong cũng là nhịn không được cân nhắc lên một hồi đợi đến lý tư hai người bọn họ mở ra chính mình căn này phòng bệnh thời điểm chính mình phải làm gì xông vào ra n g o à i a mặc dù tô san cùng lý tư hình thể nhìn đều tương đối yếu đuối sẽ không có quá lớn khí lực có thể để giang phong có chút cố kỵ chính là đây chính là ở trong đêm mà không phải tại trong cuộc sống hiện thực là một trang bị cùng kỹ năng đều không thể sử dụng người chơi mà nói thật có thể tại hai cái này lở tở cờ thủ hạ chạy đi a hơn nữa dù cho lý tư cùng tô san hai người này cũng không có sức chiến đấu gì nhưng là ai có thể cam đoan cái này bệnh viện tâm thần bên trong liền không có người nào viễn sao bảo an đâu nghĩ tới đây giang phong cũng là cái tốt bỏ đi ý nghĩ này nhân v i một khi mình bị lý tư hai người bọn họ bắt được rất có thể liền trực tiếp bị tính làm vượt qua thất bại thậm chí ngay cả trực tiếp m ệ n h tang nơi này cũng không phải là không có khả năng cho nên nếu không phải thực sự không có biện pháp nào khác có thể chọn xông vào cái này tuyển hạ vẫn là chức không suy tính thế là có c h ủ ý về sau giang phong cũng là dự định trước yên lặng theo dõi k ỳ biến n g h e một chút hôm nay trí lực v ẫ n đáp là cái gì dù sao có kinh nghiệm của lần trước sau giang phong cũng là tự nhận là đã thăm dò rõ ràng trả lời vấn đề phương thức cùng lúc đó nghe được lý tư cùng tô san dường như mở ra sắt vách phòng bệnh cửa sắt giang phong cũng là d ó n rén đi tới cổng mong muốn thử một chút nhìn xem có thể nghe được hay không một thứ gì thế nhưng nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ nghe vừa mới mở cửa phòng lý tư cùng tô san tựa hồ là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu trói thai ngay sau đó vừa mới kêu vật nặng va chạm mặt đất thanh âm cũng là vang lên lần nữa đông đông mà liên t ạ i giang phong tại trong đầu suy nghĩ thanh âm này đến tột cùng là thế nào hình thành thời điểm đáp án cũng là đột nhiên chủ động xuất hiện ở trước mắt của hắn chỉ thấy một cái giường bệnh lanh lợi theo gian phòng cách vách bên trong trốn thoát đông kêu va chạm mặt đất thanh âm chính là giường bệnh n ú n nhảy sau rơi trên mặt đất phát ra thanh âm nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là giật mình kêu lên giường bệnh thành tinh cái này mẹ nó cái nào là bệnh tinh thần viện liền một cái giường bệnh đều có thể tu luyện sau đó làm cái kia giường bệnh đi tới giang phong trước cửa lúc giang phong cái này mới nhìn rõ ràng thì ra cũng không phải là bệnh gì giường thành tinh mà là sắt vách phòng bệnh bệnh nhân đang mang theo giường bệnh cùng một chỗ chạy trốn nhân v i hắn lúc này cùng giang phong cương đến thời điểm như thế cả người đều bị một mực trói tại trên giường bệnh cho nên cái này mới không thể không khai thác như thế mới lạ phương thức nhưng lại tại giang phong âm thầm đội phục cái bệnh này bạn sức sáng tạo thời điểm lại đột nhiên phát hiện g i a hỏa này dường như tự mình hướng về bên này đột ớ i đáng theo một tiếng vang thật lớn tên này nhìn qua tuổi tắc cũng không lớn nam tự tựa hồ là nhân vi thể lực chống đỡ hết nội quan hệ không có bảo trì lại giường bệnh cân bằng khiến cho toàn bộ giường bệnh đều mới ngã xuống giang phong căn này phòng bệnh trên cửa sắt chỉ có điều không biết có phải hay không trùng hợp quan hệ người đàn ông này mặt vừa lúc dán tại cửa sắt cửa sổ nhỏ phụ cận mà nhân vi chuyện phát sinh quá mức đột nhiên giang phong cũng là không có trước tiên kịp phản ứng bại lộ tại nam tử này trước mắt có thể nói nếu không phải cửa sổ nhỏ bên trên có hàng giáo quan hệ nam tử này rất có thể liền lại bởi vậy cùng giang phong trực tiếp tới tiếp xúc gần vui nhìn thấy một màn này giang phong trong lòng cũng là bông giật mình cái này mẹ nó tình huống như thế nào cái này cái tinh thần bệnh không phải cố ý a muốn ăn b ạ lái xe người g i ả bị đụng ta gặp qua nhưng làm ở một cái giường bệnh người g i ả bị đụng ta thật là lần đầu nghe nói a nếu không phải điều kiện không được giang phong thật muốn hỏi một câu bằng hữu xin hỏi ngươi là cái gì chủng loại bệnh tâm thần thế nào giống nhau là bệnh tinh thần nhưng ngươi ưu tú như vậy coi như đương giang phong chuẩn bị xem như đ â y hết thể không có xảy ra thừa dịp lý tư hai người không có phát phát hiện mình tranh thủ thời gian chạy về trên giường bệnh thời điểm lại phát hiện g á n tại chính mình trên cửa sắt nam tử biểu lộ tựa hồ có chút không được tự nhiên dường như đang đang hướng về m ì nhánh mắt một cái mang theo giường bệnh trôi đi bệnh tâm thần vậy mà cách một cái cửa sắt đang cùng chính mình điên cuồng ám chỉ người dám tin đối mặt với cái này có chút quỷ dị cảnh tượng giang phong tại hơi hơi do dự một lát sau cuối cùng lựa chọn tin tưởng nguyên nhân rất đơn giản dù sao liền xem như chính mình đoán sai tên này bệnh tâm thần đúng là một cái không thể giả được bệnh tâm thần chính mình cùng lắm thì cũng chính là nhiều một chút bại lộ phong hiểm tên này bệnh tâm thần đem tự mình thoát rời buộc chặt chuyện này báo cho lý tư cùng tô san nhưng là coi như như thế lý tư cùng tô san cũng chưa chắc liền sẽ tin tưởng có thể nếu là mình đoán đúng tên này bệnh tâm thần nhưng thật ra là một cái giả bệnh tâm thần ních lại gần mình nhưng thật ra là có mục đích hoặc là nói dù là hắn là thật bệnh tâm thần nhưng là vạn nhất mình có thể theo trong miệng của hắn thu hoạch được một chút tin tức có giá trị lời nói vậy cái này hiểm liền bước lên không lỗ thế là tại cân nhắc lợi hại một phen sau giang phong cũng là xuất hiện lần nữa tại cửa sắt trước mặt có có lúc không bằng đổi một cái góc độ đến nhìn vấn đề cưng nhất tới gần cửa sắt một cái thanh âm yếu ớt liền chuyển vào giang phong trong lỗ t a i mà nghe được câu này sau giang phong lập tức cũng là chấn động trong lòng đổi một cái góc độ đến nhìn vấn đề chẳng lẽ giá hỏa này là lại ám chỉ ta cái gì nhưng khi hắn nhìn về phía tên nam tử kia thời điểm lại nhìn thấy nam tử này trên mặt đã khôi phục điên cuồng b i ể u lộ ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến lý tư cùng tô san hai thanh âm của người nhanh tô san mau đưa hắn bắt về theo hai nữ thanh âm chuyển đến cái kia dán tại giang phong trên cửa sắt nam tử rất nhanh liền bị liền người mang giường cho dơ lên trở về mà nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là không còn dám nhìn l i ề n mang quay trở về trên giường của mình sau đó giang phong tại dặn dò tinh linh long pháp khắc vài câu sau cũng là từ dưới đất nhặt lên dây thừng một lần nữa đem chính mình ngụy trang thành chưa thoát khốn dáng vẻ chỉ có điều đ ầ u của hắn lại điên cuồng chuyển động tự hỏi vừa mới người bệnh nhân kia nói tới câu nói kia ý tứ có lúc không bằng đổi một cái góc độ đến nhìn vấn đề chương bảy trăm linh ba lý tư cùng xù r ề n chương bảy trăm linh ba lý tư cùng xù r ề n két két theo sát cửa bị đẩy ra lý tư cùng tô san hai nữ cũng là dẫm lên giày cao góp đi tới giang phong bên cạnh dường bệnh nghe được thanh âm này về sau giang phong cũng là mở mắt hướng về hai nữ nhìn sang sở dĩ không có tiếp tục nhắm mắt lại và ngủ là nhân vi giang phong hết sức rõ ràng một cái đạo lý có lúc diễn kịch không thể diễn quá mức cũng tỷ như hiện tại tinh thần của hắn bệnh nhân lộ ra nhưng đã đều tỉnh lại nếu là mình còn t r ă n g ngủ rất có thể nhân vi diễn dùng quá sức mà bị lý tư hai nữ nhìn tấu h thế là tại đối mặt lý tư ánh mắt sau giang phong cũng là dùng mười phần bình tĩnh một quang tận khả năng biểu hiện ra cơ t r í một mặt cái kia hai vị tiểu thư tỷ các ngươi ă n a đối với giang phong ân cần thăm hỏi lý tư cùng tô san tại liếc nhau một cái về sau cũng là từ tô san trả lời giang phong vấn đề ta ăn không ăn không sao trọng yếu ngươi tới giờ uống thuốc rồi nói xong chỉ thấy tô san tại lấy da màu lam nhỏ dược hoàn về sau liền phải hướng giang phong miệng bên trong nhét đối với kết quả này giang phong tự nhiên là không thể tiếp nhận không phải đã nói một ngày một vấn đề sao hỏi thế nào để còn không có hỏi liền phải chính mình uống thuốc đâu thế là không chờ tô san đi vào bên cạnh mình giang phong cũng là lý trực khí tráng đem bị đẻ nén đã lâu lời nói nói ra ta không uống thuốc nhân v i ta căn bản là không có bệnh có thể thủy chi nghe được giang phong lời nói sau tô san căn bản cũng không làm mà thay đổi ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi tất cả bệnh nhân đều cho là mình không có bệnh bị tô san cho trẹn họ một câu về sau giang phong nghĩ, nghĩ. cảm giác xác thực cũng là chuyện như vậy thế là cũng là đổi giọng nói r ằ n g ân vậy được rồi ta bệnh lúc này giang phong nghĩ là đã bệnh nhân đều nói mình không có bệnh kiêng người bình thường tự nhiên là nói mình bệnh có thể để giang phong không nghĩ tới chính là tô san đang nghe được mình sau lập tức cũng là lộ ra một cái sán l ạ n nụ cười đã bệnh vậy liền nhanh điểm đem thuốc cắn đi nhìn trước mắt cái này trong câu chữ tràn đầy viết đều là để cho mình uống thuốc gác độc nữ nhân giang phong tại liếc mắt về sau rốt cục mở miệng lần nữa kỳ thật ta hiện tại trạng thái chuẩn xác mà nói là bệnh nhưng là vẫn chưa hoàn toàn bệnh lúc này đối mặt với đem một cái đơn giản đối thoại s ư ớ n g sốt cho cất cao tới gần như chiếc học độ cao trả lời tô san cầm thuốc tay rốt cục cũng là đình chỉ ở giữa không trung đây là cái gì sửa đình chờ bệnh a thế là tại cùng lý tư trao đổi một chút nhãn thần về sau tô san cũng là rốt cục chăm chú nếu nói như vậy vậy theo bệnh viện chúng ta q u ý củ ta hướng ngươi hỏi một vấn đề ngươi nếu là đ á p đúng liền có thể xuất viện nghe được cuối cùng đã tới trí lực vấn đắc câu giang phong cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn còn kém đem ta rất cơ chí viết trên mặt nhìn thấy giang phong như thế tô san cũng là không có nói n h ả m nhiều trực tiếp đem hôm nay vấn đề hỏi lên nhỏ a cùng nhỏ b là bạn rất thân có thể nói là không chuyện gì không nói mà nhỏ a một mực có một cái buồn dầu k h ố n nhiều hắn đó chính là hắn trên đùi có rất nhiều lông chân thế là tại một ngày cùng nhau chơi đùa thời điểm nhỏ a cũng là không nhịn được hỏi nhỏ b một câu nhỏ b trên đùi của ngươi có c ọ n g lông a nghe được nhỏ a lời nói sau nhỏ b trả lời có cái cái lông a xin hỏi nhỏ b trên đùi đến tột cùng có hay không c ọ n g lông nghe xong tô san vấn đề giang phong đương tức cũng là hầm mất nhân v i vấn đề này hiển nhiên mẹ nó chính là một cái hai đầu chắn vấn đề chính mình nếu là nói có c ọ p lông tiêu nhỏ bê trả lời bên trong nói tới có cái c ọ p lông cái này c ọ p lông liền có thể coi như là một loại ngựa khí trợ tử cùng loại với nhìn con em ngươi bên trong cái này mội mà chính mình nếu là trả lời nói không có c ọ p lông tiêu nhỏ bê trả lời bên trong cái này c ọ p lông liền có thể coi như là một loại thật sự là tồn tại c ọ p lông lông chân cho nên mặc kệ chính mình trả lời thế nào chỉ cần ra để một người không để cho mình trả lời vậy mình liền tuyệt đối đáp không đúng nghĩ thông suốt điểm này giang phong cũng là minh bạch cái này cái gọi là trí lực vấn đắc câu căn bản thế í n là đang lừa tại đột nhiên theo trên giường bệnh nhảy sau khi thức dậy giang phong cũng là ra sức đẩy ra trước mắt tô san cùng lý tư cả người nhanh chóng đi tới cửa phòng bệnh đồng thời tại phân biệt phương hướng sau liền bắt đầu nhanh chân bắt đầu chạy một bên chạy trước giang phong cũng là một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh chỉ thấy tại cái này bệnh viện tâm thần cuối hành lang có một cái sáng tỏ đại s ả n h ở đại s ả n h chính giữa còn có một cái nhìn qua hẳn là thông hướng ngoại giới đ ạ i môn đến đến đại s ả n h về sau giang phong còn phát hiện tại đại s ả n h này bốn phía treo đầy rất nhiều nhân vật chân dung theo chân dung bối cảnh nhìn lại những bức họa này người hẳn là cái này chỗ trong bệnh viện bác sĩ chỉ có điều lúc này giang phong hiển nhiên là không có thời gian cẩn thận đi xem những này nhân v i h ắ n lúc này khoảng cách k i ê u phiến thông hướng ngoại giới đ ạ i môn vẹn vẹn chỉ có không đến hai mươi bước khoảng cách tới gần ta có thể ra ngoài nhìn trước mắt cái này có thể nói là gần trong gang tất khoảng cách giang phong cũng là nhịn không được trong lòng nhất hỷ ta trí lực rốt cuộc bảo vệ hoa ha ha ha lúc này mặc dù biết rõ muốn là có thể h o à n mỹ thông quan cái này phó bản lời nói hẳn là sẽ có tốt hơn ban thưởng nhưng là giang phong nhưng cũng thật sự là một phút đều không muốn tại cái này phó bản bên trong nhiều ở lại nữa rồi một mảnh thuốc liền phải trừ chính mình một trăm điểm trí lực cái này ai chịu nổi ha cho nên khi nhìn đến đại môn về sau giang phong cũng là cơ hội dùng hết toàn lực hướng về đại môn liền cực tốc vào tới có thể để giang phong không nghĩ tới chính là mặc dù mình chạy đã rất nhanh đồng thời tại lúc ra cửa còn thuận thủ đem bệnh mình phòng cửa sắt đóng lại thật là lý tư cùng tô san tốc độ của hai người lại nhanh gần như không hợp t h ó i thưởng ngay tại hắn sắp tới bệnh viện r a miệng thời điểm hai người kia giống như quỷ m ỹ thân ả n h liền xuất hiện ở trước mặt mình ngay sau đó căn bản không cho giang phong hoàn thủ cơ hội hai nữ liền mười phần tùy tiện một trái một phải k h ô n g chế được giang phong muốn chạy ha ha không dễ dàng như vậy tại c ư ờ i lạnh vài tiếng về sau một bên lý tư cũng là có chút lạnh lùng mở miệng đúng rồi có một chuyện ta quên nói cho ngươi cái kia chính là chạy trốn bệnh nhân sẽ vĩnh cựu mất đi bài thi tư cách nói xong tại một cô không hiểu lực lượng tác dụng dưới giang phong cũng là không tự chủ được hám i ệ n g ra lập tức lý tư cũng là căn bản không cho giang phong cơ hội phản kháng trực tiếp đem một hạt màu lam n h ỏ dược hoàn ném tới giang phong miệng bên trong cùng lúc đó đang bị ép phục hạ độc vật về sau quen thuộc gu ám cảm giác cũng là theo giang phong trong đầu lần nữa dâng lên ngay cả trước mắt chân dung đều biến bắt đầu mơ hồ chỉ có điều liền trên ngựa muốn mất đi ý thức trước một giây đồng hồ giang phong lại ngoài ý muốn phát hiện cái này xuất hiện ở hắn trong tầm mắt trên bức họa dường như có cái gì trọng yếu tin tức chương bảy trăm linh bốn ta là sát vách thái sơn trong bảy trăm linh bốn ta là sát vách thái sơn không biết qua bao lâu sau giang phong cũng biết rốt cục tại tinh linh long pháp khắc kêu gọi tới tỉnh lại đây cũng là giang phong trước đó đã thông báo nếu là mình lần nữa mê muội nhường tinh linh long pháp khắc nhất định phải đem chính mình cho tỉnh lại xem như một đầu hợp cách t í ế t long cũng liền điểm này chỗ dùng sau đó đợi đến tinh linh long pháp khắc cho mình mở trói về sau giang phong cũng là trước tiên mở ra thanh trạng thái nhìn sang quả nhiên nhân viên não t ả n phiến quan hệ chính mình trí lực lần nữa bị trừ đi một trăm linh ta phát tiết một trận về sau giang phong cũng là chậm rãi bình tĩnh lại mà bởi vì gian phòng bên trong cũng không có cửa sổ quan hệ giang phong cũng là không có cách nào phân biệt ra được thời gian cũng may theo pháp khắc miêu tả chính mình cũng không có ngất đi quá lâu liền bị nó cho đánh thức đồng thời giang phong tại đi tới cửa sắt nhìn thoáng qua về sau cũng là theo khía cạnh nghiệm chứng pháp khắc tin tức toàn bộ hành lang yên tĩnh hiện nhiên bệnh nhân của hắn đều đã lâm vào ngủ say nhìn thấy một màn này giang phong cũng là lần nữa thử một cái mở cửa phòng không có kết quả sau quay trở về trên giường bệnh của mình ngồi xuống lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại giang phong cũng là đột nhiên hồi tương lại chính mình tại bị lý tư cho rót thuốc thời điểm thử hồi lâu đều không thể nhớ tới nửa điểm tin tức về sau giang phong rốt cuộc cũng là không thể không tạm thời từ bỏ đối với mình ký ức thăm dò có thể mặc dù đoạn này ký ức chính mình không thể nhớ tới nhưng là một chuyện khác giang phong khả chưa cái kia chính là ở tại chính mình sắt vách người kia cùng chính mình nói lời nói có lúc không bằng đổi một cái góc độ nhìn vấn đề n a m ở trên giường giang phong lúc này cũng là ở trong lòng không ngừng tính toán sát vách tên nam tử kia cho mình ám chỉ cùng hắn là có hay không có bệnh nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được có chút cảm thán tại một cái bệnh viện tâm thần bên trong hoài nghi một bệnh nhân có hay không bệnh tâm thần cái này mẹ nó nếu là đặt trước kia giang phong nghĩ cũng không dám nghĩ người bình thường ai mẹ nó đi bệnh viện tâm thần a thật là thằng đến giang phong lấy một người bình thường thân phận bị giam vào cái này bệnh viện tâm thần bên trong giang phong mới khắc sâu ý thức được phán đoán một người có phải bị bệnh hay không không thể chỉ dựa vào người này biểu tượng dù sao ai có thể nghĩ tới chính mình dạng này một cái bị xem như bệnh tâm thần người sẽ có c h ọ n m ẹ n cao đạt một nghìn sáu trăm nhiều trí ở đâu a không đúng hiện tại đã một nghìn bốn trăm nhiều nghĩ tới đây giang phong cũng là không thể không thở dài sinh hoạt không dễ giang phong thở dài tính toán lấy ngựa chết làm ngựa s ố n g a đổi một cái góc độ đổi một cái tiếp nhận sát vách rất có thể là một người bình thường loại này kỳ quái thiết lập sau giang phong cũng là bắt đầu đếm thử các loại giải để mạch suy nghĩ thật là nhân v i chính mình đi vào cái này phó bản về sau nắm giữ tin tức thực sự là có hạn cho nên giang phong bất luận là thế nào m u ố n nhưng cũng vẫn không thể nghĩ rõ ràng cái này cái gọi là đổi một cái góc độ đến tột cùng là muốn làm sao đổi chỉ có điều hoặc có lẽ là bởi dược hiệu vốn cũng không có hoàn toàn đi qua lại thêm thượng giang phong lại một mực tại nhắm mắt suy nghĩ cho nên rất nhanh giang phong liền lần nữa ngủ thiếp đi mà tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa một câu ban ngày nghe được ca khúc cũng là bắt đầu ở giang phong bên thai không ngừng vờn quanh lên ta là sắt v á c thái sơn bắt lấy tình yêu dây leo nghe ta nói ở a a ba ngươi là mỹ lệ gen n h nắm tay của ta đi lưu lạc chân trời ở át c h ậ m rãi đi tới tới gần ta ngay tại lúc này ta chính là người trong suy nghĩ người viên thái sơn bốn theo cái này sáu mươi nhiều năm trước từ khúc tại vang lên bên thai giang phong chỉ cảm thấy trong đầu của mình kia mấy có lẽ đã bị lãng quên ký ức lại động kẽ động ngay sau đó ý thức được điểm này sau giang phong cũng là đột nhiên ngồi dậy từ trên giường bắt đầu theo vừa mới linh cảm tiếp tục thăm dò thái sơn thái sơn thái sơn đối chính là thái sơn ba rốt cục nương tựa theo bài hát này nào đó từ mấu chốt giang phong trong đầu kia bị phong ấn ký ức cũng là rốt cục đột phá công xiềng xuất hiện ở giang phong trước mắt hán nghĩ tới giang phong rốt cục nhớ tới mình bị lý tư rót thuốc trước đó nhìn thấy chính là cái gì kia là một cái chân dung trên bức họa chính là một người mặc áo khoác trắng nam tử mà tại bức họa phía dưới thì là có liên quan tới nam tử này giới thiệu thanh long sơn bệnh viện tâm thần phó viện trưởng lý thái sơn nghĩ đến điểm này giang phong lập tức cũng là tinh thần vì đó rung động chẳng lẽ cái kia hát sắt vách thái sơn r a hỏa nhưng thật ra là cái này bệnh viện tâm thần phó viện trưởng lý thái sơn làm trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này trước tiên liền liên giang phong chính mình cũng cảm thấy có chút một người thật là đương giang phong nghĩ lại đồng thời hồi tưởng lại sát vách người kia nói tới câu nói kia thời điểm giang phong làm thế nào cũng không cười được chẳng lẽ lại đây mới là sát vách người kia nói tới đổi một cái góc độ nhìn vấn đề đổi một cái góc độ đem bệnh nhân xem như là bác sĩ loại chuyện này cũng nên tính là đổi một cái góc độ a nếu quả thật là như vậy đây chẳng phải là nói những này b ả n nuốt tại chính mình chung quanh kỳ thật cũng không phải là bệnh nhân mà là bác sĩ giang phong khả còn nhớ rõ lúc trước chính mình hỏi có người a thời điểm thật là có một cái bệnh nhân nói qua chính mình là nơi này đại phu đâu chỉ có điều lúc trước chính mình cho là hắn là một cái tinh thần bệnh căn bản không có tin tưởng mà thôi cần phải thật là như vậy kia lý tư cùng t ô san đâu hai người bọn họ lại là cái gì vẫn là nói hai người bọn họ mới thật sự là bệnh nhân nghĩ tới đây giang phong cũng là nhìn về phía một bên tinh linh l o n g pháp khắc tiểu pháp ngươi có thể từ nơi này cửa sổ bên trong bay ra đi à. mặc dù giang phong từng trải qua tinh linh l o n g pháp khắc tùy ý biến hóa tự thân lớn nhỏ bản sự nhưng là thứ nhất là loại này hình trụ biến lớn thu nhỏ bình thường đều sẽ có một cái mức độ cao thấp không thể vượt qua nhị lai trước mắt cái này cửa sắt dường như cũng không đơn giản chỉ sợ sẽ có một chút đặc thù hạn chế cho nên giang phong cũng là đem vấn đề này cho hỏi lên mà bởi vì cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác cho nên mặc dù tại giang phong sau khi hỏi xong đồng thời tinh linh long p h á p khắc bản thân đã biểu đạt đầy đủ cự tuyệt ý nguyện dưới tình huống giang phong vẫn là c ư ơ n g ép đưa nó theo cửa sổ cho lớp ra ngoài tinh linh long p h á p khắc ba tinh linh long p h á p khắc đã d ạ n g này vậy ngươi còn trưng cầu ta ý kiến làm gì chẳng lẽ dùng sức mạnh có thể để ngươi vui vẻ hơn a sau đó đã đi tới hành lang tinh linh long phát khắc tại lương thực dụ hoặc hạ cuối cùng cũng là hướng về giang phong sắt vách phòng bệnh bay đi mà giang phong tại kinh nghiệm dài g i n g g ặ c chờ đợi sau t h a n h âm của một nam tử cũng là theo sắt vách s ó n g sắt chỗ vang lên còn tốt rốt cuộc đã đến một cái không nốc giá hỏa chương bảy trăm linh năm thanh long sơn trại an dưỡng hiện trạng chương bảy trăm linh năm thanh long sơn trại an dưỡng hiện trạng còn tốt rốt cuộc đã đến một cái không nốc giá hỏa n g h e được câu này giang phong trong lòng nhất thời cũng là nhất hỷ nhân v i theo kết quả bên trên nhìn rất hiển nhiên hắn đoán đúng đồng thời theo thanh âm bên trên để phán đoán vừa mới người nói chuyện chính là cái kia cho giang phong lưu lại ám chỉ nam tử thế là giang phong cũng là liên mang đem nghi vấn của mình nói ra ngươi là nơi này bác sĩ không sai không riêng gì ta nơi này phần lớn bệnh nhân đều là cái này bệnh viện bác sĩ thật là các ngươi thế nào đều bị giam lại k h u khúc á i kia không cần để ý những chi tiết này trải qua ngắn ngủi giao lưu giang phong cũng là rốt c ụ c đem cái này phó bản đại khái bối cảnh cố sự cho biết rõ một đám lơ là bất cần bác sĩ nhân viên quản lý quá mức lòng l ẹ o cho nên nhường trong đó một bệnh nhân bắt lấy cơ hội trốn thoát mọi người đều biết một người nếu là đến rồi k i a lực chiến đấu của hắn sẽ mười phần kinh khủng cho nên cái này trốn tới bệnh nhân rất nhanh liền bắt một cái bác sĩ đồng thời dùng hắn chìa khóa đem no tinh thần của hắn bệnh nhân cũng tất cả đều tung ra ngoài mà những bệnh nhân này đang chạy ra đến sau tự nhiên cũng là đối đã từng buộc bọn họ uống thuốc các bác sĩ hận thầu xương thế là tại trong đó một tên bệnh nhân đề nghị hạ những bệnh nhân này cũng là đem tất cả bác sĩ tất cả đều khóa tại trong phòng bệnh chính mình làm bác sĩ chỉ có điều đối với cái kia nhường giang phong nghe tin đã sợ mất mật nao t ả n phiến là thế nào tới tên này gọi là lý trí bác sĩ nhưng cũng không rõ ràng n g h e xong lý trí giảng thuật sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu quả nhiên cùng mình đoán không sai bị lắm cùng lúc đó lý trí còn nói cho giang phong kỳ thật trừ mình ra những thầy thuốc khác cũng đều là đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra tin tức cũng tỉ như ưa thích phát ra hì hì ha ha cười quái gì cái kia nhân viên tự thân vị trí quan hệ vừa dễ dàng thông qua trên cửa sắt phản quang cái thứ nhất phát hiện lý tư các nàng những bệnh nhân này hành tung cho nên hắn chỗ phụ trách chính là cho người còn lại báo tin lý tư các nàng còn có bao lâu thời gian lại tới đây một cái ha ha đại biểu là năm giây mà hì hì ha ha tự nhiên là đại biểu mười lăm giây về phần cái kia ha ha ha thì là thông qua tiếng cười cùng trầm mặc tổ hợp dùng m ộ t sệ mã điện báo nói cho những người khác lần này tới bệnh nhân là ai nghe đến đó giang phong cũng là khiếp sợ tột đình còn có thể chơi như vậy cảm tình các ngươi tại giả ngây giả dại thời điểm kỳ thật sau lưng đều là phần tử trí thức cao cấp hành tẩu năm mươi vạn nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được đối một cái trong đó sinh ra tò m ỏ mánh liệt kia cái kia hỏi ta mua mấy cái người ra hỏa truyền lại tín hiệu là cái gì a ngươi nói là bị giam tại ngươi đối diện tên kia a đối chính là hắn hắn khác với chúng ta hắn là thật bệnh tâm thần hơi hơi trầm mặc một chút sau giang phong lại mở miệng hỏi vậy hắn thế nào không có bị thả ra đối với giang phong vấn đề lý trí cũng là đưa ra một đáp án nhân v i ì hắn bị điên có chút lợi hại đồng thời xem thường tất cả quy tắc là một cái từ đầu đến đuôi nguy hiểm nhân vật cho nên ngay cả những cái kia bệnh tâm thần đều có chút chịu không được hắn liền cho hắn chấm dứt trở về n g h e đến đó giang phong cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu xác thực chính mình chỉ bất quá chỉ là hỏi một câu có người a gia hỏa này liền chuẩn bị cùng mình thành lập giao dịch quan hệ hơn nữa còn hỏi mình muốn mấy cái nhiều lời nói có thể đánh gãy cái này mẹ nó không phải một cái hiển nhiên bọn buôn người a còn đặc biệt chuyên nghiệp loại kia cái này nếu để cho hắn đi ra ngoài đây chẳng phải là dễ dàng đem những n à y bệnh tâm thần tất cả đều cho lừa bán ta tại bệnh viện tâm thần làm kẻ bơ người có ngoài vòng pháp luật cổng đồ kiếm mùi mà liên tại giang phong cùng lý trí trò chuyện này tinh linh long pháp khắc cũng là rốt cục đem mặt khắc phòng bệnh bác sĩ tất cả đều giải buộc đồng thời cho tỉnh lại nhìn xem theo trên cửa sắt phương cửa sổ tùy tiện chui vào tinh linh long pháp khắc giang phong cũng là mười phần hào phóng lấy ra hai túi thấp kém sùng vật lương thực đưa tới lần này may mắn mà có người tiểu pháp ổn định tinh linh long pháp khắc sau giang phong cũng là bắt đầu cùng lý trí thương lượng lên phải làm thế nào vượt ngục một hồi chúng ta trước dạng、này. nhiên hậu về phần đạt được khen thưởng tinh linh long pháp khắc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi tại giang phong cùng lý trí nghiên cứu tốt đối sách về sau nó cũng là phụ trách đem kế hoạch này hướng những người khác truyền đạt tới dù sao giang phong lương thực thật là không có hưởng phí a n đạo lý mà thương nghị hoàn tất về sau kế tiếp tự nhiên cũng là bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi không biết qua bao lâu về sau trong hành lang cũng là rốt cục vang lên dạy cao góc độ n g t i n h đát đắt đắt cùng lúc đó một cái điên tiếng cười cũng cơ hồ trong cùng một lúc tại cách đó không xa trong phòng bệnh chuyển ra hỉ hỉ ha hỉ hỉ ha, ha có lý trí trước đó giải thích về sau giang phong cũng là tùy tiện biết rõ đoạn này trong tiếng cười bao hàm tin tức quân địch còn có ba mươi giây đến chiến trường ngay sau đó lại một lát sau về sau mặt khác một cái tiếng cười cũng là vang lên ha ha ha ha. nghe đến đó giang phong lập tức cũng là nhất hỷ nhân vi cái này trong tiếng cười bao hàm tin tức hơi trọng yếu hơn đại biểu là lần này tới bệnh nhân chỉ có một người biết rõ tin tức này về sau giang phong cũng là vô vô bên cạnh tinh linh long phát khắc ra hiệu nó chuẩn bị hành động quả nhiên cơ hồ ngay tại tinh linh long vừa chuẩn bị xong đồng thời một cái có lực xuyên thấu tiếng ca cũng là đột nhiên vang lên ta là sắt vách thái sơn nghe được cái này tiếng ca về sau căn bản không cần giang phong phân p h ó tinh linh long pháp khắc cũng là trong nháy mắt theo cửa sổ nhỏ bay ra ngoài nhân v i cái này tiếng ca chính là đại biểu cho động thủ tín hiệu kỳ thật giang phong đám người kế hoạch hết sức đơn giản cái kia chính là tại làm rõ y tá tin tức về sau từ phó viện trưởng lý thái sơn ra tay thừa dịp y tá đi vào hắn phòng bệnh đưa thời điểm đột nhiên ra tay cướp đoạt hạ cái khác phòng bệnh chìa khóa n h ư n hậu ném cho chuẩn bị tại bên ngoài phòng tinh linh long pháp khắc mà tinh linh long pháp khắc khi lấy được chìa khóa sau cần làm thì là đem chìa khóa phân cho những người khác khiến cái này người có thể tất cả đều theo trong phòng bệnh cho tới kể từ đó giang phong đám người kế hoạch có thể nói liền thành công một nửa u y người đang làm gì dừng tay mà may mắn là ngay tại tinh linh long pháp khắc mới từ giang p h o n g chỗ phòng bệnh bay ra ngoài vài giây đồng hồ về sau bên ngoài cũng là vang lên một cái nam tử xa lạ tiếng giống giận dữ nghe được thanh âm này giang phong cũng sẽ biết lý thái sơn hắn đắc thủ quả nhiên vài giây đồng hồ về sau một cái chìa khóa cũng là theo sóng sắt bên ngoài bị ném vào cầm lấy chìa khóa sau giang phong cũng là trước tiên mở ra phòng bệnh đi ra ngoài đi tới hành lang sau giang phong rất nhanh liền cùng lý trí bọn người hợp thành hợp lại cùng nhau đồng thời đi tới lý thái sơn chỗ phòng bệnh mà cái kia giang phong cũng chưa từng gặp mặt người mặc đồng phục y tá nam tử tại nhìn thấy một màn này sau lập tức cũng là giật n ả mình các ngươi các ngươi chơi cái gì ta ta thật là các ngươi bác sĩ a t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu nam y tá t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu nam y tá đem cái kia nam y tá cho cột vào trên giường bệnh về sau đám người lúc này mới góp ở cùng nhau lúc này giang phong cũng rốt cục có thời gian đánh giá đến chung quanh những người này ngoại trừ lý trí cùng tại bức họa bên trên nhìn qua lý thái sơn bên ngoài còn có bốn người là giang phong trước đó cũng chưa từng gặp qua cũng may lý trí tại nhìn ra giang phong nghi hoặc sau cũng là chủ động cho giang phong giới thiệu lưu kỳ kỳ vương hoa giới thiệu một vòng mấy lúc sau giang phong mặc dù không có nhớ kỹ tên của bọn hắn nhưng lại đều đem những người này cùng trước đó truyền lại đưa tín hiệu cho nhớ kỹ cũng t ỷ như lưu kỳ kỳ là cái kêu phát ra hì hì đến dự cảnh vương hoa là am hiểu đem ha ha ngụy trang thành một x ệ mã đ ị a báo trừ cái đó ra còn sót lại hai người một cái là kính sắt chồng một cái khác thì là trưởng thành phim ngựa cho những người này tất cả đều đối đầu số về sau giang phong mấy người cũng là thương lượng lên đối xếp đến mà xem như mấy người này bác sĩ cấp trên lý thái sơn cũng là rất nhanh chọn ra chiến đấu bố trí hiện tại trọng yếu nhất là đem viện trưởng theo những bệnh nhân kia trong tay cho cứu ra n g h e đến đó giang phong cũng là theo chân nhẹ gật đầu mặc dù hắn lúc này nếu là muốn rời đi cái này bệnh viện tâm thần đã hết sức dễ dàng đồng thời trực tiếp liền có thể tính làm thông quan cái này phó bản khả giang phong sở dĩ không có làm như vậy thì là nhân vi tại cứu r a lý trí những người này về sau nhiệm vụ của hắn đã l ạ n g y ê n đã xảy ra thay đổi chuẩn xác mà nói là tại nhiệm vụ chính tuyến trên cơ sở lại nhiều một đầu hoàn toàn giải phóng thanh long sơn hoàng gia liệu dưỡng viện đối với cái này nhiệm vụ chi nhánh giang phong hiển nhiên cũng là có chính mình lý giải nhiệm vụ chi nhánh no no no càng nhiều ban thưởng iecs e e c, -e -c -e thế là tại có mục tiêu về sau giang phong cũng là tham dự vào cứu vớt viện trưởng thảo luận hội nghị bên trong mà thông qua cùng lý thái sơn đám người khai thông giang phong cũng là hiểu rõ tới căn này bệnh viện tâm thần tính cả vừa mới bị bọn hắn cho một lần nữa nhét vào trong phòng bệnh cái kia nam y tá cùng ở tại giang phong đối diện ngoài vòng pháp luật cường đồ bên ngoài hết hệ còn có bệnh tâm thần bốn người theo thứ tự là t o san lý tư tại chưa g trước h Hai y n ờ bọn là so khi thoát n hình cố chấp khốn liên đã từng có không ít bác sĩ bị hắn gây thương tích lại thêm thân thể của người này tố chất cũng là mười phần k h o a t r ư ơ n g có thể nói so với bình thường con b ê con đều u ô n tráng bên trên ba phần quả thực có thể có thể xưng là người bị bệnh tâm thần bên trong máy bay chiến đấu về phần vương liễu lý thái sơn bọn người ở tại nâng lên hắn thời điểm thì là tất cả đều rơi vào trong trầm mặc nhìn thấy một màn này giang phong nhịn không được cũng là có chút hiếu kỳ đều loại thời điểm này có cái gì tình báo cũng đừng che giấu mau nói a có còn muốn hay không cứu các ngươi viện trưởng mà nghe được giang phong phàn nàn về sau một bên lý thái sơn nhưng cũng là thở dài sau đó giải thích lên thì ra liên quan tới vương liễu bệnh nhân này tin tức cũng không phải là lý thái sơn bọn người không muốn nói mà là căn bản liền không thể nào nói lên nguyên nhân cũng rất đơn giản vương liễu đến tột cùng là cái gì chủng loại bệnh tâm thần lý thái sơn đám người cũng không rõ ràng chuẩn xác mà nói là còn không chờ bọn hắn đánh giá ra vương liễu nguyên nhân bệnh vương liễu liền x ố i d ụ n g tinh thần của hắn bệnh đồng thời tinh chuẩn bắt lấy lý thái sơn bọn người phương diện quản lý lỗ thủng thành công hoàn thành bệnh nhân cùng bác sĩ thân phận trao đổi có thể nói nếu như tô san lý tư nam y tá là nhóm người này bên trong tầng dưới chót nhất nhân viên lời nói kia thiên ngô chính là toàn bộ đội bên trong chiến lược đàm đương về phần vương liễu h i ệ n nhiên chính là nhóm người này tuyệt đối thủ lĩnh n g h e xong mấy người này sau khi giới thiệu giang phong cũng là cảm thán người bị bệnh tâm thần tư duy rộng câu nói này thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút cái này bao nhiêu người a lại nhưng đã hợp thành một cái ngũ tạng đều đủ phạm tội đội cái này nếu để cho nhóm người này tiếp tục phát triển tiếp cái này còn phải thế là tại làm rõ địch quân thế lực sau giang phong mấy người cũng là rất nhanh có một cái kế hoạch đầu tiên đối với l ý tư cùng tô san hai người bởi vì tại tất cả người bị bệnh tâm thần bên trong hai nàng cùng cái kia đã bị khống chế nam y tá là phụ trách kiểm tra phòng cho nên đối phó cũng không khó khăn chỉ cần mọi người tại trong phòng bệnh tiếp tục chờ lý tư cùng tô san sớm muộn cũng sẽ đến đây kiểm tra phòng đến lúc đó chỉ cần tất cả mọi người cùng nhau tiến lên mong muốn khống chế lại hai người bọn họ chắc hẳn cũng không khó khăn chân chính có chút phiền phức chính là có được siêu cao chiến lược thiên n ô theo lý thái sơn nói thiên n ô gia hỏa này ban đầu là vận dụng c h ọ n vẹn chín tên nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát mới thành công đem hắn bắt được bọn hắn bệnh về tới mà lại tới đây về sau càng là chặt chẽ trông giữ chưa từng có giải khai trên người hắn trói buộc v ề phần lần này bệnh nhân thành công đào thoát rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nhân vi g i a hỏa này trên người còn tay chân còn tay gì gì đó bị giải khai bằng không mà nói chỉ là lý tư tô san chờ lấy mấy cái tinh thần bệnh bằng cho bọn hắn mượn những thầy thuốc này rất dễ dàng liền có thể chế trụ nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được có chút đau đầu nhân vi nhược là đặt ở bình thường đừng nói một cái tinh thần bệnh ngay cả một người bị bệnh thần kinh tới chính mình muốn đánh bại đối phương cũng có thể nói là dễ như c h ở bàn tay thật là từ khi tiến vào cái này phó bản về sau nhân vi kỹ năng cùng trang bị chờ một chút đều bị cấm dùng cho nên giang phong cũng là trong nháy mắt biến thành một cái sức chiến đấu chỉ có năm điểm tàn bã có thể nói hiện tại giang phong thực lực chân thật cùng lý trí đám người cũng không có khác biệt về bản chất mà kể từ đó giang phong cũng là rất dễ dàng cho ra một cái kết luận thiên ngô ước chừng tương đương chín tên cảnh sát phía bên mình tính cả lý thái sơn bọn người hết thể có bảy người miễn c ư ơ n g có thể cùng bảy tên cảnh sát ngang hàng chín tên cảnh sát cùng bảy tên cảnh sát so sánh rất hiển nhiên giang phong bên này ở vào tuyệt đối thế y ê u đối với kết quả này lý thái sơn bọn người hiển nhiên cũng là đã sớm dự đoán tới cho nên nguyên một đám sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ khó coi về phần cùng ngoại giới khai thông đám người tự nhiên cũng là nghĩ qua thật là đến một lần bọn hắn thông tin thiết bị tất cả đều bị lý tư bọn người cho đoạt lại đi lên nhị lai、like、về thời gian cũng không được nhân v i chỉ cần đối phương một khi phát hiện bên này thiếu người hoặc là xuất hiện tình huống như thế nào lời nói viện trưởng tình huống bên kia liền lập tức liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm mà mọi người ở đây vắt hết dịch não cũng không muốn ra biện pháp gì tốt thời điểm một bên giang phong lại đột nhiên đứng dậy rời đi đám người hướng về mặt k h á c một cái phương hướng đi tới tiểu h u y n đệ ngươi làm gì đi nhìn thấy giang phong động tác lý trí đám người nhất thời cũng là cả kinh liên mang mở miệng hỏi thăm về đến đối với lý trí đám người hỏi thăm giang phong cũng làm mỉm cười ta h ắ c h ắ c ta đi tìm một cái giúp đỡ chương bảy trăm linh bảy giang phong tìm giúp đỡ chương bảy trăm linh bảy giang phong tìm giúp đỡ đông đông có người a rời đi đám người sau tại mọi người kia có chút hoảng sợ một quang hạ giang phong cũng là gõ ở tại chính mình đối diện phòng bệnh ngoài vòng pháp luật cồn đồ cửa phòng bởi vì trải qua thời gian lâu như vậy về sau h ắ n dược hiệu hẳn là đã sớm đã qua cho nên rất nhanh một cái thanh âm chầm thấp cũng là từ bên trong vang lên bốn m ư ơ cái nghe được câu này giang phong trong lòng cũng là nhất hỉ thỏa ngoài vòng pháp luật quần đồ quả nhiên thượng tuyến thế là tại cân nhắc một chút chính mình dùng từ sau giang phong cũng là thấp giọng trở lại muốn ba cái tuyệt đối nghe lời cái chủng loại kia có thể nhưng là đến thêm tiền minh s ắ c giang phong nhu cầu sau ngoài vòng pháp luật quần đồ lúc này cũng là đáp ứng xuống đối với cái này giang phong mặc dù cao hứng nhưng là cũng là đem băn khoăn của mình biểu đạt đi ra trên tay ngươi hiện tại có hàng a tựa hồ là nhân v i giang phong vấn đề đâm trọt ngoài vòng pháp luật quần đồ đau nhức điểm cho nên ngoài vòng pháp luật quần đồ đang trầm mặc một lát sau cuối cùng cũng là có chút ít tiếp mới nói tạm thời không có hiện hàng ngươi nếu là sốt ruột dùng lời nói ta có thể đem chính mình bán cho ngươi nghe được ngoài vòng pháp luật cầm đồ lời nói giang phong lập tức cũng là một hồi ác hàn quả nhiên vị này lao ca thật sự là một cái từ đầu đến đôi loại người hung ác ca điên lên ngay cả mình đ ề u bán có thể mặc dù như thế giang phong lại cũng không dám đảm đương tức liền đáp ứng xuống nhân v i đối với loại người này mà nói vạn nhất nửa đường làm p h ả t rồi k i a phía bên mình coi như nguy hiểm thế là giang phong cũng là đem đã sớm kế hoạch tốt ý nghĩ nói ra đã ngơi trong tay không có hiện hàng vậy chúng ta không bằng đổi một chút giao dịch phương thức ta chỗ này vừa vặn có ba không thế nào nghe lời người ta đem cái này ba người giao cho ngươi ngươi phụ trách đem bọn hắn huấn luyện tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh như thế nào nói xong ý nghĩ của mình giang phong cũng là an t ĩ n h đứng ở ngoài cửa m ạ i tâm chờ đợi lên ngoài vòng pháp luật c u ờ n g đ ổ trả lời mà lúc này tại gặp được giang phong phen này thao tác về sau lý thái sơn cùng lý trí bọn người lại đã hoàn toàn động cái này tình huống như thế nào g i a hỏa này trước kia không phải lăn lộn hắc đạo a nhanh như vậy liền cùng ngoài vòng pháp luật cường đồ cùng một t u ế n đây chính là ngươi cái gọi là tìm giúp đỡ nói đùa、à? lại nói bên trên đi nơi nào tìm ba người a ân sẽ không phải là nghĩ đi nghĩ lại lý thái sơn mấy người cũng là đột nhiên ý thức được một việc sau đó trong mắt của những người này cũng là tất cả đều thoát ra mãnh liệt không thể tin chẳng lẽ lại g i a hòa này là muốn đem lý tư các nàng giao cho ngoài vòng pháp luật cầm đ ổ lý tư tô san nam y tá chẳng phải là ba người sao quả nhiên khi lấy được trong phòng bệnh ngoài vòng pháp luật cầm đ ổ trả lời khẳng định sau giang phong cũng là hướng về lý trí bọn người đi tới hì hì ha, ha hai người các ngươi đi đem kia người y tá cho làm tới nghe được giang phong phân phó sau thì h ì cùng ha ha cũng là nhìn về phía một bên lý thái sơn mà lý thái sơn đang xoắn suýt sau một lúc cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu xác thực đã vương liếu có thể thành công xúi d ụ c lý tư cùng tô san b ọ n người để các nàng cảm thấy mình nhưng thật ra là bác sĩ kia theo trên lý luận mà nói ngoài vòng pháp luật c ù n g đồ xác thực cũng có khả năng đem những người này lần nữa xúi d ụ c để các nàng một lần nữa cảm thấy chính mình là bệnh nhân trọng yếu nhất là nếu quả như thật xúi d ụ c thành công kia phía bên mình sức chiến đấu hẳn là liền có thể chính diện cùng thiên ngô liệu một phen mặc dù ưu thế cũng chưa chắc lớn bao nhiêu nhưng là tốt xấu cũng coi là có ưu thế thế là, tại mọi người phối hợp xuống nam y tá cũng là rất nhanh liền bị bọn hắn cho nhét vào ngoài vòng pháp luật c u ồ n g đồ trong phòng bệnh đồng thời tại giang phong gia hiệu phía dưới lý trí trả lại ngoài vòng pháp luật c u ồ n g đồ lòng r a trói buộc cái này thật có thể được sao theo ngoài vòng pháp luật c u ồ n g đồ trong phòng bệnh đi tới sau lý trí cũng là lộ ra trong lòng có chút không chắc nhưng đối với cái này giang phong lại biểu hiện m ộ ư ơ i phần bình tĩnh yên tâm gia hỏa này có thể bị tinh thần của hắn bệnh chỗ xa lánh tuyệt đối không phải là không có đạo lý giang phong lời nói mặc dù thế nào xem xét không có cái gì đạo lý thật là làm lý trí cần thận phẩm thành phẩm về sau nhưng cũng là phát hiện câu nói này đúng là không có cái gì đạo lý chỉ có điều mặc dù không có đạo lý gì nhưng là hắn nhưng cũng là tìm không đến bất luận cái gì phản bác căn cứ cho nên đang xoắn suýt sau một lúc lý trí cũng là cái tốt từ bỏ suy tư khai thác phó thác trò chơi thái độ lý trí tính toán ta than bài ta bày nát m ư bảy mà nhường giang phong bọn người không nghĩ tới chính là vẹn vẹn qua không đến mười phút tả hữu thời gian ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trong phòng bệnh liền chuyển tới một cái thanh em chấm thấp tốt còn có hai người đâu nghe được câu nói này phụ trách trông coi tại cái này bệnh ngoài phòng k í n h áp tròng cùng trường thành phim nhựa hai người nhất thời cũng là giật này mình mà khi bọn hắn đem tin tức này báo cho giang phong về sau giang phong cũng là mười phần bình tĩnh đi tới bệnh ngoài phòng dùng giống nhau âm trầm thanh âm hồi phục tới ta cần trách nhiệm một chút hàng không có vấn đề đối với giang phong nói lên yêu cầu ngoài vòng pháp luật quần đồ cũng là biểu thị mười phần hợp lý cho nên tại giang phong mở cửa phòng ra về sau bị huấn luyện hoàn tất nam y tá cũng là bị đưa đi ra cùng lúc đó ngoài vòng pháp luật quần đồ còn đối với giang phong cái này người mua đánh cược tới tùy tiết kiểm ta làm ăn xưa nay giảng cứu chính là một chữ thành tín mà cái này nam y tá không những i đối với giang phong chỗ ra lệnh tuyệt đối phục tùng thậm chí còn chủ động bàn giao rất nhiều vương liếu đám người tình báo viện trưởng đại nhân hẳn là bị vương liếu cho vây ở phòng viện trưởng bên trong thiên mô thì chở tại lầu hai nơi cửa thang lầu ngoại trừ lý tư bên ngoài không ai có thể đi lên bây giờ cách ta đi ra kiểm tra phòng đã qua nhanh một giờ nếu là lý tư cùng tô san nhìn thấy ta vẫn chưa về lời nói rất có thể lập tức liền sẽ lại tới đây các ngươi muốn phải bắt được hai người bọn họ lời nói hiện tại nên chuẩn bị hành động n g h e xong nam y tá tình báo giang phong bọn người mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng nhưng lại cũng là tất cả đều đi bắt đầu chuyển động đồng thời vì nghiệm chứng nam y tá trung tâm trình độ giang phong còn an bài cho hắn một cái nhiệm vụ cái kia chính là làm lý tư cùng tô san sau khi đi vào từ nam y tá đi đem hai người bọn họ cho dẫn tới chính mình những người này chỗ mai phục trong phòng bệnh mặc dù làm như vậy xác thực có nhất định p h i ể m nếu là nam y tá chẳng qua là giả ý phục tùng lời nói bọn hắn liền rất có thể trực tiếp lâm vào trong nguy hiểm nhưng là so với bắt lấy lý tư cùng tô săn sau nhân viên ngoài vòng pháp luật cùng đồ huấn luyện thất bại mà mang tới phong hiểm mà nói xác định nam y tá phải t r a n g tuyệt đối trung tâm thì lộ ra mười phần tất yếu dù sao nếu là nam y tá thật lâm c h ẳ n g làm p h ả n rồi vậy mình cùng lắm thì liền thừa dịp lý tư bọn người đi tìm cứu binh thời điểm theo đại môn rời đi cái này phó bản tốt chỉ khi nào nam y tá xác thực trở thành tuyệt đối trung tâm đồng đội kiên muốn phải hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ chi nhánh đối với giang phong mà nói tự nhiên cũng là nhiều hơn mấy phần nắm chắc mà tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau giang phong mấy người cũng là bắt đầu chờ đợi lên lý tư cùng tô san đến chương bảy trăm linh tám ngoài vòng pháp luật cổng đồ điều giáo chương bảy trăm linh tám ngoài vòng pháp luật cổng đồ điều giáo tôn nhị ngươi lần này kiểm tra phòng thế nào thời gian dài như vậy tôn nhị chính là cái kia nam y tá danh tự giang phong bọn người chờ đợi một lúc sau tô san cùng lý tư hai người quả nhiên như là tôn nhị nói như vậy đi tới phòng bệnh bên này mà nghe được tô san thanh â m sau đám người cũng là tất cả đều khẩn trương lên nhân viên một khi tôn nhị trả lời nhường tô san cùng lý tư lên lòng nghi ngờ hoặc là dứt khoát tôn nhị vừa cương nhất thẳng đều là giả ý đầu hàng vậy bọn hắn liền có thể nói trực tiếp lâm vào trong nguy hiểm dù sao nếu để cho bọn hắn đi đem thiên ngô cho kêu đến lời nói bằng cho bọn hắn mượn thực lực của những người này đoán chừng tránh không được lần nữa bị trói lại kết cục thật là cũng may tôn s a t i ế nhị g xuống. nói bên Tôn n mới rơi vừa Một cũng là nói ra giang phong bàn giao cho đáp án của hắn không có gì vừa mới nhân v i một bệnh nhân không c h ị uống u thuốc làm trễ mãi một chút thời gian nghe được tôn nhị trả lời tô san cùng lý tư hiển nhiên cũng là không có lên bất kỳ lòng nghi ngờ dù sao một người bệnh tâm thần lúc này tôn nhị dường như đã hoàn toàn tiến vào trạng thái đối với giang phong chỗ bàn giao hắn lời kịch hắn cũng là tất cả đều đúng hẹn nói ra mà nghe được tôn nhị lời nói sau tô san cùng lý tư cũng là tất cả đều nhẹ gật đầu sau đó tại tôn nhị dẫn đầu hạ hai nữ cũng là theo chân hắn hướng về giang phong bọn người chỗ phòng bệnh đi tới đát ngay trong hành lang truyền đến giày cao góp đi đường thanh âm lý trí cũng là khẩn trương nuốt nước miếng một cái coi như làm giày cao góp động t ĩ n h đi tới giang phong bọn người chỗ cửa phòng bệnh thời điểm lại đột nhiên ngừng lại không đúng hôm nay các bệnh nhân thế nào an tĩnh như thế sau đó lý tư kia có chút giọng nghi ngờ cũng là theo ngoài cửa sát mặt truyền v à o nghe được lý tư lời nói sau lý thái sơn đám người nhất thời cũng là tất cả đều khẩn trương lên có thể lập tức tôn nhị thanh âm cũng là vang lên lần nữa lý tỷ người suy nghĩ nhiều nhân viên bọn hắn đều an vương đại ca cho chúng ta thuốc cho nên tự nhiên là tất cả đều ngủ thiết đi mặc dù tôn nhị trả lời có thể sưng mắt điểm nhưng là lý tư lại hiển nhiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng kia cũng không đúng à liền xem như tất cả đều ngủ thiếp đi làm sao có thể liền một cái ngáy đều không có ta thật là nhớ kỹ thúy chi lý tư lời còn chưa nói hết cách đó không xa trong một cái phòng bệnh liền vang lên vang r ộ i tiếng ngáy khó khẽ khó khẽ nghe được thanh âm này giang phong là hơi s ữ n g sờ sau lập tức cũng là suy nghĩ minh bạch tiếng ngáy nơi phát ra nhân viên phía bên mình tất cả bác sĩ đều t r e n tại căn này trong phòng bệnh mà lý tư cùng tô san hai người hiển nhiên cũng là không thể nào ngáy cho nên ngáy người liền rất rõ ràng quá để ý quả nhiên đang nghe được cái này vang lên vừa đúng tiếng ngáy về sau lý tư rốt cuộc cũng là bông xuống tất cả phong bị theo tôn nhị đẩy cửa đi vào giang phong bọn người mai phục trong phòng bệnh mà tại cương nhất sau khi tiến vào phòng tôn nhị cũng là lúc này liền khóa trái cửa p h ò n g ân tôn nhị người lê là lý tử những bệnh nhân này tiến vào phòng bệnh về sau lý tư cùng tô san vẹn vẹn tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô sau đó liền tại giang phong đám người vây công phía dưới bị một mực bị khống chế lại thành công khống chế lại lý tư cùng tô san sau giang phong mấy người cũng là bắt chước làm theo trực tiếp đem hai người đưa đến ngoài vòng pháp luật cổng đồ nơi đó đi tiếp nhận tư tưởng giáo dục chỉ chốc lát thời gian sau bị x ố i rục thành công lý tư cùng tô san cũng là bị đưa đi ra hoàn thành đội ngũ mở rộng sau giang phong cũng biết đối trong phòng bệnh ngoài vòng pháp luật cổng đồ lao ca biểu thị g a cảm tạ đồng thời cam đoan tại chính mình thành công cứu ra hiệu trường sau tiền nhất định sẽ đúng giờ đánh tới hắn cung cấp tài khoản hy vọng ngươi không phải tại không ta bằng không mà nói h h h đối với giang phong đưa ra ra ngân phiếu khống ngoài vòng pháp luật c u ồ n g đồ cũng là phát ra liên tiếp cười lệnh mà giang phong cũng là v ô v ô bộ ngực của mình yên tâm đi lao ca ta lý mộ thân người là nhà này bệnh viện tâm thần phó viện trưởng là tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời nói xong giang phong vừa xoay người rời đi hợp nhất lý tư cùng tô san về sau giang phong mấy người cũng là theo hai nữ trong miệng biết được một chút tin tức vương liễu các nàng những ngày bệnh tâm thần thủ lĩnh cụ thể mắc chính là bệnh gì các nàng không rõ ràng các nàng chỉ biết là vương liếu gia hỏa này là một cái từ đầu đến đôi tên điên hơn nữa còn là mười phần thuần túy loại kia dùng lý tư lời nói nói chính là điên lên liền thiên ngô nhìn đều muốn run lẩy bẩy động một chút lại muốn liều mạng với ngươi cái này ai dám gây a nghe đến đó một bên hì hì cũng là nhịn không được chen miệng nói liều mạng thế nào liều mạng pháp đối với hì hì đặt câu hỏi lý tư cũng là từ từ nhắm hai mắt nhớ lại một lúc sau cái này mới chậm rãi giảng thuật lên ta nhớ được chúng ta vừa mới chạy đi thời điểm thiên ngô đối vương liếu có chút khâm phục mong muốn tranh lão đại vị trí thế là tại vương liễu theo đề nghị hai người liền đi tới bệnh viện sân thượng ước định a i t r ư ớ c từ trên nóc lầu nhảy đi xuống người đó là lão đại t nghe được lý tư lời nói ở đây bác sĩ cũng là tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh nhìn thấy vẻ mặt của mọi người giang phong cũng là có chút hiếu kỳ không phải liền là một cái tinh thần bệnh nhảy sân thượng à về phần sợ đến như vậy a mà lý trí cho câu trả lời của hắn là bệnh tâm thần phát triển tới vương liếu trình độ này trên cơ bản thuộc về thời kỳ cuối đối với cái này giang phong lại có vẻ cũng không thèm để ý ta đây là đi đánh nhau lại không phải đi so nhảy lầu điên một chút không phải lại càng dễ đối phó nghe được giang phong lời nói mọi người ở đây tại xứng sờ về sau lập tức cũng là bừng tình hiểu ra đ ú n g à? chẳng phải là như thế đạo lý à? là một chuyên nghiệp bệnh tâm thần bác sĩ đang nghe được vương liễu bệnh tình sau những người này tư duy tất cả đều bị mang lệnh trọng điểm toàn đặt ở vương liễu bệnh tình lên thậm chí đều quên chính mình trọng yếu nhất mục tiêu thế là trải qua giang phong nhắc nhở sau đám người cũng là trong nháy mắt trọng chấn cờ chống đồng thời cũng là truy vấn lên vương liễu cùng thiên ngô kết quả tỉ thí kết quả sau cùng là thiên ngô cái này táo bạo chứng sợ hai không dám n h ả vương liễu n h ả xuống nghe được cái này đi tội lý thái sơn đám người nhất thời cũng là lộ ra cực kỳ hưng vấn nhân vi cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình cần thiết phải đối mặt địch nhân mất đi một cái còn không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu lý tư nửa câu nói sau cũng là nói ra chỉ có điều nhân vi nhảy đi xuống thời điểm vừa lúc treo ở mấy cái trên nhánh cây cho nên vương liễu cũng không nhận được ti hào tổn thương chương bảy trăm linh chín thiên n ô chương bảy trăm linh chín thiên n ô ếch nghe được lý tư lời nói sau mọi người tại thất vọng đồng thời cũng là nhịn không được cảm thán vương liễu vận khí tốt sau đó rời đi phòng bệnh cũ sau giang phong mấy người cũng là rất nhanh đi tới cả gian bệnh viện đại sành chuẩn bị tiến đến cứu vớt viện trưởng đương nhiên giang phong cũng không có trực tiếp vô nào a đi qua nhất là tại tự thân kỹ năng cùng trang bị đều không dùng đến dưới tình huống cho nên tại giang phong đám người thương nghị h ạ từ tôn nhị tô san lý tư ba người trước lộ diện tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không thừa cơ tập kích bất ngờ nếu là tập kích bất ngờ thành công phía bên mình lại thừa cơ ra tay cho thiên ngô liền một cái tiền hậu g i á p kích chỉ có điều nhường giang phong có chút thất vọng là mặc dù tôn nhị bọn người thành công lừa qua thiên ngô tín nhiệm đồng thời vây quanh phía sau kiểm chế ở thiên ngô có thể còn không đợi giang phong bọn người tới gần liền bị thiên ngô đột nhiên vừa dùng lực cho toàn bộ tung bay nhìn thấy một màn này giang phong cũng là biết trận này trận đánh ác liệt xem bộ dáng là tránh không được thế là tại hô lớn một tiếng ta đem dẫn đầu công kích về sau giang phong cũng là lặng lẽ thả c h ậ m bước chân đi tới đội ngũ cuối cùng về phần những người khác nhận được giang phong mê hoặc về sau cũng là một mạch xuống tới trong nháy mắt cùng thần cao mã đại thiên ngô xoay đánh ở cùng nhau mà thừa dịp những người này đánh lẫn nhau thời điểm giang phong cũng là rốt cục thấy rõ ràng trước mắt cái này m ắ t có táo bạo chứng thiên ngô chỉ thấy thiên ngô thân cao gần hai mét một thân cơ bắc cực kỳ khoa trường nhìn qua vậy mà so bàng bàng cho ngươi hai truy còn cường tráng hơn không ít đồng thời không biết có phải hay không nhân vi bệnh tình quan hệ nhường thiên ngô dường như cảm giác không thấy đau đớn giá hỏa này đánh lên vậy mà hoàn toàn là một bộ chỉ công không tuân thủ tư thế hơn nữa càng thêm muốn mạng chính là nương tựa theo kinh người thân thể tố chất thường thường là thiên ngô chúng lý trí bọn người một quyền về sau cũng không có có phản ứng gì có thể lý trí bọn người nếu là chúng thiên ngô một quyền coi như không mất đi sức chiến đấu cũng muốn chậm lại một lúc lâu cho nên tại cứ kéo dài tình huống như thế mặc dù giang phong bên này nhân số c h i ê m cứ ưu thế tuyệt đối nhưng khi chân chính đánh sau khi thức dậy giang phong bên này người cũng là rất nhanh đã rơi vào thế yếu bên trong nhìn thấy một mặt này đứng tại năm mét bên ngoài một mực chưa từng xuất thủ giang phong cũng là nhịn không được n h ị u n h u mày cái này thiên ngô so trong tưởng tượng khó chơi a mà nhưng vào lúc này lại là một cái đá ngang đem nhào lên tính sắt t r ỏ n g trò đá bay về sau thiên ngô mục quăng cũng là rơi vào cách đó không xa giang phong trên thân là một hợp cách táo bạo chứng người bệnh thiên ngô chẳng những quyền cước tàn nhẫn trong lời nói cũng là mở miệng nói bẩn nhỏ bê con non ngươi nhìn c ẳ n c tôi đâu mà giang phong đang nghe được hắn sau cũng là thâm dị vi nhiên nhẹ gật đầu â n ngò lấy đâu đối mặt với giang phong trả lời thiên ô đầu tiên là x ư n g sở sau đó cũng là lập tức phản ứng lại chính mình đây là rời lên tảng đá nện chân của mình mắng chửi người không thành bị mắng cái này có thể nhẫn thế là trung điệp hư một tiếng về sau thiên nô cũng là một bàn tay đem trước mắt mình tô san cho phi n phi nhanh chân hướng về giang phong đi tới nhỏ bê con non người m u ố n chết nhìn xem chính mình một câu liền cho thiên nô cho làm p h á t b ự c giang phong lập tức cũng là cả kinh cái này nếu như bị người này bắt được chính mình chẳng phải là muốn thành phi châu tinh tinh khỉ đầu chó phế phế thế là tại trước mắt về sau giang phong cũng là kế thượng tâm đầu chỉ thấy ngay tại thiên nô sắp tới giang phong trước mặt thời điểm giang phong cũng là vươn một cái tay ngăn khuất chính mình cùng thiên nô g ở giữa t r ầ m đã ta có một chuyện muốn nói nghe được giang phong lời nói sau thiên nô g cũng là s ư ơ n g sở lập tức cũng là đứng vững góc chân muốn muốn nghe một chút giang phong đến tột cùng còn muốn nói cái gì mà khi nhìn đến thiên nô g dừng bước sau giang phong cũng là lặng lẽ thở dài một hơi còn tốt giá họa này táo bạo về táo bạo nhưng là may mắn đầu góc cũng không dễ dùng lắm sau đó đang đối mặt thiên nô g nghi ngờ m ộ t quang giang phong cũng là đem chính mình vấn đề nói ra vị bằng hữu này ngươi thật là muốn đánh ta ngươi đạp mã đây không phải nói nhà má đối với giang phong vấn đề thiên nô cũng là mắng một câu sau nhấp chân hướng về giang phong đi tới nhưng đối với thiên ngô động tác giang phong cũng là lần nữa giơ tay lên một cái ngăn chở thiên ngô tiếp cận trở. chờ một chút ta muốn nói là người ý nghĩ giống như ta nhân v i ta cũng đang muốn đánh người một chầu cái kia còn rông dài ni ma đâu động thủ đi ngốc lúc này thiên ngô dường như cũng là hơi không kiên nhẫn cho nên tại lại phát động miệng thối thế công sau hắn cũng là không để ý giang phong ngăn cản lại đi trước di động mấy bước nhìn thấy một màn này giang phong cũng là biết nhất định phải nhanh chóng đem chính mình muốn nói nó i ra nếu không một khi đối phương mại tâm tiêu hao sạch sẽ, sẽ k i a kế hoạch của mình khẳng định liền không có cách nào có hiệu lực thế là tại hơi hơi tổ chức một chút ngôn ngữ về sau giang phong cũng làm ở miệng đạo ý nghĩ của chúng ta là nhất trí kia vì sao không công bằng so một chút đâu nghe được giang phong đề nghị thiên mô lập tức cũng là xứng sở công bằng so một chút thế nào công bằng pháp nói chung nếu là một cá nhân đối với chính mình cái nào đó phương diện năng lực có tuyệt đối tự tin lời nói vậy hắn tại cùng người khác đấu thời điểm ghét nhất khẳng định phải kể là đối với công bằng nghi ngờ thì như nói ngươi chơi một cái nào đó trò chơi rất mạnh cùng một cái không phục ngươi người chơi tiến hành quyết đấu thời điểm nhẹ nhõ ngược đối phương nhiều lần có thể là đối phương lại nói cuộc thi đấu này phương thức không công bằng hoặc là dứt khoát liền vũ nục ngươi bất hắc lúc này ngươi tự nhiên là không phục chuyện này đổi được giang phong cùng thiên ngô bên này thời điểm đạo lý cũng giống như vậy đối với thân thể của mình có tuyệt đối tự tin thiên ngô lúc nghe giang phong mong muốn tìm một cái công bằng phương pháp so tài tự nhiên là tới hào hứng dù sao đối với hắn mà nói trước mắt giang phong nhìn qua cùng còn lại mấy cái tia yếu gà không có ti hào phân biệt bóp chết hắn quả thực liền như là bóp chết một con kiến đồng dạng thân là một cái hợp cách táo bạo chứng người bệnh đồng thời tinh thần còn không tốt lắm thiên ngô hiển nhiên không có năng lực phân biệt ra được giang phong trong lời nói cả bấy chỉ thấy hắn nghe xong giang phong trình bày sau cũng là mặt mũi tràn đầy không quan trọng nhẹ gật đầu cái này cắn cối còn cần ngươi nói ngươi liền nói thế nào tỉ thí công bình a nhìn thấy thiên ngô gật đầu giang phong nụ cười trên mặt càng tăng lên nếu là lực công kích xò đấu vậy nếu như là ta đánh ngươi một quyền ngươi đánh ta một quyền lời nói nhân v i vật tham chiếu năng lực kháng đòn khác biệt chúng ta căn bản không có biện pháp đạt được hai lực công kích tương đối cao ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được a chương 710. công bằng đối chiến phương thức chương 710. công bằng đối chiến phương thức vật tham chiếu kháng đòn năng lực đối mặt với giang phong miệng lưới lưu loát giải thích thiên ngô lúc này cũng là lộ ra có chức m ẫ mà giang phong nhìn thấy một màn này sau cũng là nhân cơ hội gia tăng n ô n ngữ bên trên thế công đ ú n g n a thì như nói ta đánh ngươi một quyền ngươi cảm thấy không có việc gì thật là ngươi đánh ta một quyền ta trực tiếp liền ngã xuống đất lên điều này nói rõ cái gì giải thích rõ ngươi đánh không lại ta sai mười phân sai nhân viên cái này đang nghiệm c h ứ n g ta vừa mới nói tới vật tham chiếu năng lực kháng đòn khác biệt cho nên không có đạt được chính xác kết quả nghe được giang phong sau khi giải thích bị táo bạo chi phối nhiều năm tiên h lô lúc này cũng là hiếm thấy rơi vào trong trầm mặc đối với cái này giang phong hiển nhiên cũng là không có chuẩn bị như vậy thu tay lại là ngươi lập tức đem một cái tinh thần bệnh cho lừa gạt được thời điểm ngươi phải nên làm như thế nào lương tâm phát hiện vương tha hắn sai mười phân sai đương nhiên là lựa chọn thêm liều l ư ợ n g cao vạn nhất nhường đối diện thanh tỉnh lại chẳng phải hỏng a giang phong cho nên đề nghị của ta là vì cam đoan tuyệt đối công bằng chúng ta nhất định phải chọn một cộng đồng vật tham chiếu như vậy căn cứ cái này vật tham chiếu kịp thời phản hồi chúng ta rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra đến tột cùng là ai lực công kích càng mạnh một chút thiên ô ân ngươi nói dường như có chút đạo lý nghe song giang phong đối với công bằng sau khi giải thích thiên nô cũng là nặng nề g gật đầu mà lập tức thiên nô vừa xoay người liền đem sau lưng cũng sớm đã nghe ngây người lý trí cho một thanh vô tới thiên nô nếu nói như vậy kia vật tham chiếu liền dùng hắn a nói xong thiên nô cũng là trịnh trọng đem lý trí cho bỏ vào chính mình cùng giang phong ở giữa đồng thời bắt đầu ma quyền s á t trở lên nhìn thấy một màn này nhưng làm lý trí cho sợ k ệ ra quần lý trí cái này mẹ nó tình huống như thế nào a lao tử vừa mới chẳng qua là một cái xem cho vui muốn nhìn một chút tiểu tử kia là thế nào lắc lư một cái tinh thần bệnh có thể thùy chi nói xem kịch vậy mà thấy được trên người mình cảm tình vừa mới nói tới vật tham chiếu nhưng thật ra là ta thôi cái này mẹ n ó thật đúng là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy thằng hề đúng là chính ta nghĩ tới đây lý trí cũng là liên mang hướng về bên cạnh giang phong nhìn sang xem ra lập tức liền muốn khóc lên lý trí mà nhìn thấy lý trí kia vẻ mặt cầu cứu biểu lộ giang phong cũng là dùng nhãn thần ra hiệu hắn không nên kinh hoàng sau đó giang phong cũng là hướng về phía thiên ngô lắc đầu cái này vật tham chiếu không được nhân vì hắn căn bản gánh không được ngươi toàn lực của ta một quyền nghe được giang phong lời nói lý trí cũng là liên mang nhẹ gật đầu giang phong một quyền chính mình đến t ộ t cùng có thể hay không gánh vác tạm thời vẫn là không thể biết được thật là nếu để cho thiên nô kia so nổi đất còn muốn lớn nắm đấm toàn lực truy truy cập chính mình rất có thể liền trực tiếp ở ra rắm mà nghe được giang phong đề nghị sau thiên nô tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút cũng là nhẹ gật đầu xác thực nói xong thiên nô cũng là một bàn tay đem vừa mới cho bắt tới lý trí cho phi phi lập tức lại là quay thân hướng sau lưng lý thái sơn bọn người đi tới lý thái sơn bọn người ở tại nhìn thấy một màn n à y sau lập tức cũng là nhao nhao dọa nước tiểu liên mang hô lên đường đừng tới đây ta cũng đánh không được ngươi nhất kích m đối mặt với thiên nô truy vấn giang phong cũng là cười nhặt một tiếng về sau vươn tay ra hướng về phía trước chỉ chỉ đương nhiên là ngươi rồi ngốc、nope. cái gì cũng không sợ giang hỏa nhìn thấy giang phong chỗ chọn lựa vật tham chiếu đối tượng lại là chính mình thiên nô cũng là không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn cái kia mặc dù ta là kháng đánh một chút không sai nhưng là trong này có phải hay không có vấn đề gì trước mắt thiên ngô trí thông minh dường như muốn một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm giang phong cũng là biết toàn bộ kế hoạch trọng yếu nhất một khắc rốt cuộc đã đến thế là tại t r u n g điệp hừ l ệ n h một tiếng sau giang phong cũng hơi hơi ngẩng đầu lên đến dùng khoe mắt dư quan g khinh bị nhìn về phía thiên ngô hử chẳng lẽ ngươi là sợ phải không mềm yếu vô năng ra hỏa nếu nói như vậy kia cuộc tỷ thí của chúng ta không thể so với cũng được nói xong giang phong cũng là làm xong thời điểm chuồn đi chuẩn bị có thể cơ hồ ngay tại giang phong câu nói sau cùng nói xong trong n h y mắt thiên ngô kia cố táo bạo kình cũng là rốt cục bị kích phát c h á c ai cần tôi nói lao từ sợ so liền so đến ta để ngươi động thủ trước nói xong thiên ngô cũng là nhanh chân đi tới giang phong trước mặt trực tiếp hai tay một gõng một bộ ta chuẩn bị xong ngươi động thủ đi dáng v ẽ nhìn thấy một màn này giang phong cũng là không chút nào k h á c h k h í dù sao nếu là đều đến một bước này chính mình còn do dự lời nói đây chẳng phải là đối thiên ngô bệnh tình lộ ra không tôn trọng sao thế là tại hơi hơi hoạt động một chút về sau giang phong cũng là mạnh mẽ một quyền truy tới thiên ngô trên mặt nhưng không có trang bị cùng thuộc tính về sau mặc dù giang phong thể chất so với thường nhân tốt hơn một chút nhưng lại cũng vẹn vẹn người bình thường trình độ cho nên cũng không có tạo thành cái gì mười phần rõ rệt kết quả thế là tại hơi hơi nghiêng đầu về sau thiên nô liền hóa giải uy lực của một quyền này sau đó tại mười phần khinh thường hướng phía giang phong liếc qua về sau thiên nô cũng là người hung ác không nói nhiều trực tiếp xoay tròn cánh tay liền một quyền chiếu vào chính mình một bên khác gương mặt truy đi qua mà theo một quyền này đánh xuống đến giang phong mấy người cũng rõ ràng nhất cảm giác không khí chung quanh đều sinh ra có chút r u n động có thể nghĩ t h i ê nô cái này toàn lực một quyền uy lực là kinh khủng đến cỡ nào hong ngay sau đó theo một tiếng vang thật lớn về sau thiên nô cả người cũng là hướng về một bên cắm đi ngược lại hắn lại bị chính mình một quyền này cho trực tiếp đánh bay đối với cái này giang phong mấy người cũng là tất cả đều thấy chóng cái này thiên nô là thật táo bạo đây là một chút cũng không có lưu thủ a coi như đương giang phong coi là một quyền này xuống dưới về sau thiên nô đã đã mất đi sức chiến đấu chính là muốn cùng lý trí bọn người rời đi thời điểm không nghĩ tới cách đó không xa thiên nô vậy mà run run dày dày đứng lên t i ể u tử n g ư n i bại với mấy một quyền minh minh là ta muốn càng đau một chút nói xong thiên ngô còn dùng sức lắc lắc đầu của mình xem ra vừa mới kia nhất kích đối với hắn tạo thành gánh vác cũng không nhỏ nhưng cho dù là như thế nhìn thấy thiên ngô đứng dậy về sau lý trí mấy người cũng là tất cả đều sợ hai đến nói không ra lời mà ơi dạng này đều không chết kết thúc lần này toàn kết thúc cái này so cũng tỉ thí xong còn có ai có thể ngăn được ra hòa này mà mọi người ở đây tất cả đều không biết làm sao thời điểm giang phong lại vẻ mặt bình tĩnh đi tới thiên ngô trước người a vậy sao vì cam đoan tỉ thí công bằng chúng ta vẫn là ba cục hai tháng tốt chương bảy trăm mười một nông phu ba quyền chương bảy trăm m ư ơ i một nông phu ba quyền cái gì gọi là thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi giang phong phen này thao tác có thể nói mười phần hoàn mỹ thể hiện cái này chiến thuật tinh t y chỗ lắc l ư một cái trạng thái tinh thần không bình thường được nhân nhường hắn đối t ự mình tiến hành trọng quyền xuất kích hơn nữa một vòng còn chưa đủ nhất định phải tới một cái ba cục hai tháng loại chuyện này cho dù ai nhìn đoán chừng đều muốn theo đáy lòng sinh ra một cái nghi vấn đây là người có thể làm ra sự tình cho nên đợi đến chuyện phát triển tới cuối cùng liền lý trí bọn người có chút nhìn không được nhao, nhao biểu thị tiểu hữnh đệ nếu không ngơi đến chúng ta bệnh viện tâm thần đi làm a lấy tài ăn nói của ngươi tin tưởng không bao lâu ngươi liền có thể lên làm chủ nhiệm đúng vậy a đúng vậy a cái khác bác sĩ trị liệu bệnh tâm thần dựa vào d ự vật ngươi cái này hoàn toàn dựa vào lời nói liệu a thật là tại sao ta cảm giác thiên ngô bệnh tình của hắn dường như tăng thêm đâu đợi đến ba quyền thoáng qua một cái thiên ngô rốt c ụ c cũng là cũng đứng lên không nổi nữa đối với cái này giang phong cũng là không nhịn được nghĩ lên một cái quảng cáo nông phu ba quyền có đau một chút mà giải quyết thiên ngô cái này phiền toái lớn về sau g i a phong mấy người cũng là thuận lợi đi tới bệnh viện lầu hai đồng thời hướng về phòng làm việc của viện trưởng phương hướng đi tới cùng lúc đó vì phòng ngừa lý tư tô san bọn người lần nữa nhận vương liệu ảnh hưởng một lần nữa biến thành địch phe thế lực lý thái sơn mấy người cũng là quyết định từ kính sát tròng trưởng thành phim nhựa hai người phụ trách mang theo lý tư bọn người đem thiên nô đưa đến trong phòng bệnh mà giang phong lý trí lý thái sơn cùng hì hì ha ha năm người thì tiếp tục tiến đến cứu vớt viện trưởng khi tiến vào phòng làm việc của viện trưởng trước đó giang phong cũng là đối với kế tiếp nhiệm vụ làm một vòng mật bố trí một hồi sau khi đi vào các ngươi cũng đừng cùng tên kia nói nhảm trực tiếp đem hắn trói lại xong việc theo lý tư bọn người nơi đó hiểu được tình báo sau giang phong cũng là biết vương liễu người này mặc dù điên nhưng là nếu là lấy tuyệt đối với chiến đấu lực đến nói lời là vạn vạn không có thiên ngô gia hỏa này mạnh cho nên mặc dù hắn chế định kế hoạch này nhìn như m ộ ư ơ i p h ầ n đơn giản nhưng cũng là đối phó vương liễu hữu hiệu nhất phương pháp hắn điên hắn chỉ cần chúng ta không cùng hắn đắt lời vậy hắn liền vĩnh viễn không ảnh hưởng được chúng ta có thể thụy chi đợi đến giang phong bọn người tiến vào phòng làm việc của viện trưởng thấy được vương liễu về sau lại phát hiện chuyện này cũng không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy thì ra khi tiến vào phòng làm việc của viện trưởng sau giang phong mấy người cũng là phát hiện bọn hắn mong muốn cứu viện trưởng đại nhân liền ở vào trước mắt của bọn hắn chỉ có điều lại không phải trên ghế ngồi mà là bị vương liễu dùng một sợi dây thừng treo ở trên trần nhà mà dây thừng một chỗ khác thì là cùng cách đó không xa ngồi trên ghế vương liễu liền ở cùng nhau viện trưởng n g ư ờ i không sao chứ viện trưởng chúng ta cái này tới cứu ngươi nhìn thấy một màn này lý thái sơn đám người nhất thời cũng là biến kích động còn không chờ bọn họ có động tác gì kia bị g á n tại giữa không trung viện trưởng cũng là đột nhiên lớn tiếng hô lên đường đừng tới đây tuyệt đối đừng tới bị viện trưởng cho ngăn cả sau đám người lúc này mới theo hắn nhãn thần nhìn sang mà đ kia đến xảy t ra vật rơi tự do về sau viện trưởng đem không hề nghi ngờ vừa lúc lưu tại cây kia sắc bén gai nhọn phía trên bị đâm một lạnh thấu tim nhân vi so với giữa bọn hắn khoảng cách cứu viện là khẳng định không kịp chính mình không thể nghi ngờ là muốn t r ư ớ c rơi vào trên mũi nhọn mặt không nghĩ tới thiên ngô vậy mà cũng ngăn không được các ngươi cùng lúc đó ngay tại lý thái sơn bọn người có chút không biết làm sao thời điểm ngồi trên ghế vương liễu cũng là rốt cục mở miệng đã d ạ n g này vậy chúng ta không bằng liền đến chơi một cái trò chơi a nghe được vương liễu kia có chút hàn giọng có chút âm trầm thanh nhâm sau đám người cũng là tất cả đều quay mặt lại hướng hắn nhìn sang chỉ thấy vương liễu dường như hết sức hài lòng cái hiệu quả này chậm rãi từ trên ghế đứng dậy về sau một cái tay thả tại sau lưng một cái tay có chút vươn về trước đối với đại gia làm ộ t cái mời phần tiêu chuẩn hình lần gió cúi l ầ u lễ có thể theo hắn động tác khẽ động cùng viện trưởng liên tiếp dây thừng cảm nhận được lắc lư viện trưởng nhưng cũng là phát ra từng đợt kinh hô a muốn rơi mất ta muốn rơi xuống không để ý đến giữa không trung viện trưởng vương liễu trên mặt ý cởi chỉ chỉ trước người mình mấy cái ghế như là thân sĩ đồng dạng vườn tay ra làm ra một cái mời ngồi thủ thế theo hắn chỉ dẫn giang phong bọn người lúc này mới phát hiện thì ra liền tại bọn hắn tiến trước khi đến vương liễu liền đã bày xong cái bàn chỉ có điều đối mặt với vương liễu mời đám người cũng là lộ ra mười phần công nghệ cũng không có trước tiên vào chỗ dù sao trước mắt cái tên điên này hành vi thật sự là quá quái dị đặc biệt là liên tưởng lên lý tư nói tới chuyện sau luôn cảm thấy cái này tên điên có chút tà môn có thể mọi người ở đây thời điểm do dự giang phong lại đột nhiên đi ra đám người trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế ngồi à, thất thần làm gì sở dĩ giang phong bình tĩnh như thế kia là nhân v i giang phong hết sức rõ ràng một cái đạo lý cái kia chính là làm một người điên chịu cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện thời điểm ngươi tốt nhất cũng tâm bình khí hòa cùng hắn đàm luận bằng không mà nói một khi hắn khởi sướng đ i đến chỉ sợ cũng đàm luận không được nữa huống hồ viện trưởng đều còn tại giữa không trung treo đâu mong muốn thành công cứu viện trưởng dưới mắt hiển nhiên chỉ có trước theo hắn nói làm con đường này có thể đi quả nhiên tại nhìn thấy giang phong ngồi xuống về sau vương liễu cũng là hướng về phía giang phong gật đầu cười sau đó hắn cũng là lần nữa đưa tay hướng về lý trí bọn người khoa tay một chút thúc giục bọn hắn cũng tận nhanh vào chỗ nhìn thấy một màn này lý trí bọn người ở tại liếc nhau một cái sau rốt cục cũng là đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống h t h h t đã người đến đông đủ trò chơi kia liền chính thức bắt đầu đi không đầu không đôi nói một câu về sau vương liễu giống như là ảo thuật đồng dạng không biết từ chỗ nào móc ra một thanh tả luân súng ngắn nằm trong tay sau đó một viên đạn cũng là bị hắn nhét và o ổ quay bên trong đồng thời dùng tay mạnh mẽ chuyển một chút hoa nhìn xem vương l i ế u động tác lý trí bọn người lúc này tất cả đều nhao nhao nuốt nước miếng một cái có vẻ hơi khẩn trương nhân viên đối với vương l i ế u nói tới trò chơi bọn hắn lúc này cũng đều đã đ o á n được một loại tại tên điên ở giữa lưu truyền rất rộng trò chơi cũng được xưng là là bệnh tinh thần viện được hoan nghênh nhất trò chơi nga la tư lớn bằng a y có thể nói là một hợp cách tên điên nếu là không có chơi qua cái trò chơi này cách chơi cũng lúc này lý trí mấy người cũng là rốt cuộc minh bạch vì cái gì lý tư bọn người vừa nhắc tới vương liếu gia hỏa này đều sợ không được một lời không hợp liền liệu mạng cái này có thể quá khô chương bảy trăm mười hai có quay nga chương bảy trăm mười hai có quay nga chỉ cần thắng ta người này các ngươi liền có thể đem mang đi đợi đến tạ luân đạn súng ngắn kho ngừng lại chuyển động sau vương liễu cũng là mỉm cười phát ra trò chơi bắt đầu mời cùng lúc đó hắn còn vươn tay ra hướng về sau lưng giữa không trung viện trưởng chỉ chỉ để tỏ lòng thành ý ván đầu tiên liền từ ta tới trước tốt nói xong vương liễu cũng là đem tạ luân súng ngắn họng súng chống đỡ tại chính mình h u y ệ t thái dương bên trên mặt mỉm cười bóp lấy cỏ súng k ế t theo tạ luân thương phát ra một tiếng v a n giòn vương liễu cũng là vẻ mặt lạnh nhạt đem tạ luân súng ngắn theo chính mình huyện thái dương bên trên cầm súng dưới tốt kế tiếp từ các ngươi ai bắt đầu trước chỉ có điều có chút lung túng là, theo hắn tiếng nói rơi xuống. lý thái sơn bọn người lại là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không có tiếp tục tìm t ra dù sao một phần năm xác suất cũng không phải đùa giỡn mà liên tại vương liếu sắc mặt dần dần biến bất thiện thời điểm một bên giang phong cũng là rốt cục mở miệng ta tới trước đi thì ra ngay tại vừa rồi đại gia trầm mặc thời điểm giang phong thử một cái đem nhược trí chi vương cho trang bị bên trên mặc dù nhận phó bản hạn chế cái danh xưng này bên trên cái khác thuộc tính vẫn không có hiệu quả gì thật là làm là quan trọng nhất một hạng may mắn thuộc tính lại đạt được gia tăng đạt đến hai mươi điểm cũng đang nhân vi như thế giang phong mới biến có chỗ dựa không lo ngại gì lên Cực vật khí. ha ha ta vô địch các ngươi tùy ý cho nên tại loại này ra chỉ phía dưới giang phong cũng là không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm lên tả luân thương s a u đối với đầu của mình liền bóp lấy cỏ súng két phát thứ hai không chút nào ngoài ý mớn lại là không đánh mà theo giang phong hiệp này kết thúc áp lực liền trong nháy mắt đi tới nhà tiếp theo lý trí theo giang phong trong tay nhận lấy tả luân thương về sau vốn là sắc mặt có chút tái nhật lý trí trong nháy mắt cũng là bắt đầu run lên hắn hiện tại chỉ hy vọng vương l i ễ u chỗ lấy ra thanh này tả luân thương cũng không phải là thật súng ngắn mà là một cái độ cao mộ phòng chân thật đồ chơi hơn nữa lý trí thậm chí còn có chút hối hận biết sớm như vậy vừa mới chính mình liền cấp làm cái thứ nhất người chơi tốt cái này mẹ nó chính mình chẳng qua là do dự một chút s á t x u ấ t trực tiếp theo một phần năm biến thành một phần tư à. nghĩ tới đây lý trí cũng là cắn răng nhân v i hắn biết nếu là chính mình tiếp tục do dự đi xuống k i ê u một phần tư s á t x u ấ t cũng có thể giữ không được thế là tại t r ầ m thấp giống lên một tiếng về sau lý trí cũng là rốt cục bóp lấy cỏ súng cũng may vận khí của hắn cũng, cũng không tệ lắm cũng không có gặp phải đạn tránh thoát một kiếp mà nhìn thấy chính mình sống sót về sau lý trí lập tức cũng là cả người đều ngồi phịch ở trên g h ế trên mặt tất cả đều là đại nạn không chết về sau vui sướng có thể hạ một danh ha ha liền không có may mắn như vậy chỉ thấy tên này tinh thông mọt sệ mã điện báo bác sĩ tại lấy qua tả luân thương về sau k í t một hơi thật sâu trong mắt chậm rãi nổi lên một vệ quyết tuyệt vẻ mặt do dự liền sẽ bại trận áo lợi cho ngay sau đó nương theo lấy hắn hô lên câu này lời lẽ t r í lý ngón tay của hắn cũng là quả quyết bóp lấy cỏ xuống b ì n h có thể theo một tiếng nổ vang về sau tên này không có ti hảo do dự ha ha bác sĩ đầu cũng là trong nháy mắt nở hòa trực tiếp gửi mà gặp được ha, ha kết quả về sau còn lại mấy cái bác sĩ cũng là tất cả đều sợ choáng váng nhân vi cho tới nay khi nhìn đến vương liếu lấy ra tạ luân súng ngắn thời điểm những người này trong lòng còn ôm một k i ế may mắn một cái tinh thần bệnh mà thôi cầm trong tay thương đoán chừng cũng không phải là cái gì đồ thật rất có thể chính là đồ chơi mà thôi cũng chính là nhân vi cái này loại tâm lý quay phá bọn hắn mới bằng lòng tham dự vào như thế trò chơi nguy hiểm bên trong đến nhưng khi hắn nhóm thấy được ha ha kết quả về sau những người này cũng là rốt c ụ c ý thức được một vấn đề cái này mẹ nó lại là xác thực a làm không tốt là thật sẽ chết người đấy hơn nữa chẳng lẽ lại ngươi chưa nghe nói qua câu nói này hạ nửa câu a do dự liền sẽ bại trận thật là quả quyết liền sẽ cho không a ngươi nhìn t h ố n không a thế là tại vương liễu nhận lấy tạ luân thương đồng thời một lần nữa lên đạn một viên đạn về sau lý thái sơn mấy người cũng là nói cái gì cũng không chịu tiếp tục chơi cái kia vương viện trưởng ngươi yên tâm đi thôi ta lý mẫu người nhất định sẽ đem bệnh viện quản lý phát triển không ngừng đối đối viện trưởng cái kia ta đột nhiên nhớ tới ta còn có mấy cái phòng bệnh muốn đi trà ta đi t r ư ớ ca ném ra mấy câu sau lý thái sơn mấy người cũng là đứng dậy liền chuẩn bị rời đi có thể chơi đ à n g cao hứng vương liễu thế nào chịu đồng ý không muốn chơi có thể vậy phải xem các ngươi có thể thành công hay không đi ra căn phòng này nói xong vương liễu cũng là giơ lên trong tay tạ luân thường t hướng về lý thái sơn bọn người nhắm ngay đi qua nhìn thấy một màn này lý thái sơn bọn người sắc mặt cũng là biến cực kỳ khó coi mà nhưng vào lúc này một bên giang phong lại đột nhiên đứng lên ngăn khuất vương liễu họng xuống phía trên như vậy đi ta đến chơi với ngươi như thế nào nói xong giang phong cũng là trực tiếp ngồi ở vương liễu đối diện dường như căn bản là không có đem vương liếu trong tay tạ luân thương để ở trong lòng người đi theo ta chơi nghe được giang phong nói phải bồi chính mình chơi vương liếu lập tức cũng là hứng thú nhân viên đối với hắn mà nói chỉ cần có người chịu cùng mình chơi là được vậy phần đối thủ là ai hắn tới cũng không phải là rất quan tâm phản chính đều là muốn chết là ai cũng cùng d ạ n g cho nên tại hưng ơ phấn xoa xoa đôi bàn tay về sau vương liễu cũng là đưa ra chính mình vấn đề chơi như thế nào nhìn thấy vương liễu đáp ứng đề nghị của mình giang phong cũng là mịp cười đem ý n g h ĩ của mình nói ra hai người chúng ta thay phiên nổ súng thẳng đến súng vang lên hoặc là có người không dám nổ súng mới thôi hoặc là không dám nổ súng coi là người thua nói xong giang phong cũng là đưa tay chỉ lý trí bọn người bọn hắn hết thảy ba người cho nên ta liền cùng ngươi so ba cục ba chúng ta cục hai tháng như thế nào nghe được giang phong nói rằng muốn thay bọn hắn tiến hành trò chơi đồng thời lại là quen thuộc ba cục hai tháng sách lược lý trí bọn người ở tại cảm động đồng thời cũng là nhịn không được là giang phong lau một vệ mồ hôi dù sao như thế trò chơi nguy hiểm đừng nói ba cục hai tháng rất có thể một thanh đều không có chơi xong trực tiếp liền đầu nở hoa rồi nhưng đối với cơ hồ điền tới cự h ạ n đồng thời ưa thích liệu m ạ vương liễu mà nói giang phong nói tới cái này cách chơi hiển nhiên nhường hắn có chút muốn ngừng mà không được thế là cơ hội là không hề nghĩ ngợi trạng thái vương liễu liền đáp ứng xuống có thể ai tới trước cách chơi là ta nói ra vậy thì do ta tới trước đi nói xong giang phong cũng là theo vương liễu trong tay đem đã lên nòng tả luân thương nhận lấy đồng thời m ư ờ i phần ung dung đem họng súng nhắm ngay chính mình huyện thái dương bóp lấy cỏ súng k ế t chương bảy trăm mười ba khẩn trương kích thích tỷ thí két theo thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên một bên quan chiến lý trí đám người trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc mừng rỡ không đánh là không đánh mặc dù biết rõ đây chẳng qua là hiệp một không đại biểu được kết quả sau cùng thật là một bên h ỉ h ỉ vẫn là không nhịn được hô lên dù sao vừa mới ha ha tại bên cạnh hắn đầu nở hoa cảnh tượng thật sự là nhường hắn đã gặp qua là không quên được mà xem như giang phong đối thủ vương liễu khi nhìn đến kết quả này sau trên mặt cũng là không có quá nhiều biểu lộ tốt tới ta nói xong vương liễu cũng là hướng về giang phong đưa tay ra chuẩn bị mở ra chính mình hiệp có thể để hắn không nghĩ tới chính là một bên giang phong cũng không có đem tả luân thương đưa cho hắn mà là lộ ra một cái có chút nghiền ngấm nụ cười ai nói tới ngươi hiệp nghe được giang phong lời nói sau chẳng những là vương liễu có chút s ư ớ n g sở ngay cả sau lưng lý thái sơn mấy người cũng là tất cả đều vẻ mặt một bức cái này tình huống như thế nào g i a hỏa này không phải đã bắn xong sao không phải đã nói thay phiên nổ súng a sẽ không phải là sợ c h o n g văng a chẳng lẽ lại đối với mình nổ súng còn lái lên nghiện ngay sau đó mọi người ở đây tất cả đều bất t r i đạo giang phong đến tột cùng muốn làm gì thời điểm giang phong cũng là trực tiếp dùng hành động nói rõ tất cả k ế t theo b ó c có thanh nhâm vang lên lần nữa lý thái sơn bọn người là bị tình cảnh trước mắt giật này mình cái này tình huống như thế nào lại bắn một phát súng ngay cả một mực mặt không thay đổi vương liễu lúc này đều là nhịn không được hít mắt chỉ có điều là một m cơ hồ điên tới cực hạn bệnh nhân vương liễu hiển nhiên cũng không có bị trước mắt một màn này bị dọa cho phát sợ liền mở hai thương có ý tứ nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa ta lời nói kia có thể còn không đợi vương liễu lời nói xong gia n g phong vậy mà lần nữa bắt đầu chuyển động mà lần này càng làm cho tất cả mọi người đều suýt nữa sợ tệ ra quần chính là cầm trong tay tả luân thương gia n g phong vậy mà một mạch bóp ba lần có súng Kết. Kết. Kết. theo ba tiếng không đánh âm thanh n m vang lên phòng viện trưởng bên trong cũng là lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh trâm mặc khoảng chừng nửa phút về sau lý thái sơn cũng là xuất mở miệng trước chỉ thấy hắn có chút cứng ngắc q u a y đầu tựa hồ là có chút thật không dám tin tưởng mình vừa mới nhìn thấy hắn vừa mới có phải hay không lại nổ súng ân hơn nữa vẫn là ba ba phát giống nhau không thể tin còn có lý trí bọn người chỉ có điều tại lẫn nhau xác nhận qua nhãn thần về sau những người này cũng là rốt cục ý thức được vừa mới phát sinh một màn cũng không phải là ảo giác mà là chân thật chuyện đã xảy ra biết rõ điểm này về sau tùy theo mà đến chính là vui mừng như liên như vậy nói cách khác lần tiếp theo nổ súng tính cả trước đó hai lần giang phong lúc này đã liên tục bắn ba lần đây đối với chỉ có sáu phát đạn kho vị tả luân thương mà nói ý vị như thế nào người ở chỗ này rất nhanh liền tất cả đều phản ứng lại lần tiếp theo tuyệt đối không phải không đánh sau khi nói xong ngay cả lý thái sơn chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin không nói trước liên tục xạ kích năm lần tất cả đều là không đánh sát xuất có nhiều nhỏ l i ê n chỉ nói phần này đảm lượng mọi người đang ngồi người liền tuyệt đối không người nào dám nếm thử nói đùa bọn hắn mặc dù là bệnh tinh thần bác sĩ nhưng lại không là bệnh tinh thần a liền mợ năm thương đây cũng quá rung đi việc này đặt người bình thường trên thân là tuyệt đối làm không được chẳng lẽ lại kỳ thật hắn cũng là một cái tinh thần bệnh mà lúc này không riêng gì lý thái sơn bọn người tất cả đều trầm mặc ngay cả bị điên mười phần hoàn toàn vương liễu cũng trầm mặc giang phong ta một động tác có bệnh không có bệnh xem hết đều trầm mặc vấn này ngươi thắng thế là theo giang phong trong tay nhận lấy tả luân thương sau vương liễu cũng là không thể không nhận thua mặc dù hắn rất khủng nhưng lại không n ố c điên cùng n ố c là hai loại bệnh tình may mắn hắn chỉ mắc phải trong đó một loại h i hai ta tới trước sau đó t cũng cũng kết. Kết. Kết. liên l tiếp bốn thương qua đi vương liễu cũng là đột nhiên ngừng lại mà coi như tất cả mọi người coi là vương liễu rất có thể là nhân vị e ngại không dám tiếp tục thời điểm nổ súng lại ngoài ý muốn phát hiện vốn hẳn nên thất kinh vương liễu lúc này trên mặt lại treo một tia nụ cười sau đó tiếng súng vang liên kết phát thứ năm không đánh t nhìn thấy kết quả này lý thái sơn mấy người cũng là tất cả đều mắt t r n tròn n h a u n h a u hít vào một ngụm khí lạnh cái này tình huống như thế nào thần tiên đánh nhau hiện tại nga la tư bản quay đều chơi lớn như thế a cái này hiệp hai lại mẹ nó liên tiếp năm thương tất cả đều là không đánh người thương này là mẹ nó đặc chế a chỉ có cuối cùng một thương sẽ vang đối mặt với lý thái sơn bọn người vẻ mặt kinh ngạc vương liễu cũng là mỉm cười đem tả luân súng ngắn đưa cho giang phong mà nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là nhịn không được híp mắt lại nhân viên nương tựa theo quan sát của hắn một tia không quá bình thường cảm giác cũng là trong lòng hắn thăng lên Gia hơn nữa vương liễu gia hỏa này xem ra căn bản cũng không lo lắng thương xếp vang trên mặt căn bản cũng không có lấy ti hào khủng hoảng cảm xúc cái này cũng quá không bình thường đương nhiên mặc dù mình vừa mới tại liền mở năm thương thời điểm biểu hiện so vương liễu còn muốn thong dong có thể kia là nhân vi chính mình có ngốc người có x o a phúc cái hiệu quả này ở trên người tại biết rõ thương sẽ không vang lên dưới tình huống bình tĩnh một chút miễn cưỡng còn có thể nói còn nghe được thật là cái này vương liễu dựa vào cái gì thật chẳng lẽ chính là thuần liệu nhân phẩm vẫn là liệu bị điên trình độ nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được nhìn về phía vương liễu có chút thử hỏi ngốc người có x o a phúc t h ú y chi đang nghe được giang phong lời nói sau vương liễu lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng sau đó càng là cười lên ha hả ha hả ta liền nói ta không điên quả nhiên cái hiệu quả này không riêng ta một người có ta không điên ha ha ha lúc này nhìn xem vương liếu kích động dáng vẻ lý trí bọn người hiển nhiên cũng là không thể nào hiểu được thế nào giang phong nói một câu ngốc người có xỏa phúc liền để vương liếu cao hứng đến như vậy chứ giống như đụng phải c h i âm đồng dạng chẳng lẽ cái này là bệnh tinh thần người ở giữa ám hiệu nhưng khác biệt tại lý trí bọn người giang phong trong lòng lại lật lên thao tiên cự lãng nhân v i cho tới nay hắn đều coi là cái này ngốc người có xỏa phúc hiệu quả là duy nhất chỉ có chính mình nắm giữ thật là theo vương liếu phản ứng đến xem hiển nhiên giá hỏa này cũng là hết sức rõ ràng thậm chí rất có thể hắn cũng hưởng thụ may mắn cái này thuộc tính mang tới hiệu quả nếu không giá hỏa này thế nào đối với l i ề u mạng chuyện này cố chấp như thế muốn đến nơi này giang phong tại nhận lấy tạ luân thương sau cuối cùng cũng là lựa chọn trước ổn vừa vương hiệp hai ta nhận thua chương bảy trăm m ư ơ i bốn quy tắc trò chơi chương bảy trăm m ư ơ i bốn quy tắc trò chơi mặc dù vận may của mình c h ỉ là đầy nhưng là đối với loại này có thể nói là tất nhiên xảy ra sự kiện giang phong nhưng cũng là không dám quá mức xúc động dù sao liền thừa cuối cùng một viên đạn mình coi như may mắn cực cao lại có thể đánh cực gì cực cuối cùng này một viên đạn tạm n ừ n g loại chuyện như vậy xác suất quá nhỏ không dám đánh cực phản chính mình còn có cuối cùng một hiệp mặc dù đối phương rất có thể cũng nắm giữ ngốc người có x o a phúc cái hiệu quả này nhưng là mình có thể là có c h ọ n b ẹ n hai mươi điểm may mắn liền xem như so may mắn chính mình cũng không có đạo lý thất bại huống hồ hiệp ba quyền chủ động còn trên người mình không hoảng hốt ưu thế tại thế là mười phần bình tĩnh nhận thua về sau giang phong cũng là lần nữa đem tả luân thương nhắm ngay chính mình chuẩn bị bắt đầu hiệp ba nhưng lại tại hắn muốn lần nữa cố ký trọng thi liên tục năm thương đem sau cùng một viên đạn lưu cho vương liếu thời điểm một bên vương liếu lại đột nhiên mở miệng đợi lần nữa cái này hiệp ba quy củ của chúng ta phải sửa lại mỗi người nhiều nhất chỉ cho phép liền nổ bốn phát súng nếu không coi như thua nói xong tựa hồ là sợ giang phong bọn người phản đối vương liễu cũng là chỉ chỉ sau lưng thẻ đánh bạc viện trưởng ý đồ mặc dù không thể nói là mười phân minh lộ ra nhưng là cũng có thể nói là không có chút nào trang vương liễu không giả ta t h a n bài ta liền chơi lại sao lại a mỗi người mỗi lần hợp nhiều nhất chỉ cho phép mở bốn thương quy định này nhìn mặc dù không có vấn đề gì nhưng là đối với giang phong cùng vương liễu hai cái này bị thần may mắn chiếu cố người mà nói lại có vẻ phá lệ trọng yếu dù sao nếu như cuối cùng này một hiệp nếu là còn cùng trước hai hiệp như thế phía trước năm thương tất cả đều là không đánh lời nói kia cuối cùng một thương cơ hội rơi vào trong tay hay kia người đó liền có thể nói là ô thua mà có cái này nhiều nhất chỉ cho phép liền mở bốn thương quy tắc về sau bởi vì cái thứ nhất nổ súng là giang phong kia bất luận giang phong lựa chọn mở nhiều ít thương cái thứ hai nổ súng vương liễu đều có thể đem cuối cùng một viên đạn lưu cho giang phong tỉ như giang phong nếu là lựa chọn mở một súng vương liễu liền mở bốn thương đem còn lại tất nhiên sẽ không không đánh tả luân thương giao cho giang phong giang phong nếu là mở hai thương vương liễu l i ề n mở ba th chờ một chút cứ thế mà suy ra đối với vương liễu bản tính giang phong đương không sai rất dễ dàng liền đoán được có thể để vương liễu chỗ không nghĩ tới chính là nghe được chính mình quy tắc này sau giang phong lại như cũng là mặt mũi tràn đầy không quan trọng nhẹ gật đầu đồng thời trực tiếp bóp lấy cỏ súng két một thương qua đi giang phong cũng là đem t ả luân thương đưa cho vương liễu tới n g ư ờ i mà theo giang phong trong tay nhận lấy t ả luân thương về sau vương liễu mặc dù có chút nghi hoặc giang phong thế nào qua loa như vậy liền tiếp nhận chính mình thiết định quy tắc nhưng là hắn nhưng cũng không có quá cẩn thận cứu dù sao chỉ phải bảo đảm một lần cuối cùng bóp có cơ hội tại giang phong bên kia chính mình liền tất thắ Thế t là, liên ụ cùng mở b t h ư n đồng thời lúc đó từ ở trước mắt thế cục này đã mời phân minh lộ ra lấy được tất nhiên sẽ không không đánh tạ luân thương giang phong ngoại trừ nhận thua đã không có lựa chọn khác cho nên lý trí mấy người cũng là toàn cũng bắt đầu nghiên cứu lên một hồi đến cùng phải làm thế nào đ ư n g chạy c nhưng k khi hắn nhóm nhìn thấy giang phong em đẹp ngồi ở chỗ đó về sau một thời gian cũng là tất cả đều ngộ tình huống như thế nào vừa mới chẳng lẽ không phải ngươi nổ súng lập tức khi bọn hắn thấy được vương liễu tình huống sau cũng là tất cả đều mở to hai mắt nhìn ngoa tạo cái trò chơi này còn có thể chơi như vậy ta mã. Ta thế nào không nghĩ tới. Thì ra, mặc dù cuối cùng một thương ti thực ra, ra ra đi cuối ngoài mã. mặc muốn, không nghĩ không hảo Nhưng nào cùng này bắn đạn. có dù xẻ ý sắp lúc à là. mà mục một Chuyện trực tiêu tại tả thương tiếp tay phát lại phải Giang Giang liền đối với、vương、Liếu luân sau, đầu lấy không Phong. Phong nhận Vương bắn xảy ra đưa vậy đã về này nếu không phải vương liễu đã ngã xuống vũng máu bên trong đồng thời vĩnh cựu nhắm mắt lại chắc hẳn hắn đã sớm nhảy dựng lên chất vấn giang phong trò chơi này là chơi như vậy tiểu tử ngươi không nói võ đức ca đã nói xong chính mình nổ súng bắn chính mình đâu ngươi mẹ nó hướng ta nổ súng tính chuyện gì xảy ra a nhưng đối với cái này giang phong lại có vẻ không có chút nào gánh nặng trong lòng Cho chơi đi quy tắc không quan trọng trọng yếu nhất là chơi người vui vẻ đi ta chết đi không được nhưng là nếu như chết chính là ngươi lời nói vậy ta liền rất vui vẻ hợp lý sao vô cùng hợp lý thế là tại nhẹ nhàng dùng miệng thổi tan tả luân thương họng súng kia nhân vì nhiệt độ cao sinh ra hơi nước sau giang phong cũng là chậm rãi từ trên ghế đứng dậy khẽ vớt cảm thật không tiện cái này một thanh ta một tháng nhìn xem giang phong động tác lý trí bọn người lúc này cũng là không còn gì để nói ngươi muốn nói hắn giảng đạo lý a hắn không theo s á o lộ ra bài thật là ngươi muốn nói hắn không giảng đạo lý a người đều đã chết hắn còn cùng người nói xin lỗi l i ê n rất phức tạp sở hạnh nhân vi giang phong thương mở tương đối đột nhiên vương liếu tại lúc sắp chết chưa kịp cắt đ ứ t treo viện trường dây thừng thế là tại đơn giản chỗ sửa lại một chút hiện trường về sau lý thái sơn mấy người cũng là rốt cục thành công đem viện trường cho h i ể u cứu lại mà cùng lúc đó liên tục mấy đầu hệ thống nhắc nhở cũng là tại giang phong trước mắt nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài đã hoàn thành thanh long sơn hoàng gia liệu dưỡng viện toàn bộ nhiệm vụ phó bản sẽ tại một giờ sau hệ thống nhắc nhở mời tiến về viện trưởng vương chấn nghe chỗ nhận lấy thông quan ban t h ư ở n g xem hết hệ thống nhắc nhở sau giang phong cũng là đi tới vừa mới cứu viện trưởng nơi đó quả nhiên tại không có nói mấy câu sau tên này gọi là vương chấn nghe viện trưởng cũng là mở ra trong văn phòng kết sắt lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho giang phong vị tiểu huynh đệ này nhân v i ta phương diện quản lý sơ sẩy vậy mà để ngươi bốc lên lớn như thế phong hiểm đến giải cứu ta Ta chuyện này cũng không có gì có thể đưa cho ngươi vật này ngươi cầm nhân v i bản thân mình chính là vì ban thường tới cho nên giang phong tự nhiên cũng là sẽ không khách khí với hắn trực tiếp liền đem hộp mở ra lộ ra vật phẩm bên trong là một khối đá chỉ thấy tảng đá kêu bề ngoài bình bình vô kỳ chất liệu cũng không tính được có nhiều h i hữu thậm chí cùng tại tiểu khê bên cạnh tiện tay nhặt lên tảng đá cũng không có cái gì quá rõ ràng phân biệt thật là đương giang phong thấy được cái này tảng đá thuộc tính sau cả người cũng l à lâm vào không cách nào tự kiềm chế vui mừng như đ i ê n bên trong chương bảy trăm mười lăm may mắn chi thạch chương bảy trăm mười lăm may mắn chi thạch may mắn chi thạch loại hình pháp bảo phẩm giai bình thường thuộc tính may mắn một miêu tả một khối bình bình vô kỳ tảng đá mà thôi chỉ có điều đưa nó mang ở trên người dường như sẽ có một ít thần kỳ hiệu quả d bốn mặc dù cái này tảng đá vẹn vẹn có một cái thuộc tính mặc dù cái này tảng đá phẩm giai chỉ có bình thường thật là chính là như thế một cái bình bình vô kỳ tảng đá đang nhìn xong hắn thuộc tính sau mang cho giang phong vui sướng lại là hắn gặp qua nhiều như vậy trang bị bên trong là cường liệt nhất một cái may mắn một l à khái niệm gì có lẽ cái này thuộc tính đối với người khác mà nói lộ ra ít nhiều có chút không đáng để ý có thể là đối với giang phong mà nói lại hoàn toàn có thể nói là đỉnh cấp thuộc tính vì cái gì nhân vi có cái này một điểm may mắn về sau giang phong rốt c ụ c có thể hoàn toàn thoát khỏi nhược trí chi vương cái danh xương này đối với mình mang tới ảnh hưởng tới mười chín điểm may mắn cùng hai mươi điểm may mắn hoàn toàn chính là hai việc khác nhau được chứ đơn c ử đơn giản nhất ví dụ mười chín điểm may mắn đả cầu động pháp tỷ lệ phát động là chín mươi lăm phần trăm nhưng khi may mắn đạt tới hai mươi điểm sau tỷ lệ phát động chính là một trăm phần trăm a mặc dù nhìn qua chỉ có năm phần trăm nhưng là trên thực tế lại có thể nói là theo không tới một một bước giải đồng thời cũng chính là nhân vi cái này khu khu năm phần trăm đưa đến giang phong có lúc không thể không đeo lên nhược trí chi vương cái danh xương này để chiến đấu thật là một khi đeo lên s ư n g h à o vậy thì tương đương với tại chỗ tuyên bố từ bỏ trí lực cùng toàn bộ m a pháp thủ đoạn cho nên mặc dù nhưng cái này tảng đá thuộc tính nhìn qua chẳng qua là may mắn một nhưng là trên thực tế đối với giang phong tăng lên hoàn toàn tương đương với trí chí lực chín nghìn chín trăm chín mươi chín bốn quả nhiên đương giang phong trang bị bên trên cái này tảng đá về sau v ẫ n may của mình chị rốt cục có thể không dựa vào nhược trí c h i vương mà đi tới hai mươi điểm từ nay về sau ta xem ai còn dám gọi ta nhược trí h a ha ha <cười> ha c ư ờ i to một hồi về sau giang phong cũng là đem xưng hảo trực tiếp ném vào trong ba lô sau đó mặc dù giang phong đang tìm một vòng mấy lúc sau vẫn không có có thể tìm tới cái này phó bản người sáng tạo nhưng là do ở cái này phó bản xác thực đã không có cái gì chính mình có thể làm được cho nên giang phong cũng là đ a n g cáo biệt lý trí chờ người về sau trực tiếp chuyển đưa ra phó bản lần nữa về tới hư không trên bình đài về sau giang phong cũng không có trước tiên lựa chọn tiến vào phó bản mà là tính toán thời gian một chút sau lựa chọn mở ra quay lại quay về đệ nhất giới soát lên thuộc tính của mình từ khi mở phát ra quay lại chén thánh soát thuộc tính đại pháp về sau giang phong cũng là thời điểm không dám thư giãn mặc dù giang phong tự hỏi lấy chính mình trước mắt kỹ năng cùng thuộc tính mà nói trên lý luận cũng không tồn tại đánh không lại bốt vô hạn choáng cố định tổn thương chờ một chút có thể nói chỉ cần có thanh máu liền xem như thần tiên giang phong tự tin cũng có thể cho đánh hắn mụ mụ đều không nhận ra hắn thật là ai lại sẽ ngại thuộc tính của mình nhiều đây dù sao một khi phía sau mấy cái phó bản bên trong xuất hiện lần nữa một cái tỉ như kiệt bình khắc mạn loại kia nhất định phải lực lượng cao hơn nhiều ít hơn bao nhiêu mới có thể đánh bại ra hỏa nếu là không có sớm đem thuộc tính s u ấ t đi lên lời nói khẳng định phải chậm trễ không ít thời gian hơn nữa bởi vì cái này thứ sáu giới bảy phó bản bên trong mình đã thông q u a ba có thể nói là khoảng cách cái kia trong truyền thuyết không ai có thể thông quan giới thứ bảy càng ngày càng gần cho nên về mặt thời gian đến xem lưu cho giang phong soát thuộc tính cơ hội cũng không nhiều bởi vậy vì ứng đ ố i tức sắp đến trận chiến cuối cùng giang phong cũng là không thể không nắm chặt tất cả thời gian đến để t h ă n g chính mình cùng lúc đó ngay tại giang phong tiến về đệ nhất giới soát thuộc tính thời điểm hư vô trên bình đài cũng là xuất hiện ba cái hư ảnh tự quỷ khuyết ca lâm thiết ti k ỳ quái tiểu t ử này vậy mà thật thông quan bệnh tâm thần cái này phó bản hơn nữa nhìn hẳn cái rạc kia dường như cũng không có gặp phải khó khăn gì đối với giang phong có thể thông quan trại an dưỡng phó bản khuê ca cùng tiểu quỷ cũng là lộ ra mười phần ngoại ý muốn duy nhất không ngoại lệ phải kể là đối giang phong tương đối quen thuộc lâm thiết ti chỉ thấy lâm thiết ti tại khẽ gật đầu sau cũng là mở miệng nói ra đối với tiểu tử kia mà nói đi bệnh tâm thần cái kia phó bản trên cơ bản cũng thì tương đương với về nhà ân lời này sao hiểu ngươi biết ra hòa này nghe được lâm thiết ti lời nói tiểu quỷ cũng là ngừng uống rượu động tác có chút ngoại ý muốn liếc qua lâm thiết ti a đúng rồi ta nhớ ra rồi lao lâm ngươi đi trước mấy giới thời điểm Không không h thật, là, là thật không nghĩ đến chính là đối với khuê ca tỏ thái độ lâm thiết ti nhưng cũng là không quan trọng lắc đầu không sao nguyên cứu việc vào chỗ chết làm hắn liền tốt chỉ có điều ra ngoài đồng bạn ở giữa tình cảm lâm thiết ti cũng là nhịn không được gợi ý vải cầu cái kia a khuê a đừng nói làm ca ca ta không có nhắc nhở ngươi có lúc thích hợp biến báo một chút rất có thể liền bởi vì này cho mình lưu lại một đầu đường lui nhưng đối với lâm thiết t i lòng tốt k h u ê n bảo khuê ca hiển nhiên xem như là lâm thiết t i mong muốn cho giang phong tìm xem quan hệ đi một chút cửa sau thế là tại hư lệnh một tiếng về sau khuê ca lúc này cũng là quay đầu đi vào chính mình truyền t ố n g môn bên trong tiêu thất tại trên bình đại mà tại thấy cảnh ấy sau lâm thiết t i cũng là âm thầm l ắ t đầu không n ư ừ n g ha ha vậy ngươi liền đợi đến nhìn a tiểu t ư này ta thật là hiểu rất rõ ngươi nếu là khách khí với hắn một chút vậy hắn đối ngươi cũng liền sẽ không quá mức phận thật là một khi bị hắn phát hiện ngươi tại nhằm vào hắn kia thật không thiện kế tiếp một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng biết sinh hoạt tại to lớn bóng ma bên trong dù sao cái kia đã từng quấy đệ nhất giới cùng thứ hai giới gà bay cho chạy thiếu nên kia vẫn không có một k i a cải biến bốn đợi đến giang phong lần nữa trở lại thứ sáu giới trên bình đài về sau trên bình đài đã sớm đã không có bất cứ người nào ảnh cái này cũng liền khiến cho một người đứng ở chỗ này giang phong lộ ra ngoài định mức cô đơn đối với cái này giang phong cũng là đã sớm tập mãi thành thói quen nếu muốn nói có chút tiếp nối lời nói cái k i a chính là âu dương tiểu bạch bọn người lúc này vẫn bị vây ở thứ nam giới bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức c u n g tiểu a m i u trước mắt chỉ sợ cũng là đang bệ b ụ n tại sinh sôi lời sau trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến tìm kiếm mình a i người ưu tú con đường nhất định là cô độc a i bảo ta là một cái cô dũng g i ả đâu nói xong giang phong cũng là mỉm cười trực tiếp hướng lên trước mắt truyền t ố n g môn đi vào chương 716, t r ậ n thế cầu sinh phó bản chương 716, t r ậ n thế cầu sinh phó bản đợi đến trước mắt xuất hiện lần nữa cảnh tượng thời điểm giang phong cũng là phát hiện lúc này chính mình thân ở tại một cái xa lạ trong phòng căn cứ gian phòng bố trí đến xem dường như giống như là một cái nhà trọ chỉ có điều giang phong mười phần xác định là chính mình trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này lần này lại là cái gì kỳ quái phó bản bởi vì lúc này giang phong trên cơ bản đã quen thuộc thứ sáu giới sáu lộ cho nên đối với chính mình lần nữa tiến vào một cái toàn hoàn cảnh mới phó bản bên trong chuyện này cũng là lộ ra mười phần bình tĩnh sau đó tại xác nhận bên cạnh cũng không có những người khác sau giang phong phản ứng đầu tiên cũng là mở ra ba lô đưa tay hướng về khuất nhục đồng bắt tới đối với cái này giang phong cũng là tổng kết ra một bộ lý luận mặc kệ ở nơi nào chỉ cần thực lực của mình có tại liền căn bản không hoảng hốt có thể để giang phong có chút thất vọng là theo động tác của hắn khuất nhục đồng cũng không có bị hắn thành công trang bị trên tay ngược lại l à nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở trước mắt phó bản bên trong không được trang bị nên trang bị mà trải qua khảo thí giang phong cũng là mười phần tiếp nối phát hiện cái này phó bản dường như lại là một cái không được sử dụng trang bị cùng kỹ năng phó bản đồng thời càng làm cho giang phong có chút im lặng là ngay tại bản thuộc tính của mình đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lập ở một lực lượng một trăm mười nhân loại bình thường thuộc tính là một trăm nhanh nhẹn một trăm nhân loại bình thường thuộc tính là một trăm i n h tinh lực chín mươi tám nhân loại bình thường thuộc tính là một trăm n g o à i định mức thuộc tính may mắn hai mươi hp hai nghìn hai nghìn trạng thái thân thể đói khát sự n h â n lại o cao chín mươi chín một trăm n h mệnh ọ c sự n h â n lại o cao chín mươi chín một trăm h o à n cảnh sự n h â n lại o cao chín mươi một trăm khỏe mạnh trạng thái tốt đẹp kỹ năng không điểm kinh nghiệm、000. xem hết thuộc tính của mình giang phong phản ứng đầu tiên chính là thuộc tính này lực lượng cùng nhanh nhẹn coi như hợp lý thật là dựa vào cái gì lao tử tinh lực mới chín mươi tám điểm còn không có đạt tới người bình thường trình độ lao tử tinh lực mười phần tràn đầy thật sao mà cái thứ hai phản ứng chính là còn tốt may mắn chị còn tại lao tử vẫn là nhất tịch tử sau đó hơi hơi tỉnh táo một lúc sau giang phong cũng là không khỏi bắt đầu tự hỏi cái này mẹ nó tình huống như thế nào thuộc tính của mình đi đâu rồi nên không phải cố gắng trước đó hoàn toàn buồng phí đi mà l i ê n tại giang phong bách tư không hiểu được thời điểm liên tục mấy cái hệ thống nhắc nhở cũng là cho xảy ra vấn đề đáp án hệ thống nhắc nhở chào mừng ngài đi và phó bản tận thế cầu sinh trò chơi giới thiệu bản phó bản cách chơi 10 phần đơn giản chỉ muốn người chơi có thể tại bản phó bản bên trong thành công sống sót 30 ngày hoặc là thành công đánh bại phó bản b u ố n liền coi như t h ô n g quan trở xuống là phó bản chú ý hạng mục nên phó bản bên trong không cách nào sử dụng tự thân trang bị nhưng là sẽ căn cứ người chơi tự thân điều kiện tạo ra thích hợp ban đầu thuộc tính tạm thời t h ô n g quan phó bản sau giải trừ hạn chế trò chơi chính thức bắt đầu sau người chơi thăng cấp sau có tỷ lệ nhất định có thể đạt được kỹ năng Kỹ kinh năng ngẫu nhiên đồng thời cùng tự thân n g thời cho chơi i tự ệ mọi có quan hệ, m người, người chơi thời điểm chú ý trạng thái bản thân hợp lý an bài ẩm thực nghỉ ngơi chờ hành vi bảo đảm tự thân nhân vật khỏe mạnh bản phó bản gắn đ ạ t tới trở lại như cũ chân thực tận thế cầu sinh cảnh tượng cho nên cũng không tồn tại cái gọi là t â n thủ gói q u ả lớn gói quà tận thế sẽ tại hai giờ sau giáng lâm mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng lợi dụng tất cả thủ đoạn sống sót xem hết cái này phó bản nhắc nhở sau giang phong cũng là rốt c ụ c đối cái này phó bản có một thứ đại khái hiểu rõ hai giờ sau ngày tận thế tới sống ba mươi thiên biết rõ mấu chốt tin tức sau giang phong cũng là rất nhanh suy tư mặc dù không rõ lắm tức sắp đến tận thế là cái gì loại hình tận thế thiên thai chiến tranh z o m b i e virus vẫn là không hợp thói thường một chút ngoài hành tinh đụng địa cầu loại hình cũng mặc kệ là cái gì loại hình tận thế sớm chuẩn bị tốt vật tư tuyệt đối là trọng yếu nhất hơn nữa căn cứ chính mình thanh trạng thái bên trong đói khát mệnh ọ c hoàn cảnh khỏe mạnh mấy người này chỉ tiêu Cũng rất dù ễ d à n sao đối với một người bình thường mà nói cho dù là trong tay nhiều một cái vung nồi hay là chạy địa đều muốn so tay không tất sắt mạnh hơn nhiều thế là nghĩ thông suốt cái này mấy điểm về sau giang phong cũng là bắt đầu ở cái này xa l ạ trong căn hộ bắt đầu tìm kiếm mà trải qua một phen lục x o á t về sau giang phong cũng là thu hoạch to lớn có chút cùn dao gọt trái cây tiền mặt ba bảy trăm hai mươi một miễn cưỡng có chút phòng hộ tác dụng áo k h ắ á c già bán vị d i ệ n bao một bình rượu sái lượng điện m ộ ư ơ i bảy điện thoại bé heo đội kỳ đồng hồ điện tử cùng một cái ba lô leo núi nhìn lấy trong tay đồ vật giang phong cũng là nhịn không được lắc đầu trong lịch sử nghèo nhất bắt đầu không thể vượt qua như thế may mắn khoảng cách ngày tận thế tới còn có không đến hai giờ nghĩ tới đây giang phong cũng là nhìn thoáng qua trên tay phấn có chút trói mắt đồng hồ điện tử không có cách nào cân nhắc tới tận thế chuẩn bị ở sau cơ hẳn là không cách nào nạp điện mà chính xác thời gian lại hết sức trọng yếu cho nên giang phong không thể không mang lên trên khối này tám tuổi hải tử đều ghét bỏ bé heo bội kỳ lúc này trên đồng hồ biểu hiện thời gian là buổi sáng mười điểm không bảy điểm căn cứ hệ thống nhắc nhở thời gian đến suy tính ngay tận thế tới thời gian đúng lúc là giữa t r ư a mười hai điểm biết rõ chính mình còn thời gian còn lại sau giang phong cũng làm mở ra điện thoại hướng dẫn bắt đầu quan sát t r u n g quanh địa hình giang phong làm như thế mục tiêu cũng là mượn phân minh xác thực nhìn một chút chung quanh có không có gì có thể thu hoạch được vật liệu địa phương tỷ như siêu thị loại hình dù sao chỉ bằng lấy bán vị diện bao cùng một bình rượu sái có thể chống đỡ không đến ba mươi ngày sau thế là rất nhanh giang phong liền khóa chặt mục tiêu của mình mọi nhà vui cửa hàng giá rẻ sở dĩ không có lựa chọn khoảng cách hơi hơi xa một chút hàng hóa càng toàn một chút ở lệ con lửa hoàn toàn là nhân viên cân nhắc tới ở lệ con lửa địa hình quá mức phức tạp nhân viên cũng nhiều cho nên không xác định nhân tố tự nhiên cũng liền nhiều hơn không ít lại thêm lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm vạn nhất tại trên đường đi làm trễ nải qua nhiều thời giờ từ đó tại tận thế buộc phát thời điểm không có tìm được thích hợp chỗ ẩn thân lời nói vậy mình chẳng phải là liền song con b tận thế cầu sinh chi ta bắt đầu ngủ ngoài đường không nói trước loại hành vi này ưu nhã không ưu nhã liền dựa vào bản thân cái này cùng thường nhân không khác tố chất thân thể cùng một thanh có chút cùng dao gọt trái cây rất có thể đều sống không quá một đêm liền gây mô rẻ nghỉ tới đây giang phong cũng là liên mang đem tìm tòi ra đến đồ vật tất cả đều để vào trong ba lô có chính mình toàn bộ nghề đi ra nhà trọ t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy tận thế hàng lâm trước chuẩn bị t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy tận thế hàng lâm trước chuẩn bị đi ra nhà trọ về sau giang phong rất nhanh liền đi tới trên đường cái bởi vì mọi nhà vui cửa hàng giá rẻ khoảng cách vị trí của mình cũng không xa cho nên giang phong dự định đi đường đi qua liền tốt cũng không có đón xe cùng lúc đó vừa đi giang phong còn một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh đồng thời điên cuồng tại trong đầu kế hoạch con đường này tương đối chật hẹp nếu là đụng tới hình thể tương đối to lớn đ ị c h nhân có lẽ có thể dùng cái này đến làm cho đối phương từ bỏ truy kích chỗ kia lâu mái nhà hẳn là có thể lên đi tầm mắt cũng tương đối k h o á n g đạt tựa hồ là một cái nhìn xa nơi tốt còn có ân thế giới này người cũng không ít hơn nữa nhìn bộ dáng cũng bất chi đạo tận thế lại sắp tới tin tức bọn hắn lúc này đang top năm top ba đi, đi trên đường hưởng thụ lấy buổi sáng ánh mặt trời ấm áp đối với cái này giang phong cũng là lắc đầu hắn đương nhiên sẽ không đi đem tận thế tin tức nói cho bọn hắn dù sao trước bất luận hắn coi như nói ra những người này có lẽ cũng sẽ không tin tưởng l i ê n chỉ nói những người này bất quá là cái này phó bản bên trong chỗ hư cấu đi gian nở bờ cờ, cờ giang phong cũng sẽ không nốc tới thiện tâm đại phát mong muốn cứu vớt mỗi người mà hao tốn hơn m ộ ư ơ i phút về sau giang phong cũng là rốt cuộc thành công đi tới mọi nhà vui cửa hàng giá rẻ hoan nền quan lâm nhìn thấy giang phong đến cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng cũng là n h i ệ t t ì n h chào hỏi nghe được nhân viên cửa hàng t h a nhâm sau giang phong cũng là không nhịn được đánh giá nàng một cái chỉ thấy cái tiệm này viên nhìn qua đại khái hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g là một cái khuôn mặt tương đối thanh thuần đáng yêu thiếu nữ mà trước ngực nàng trên bảng hiệu cũng là viết tên của nàng cửa hàng trưởng vương tư hàm đối với vương tư hàm nhẹ gật đầu sau giang phong cũng là trực tiếp đi vào trong tiệm bắt đầu chính mình mua sắm nhưng khi mười phút về sau giang phong đem một đống lớn bánh máy quy mì ăn liền sô cô la áp xúc nước trái cây đông lạnh thịt chế phẩm cùng c h ọ n vẹn ba mươi nhiều hộp thế thao một mạch đặt ở trên quầy thời điểm vương tư hàm cũng là bị giật mình têu lên bánh làm cái gì nhưng cũng nói được dù sao dân di thực vi thiên lượng mặc dù lớn một chút nhưng là mở tiệm nhiều năm nàng cũng không phải chưa thấy qua mua càng nhiều có thể một mạch mua ba mươi nhiều hộp thế thao loại chuyện này hơn nữa còn là đại h ả o cái chủng loại kia nàng vẫn là lần đầu nghe nói thế là tại điểm nhẹ thương phẩm đồng thời vương tư hàm cũng là nhịn không được nhiều đánh giá giang phong vài lần đương nhiên nàng chỗ bất chi đạo chính là giang phong mua nhiều như vậy thế thật tự nhiên không phải là vì dùng để dùng ân chuẩn xác mà nói cũng không dùng được giang phong mua nhiều như vậy á o mưa là vì tốn nước không sai đây là giang phong nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả Cân nhắc thật ớ i t ì n h u ố n c cũng mắt, Giang Phong là nếu như là thế thao lời nói liền không giống như vậy là một đại hào thế thao nếu là rửa sạch sẽ về sau dùng để tồn nước lời nói một cái liền có thể trang gần bảy l một l tả hữu nước một hộp một mươi chỉ chính là bảy l tả hữu ba mươi hộp chính là hai trăm một mươi thăng quan trọng nhất là cái này ba mươi nhiều hộp thế thao cùng nước lọc so sánh trọng làm ư ợ n không cần n g cơ có hội thể t í xong đây i p hết thẻ sau giang phong lúc này mới kéo lấy bao lớn nhỏ khỏa về tới chính mình cái kia trong căn hộ đem tất cả mọi thứ đều bông xuống về sau giang phong cũng là bắt đầu đem thế thật toàn bộ đều mở ra đóng gói bắt đầu thanh tẩy đồng thời hướng bên trong tưới sở dĩ sẽ làm như vậy mục đích cũng là mượn p h ầ n đơn giản tận thế xảy ra sau ngoại trừ đồ ăn bên ngoài trọng yếu nhất hẳn là nguồn nước nhưng là bất kể là cái gì loại hình tận thế nói chung thành thị cung cấp thủy hệ thống chẳng mấy chốc sẽ ngừng vận chuyển hơn nữa coi như vẫn có thể theo ống nước bên trong thu hoạch được nguồn nước giang phong cũng là không dám dùng dù sao ai cũng cam đoan không được tận thế xảy ra sau nước trong khu vực quản lý chạy ra nước đến tột cùng có thể hay không t r ự tiếp uống thế là làm cái này đến cái khác đặc biệt lớn hào nước điều chỉnh tẩy ra trên mặt đ giang phong rốt cuộc cũng là lộ ra hài lòng nụ cười lần này đừng nói là ba mươi ngày cho dù là nhiều hơn ba mươi tiên chính mình cũng khát bất tử hô sau đó tại thở dài nhẹ nhõm về sau giang phong cũng làm ở ra vạch trạng thái của mình nhìn sang mà trải qua như thế một phen dày vò về sau thuộc tính tự nhiên là không có ti hào biến hóa thật là trạng thái thân thể lại giảm xuống không ít đói khát sự nhẫn m ạ i cao 7 ả y m 0 ơ một n h mệt nhọc sự nhẫn m ạ i cao 68-100. h o à n cảnh sự nhẫn m ạ i cao 92-100 thông qua quan sát lúc này giang phong cũng là đại khái hiểu rõ mấy người này sự nhẫn mại quan hệ cái thứ nhất đói khát sự nhẫn mại vô cùng tốt lý giải chính là cùng đồ ăn cùng uống nước có quan hệ muốn phải trả lời lên cũng là hết sức dễ dàng mà cái thứ hai mệt nhọc sự nhẫn mại đại biểu thì là giang phong trước mắt thể lực tình huống nhân v i vừa mới xách đồ vật cùng tới quan hệ cho nên lúc này cũng là giảm xuống không ít có thể đương giang phong ngồi trên ghế bắt đầu lúc nghỉ ngơi cái này sự nhẫn mại c h ị số cũng là bắt đầu chậm rãi tăng trở lại về phần cuối cùng một hạng hoàn cảnh sự nhẫn mại giang phong lại tạm thời có chút không hiểu rõ vì cái gì chính mình phế đi nhiều như vậy khí lực sau c hoàn ẳ n những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên g hạ h có lại điểm. Hoàn cảnh Hoàn cảnh âm thầm trầm ngâm vài tiếng về sau giang phong cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ cùng chính mình vừa mới cởi bỏ áo khoác có quan hệ thì ra nhân viên ôm nhiều độ như vậy sau khi lên lầu lại rót nhiều như vậy nước điêu hơi hơi cảm thấy có chút khô nóng giang phong liền tiện tay cởi bỏ áo khoác nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp đem vừa mới cởi xuống áo khoác lại mặc vào người quả nhiên tại cảm nhận được thân thể nhiệt lượng không cách nào thuận lợi phát ra về sau hoàn cảnh sự nhẫn mại trị số cũng là bắt đầu thật nhanh hạ xuống trong n g a y mắt liền từ chín mươi hai điểm biến thành bảy mươi sáu điểm đồng thời còn đang không ngừng hạ xuống bên trong nhìn thấy một màn này giang phong cũng là rốt c ụ c hiểu rõ cái này cái gọi là hoàn cảnh sự n h ấ n lại đại biểu hẳn là tự t h â n đối quanh mình hoàn cảnh tiếp nhận trình độ nói thông tục một chút liền là không thể mát tới cũng không thể nóng tới chật chậm cái này phó b ả n làm vẫn rất chân thực đi có chút tắc lưỡi về sau giang phong cũng là đi tới chính mình gian phòng này cửa sổ sát đất trước hướng ra phía ngoài nhìn sang nhân v i trải qua chính mình như thế một phen dày vò về sau thời gian cũng là đi tới mười một năm mươi chín khoảng cách tận thế đến v vẹn ẹ vẹn nhìn vẹn c ỉ còn chương Chương Tận giáng tận giáng n lại lâm. lâm 1 718. phút thế thế h 718, xem tay mình trên cổ tay k i a màu hồng bé heo đội kỳ giang phong cũng là nhịn không được theo phía trên khiêu động số lượng bắt đầu ngược đếm mà liên t ạ i đếm ngược một giây sau cùng kết thúc lúc giang phong cũng là bỗng nhiên phát hiện trước mắt bầu trời chẳng biết lúc nào biến âm trầm xuống nhật thực ngần g đầu nhìn một cái đã mất đi quang mang mặt trời về sau giang phong cũng là rất nhanh có phán đoán xem ra hẳn không phải là thế chiến này chủng loại hình tận thế cùng lúc đó ngay tại giang phong lầm bầm lầu bầu công p u nhật thực cũng là tiến hành càng thêm nhanh mà tại nhìn thấy loại này thiên địa dị tượng về sau trên đường rất nhiều người đi đường cũng là nhao nhao dừng bước ngầm đầu hướng lên trời bên trên nhìn sang nhật thực ta sao không nhớ kỹ đại khí tượng nói qua hôm nay có nhật thực hoa ta còn là lần đầu nhìn thấy nhật thực đâu thật may mắn a trước mắt hắc không phải hắc ngươi nói bạch là cái gì bạch gặp phải chuyện đường hốt hoảng trước chụp ánh phát một người b ặ n vòng vạn nhất phát h o a đâu theo những người đi đường này nghị l u ậ n sắc trời cũng là biến càng ngày càng mờ thậm chí tại qua đại khái nửa phút tả hữu về sau bên ngoài đã hắc đưa tay không thấy được năm ngón lúc này phía ngoài những người đi đường cũng là rốt c ụ c ý thức được không được bình thường đây quả thật là nhận thực a thế nào thời gian dài như vậy các ngươi có phát hiện hay không mặt trời giống như hoàn toàn bị chặn đúng vậy a sẽ không phải là tận thế đi đương nhiên cũng có một chút tương đối người lạc quan đối với cái này cũng là không chút nào quan tâm thậm chí còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mở ra lên trò đùa trời tối mở nhắm mắt người sói mở mở mắt mà nghe được người này lời nói sau đồng bạn của hắn cũng là nhịn không được cười mắng tiểu lý ngươi không phải là chơi người sói rét chơi n ư c hả cẩn thận một hồi đến người sói đem ngươi cho lao t r ậ m rãi theo thời gian trôi qua bởi vì mặt trời vẫn luôn chưa hề đi ra nói đùa người cũng là càng ngày càng ít tâm tình bất an cũng là dần dần khuyết tán ra đến đám người tất cả đều rơi vào trong trầm mặc ngay sau đó tâm tình sợ hãi bắt đầu trong đám người lan tràn mà trong phòng gian g p h o n g lúc này cũng là nhịn không được bắt đầu suy nghĩ đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ là nguồn năng lượng khô kiệt loại hình tận thế nếu là như vậy nương tựa theo chính mình chữ hàng dưới thức ăn nước của nguyên muốn sống sót ba mươi thiên hoàn toàn không là vấn đề a nghĩ tới đây trong bóng tối gian phòng cũng là n h ữ mày không đúng chuyện sẽ không như thế đơn giản dù sao lúc trước nhiệm vụ mục tiêu thật là viết ngoại trừ sống sót ba mươi thiên tri bên ngoài sớm đánh chết một lời nói cũng là có thể thông quan cái này phó bản thay lời khác mà nói cái này phó bản bên trong tuyệt đối sẽ có đ ị c h nhân a mà liên tại giang phong cương vừa ra kết luận đồng thời phía ngoài trên đường cái cũng là đột nhiên vang lên một tiếng tiếng rít chói thai ngay sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba thao ai mẹ hắn canta nổi điên làm gì rời ta xa một chút a cứu mạng cùng lúc đó ngoại trừ người đi đường thét lên cùng tiếng chửi bên ngoài đồng thời vang lên còn có thủy tinh vỡ vụ thanh âm quả nhiên thanh tại hát h d cám ước chừng kéo dài mười phút về sau đen nhánh đại địa bên trên rốt cục nên đón tới luồng thứ nhất tia sáng sau đó giống như là dương quang rốt cục đâm rách tầng mây dày đặc đồng dạng vô số tia sáng liên tiếp về hướng về phía đại địa rốt cục đem tận thế dáng vẻ hiện ra ở giang phong trước mắt mà thứ nhất màn ánh vào giang phong tấm mắt chính là máu vô số máu vừa mới còn quét dọn cực kỳ chỉnh tề trên đường phố khắp nơi có thể thấy được máu tươi cùng gãy chi về phần người đi đường lúc này đã sớm bất chi đạo tránh tới nơi nào đi duy nhất còn tại giang phong trước mắt hành động sinh vật liền chỉ còn lại mấy cái toàn thân vết máu dòng bi rất khó tưởng tượng vẹn vẹn m ộ ư ơ i phút thời gian bên ngoài vậy mà liền đã đã xảy ra lòng trời lợ đất giống như biến hóa sau đó theo ngoài cửa sổ đem ánh mắt sau khi thu trở về giang phong cũng là trước tiên đi vào bên giường mở ra ngay tại nạp điện điện thoại thấy được trên điện thoại di động tín hiệu vẫn là đầy ô về sau giang phong cũng là trực tiếp điểm mở đầu ấm bắt đầu x o á t mặc dù là t ậ t thế nhưng là do ở vừa mới bộc phát cho nên điện lực hệ thống cùng mạng lưới hệ thống cũng không có trước tiên lâm vào tê liệt cho nên đơn giản tìm tòi một lúc sau giang phong cũng là tìm tới chính mình mong muốn lục x o á t tin tức là hai cái vừa mới lên truyền video một cái là cái nào đó ngoại quốc người sử dụng thượng truyền đằng sau dọn bị đang truy kích chính mình video một cái thì là một vị nào đó cách đấu huấn luyện viên chỗ biểu hiện ra bị chính mình dùng dao găm cho nát đầu dòm b ị hình tượng thông qua hai cái này video giang phong cũng là rất nhanh đạt được mấy cái tương đối tin tức hữu dụng dò bị di động tốc độ cũng không nhanh trên cơ bản cùng một người trưởng thành tốc độ tương đối thậm chí càng chậm hơn một chút mà tại chiến đấu lực phước diện nương tựa theo cái kia cách đấu huấn luyện viên trần thuật giang phong cũng là hiểu rõ tới nếu là một người trưởng thành cầm trong tay binh khí dưới tình huống gặp một cái dòm bi mong muốn thành công lấy được nếu thắng cũng không khó khăn đương nhiên để bảo đảm tin tức này độ chuẩn xác giang phong còn cố ý là xem một lượt cái này cách đấu huấn luyện viên hướng kỳ video bảo đảm cái này cách đấu huấn luyện viên không phải loại kia một cái chưa x ẻ n liền có thể cho ăn no mánh hổ miệng pháo hình tuyệt thủ biết rõ hai cái này tin tức về sau giang phong cũng là đối với mấy cái này dọn bị sức chiến đấu có một cái đại khái phán đoán còn tốt vấn đề không lớn sau đó n a m ở trên cửa nghe xong một hồi lâu động tĩnh xác nhận bên ngoài tạm thời không có gặp nguy hiểm về sau giang phong cũng là lặng lẽ đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ trong ba lô mang theo chút ít đồ ăn uống nước cùng dược vật loại chuyện này từ không cần phải nói chính yếu nhất cùng lúc đó giang phong còn tại chính mình hái mua về gậy tròn phía trước đóng lên rất nhiều căn kim loại đinh giải làm thành một cái giản dị lang nham đồng mà trải qua như thế cải tiến về sau nguyên bản chỉ có thể làm chảy gỗ dùng gậy tròn cũng là rốt cục có thể tùy tiện phá vỡ g i ỏ m bì đầu lâu đặt tới nhất kích hiệu quả trí mạng làm xong đây hết thể về sau giang phong lúc này mới lặng lẽ mở cửa phòng ra hướng về bên ngoài đi ra ngoài chương bảy trăm m ư ơ i chín ngày đầu tiên chương bảy trăm m ư ơ i chín ngày đầu tiên cùng c ụ m theo thanh âm vang lên giang phong cũng là biết trước mắt gian phòng này là đã khóa lại mà đây chẳng qua là hắn nếm thử mở ra đông đảo cửa phòng một trong số đó rời đi nhà trọ của mình sau giang phong cũng là bắt đầu đối chính mình s ở tại tầng lầu tiến hành từng cái loại bỏ chính mình sợ tại tầng lầu là năm tầng ở vào nhà này cao m ư ơ i hai tầng cao ốc vị trí trung tâm không nói bây đến nếu là mình ngồi xuống một nửa đột nhiên mất điện lời nói chính mình rất có thể liền sẽ bị nuốt ở bên trong liền đơn nói nếu là cửa thang máy mở trong nháy mắt đụng phải nhiều cái dòm bi lời nói tại chật hẹp thang máy trong không gian giang phong liền rất có thể trực tiếp bị nào lên dòm bị cho chia ăn rơi thế là Lại hơi hơi i chút suy sau, tư một chút về a g nghe p o Phong vào n cũng là quyết định hướng về trên lầu thăm dò. Có thể còn không đợi Giang、phong、tiến vào tầng thời điểm. Một hồi muộn thanh âm liền từ trên lầu chuyển tới đông. Đông. Đông. n g g Có là lầu lầu quyết sáu thăm thể thời một trầm từ tới đợi điểm, hồi về âm dò. được thanh â m này về sau giang phong cũng là nhịn không được xứng sở có người gõ cửa là người sống sót ta chỉ có điều cái suy đoán này cũng là rất nhanh liền bị giang phong cho sắp xếp trừ đi đầu tiên ngoại trừ tiếng đập cửa bên ngoài cũng không có có tiếng người nói chuyện tiếp theo đều lúc này còn gõ cửa vậy cái này người sống sót cũng quá giảng lễ p h a huống hồ thanh em này lớn như thế chẳng lẽ hắn không sợ đem mặt khác g i ò m b ị cho dẫn tới a nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định lặng lẽ tiến tới nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào mà tại rón rén đem an toàn thông đạo cửa chống l ử a cho đ ẩ y ra một đường nhỏ về sau giang phong cũng là thấy được cái tia phát ra thanh âm ra hỏa quả nhiên là một cái g i ò m b ị đồng thời từ nơi này g i ò m b ị trên người phục sức đến xem tên này g i ò m b ị hẳn là cái này tòa nhà lớn nhân viên quét dọn nhân viên là một cái ước chừng năm mươi tuổi khoảng chừng năm nhân chỉ thấy lúc này nó đang không ngừng dùng đầu lâu của mình đụng chạm lấy một gian nhà trọ cửa phòng đây cũng chính là giang phong nghe được tiếng đập cửa nơi phát ra mà tại thấy cảnh ấy sau giang phong nhịp tim cũng là biến nhanh hơn rất nhiều mặc dù biết mình lúc này vẫn là tại thất giới trong trò chơi nhưng là do ở trước mắt hình tượng thật sự là quá chân thực mang cho mình s u n g kích cảm giác thật là là có chút mạnh lại thêm nhân vi thực lực của mình nhận lấy hạn chế lúc này chính mình chỉ có người bình thường trình độ cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương chỉ bất quá đối với thường thấy sóng to gió lớn giang phong mà nói tại hít một hơi thật sâu sau tâm tình của hắn cũng là rất nhanh bình ổn lại không phải liền là một cái n o nhỏ dọn bị a lao tử đường được yếu thất giới đệ nhất nhân sẽ sợ nó thế là tại nắm thật chặt trong tay lang nha đồng sau giang phong cũng là quyết định bàn nó sau đó từ thang lầu bên trong đi tới sau giang phong cũng là chậm dại hướng về kia tên dọn bị tiếp cận đi qua chỉ có điều cái này dọn bị mặc dù nhìn không quá thông minh dáng vẻ nhưng là thính giác lại phá lệ nhạy cảm cho nên còn không đợi giang phong tới gần nó năm mét bên trong tên này dọn bị liền đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía giang phong ôi ngay sau đó đang phát ra một tiếng có chút mơ hồ không rõ thanh â m về sau tên này dọn bị cũng là hướng về giang phong đánh tới nhưng đối với một màn này giang phong cũng là sớm có đón được cho nên khi nhìn đến dọn bị xoay người trong né mắt giang phong liền dừng bước cả người có chút chầm xuống trong tay lang nha bồng cũng là đã sớm giơ lên nho nhỏ dòm bi an ta m ộ t g ậ y thế là cơ h ộ i tại dòm bi cương nhất bước vào giang phong phạm vi công kích trong nháy mắt giang phong trong tay lang nha bồng liền đột phá tên này dòm bi cánh tay trở ngại mạnh mẽ đập vào đầu lâu của nó phía trên suy mà theo nhất đạo lợi khí đánh xuyên xương cốt âm thanh ầ m vang lên tên này dòm bi cũng là trong nháy mắt đưa tại một bên óc chạy đầy đất hô thành công đánh chết dòm bi về sau đã lâu hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng là rốt cục vang lên hệ thống nhắc nhở thành công đánh giết dòm bi ép lấy được kinh nghiệm tại thu được m ộ ư ơ i điểm điểm kinh nghiệm gia tăng về sau giang phong cũng là phát hiện kinh nghiệm của mình c h ỉ tăng năm tả hữu theo nhân viên quét dọn dòm bỉ trên đầu đem lang nha đ ồ n g lấy xuống về sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhìn thăng cấp coi như tương đối dễ dàng chỉ cần giết hai mươi dòm bi liền có thể thăng lên hai cấp loại hiệu suất này xác thực cũng coi là tương đối lương tâm hơn nữa theo vừa mới hệ thống nhắc nhở đến xem cái này tận thế phó bản bên trong dòm bi hiển nhiên cũng là có đẳng cấp theo sức chiến đấu đến xem cái này e cấp dòm bi rất có thể chính là cấp thấp nhất dòm bi Nói c á vẹn vẹn theo k chính mình rời đi nhà trọ bắt đầu nói khác sự nhẫn mại giảm xuống một mươi ba điểm mệt nhọc giảm xuống hai mươi nhiều một chút khoa trương nhất phải kể là hoàn cảnh sự nhẫn mại vẹn vẹn chỉ còn lại ba mươi điểm tạ hữu vậy mà giảm xuống dòng giã năm mươi nhiều một chút hơn nữa ngoại trừ trị số bên trên biến hóa trên thân thể cũng là có tương ứng biến hóa không biết có phải hay không nhân vi áo khoác ra thêm đông loại tổ hợp này không quá thích hợp loại này thời gian vừa mới thời điểm chiến đấu không có cảm thấy thế nào chờ tới bây giờ nhàn rỗi giang phong cũng là cảm thấy mình đã nóng nhanh không chịu nổi đối với sự biến hóa này giang phong cũng là minh bạch rất có thể ba cái này sự nhẫn l ạ i một khi về không coi như mình không có lọt vào dòm bị công kích chỉ sợ cũng phải trực tiếp quản điệu biết rõ điểm này giang phong cũng là cái tốt tìm tới một cái địa phương an toàn hơi hơi nghỉ ngơi một chút ăn một chút thịt bò khô đồng thời uống một chút nước sau chính mình ba loại sự nhẫn mại cũng là rốt c ụ c chậm rãi khôi phục một chút mà tại trên cơ bản biết rõ cái này phó bản đủ loại quy tắc về sau giang phong cũng bắt đầu chính mình hèn mọn phát d ụ phát hiện r o n bi phán đoan t h ê cục đánh thắng được liền trọng quyền xuất kích chính nghĩa thiết quyền chắc chắn đánh bại tạ ác đánh không lại liền chạy cũng không quay đầu lại giữ lại đến thanh sơn tại không lo không có cử đốt t r ư ợ t trượt hơn nữa mỗi thanh lý qua một cái tầng lầu về sau giang phong đều chọn hơi hơi nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút thể lực dù sao ai cũng bất chi đạo kế tiếp tầng lầu sẽ mang lại cho chính mình bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ thế là tại loại này ổn bên trong mang ra phát triển sách lược phía dưới giang phong cũng là rất dễ dàng vượt qua mặt ngày sau ngày đầu tiên chương 720. đêm thứ nhất chương 720, đêm thứ nhất về tới nhà trọ của mình về sau bởi vì cung cấp nước cung cấp điện cùng internet hệ thống đã tất cả đều hoàn toàn tê liệt cho nên giang phong cũng là cái tốt tại mượn nhờ ngọn đến ánh sáng nhạc dùng sớm chuẩn bị tốt cồn khối làm nóng một khối bò bít tết dự định phối hợp nước trái cây đem bữa ăn tối hôm nay giải quyết tư tư nương theo lấy bò bít tết nhân v i nhiệt độ cao mà phát ra thanh âm giang phong cũng là bắt đầu xem lần này buổi trưa chém giết đầu tiên thông qua cái này một buổi chiều giang phong đã nắm giữ cơ bản dòm bị phương thức công kích cùng đánh giết phương pháp tại phương thức công kích phương diện này t r ả i qua giang phong quan sát những n à y dòm bị công kích hình thức m ộ ư ơ i phần cơ sở vô phi chính là cắn cùng bắt hai loại phương thức chỉ có cực kỳ cá biệt sẽ sử dụng một chút công cụ nhưng là tính linh hoạt nhưng cũng cùng nhân loại bình thường không cách nào so sánh được có thể nói những n à y dòm bị ngoại trừ d á n g rất đáng sợ một chút trên cơ bản tại một đối một dưới tình huống nam t ử trưởng thành đều có thể ứng phó về phần đánh giết những n à y dòm bị phương pháp tại khảo nghiệm nhiều cái dòm bị về sau giang phong cũng là tổng kết ra hai cái biện pháp phá hư những n à y dòm bị đầu lâu, lâu. hoặc là xuyên thủng trái tim của bọn nó chỉ có điều so với nhân vi vũ khí trong tay của mình chỉ có một thanh cải tiến sau lang nham đ ộ n g mong muốn xuyên thủng dòm bì trái tim cũng không dễ dàng cho nên giang phong chỗ chọn lựa phương thức hơn phân nửa đều là công kích đầu lâu trừ cái đó ra giang phong còn phát hiện tại chính mình đụng phải tất cả dòm bì bên trong cơ hồ đều là e cấp bậc e e e chỉ có tại thanh lý lầu một thời điểm đụng phải một cái cấp bậc đạt đến dê cấp dòm bì chính là cái kia cầm trong tay công cụ dòm bì một cái tay cầm tay quay người mặc màu làm quần áo lao động dòm bì căn bản không cần nhìn kỹ giang phong liền nhìn ra cái này g i ò m bị sinh tiền hẳn là một cái tu máy điều hòa không khí sư phó không thể phủ nhận là dê cấp g i ò m bị xác thực muốn so e cấp g i ò m bị mạnh lên rất nhiều bất luận là khí lực vẫn là tốc độ phản ứng đều có thể nói là toàn diện mạnh hơn e cấp g i ò m bị đương nhiên phong h i ể m cung ích lợi thường thường là thành có quan hệ trực tiếp đương giang phong thành công đánh chết dê cấp g i ò m bị về sau kinh nghiệm của hắn cũng là trực tiếp tăng tám thả h ư u trực tiếp đạt đến chín mươi chỉ có điều có chút đáng tiếc là tại đánh chết cái này d cấp dòm bị về sau trong cao ốc dòm bị cũng là tất cả đều bị giang phong cho dọn dẹp sạch sẽ nhìn xem đại khái chỉ cần đánh giết hai dọn bị liền có thể thăng cấp điểm kinh nghiệm giang phong tại do dự một chút sau cuối cùng cũng là lựa chọn nghỉ ngơi trước một đêm lại nói mà sở d ĩ không có một mạch thăng lên hai cấp là nhân vi thiên đã hoàn toàn đen lại tại không có ánh sáng dưới tình huống nguy hiểm hệ số thẳng tắp lên cao giang phong cũng không muốn mạo hiểm như vậy huống hồ trải qua lần này buổi t r ư a chắc giết giang phong thể lực tiêu hao cũng là mười phần to lớn đã bức thiết cần bổ sung một chút đồ ăn mà liên tại giang phong chuẩn bị hưởng thụ trước mắt vừa mới sắp tốt bỏ bít tết thời điểm cửa phòng của mình lại đột nhiên bị người gó đông đông đông nghe được thanh em này về sau giang phong mặc dù n h ị nhũng mày nhưng lại cũng đi tới cửa phòng theo mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn sang chỉ thấy lúc này đứng tại chính mình ngoài cửa cũng không phải là giòm bi mà là một gã nhân loại tuổi trẻ nữ tử nữ tử này trên người mặc một cái vừa người áo sơ mi trắng hạ thân thì là váy ngắn cùng tất đen theo trang phục nhìn lại rất dễ dàng đánh giá ra nàng là một gã chỗ làm việc bạch lĩnh có lẽ vẫn là một cái chức vị tương đối cao tiểu lãnh đạo cấp bậc người mà đối nữ tử này giang phong tự nhiên cũng là có ấn tượng nhân viên liền tài xế chiều thăng cấp quá trình bên trong giang phong đã từng nhìn thấy con nàng nhậm lị, lị. một vị nhân vi đi làm trên đường trở về lấy văn kiện từ đó may mắn tại tận thế buộc phát thời điểm an toàn sống sót nữ tử ở tại giang phong trên lầu tám lâu giang phong đi vào tám lâu thời điểm hai dòm bi nhân vi nghe được nàng thét lên đang dùng lực đụng phải cửa phòng của nàng nếu không phải giang phong giải quyết kia hai dòm bi nàng lúc này rất có thể liền đã bị dòm bì cho chia ăn cho nên tại giang phong cứu nàng về sau nàng cũng là đem giang phong đương thành chúa cứu thế không phải muốn đi theo hắn cùng một chỗ hành động đối với cái này giang phong đương không sai là từ chối mang theo như thế một cái không có gì sức chiến đấu ra hỏa đây tuyệt đối là ghét bỏ chính mình sống được lâu tại h Thùy ậ t là c hành ậ m lang lị, lị vì c đó, đó cũng không rõ ràng tiên sáng hạ giang phong cũng là thấy được nàng đích xác tại run lệ bảy nhìn không hề giống là trang chỉ có điều mặc dù như thế giang phong cũng không có mở cửa dù sao đối với một nam hải tử mà nói đi ra ngoài bên ngoài thứ một quy tắc chính là muốn bảo vệ tốt chính mình đương nhiên giang phong lo lắng cũng không phải là thất thân gì gì đó mà là nhân v i cân nhắc tới cái này tận thế tình huống chính mình còn không có hoàn toàn hiểu rõ nhân loại đến tột cùng vì cái gì biến thành dòm bi hắn còn không rõ ràng lắm vạn nhất chính mình thả nhậm lì lì t i ế n đến đợi đến chính mình ngủ về sau nhậm lì lì đột nhiên biến thành dòm bi cho mình tới một cái đâm lưng vậy mình chẳng phải là thua thật lớn thế là đối với nhậm lì lì thỉnh cầu giang phong cũng là quả quyết từ chối tòa nhà này bên trong ta đã tất cả đều kiểm tra qua không có dòm bi ngươi không cần sợ hãi nếu như thực sự sợ ngươi có thể đi dưới lầu tìm t r ư ơ n g bình t r ư ơ n g bình là cái này tòa nhà lớn một tên khác người sống sót cũng là trừ giang phong cùng nhậm l ị l ị bên ngoài sau cùng một gã người sống sót xem như cái này tòa nhà lớn vật nghiệp chỗ thuê bảo an tại tận thế bộc u phát thời điểm trương bình ngay tại trong phòng trực ban trực ban mà tại nhìn thấy những người khác tất cả đều biến thành dòm bỉ về sau tiểu tử này cũng là quyết định thật nhanh trực tiếp cho mình khóa trái tại trong phòng trực ban bởi vậy cũng là trốn khỏi một kiếp đợi đến giang phong thanh lý dòm bị thanh lý tới một lâu thời điểm nhìn thấy máu me khắp người giang phong tiến đến tranh cửa trương bình cũng là trực tiếp bị dọa gân chết Cũng cũng Giang Phong đang nhìn ra Trương Bình cũng không hề biến thành may dòm ra hề bì về sau cũng là chủ là đó ộ n miệng, này mới khiến Trương Bình tỉnh g mở mới lại. táo Sau đ tại giang phong mệnh lệnh dưới trương bình cũng là đem toàn bộ cao ốc tất cả nhập khẩu toàn bộ cho đã khóa lại đây cũng là giang phong như thế chắc chắn toàn bộ cao ốc đã không có dòm bị nguyên nhân nhưng khi nhậm l ị l ị nghe một chút tới giang phong để cho mình đi tìm trương bình thời điểm lập tức trên mặt cũng là xuất hiện một chút không quá tình nguyện vẻ mặt dù sao cùng giang phong so sánh trương bình bất luận là nhan chị vẫn là khí chất đều phải kém hơn quá nhiều càng không được sách tại đối mặt dòm bị thời điểm dũng khí một cái là đem chính mình khóa trái tại phòng trực ban nhát gan bảo an Bị bị m lị lị có có ộ tại c từ chối nhậm lì lì về sau giang phong cũng là trực tiếp quay đầu quay trở về trong phòng bắt đầu hưởng dụng từ bản thân xa hoa bữa tối mà nhậm lì lì tại cửa ra vào lại bồi hồi một hồi về sau cuối cùng cũng là cái tốt rời đi chương bảy trăm hai mươi một đi ra nhà trọ chương bảy trăm hai mươi một đi ra nhà trọ sau khi cơm nước xong giang phong cũng là nằm ở trên giường nghỉ ngơi trải qua đến trưa d à y vò hắn mệt nhọc sự nhẫn mại đã hạ hạ xuống khoảng hai mươi giờ hơn nữa coi như hắn ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục cũng là mười phần chậm chạp đối với cái này giang phong cũng là minh m ạ c h mong muốn hoàn toàn khôi phục xem ra chỉ có thể dựa vào đi ngủ thế là tại lại xác nhận một lần cửa sổ toàn bộ đều khóa kỹ về sau giang phong cũng là tiến vào trong mộng đẹp mặt ngày thứ hai thiên buổi sáng bốn điểm trải qua một đêm sau khi nghỉ ngơi từ trên giường tỉnh lại giang phong cũng là tinh thần gấp trăm lần cũng bất chi đạo cái này phó bản có biến hóa gì hay không bởi vì cái này phó bản thông q u a điều kiện là sống sót ba mươi thiên cho nên giang phong tự nhiên cũng là hoài nghi cái này phó bản độ khó sẽ theo thời gian trôi qua mà biến khó khăn dù sao nếu như đều là ngày h ô m qua loại kia dòm bi lời nói đối phó quá dễ dàng thế là tại đơn giản đến qua bữa sáng về sau giang phong cũng là đi ra gian phòng của mình chuẩn bị đi trước tám lâu thăm hỏi một chút nhậm lỵ lỵ chỉ có điều v ẫ n ăn nhậm lỵ lỵ mục đích tự nhiên không phải là vì khai thông tình cảm mà là giang phong muốn muốn tận mắt xác nhận một chút thậm thế xảy ra sau người sống sót có thể hay không lần nữa biến dị có thể đ ư ơ g i a n g phong đi tới tám lâu nhậm lỵ lỵ bên ngoài phòng thời điểm lại phát hiện gian phòng của nàng cũng không có khóa cửa. mặc dù nàng vẫn có chút không quá tình nguyện nhưng là cân nhắc tới chính mình một người nữ sinh như là đụng phải dòm bị lời nói sống sót khả năng tới tính quá nhỏ cho nên không thể không đến tới lầu một chủ động lựa chọn cùng trương bình đặt thành chiến lược hợp tác quan hệ đối với cái này trương bình tự nhiên là cầu còn không được dù sao nhậm lì lì mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng lại cũng coi là khuôn mặt mỹ lệ cái này nếu là tại tận thế xảy ra trước đó chính mình là tuyệt đối không có cơ hội mà tại gặp được trước mắt một màn này sau giang phong cũng là cũng không thế nào ngoài ý muốn đã trương bình cùng nhậm lì lì hai người đều không có lần nữa biến dị trở thành z o m bi e k i hai người bọn họ chuyện giang phong tự nhiên cũng là lười đi quản sau đó giang phong cũng là tay giơ lên gõ gõ phòng trực ban cửa sổ thủy tinh đông đông, đông đột nhiên vang lên thanh n â m h i ệ n nhiên cũng là đem đang ngủ say trương bình cùng nhậm lì lì cho dọa cho phát sợ mà khi bọn hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ người là giang phong sau cũng là thật giải thở phào nhẹ nhõm huynh đệ n g ư ơ i có việc gì thế từ trên giường sau khi thức dậy trương bình cũng là đi tới trước cửa sổ mặt có chút buồn bực mở miệng hỏi về p h â n nhậm l ị l ị l ú c này lại quay lại mặt đi không nhìn giang phong tựa hồ đối với hắn hôn qua từ chối chính mình vẫn cảm thấy có chút sinh khí đối với cái này giang phong cũng là lơ đ ễ n đem ý n g h ĩ của mình nói ra đem đại môn mở ra ta phải đi ra ngoài một bận ra ngoài huynh đệ bên ngoài đều là dòm bị a rất nguy hiểm vừa nghe nói giang phong muốn muốn đi ra ngoài trương bình lập tức cũng là khẩn trương lên dù sao hắn thấy lúc này lựa chọn chính xác nhất tuyệt đối là trốn ở cái này trong lầu chờ đợi quốc gia cứu viện nếu như có nhưng đối với trương bình q u y ê n can giang phong thái độ lại hết sức kiên quyết mà bởi vì giang phong h ô m qua đánh g i ế t g i ò m bị dáng v ẽ đối trương bình tạo thành kích thích rất lớn cho nên trương bình tự nhiên cũng là không dám chọc buồn bực giang phong đành phải bất đắc di lấy ra đại môn chìa khóa cùng giang phong cùng nhau đi tới cao ốc cửa hương miệng sở di chọn nơi này là nhân vi so với đại môn đến cái cửa này bên cạnh có một cái cửa sổ có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài thế là tại xác định bên ngoài tạm thời cũng không có dòm bị về sau trương bình cũng là rung động rung động tắc tắc giải khai phía trên ngươi x i ề n xích trước khi rời đi giang phong còn chưa quên dặn do trương bình vài câu ta rời đi về sau đem cái khóa cửa này tốt ngươi cùng nhậm lỵ lỵ hai người thay phiên ở chỗ này c h ấ n g i ữ trừ ta ra người còn lại đều không cần bỏ vào đến đối với cái này trương bình cũng là liên tục bằng lòng nhân viên coi như giang phong không nói hắn cũng tuyệt đối sẽ không thả người khác tiến đến dù sao ngay tại lúc này ai cũng không có cách nào cam đoan bỏ vào đến, đến cùng có phải hay không người sau đó giao phó xong tất cả về sau giang phong cũng là mang theo chính mình lang nha động cùng ba lô leo núi đi ra ngoài hôm nay hắn nhất định phải thăng lên hai cấp đi ra cao ốc sau tận thế cảnh tượng cũng là rốt c ụ c hoàn toàn bại lộ tại giang phong trước mặt đ â m cháy ô tô thảm tao phá hư cửa hàng khắp nơi có thể thấy được tàn chi cùng khắp nơi trên đất vết máu hơn nữa không biết có phải hay không trải qua một đêm lắng động quan hệ lúc này trên đường vậy mà một cái dòm bỉ đều không nhìn thấy nhìn thấy một màn này giang phong cũng là hết sức rõ ràng không nhìn thấy dòm bỉ cũng không có nghĩa là nguy cơ đã giải trừ tương phản nhân v i bất chi đạo dòm bỉ tránh tới nơi nào nguy hiểm của mình hệ số ngược lại gia tăng thật lớn nhân viên dòm b ị trốn đi cũng liền mang ý nghĩa rất có thể bọn chúng sẽ tất cả đều tụ tập ở cùng nhau mà một khi chính mình đụng phải bên trong một cái dòm b ị đây cũng là mang ý nghĩa sẽ có thật nhiều dòm b ị đồng thời phát hiện chính mình nghĩ tới đây giang phong cũng là không thể không càng càng cẩn thận một chút cùng lúc đó ngoại trừ đánh g i ế t dòm b ị tăng lên đẳng cấp bên ngoài lần này ra ngoài giang phong còn có mặt k h á c một mục tiêu cái kia chính là tìm tìm một cái tiện tay vũ khí trải qua ngày hôm qua cường độ cao chiến đấu sau giang phong trong tay lang nha bồng lúc này đã kinh biến đến mức có chút củn dù sao làm là thân người thể bên trên cứng rắn nhất xương cốt muốn phá vỡ xương đầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà thông qua ngày hôm qua chiến đấu giang phong cũng là phát hiện một cái mười phần khó chịu chuyện cái này phó bản bên trong dòm bi thậm chí ngay cả sợi lông đều không bạo phải biết v ậ n may của mình thuộc tính thật là siêu cao a đã tại chính mình cao như vậy may mắn phía dưới đều không có thu hoạch được bất kỳ vật gì lời nói vậy thì đủ để chứng minh những này dòm bi hẳn là sẽ không rơi xuống vật phẩm cho nên giang phong hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm kiếm được một cái có thể nhẹ nhõm đánh rết dòm bi vũ khí nếu không một khi trong tay mình lang nha bổng nhân vi không chịu nổi gánh nặng mà bãi công lời nói vậy mình cũng liền có thể trực tiếp nghỉ tới đây tại hơi hơi suy tư một chút về sau giang phong cũng là có mục tiêu phu cận vạn đất quảng tràng sở dĩ lựa chọn nơi đó là nhân vi giang phong tin tưởng là một cỡ lớn cửa hàng vạn đất quảng tràng phòng cháy công cụ bên trong nhất định sẽ phân phối một loại thiết bị cái k i a chính là d i ệ u chữa cháy đối với trước mắt loại tình huống này mà nói d i ệ u chữa cháy cũng đã là chính mình có thể tùy tiện lấy được cường lực nhất vũ khí thế là khóa chặt vạn đất quảng tràng vị trí về sau giang phong cũng là bắt đầu hành động chương bảy trăm hai mươi hai thăng lên hai cấp chương bảy trăm hai mươi hai thăng lên hai cấp trên đường đi không biết có phải hay không may mắn trị quá cao quan hệ giang phong vậy mà vẹn vẹn đụng phải lẻ loi c h ơ trọi mấy cái giải rác dòm bì mà tại thuận thủ đánh chết một cái e cấp một cái d cấp dòm bì về sau giang phong điểm kinh nghiệm cũng là rốt cuộc đấy không sai hắn thăng lên theo trong thân thể một cỗ sảng khoái nhường hắn cảm giác ra đầu tê dại chạy qua giang phong đẳng cấp cũng là đạt đến hai cấp cùng lúc đó mấy cái hệ thống nhắc nhở cũng là liên tiếp nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài ngài đẳng cấp đã đạt tới hai cấp hệ thống nhắc nhở nhân vi đẳng cấp tăng lên ngài các hạng thuộc tính đạt được tăng cường hệ thống nhắc nhở nhân vi đẳng cấp tăng lên ngài các hạng sự nhẫn mại đạt được tăng cường hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài thu được ba mươi điểm điểm thuộc tính tự do hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài ngài thu được một lần rút ra kỹ năng cơ hội phải trang hiện tại rút ra xem hết nhắc nhở về sau giang phong không khỏi cũng là hưng phấn lên không nghĩ tới cái này phó bản bên trong thăng cấp mang đến tăng lên vậy mà lớn như thế chẳng những thuộc tính cùng các hạng sự nhẫn mại đều chiếm được tăng cường hơn nữa còn ngoài định mức thu được ba mươi điểm, điểm thuộc tính tự do trọng yếu nhất là còn có thể rút ra kỹ năng thế là tại đã trốn vào ven đường một cái trong cửa hàng xác nhận chung quanh không có d ò m bị tồn tại về sau giang phong cũng là lựa chọn rút ra kỹ năng rút ra kỹ năng ngay sau đó chờ khoảng chờ đợi mấy giây sau giang phong trước mắt cũng là chống rông xuất hiện ba cái tuyển hạng kỹ năng rút ra kết quả ba tuyển một kỹ năng một ưu minh p h ụ thể tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ công kích 30%, cùng di động tốc độ 50%, duy trì liên tục thời gian một phút thời gian cùn độ 60 phút kỹ năng hai phân tích chi nhãn có thể nhìn thấy bộ phận ẩn giấu nhắc nhở cùng sớm dự đoán địch nhân hành động uy tích kỹ năng bị động không làm lạnh kỹ năng ba côn đồng loại vũ khí tinh thông sử dụng côn đồng loại vũ khí thời điểm có nhất định xác suất 10%, phát động trọng kích hiệu quả kỹ năng bị động không làm lạnh trọng kích có thể đánh nát vũ khí chỗ chạm đến địch nhân xương cốt chỉ đối a cấp trở xuống giòm bị hữu hiệu nhìn trước mắt xuất hiện ba cái kỹ năng giang phong cũng là nghĩ lên chính mình vừa tiến vào phó bản sau hệ thống nhắc nhở trò chơi chính thức bắt đầu sau người chơi thăng cấp sau có tỷ lệ nhất định có thể đạt được kỹ năng kỹ năng ngẫu nhiên đồng thời cùng tự thân trò chơi kinh nghiệm có quan hệ cái này cái gọi là kỹ năng cùng tự thân trò chơi kinh nghiệm có quan hệ khi nhìn đến trước mắt ba cái kỹ năng về sau Giang phong nhiều Phong í trước cũng là có chút là hiểu õ Cái, cái n à đó năm a một trăm h i n h mê mội cùng cố định tổn thương tỷ lệ cũng bị đổi thành có tỷ lệ nhất định sẽ tạo thành trọng thương hơn nữa còn vẹn vẹn có thể đối a cấp trở xuống dòm bi có hiệu lực mặc dù giang phong không rõ l ắ m cái này phó bản bột sẽ là đẳng cấp gì nhưng là coi như dùng đầu ngón chân muốn đều tin tưởng tuyệt đối không phải là a cấp một chút cho nên hết sức dễ dàng liền có thể đạt được một đáp án kỹ năng này không thể nói hoàn toàn phế đi a nhưng là cũng có thể nói là suy yếu thành chó thế là tại loại bỏ một sai lầm đáp án về sau giang phong mục quang cũng là đặt ở còn lại hai cái kỹ năng phía trên u minh p h ụ thể phân tích trí nhãn nói thật nếu như có thể mà nói hai cái này kỹ năng giang phong thật muốn tất cả đều lớn u minh cụ thể một phút cực tốc trạ thái bất luận là tại đụng phải bột vẫn là cần muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm tuyệt đối là mười phần có lợi một cái kỹ năng thật là có thể nhìn thấy ẩn dấu nhắc nhở cùng dự đoán địch nhân hành động quỹ tích phân tích chi nhãn giang phong nhưng cũng giống nhau không bỏ xuống được dù sao đối với trước mắt hoàn cảnh mà nói chỉ là có thể nhìn thấy ẩn dấu tin tức điểm này giá trị liền đã xa kém xa cân nhắc cuối cùng tại cân nhắc một phen về sau giang phong cũng là hạ quyết tâm phân tích chi nhãn theo giang phong ngón tay chạm đến trước mắt phân tích chi nhãn tuyển hạ n giang g phong chỉ cảm thấy ánh mắt đột nhiên truyền đến một hồi nhỏi n h ư n g hắn nhịn không được lúc này nhắm mắt lại mà tại qua ước chừng hai ba giây về sau đợi đến cảm giác đau tiêu thất giang phong cái này mới chậm mở mắt về sau cái thứ nhất ánh vào giang phong tầm mắt là trong tay hắn cây kia tự chế lang nha bồng ngay sau đó tại cái kia hơi kinh ngạc mục quan g bên trong một nhóm nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài này vũ khí còn có thể sử dụng ước 30-50 lần sau liền sẽ phá hư mời kịp thời đổi vũ khí khác nhìn thấy một màn này giang phong nội tâm lập tức cũng là một hồi vui mừng như liên kỹ năng này hắn quả nhiên chọn đúng thử nghĩ nếu là không có tin tức này lời nói vạn nhất chính mình tại cùng dòm bị bên trong quá trình chiến đấu lang nha bồng hư hao vậy mình chỉ sợ cũng chỉ có con đường trốn hơn nữa mặc dù u minh phụ thể kỹ năng này ra tốc hiệu quả rất lý tưởng nhưng là nhân v i chính mình may mắn cao quan hệ về sau thu hoạch được kỹ năng cơ hội đoán chừng còn có rất nhiều dù sao lúc đầu hệ thống nhắc nhở bên trên viết thật là thăng cấp sau tỷ lệ nhất định có được thể đạt được kỹ no ă n nhất định. n、no, g Tỷ lệ no no tại vận may của mình ra t r ì hạn hạt là siêu cao tỷ lệ eececs -e、chọn xong kỹ năng về sau giang phong cũng là mở ra bảng thuộc tính của mình chỉ thấy mình lực lượng nhanh nhẹn tinh lực ba cái này thuộc tính mỗi cái thuộc tính tăng lên đại khái khoảng m ư ơ i năm giờ hp cũng theo 2.000 đã tăng tới 2.500 điểm trừ cái đó ra còn có 30 điểm chưa phân phối điểm thuộc tính đang đợi mình sùng hạnh nhân hơi hơi do dự một chút về sau giang phong cũng là đem điểm thuộc tính dựa theo lực lượng năm điểm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i năm điểm tinh lực m ộ ư ơ i điểm tỷ lệ phân phối x u ố n g dưới chi như vậy phân phối giang phong cũng là có giảng cứu đầu tiên thông qua ngày hôm qua chiến đấu giang phong cũng là phát hiện lấy trước mắt tình huống của mình đến xem tại có vũ khí dưới tình huống chính mình đối dọn bị tạo thành tổn thương vẫn tương đối khách quan dưới tình huống bình thường nếu là đánh chuẩn lời nói chính mình là có thể làm được nhất kích tất sát cho nên ảnh hưởng lực công kích lực lượng thuộc tính tại ảnh hưởng tốc độ nhanh nhẹn thuộc tính trước mặt tầm quan trọng liền lộ ra hơi hơi kém hơn một chút về phần tinh lực cái này thuộc tính nhân v i cùng nó trực tiếp móc nối chính là sự nhẫn mại cái này một hạng nhất là mệt nhọc sự nhẫn mại thêm nó i nguyên nhân là giang phong khả không muốn vừa mới môi đánh bại mấy cái g i ò m bỉ đều muốn nghỉ ngơi một hồi nói như vậy quá lãng phí thời gian không nói còn có chút không quá an toàn mà thêm kết thúc thuộc tính sau giang phong cũng là đi ra cửa hàng hướng về mục tiêu của mình vạn đất quảng tràng đi tới coi như làm vạn đất quảng tràng xuất hiện tại giang phong trong tầm mắt thời điểm một cái nhắc nhở cũng là xuất hiện ở giang phong trước mắt cảnh cáo phía trước có đại lượng z o m bi e nguy hiểm a cái này chương 723. t i ế n vào vạn đắt chương 723, t i ế n vào vạn đắt a cái này thấy được phân tích chi nhãn cho ra nhắc nhở sau giang phong lập tức cũng là sinh ra một chút do dự dù sao dịu c h ư a cháy loại vật này có lẽ vạn đắt quảng tràng bên trong có rất nhiều nhưng là cái mạng nhỏ của mình cũng chỉ có một đầu thế là tại cân nhắc một chút về sau giang phong cũng là dự định bay đầu rời đi đi địa phương khác tìm kiếm thích hợp vũ khí coi như khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm phân tích chi nhãn nhưng lại đưa ra một đầu nhắc nhở nhắc nhở phía trước có đại lượng có thể tăng lên sức chiến đấu vật phẩm nhìn thấy cái này cái nhắc nhở sau giang phong trên đầu lập tức cũng là bay ra khỏi vô số cái dấu hỏi làm ta người cái này phân tích chi nhãn có phải hay không đang làm tâm ta thái phía trước vừa mới cảnh cáo ta có đại lượng z o m bi e nhưng hậu trở tay lại nhắc nhở ta có có thể tăng lên sức chiến đấu trang bị có ý tứ gì đây không phải làm tâm ta thái là cái gì phân minh chính là buộc ta đi vào sao cái này phá giải tích chi nhãn lao tử không cần cũng được nói giang phong cũng là tức hồn hệt làm bộ dùng tay hướng về ánh mắt của mình chụp tới mà nhưng vào lúc này một đầu mới nhắc nhở cũng là xuất hiện lần nữa từ cửa hông đi vào nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều h ừ cái này còn tạm được cười hì hì đem tay buông xuống về sau giang phong cũng là vây quanh vạn đất quảng tràng cửa hông so với cửa chính cửa hông nơi này nhập khẩu rõ ràng muốn chật hẹp rất nhiều rón rén kéo cửa ra đi vào s a u đập vào mặt hư thối hương vị lập tức cũng là sặc giang phong suýt nữa p h u n ra bởi vì lúc này chính là mùa hè mặc dù khoảng cách tận thế xảy ra vẹn vẹn mới trôi qua không đến một ngày nhưng là nhân vi vạn đất quảng tràng có thể xem là một cái tương đối phong bế không gian lại thêm mất điện về sau điều hòa không khí cũng là tất cả đều đình chỉ công tác cho nên toàn bộ vạn đất quảng tràng nội bộ cũng là tạo thành một cái giống như lồng hấp giống như oi bức hoàn cảnh cái này cũng khiến cho bên trong thi thể cùng thịt chế phẩm nhanh chóng hư thối biến chất sinh ra khó ngửi khí vị có thể mặc dù như thế nhưng là cân nhắc tới nhắc nhở bên trên nói tới đại lượng tăng lên sức chiến đấu vật phẩm về sau giang phong cũng là nghĩa vô phản cố đi và hôi rất nhanh khoảng cách nhập khẩu tương đối gần dòm bi liền phát hiện g i a phong đồng thời đánh tới mà lên tới hai cấp về sau giang phong cũng là sớm liền muốn kiểm tra một chút chính mình thực lực trước mắt cho nên không có ti hào do dự giang phong liền mang theo lang nha bổng đi tới hô đưa trong tay lang nha bổng gào thét lên đánh tới hướng trước mắt g i ọ m bị sau cường đại xung kích cũng là trong nháy mắt đem cái kia g i ọ m bị xương đầu đánh nát như ai u không thể u cảm thụ được lực lượng cùng phương diện tốc độ rõ ràng biến hóa giang phong cũng là nhịn không được hưng phấn liếm liếm khỏe miệng nhìn lao tử loạn phi phong chủ y pháp thế là trách trách hô hô dùng lang nha bổng đem ních lại gần mình mấy cái dọn bị tất cả đều truy chết về sau tại thu hoạch đại lượng kinh nghiệm đồng thời giang phong trong tay lang nha b ồ n g cũng là rốt cục thành công chém làm hai đoạn hoàn toàn không cách nào sử dụng nhìn thấy một màn này giang phong đành phải từ hông thượng tướng một cái sắc bén d a o g ọ t trái cây cho rút ra không có cách nào cái này đã là hắn có thể tìm tới duy nhất một vũ khí tốt tại trải qua vừa mới một phen thanh lý qua đi phù cận đã không có d ò m bi hơn nữa có lẽ là nhân vi tận thế xảy ra thời điểm cái này cửa hàng nhân viên quản lý cũng không hề biến thành d ò m bi khi nhìn đến tận thế xảy ra sau nhân xuống phòng điều khiển khẩn cấp cái nút nhường trong siêu thị cơ hồ tất cả cửa hàng cùng cửa hàng hành lang giáp giới địa phương đều bị bông xuống cửa quấn cái này cũng khiến cho phần lớn dòm bị đều vây ở to to nhỏ nhỏ cửa hàng bên trong cho nên toàn bộ trong siêu thị dòm bị ngược lại ít đi rất nhiều đối với cái này giang phong cũng là biểu thị quả nhiên người nếu là lớn lên đẹp trai ngay cả vận khí đều sẽ biến tốt h a ha ha ha sau đó giang phong cũng là thận trọng thuận lên trước mắt nhắc nhở đưa cho phương hướng đi đến muốn nhìn một chút cái gọi là tăng lên sức chiến đấu vật phẩm đến t ộ n cùng là cái gì tốt nhất là một thanh vũ khí gì gì đó mặc dù biết mình ý nghĩ không quá hiện thực nhưng là giang phong vẫn là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện lên trên đường đi mặc dù thỉnh thoảng sẽ đụng phải mười hai tải hữ dòm nhưng là do ở những này dòm b ỉ đẳng cấp vẫn dừng lại tại ép cấp đối với giang phong mà nói cũng không có cái gì uy hiếp cho nên những này dòm b ỉ cũng là tại giang phong giao gọt trái cây hạ nhao nhao hóa thành kinh nghiệm ngã trên mặt đất thế là tại cơ hồ ghé qua vạn đất quảng tràng một tầng hơn phân nửa hành lang về sau giang phong cũng là được như nguyện đi tới nhắc nhở sở tiêu nhớ địa phương một cái gian hàng mà khi nhìn đến cái này trên sân khấu đồ vật sau giang phong lập tức cũng là mở to hai mắt nhìn gọi thẳng khá lắm thì ra tại tận thế xảy ra trước đó nơi này vậy mà tại cử hành lấy một cái triển lam ạn n h m cho nên tại cái này trên sân khấu ngoại trừ cách đó không xa có mấy người mặc bại lộ manh mội zombie, cùng trong tay cầm máy quay phim nắm khe hở giữa đám người quay phim sư dòng bì bên ngoài còn có vô số xem như hàng triển lãm mười một chờ tỷ lệ mô hình thì như các loại phim hoạt hình bên trong nhân khí nhân vật vua hải tặc bên trong vương phi t h ă n long nam mỹ viêm ảnh chịu đựng chỗ nào đau n h ấ t cái gì là gây đánh bậy tôi diệt hồ đ i ể m nhẫn viêm trụ c ù n g khắp hơi hệ liệt thép nông h i ệ p tinh đầu đội trưởng c h ờ một chút tóm lại đều là một chút có thể nhường nhị thứ nguyên mừng như điên đồ vật chỉ có điều tại nhìn thấy một màn này sau giang phong lại có vẻ hơi tức giận đây là bị tia sáng cho à? l a lung lay một lúc sau giang phong lập tức trên mặt cũng là lộ da mừng như điên vẻ mặt nhân viên hắn cuối cùng là biết tia cái gọi là tăng lên sức chiến đấu vật phẩm đến tột cùng là cái gì chính là những n à y mô hình vũ khí trong tay cùng chiến giáp nghĩ tới đây giang phong t a y cũng là không khỏi cải biến phương hướng hướng về một bên thép n ô n h i ệ p chiến giáp sở lên cảm thụ được theo thép n ô n h i ệ p chiến giáp bên trên truyền đến lạnh b u ố t cùng cứng rắn xúc cảm giang phong lập tức cũng là nhất hỷ quả nhiên đây đều là đồ thật là kim loại mặc dù có chút thật không dám tin tưởng đây hết thể là thật nhưng là giang phong khả không quản được rất nhiều dù sao mình hiện tại là ở trong đêm không cần cân nhắc đây hết thể đến cùng hợp lý vẫn là không hợp lý chỉ có điều hơi hơi có chút tiếp nối là thép n ô n h i ệ p chiến giáp chiến giáp cũng không phải là phân thể giang phong cũng không có cách nào đưa nó theo mô hình bên trên tháo ra bộ trên người mình có thể thép nhôm hiệp chiến giáp không có thể trang bị không có nghĩa là cái khác không được thế là trải qua một phen càn quét về sau giang phong trên người trang bị cũng là biến xa hoa lên tay trái tinh đầu đội trưởng t ấ m chắn tay phải bứa thần sấm hai cái cánh tay cùng trên bàn chân là theo thánh đấu sĩ tinh t i ễ n trên thân rút ra hoàng kim t h á n h y dỉa càng không được sách bên hông còn mang theo tắc long đao cùng các loại trong tay kiếm cụ nại loại hình có thể nói trang bị phương diện này giang phong xem như cho kéo càng chương bảy trăm hai mươi b ố vạn đất hoàng hồn chương bảy trăm hai mươi b ố vạn đ một một thế là giang hồn. trang bị phong cũng là một bên mặc niệm lấy đại truy tám mươi khẩu hiệu một bên đem phụ cận dòm bị tất cả đều đập óc vỡ toang mà sở dĩ sẽ dùng truy loại này tương đối phí sức vũ khí là nhân vi có lẽ là ra ngoài tính an toàn cân nhắc triển lãm bạ nỉm bên trên những cái kia đao cùng trong tay kiếm loại hình lợi khí đều không có tiến hành mái lưới cho nên vốn có vũ khí nhiều như vậy về sau trước mắt có thể sử dụng cũng chỉ có búa thần sấm như thế một cái trừ cái đó ra tại đánh chết số lượng không ít dòm bi về sau giang phong cũng là phát hiện một cái biến hóa tia chính là mình đạt đến hai cấp về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng là so lên một cấp nhiều hơn rất nhiều trước đó đánh giết một cái dòm bi có thể cho năm tả hữu kinh nghiệm nhưng là bây giờ lại đại khái chỉ có một tả hữu như là đụng phải dòm bi là e cấp thậm chí liền một kinh nghiệm đều không đạt được cho nên mặc dù tại đạt đến cấp hai về sau giang phong đã trọn vẹn đánh chết gần ba mươi nhiều cái dòm bi nhưng là điểm kinh nghiệm lại cũng chỉ tăng khoảng một năm ba cũng không phải là rất lý tưởng thế là tại đem trang bị đem tới tay về sau giang phong cũng là dự định nhanh chóng rời đi nơi này dù sao hắn nhưng không có quên đối với tiến vào nơi này chuyện này phân tích chi nhãn thật là đưa ra nguy hiểm đánh giá nhưng lại tại giang phong lại là một cái búa đem một cái g i ò m bi xương sọ tròn tệ bay đồng thời cách đó không xa một cái g i ò m bi lại nhân vì không cẩn thận đâm vào một chiếc ở trong phòng biểu hiện ra cỗ xe phía trên mà nhận lấy ngoại giới kích thích về sau cái mới nhìn qua này vẻ ngoài cực kỳ bắn nổ ô tô cũng là phát ra k h i báo động trói t a i dọn dọn dọn n g h e được thanh em này về sau giang phong lập tức cũng là sắc mặt đại biến nhân v i cái xe này chiếc báo động cũng không quan trọng lại sẽ không có người đến bắt chính mình có thể mấu chốt là những cái kia bị cửa quân k h ố n trong cửa hàng dọn bi lại không được ra n g h e được thanh em này về sau bọn chúng tuyệt đối sẽ tất cả đều lao ra đến lúc đó mình nếu là bị những này dọn bi cho bao vây chẳng phải là có một trăm cái mạng đều không đủ chết nghĩ tới đây giang phong cũng là nhanh chóng di động mà quả nhiên ngay tại giang phong bắt đầu nhanh chóng di động thời điểm bên cạnh trong cửa hàng cũng là bắt đầu vang lên trận trận va chạm thanh em đông, đông. cùng móng tay cùng cửa cuốn phá xoa âm thanh cách ghét nghe được những âm thanh này về sau giang phong cũng là nhịn không được có chút t ê cả ra đầu nhân v i hắn biết trong cửa hàng dòm bi lập tức liền muốn hiện ra nghĩ tới đây giang phong cũng là không còn dám có ti hào dừng lại tại tốc độ nhanh nhất của mình hướng về lối ra di động mà đi có thể không đợi giang phong chạy ra bao xa đột nhiên một tiếng vang thật lớn liền ở phía sau hắn vang lên ầm ầm ngay sau đó chính là vô số tiếng bước chân cùng tiếng gào thét đối mặt với cái này một cái biến hóa giang phong căn bản không cần quay đầu lại cũng là có thể đoán được khẳng định là cái nào đó cửa hàng cửa cuốn bị dòm bi đem phá ra mà cái này vẫn chưa xong ngay tại giang phong trong lòng thầm m ắ n g cái này vạn đắt quảng tràng cửa c u ố n quả thực là bã đ ầ u công trình lúc một cái tiếp theo một cái cửa c u ố n cũng là không chịu nổi gánh nặng tất cả đều bị bên trong g i ò m bi cho hoàn toàn phá hư thế là rất nhanh giang phong liền phát hiện một chuyện kia chính là mình chung quanh đều đã bị g i ò m bi cho bao vây không chỗ có thể đi thậm chí tại đỉnh đầu của mình lầu hai lầu ba đều đang không ngừng có g i ò m bị xông ra cửa hàng nhân hậu vượt qua hàng rào trực tiếp từ không trung rơi xuống tại lầu một đại sành địa gạch phía trên lưu lại một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu nhìn xem kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tự mình hướng về đến gần dòm bi cùng cách cách lối ra kia trừng cự ly khoảng hai trăm l mét lúc này giang phong cũng là nhịn không được có chút hối hận sớm biết sẽ có hôm nay loại cục diện này lúc trước liền lựa chọn u minh phụ thể tốt nếu là lúc này có tăng tốc độ kỹ năng ở trên người vậy mình có lẽ còn có một tuyến sinh cơ có thể từ với mình tuyển phụ trợ loại kỹ năng mặc dù bởi vậy thu được một thân trang bị nhưng lại cũng là tuyệt đối không thể theo nhiều như vậy dòm bi vây quanh phía dưới cứng rắn lao ra mà liền đương giang phong chuẩn bị làm sau cùng chống cự thời điểm vừa mới bị hắn c h ê một phen phân tích chi nhãn lại đột nhiên đưa ra một cái nhắc nhở tốt nhất chạy trốn lộ tuyến phá hư lốp xe khóa tiến vào ô tô thấy được trước mắt nhắc nhở sau giang phong tại hơi sững sờ về sau cũng là lập tức quay người hướng về vừa mới phát ra cảnh báo ô tô chạy tới dù sao theo trước đó chỗ cho ra hai cái nhắc nhở đến xem cái này phân tích chi nhãn còn tính là tương đối đáng tin cậy thế là dù tinh đầu đội trưởng t ấ m chắn chặn phần lớn công kích sau giang phong cũng là rốt c ụ c thuận lợi đi tới hơi bên cạnh xe ngay sau đó cầm lên truy mạnh mẽ đem lốp xe khóa làm hỏng rơi sau giang phong cũng là trực tiếp kéo cửa xe ra nhanh chóng ch giang Giác. mạnh mẽ dùng cửa xe bẻ gãy một cái g i ò m bị cánh tay về sau giang phong cũng là rốt cục tạm thời an toàn một chút hâu nguy hiểm thật có thể mặc dù tạm thời thoát ly nguy hiểm nhưng là giang phong cũng là tinh tưởng theo tụ lại tới g i ò m bị càng ngày càng nhiều tranh trong xe cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao dài thời gian mà liên tại giang phong lo lắng đánh giá b ố n phía tự hỏi phá cục phương pháp thời điểm một đầu mới nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài khởi động cỗ xe từ cửa chính lái ra nhắc nhở cần phải đem tốc độ xe nâng lên một trăm hai mươi kmh nếu không, không cách nào phá tan đại môn cùng lúc đó Phân phần tích chi nhãn còn 10 phần chi còn kỷ đ e mặc dù giang phong đối với ô tô loại vật này không tính là có thêm hiểu nhưng khi hắn thấy được phân tích chi nhãn cho ra liên quan tới chiếc xe này tin tức về sau cũng là biết chiếc xe này rất mạnh thế là tại đem hai tay đặt ở trên tay lái về sau giang phong cũng là đột nhiên một cước chân ga đạp xuống ông ngay sau đó tại một hồi trói hai tiếng oanh minh cùng đ ầ y con cảm giác tác dụng dưới giang phong d ư ớ i chân đạo kỳ đ o t g c h ặ t h s g t cũng là lấy một loại cực kỳ khoa trường tăng tốc độ liền xông ra ngoài mà tại loại này cực mạnh ra tốc phía dưới giang phong cũng là thể nghiệm một thanh cái gì gọi là người ở phía trước bay h ồ n ở phía sau truy cùng lúc đó ngay tại giang phong lái ô tô phi tốc hướng về vạn đất quảng tràng cửa chính đụng tới thời điểm một cái tiếp theo một cái nhắc nhở cũng là xuất hiện ở trước mắt của hắn chú ý thắt chặt dây an toàn con đường ngàn vào đầu an toàn đệ nhất đầu chạy không vi phạm thân nhân hai hàng nước mắt ngài đã siêu tốc một trăm linh chụp m ộ mươi hai điểm tiền phạt hai nguyên nhìn trước mắt nhắc nhở giang phong cũng là không khỏi nổi giận nói cam đều mẹ n ó lúc nào ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta phổ cập khoa học gia quy ngay sau đó tại giang phong tiếng gầm gừ bên trong ô tô cũng là rốt cục đâm vào vạn đất quảng tràng cửa thủy tinh bên trên Vâng anh